vì lẽ đó trên núi tiên nhân đều là quanh năm bế tử quan bọn họ biết rõ cầu tiên vấn đạo không phải khắc khổ hai chữ không thể đạt nhưng mà trên núi có một con mặt lồng tiên lôi miệng đầu khỉ nhưng là một ngoại lệ ta lão tôn đã lên núi ba năm lại không nói cái gì trường sinh thuật chính là một cái phổ thông pháp thuật bồ đề tổ sư cũng chưa từng dạy cho ta lão tôn nay không phải đem ta lão tôn làm khỉ ngốc tử h ô n g sao tôn nộ g không hùng hùng hổ hổ đem cái chổi ném mỗi ngày nấu nước đốn tuổi trồng hoa tu viên tình cờ còn học ngôn ngữ lễ phép kẻ nhạt trước tiên để một bên hắn tốt xấu cũng là một cái hầu vương mỗi ngày uống chút rượu đậu một đậu khi mẹ tử nó không thâm sao cũng không biết cuộc sống như thế lúc nào mới là cái đầu ta lão tôn không thể lại như thế chịu đựng đi tới mấy ngày nay luôn cảm thấy có lánh đời tiên nhân đang kêu gọi ta ta lão tôn phải đến nhìn dứt lời hầu tử liền hướng cái kia hô hoán hắn nguyên nơi đi đến được rồi mấy dặm đường hầu tử đi đến giữa s ơ n núi tìm được một chỗ sơn động nên chính là chỗ này có thể động phủ này xem ra thường thường không có gì lạ cùng p h à m nhân trụ sơn động không khác nhau gì cả bên trong thật sự có lánh đời tiên nhân sao hầu tử vào đầu bút hai trên dưới đánh giá sơn động trong lòng dâng lên một loại xem thường cảm giác thế nhưng trong đầu cái kia tiếng tê ơ nhưng càng ngày càng rõ ràng hầu tử một đầu đi vào duyên động mấy trăm bộ hầu tử tầm nhìn từ từ trở nên thông suốt lên đ ô n nhiên hắn nhìn thấy một chỗ cửa đá ẩm khi thấy này phiến cửa đá sau khi hầu tử c h o n váng chỉ thấy cửa đá tỏa ra bảy màu vầng sáng trên trụ đá chính là hai cái hóng ánh long lanh thần long thần long trông rất sống động cái tia long nhãn thật giống mỗi giờ mỗi khắc đều đang nhìn chằm chằm bình thường đối với hiện tại cái gì đều không học hầu tử tới nói dĩ nhiên có chút k h i ế p đảm không nghĩ tới này phá hang động bên trong có khác động tiên này hai cái long lại như là sống bình thường phản phất có thể nhìn thấu ta lão tôn tâm tư này đến tột cùng là gì mới cao nhân tác phẩm lẽ nào này phương thốn sơn bên trong còn có, có thể sánh vai bồ để lao tổ giống như tồn tại hầu tử nhìn cổng lớn nuốt nước miếng lớn mạnh lá gan trực tiếp đi vào cửa đá sau đó hai con mắt khỉ trận thật lớn cửa đá sau khi rõ ràng là một chỗ nhân gian tiên cảnh đập vào mắt bóng chính là một mảnh rậm rạp bàn đào lâm bàn đào lâm nhiễm phải một tầng mỏng manh t i ê n vụ đào hoa giạt rào quả lớn đầy d â y trong rừng đào tiên hạc h ó t vang bạch lộc bun ba vô số linh t r ù n g ở chỗ này thổ nạp không chỗ không tiết lộ tiên gia phúc địa khí thế đến đúng rồi đến đúng rồi nay vừa nhìn chính là lãnh đời tiên nhân ở lại khu vực ta lão tôn lên núi ba năm càng là không có phát hiện bậc này tiên ra khu vực chủ nhân của nơi này sẽ không phải là đại la kim tiên cảnh giới chứ đại la kim tiên tức không gian thời gian vĩnh hằng tiêu dao bất h ủ y bất diệt tiên nhân cảnh giới c ỡ này so với cái kêu bồ để tổ sư cũng cách biệt không xa nếu như có thể đến nhân vật như vậy chỉ điểm lo gì trường sinh hầu tử mừng như điên nhai răng chọn mắt cười ha ha tiếp tục hướng về bên trong đi đến xuyên biệt bàn đào lâm là một mảnh tràn ngập tiên khí lầu cát cung điện một tòa lại một tòa hùng vĩ kiến trúc cung điện tiết lộ trang nghiêm thần bí khí tức cái này chẳng lẽ là cái k i a trong truyền thuyết tiên cung này có thể so với bồ đề tổ sư cái k i a khí thế có thêm hầu tử gãi lông tay ngoài miệng nhắc tới đ ỗ n g nhiên hắn nhìn thấy một chỗ kinh tâm động phách cung điện cung điện này cao vút trong m â y vụt lên từ mặt đất không thể nhìn thấy phần cuối cung điện bên cạnh có hồng nông tử khí quanh quẩn mơ hồ có thể thấy được p h ư ơ n g hoàng thần long lấn ná với phía trên cung điện dòng gầm v ư ợ n g hót tiếng vang vọng đất trời phía trên cung điện viết bốn cái ẩn chứa thần vận đại tự hồng nông thư viện thấy như vậy quy mô cung điện hầu tử trực tiếp xứng sờ tại chỗ chất phác quỳ xuống l ạ đệ tử tôn nộ g không b á i kiến đại tiên cầu đại tiên thu tiểu hầu làm đồ đệ truyền thụ tiểu hầu trường sinh phương pháp hồng m ô n g thư viện bên trong thìn tôn nộ g không đã đến hồng m ô n g tiểu thế giới một tên giường thiếu niên tham tham tình lại ngáp một cái vươn người một cái thiếu niên hình dạng phong thần tơ tú khí chất phi phạm xem họa bên trong đi giả thiên nhân cái kêu hô h o á n hầu từ người chính là hắn hắn là một tên xuyên việt giả m ộ ư ơ i ngày trước xuyên việt đến tây du lượng k i ế p đêm trước đồng thời trói chặt cướp đoạt tây du khi vận thu đồ đệ hệ thống chỉ cần hắn đem tây du trên đường người thu làm đồ đệ hắn liền có thể được nên đồ đệ phụ dưỡng đồ đệ tăng lên tu vi hắn liền có thể được tăng lên m ộ ư ơ i lần đồ đệ tìm hiểu công pháp hắn có thể trực tiếp thu được so với nguyên công pháp mạnh hơn m ộ ư ơ i lần công pháp nhưng là thu tây du cục bên trong người làm đồ đệ nói nghe thì dễ tây du lượm kiếp chính là tây thiên chư phật vì phát dương phật môn bày ra một hồi khí vận tranh chấp phật môn bắt nguồn từ long hán sơ kiếp vốn là tất nhiên quật khởi tư thế sau đó bị ma tổ la hầu phá hủy phật môn thánh địa bồ tát đạo trường cấp độ k i ế gian nan trong hoàn cảnh lại gặp v u yêu đại chiến mãi đến tận phong thần lượm kiếp Tiệt hồng nông tiểu làm h thế giới hồng nông tiểu thế giới hồng hoang đứng đầu nhất thế giới mang tính tiêu chí biểu trưng kiên trúc vì là hồng nông thư viện ký chủ có thể vận dụng trong tiểu thế giới bất luận là đồ vật gì b thư viện, thư viện thư a huyền huyền, thư mở mở huyền huyền thư thư khen thường hai ký chủ ở hồng nông tiểu thế giới bên trong vô địch bất kể là thánh nhân vẫn là v i ê n cổ thần ma cũng không thể thương ký chủ mảy may khen thường ba thánh nhân khí chất khiến người ta cảm thấy đến ký chủ cao thâm khó giỏ như thánh nhân g á n g trần khen thường bốn che đậy thiên co che đậy hồng mông thư viện bên trong tất cả gọn sóng coi như là thánh nhân viễn cổ thần ma cũng không cách nào nhận biết khen thường năm tiếp dẫn t i ê n cơ ký chủ có thể hướng về tây du cục bên trong mỗi người phát sinh tiếp dẫn tiếp dẫn tiên cơ sẽ ở mục tiêu phụ cận hình thành không gian cổng l ó n đem mục tiêu đưa tới này hệ thống âm thanh vang lên sau khi nô dục liền đến cái kia hồng mông tiểu thế giới bên trong hắn nhìn ra xảo đoạt thiên công hồng mông thư viện âm thầm gọi trong lòng lại nổi lên vô hạn mơ màng bây giờ có bực này năng lực ở tay tây phương nhị thánh sao phải sợ chính mình chỉ làm màn này sau người là được độ lệ giao động càng nhiều chính mình liền càng mạnh làm cái kia hôn đồn thiên ngoại thánh nhân cũng không phải là không có khả năng thậm chí còn có thể vượt qua thánh nhân đợi được đạt cái cảnh giới kia lại xuất thế lần nữa thế gian này khí v ậ n còn chưa nắm giữ toàn bộ ở trong tay mình hơn nữa thay đổi tây du bố cục liền có thể thu được khí vật trị mở khóa thư tịch mua từ hệ thống trung tâm mua sắm bên trong đồ vật này nhất định phải cho hệ thống lai rất nhanh lô dục từ hệ thống cái kia hiểu dò đến hầu tử mới lên phương thốn sơn ba năm căn cứ bổ để tổ sư nguyên bản sắp xếp vào lúc này hầu tử còn ở trên núi quét rác b ổ t ủ i chính là một cái từ đầu đến b ô i tiểu bạch lúc này nếu là muốn thu phục hắn không thể thích hợp hơn kết quả là nô dục tỉ mỉ chuẩn bị mấy ngày đối với hầu tử sử dụng tiếp dẫn tiên cơ bây giờ nghe được tôn nộ không đến nô dục khỏe miệng phát họa ra một vệ nụ cười tôn nộ không chính là nữ hoa nương nương đá năm màu biên thành thiên tư vô hạn thành cựu tây du cục bên trong khâu trọng yêu nhất tây phương nhị thánh đối với hầu tử vẫn là rất chăm sóc đầu tiên là Thi chuẩn vậy mình. vậy mình chính là có gấp mười lần hầu tử bản lĩnh tuy rằng đại náo tiên h cung lượng nước rất lớn nhưng gấp mười lần phụng dưỡng đã không thể khinh thường hơn nữa hầu tử còn có thể đến nơi này đọc sách lãnh nộ công pháp đây không chắc giả thiên bên trong công pháp liền so với bồ đề tổ sư truyền thụ kém nô dục nghĩ tới chính mình đọc sách lĩnh nộ thư tịch bên trong công pháp nhưng nào có để đồ đệ đi lĩnh nộ chính mình thu được gấp mười lần phụng dưỡng đến mánh húng chi còn có đi về phía tây trên đường nhiều người như vậy xin hỏi đại tiên có ở bên trong không hồng nông thư viện ở ngoài lại lần nữa chuyển đến hầu t ử âm thanh một n chương hai nộ không bái sư tìm kiếm trường sinh người phương nào ở bên ngoài náo động nô dục sửa lại một chút ăn mặc điều khiển một đoàn hồng nông tử khí đi đến thư viện ở ngoài tiếng nói vừa dứt đến hầu tự trong thai hầu tử chỉ cảm thấy đại não vang lên nóng nóng một câu nói liên ẩn chứa vô thượng đạo vận hồng ngông thư viện bên trong vị này nên là thế nào tồn tại đệ tử chính là đông thắng thần châu ngạo lai quốc hoa quả sơn khỉ đá l à đến cầu cái kia trường sinh thuật hầu tử chỉ nghe tiếng không thấy người cũng đã bị ngô dục thuyết phục hóa ra là n g ư ờ i này khỉ đá đông thắng thần châu cách ta này cách hai tầng biển rộng một tòa nam thiện bộ châu thật vất vả đi tới nơi này lại bị bồ đề tổ sư gác lại đúng là không dễ a đang khi nói chuyện ngô dục cũng đã đi đến hầu tử trước mặt nhìn một chút vóc người này thấp vẽ hầu tử trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ này đầu k h ỉ chưa tu hành trong cơ thể lại có dâng trào pháp lực vận chuyển quả nhiên thiên tư tuyệt vời đại tiên này ngài đều biết đầu k h ỉ tư thái thả đến càng thấp hon hắn cúi đầu không thấy nô g dục một ánh mắt liền cảm thấy đối phương là vị đạo hạnh cao thâm thần t i ê n sống chuyện này có khó khăn gì đừng nói ngươi này phạm vật cho tới ba mươi sáu tầng trời cho tới tầng m ộ ư ơ i tám địa phủ đã phát sinh tất cả sự vật đều ở chỗ ta một trường này càn khôn bên trong nô dục đứng chắc tay nhàn nhạt lối ra mở miệng mà cái kia đầu khi đã là can đảm đều chiên đều ở chỗ ta một trường này c à n khôn bên trong đây là cỡ nào đại năng a hầu tử chậm rãi ngẩng đầu lên lén lút nhìn ra ngô dục một ánh mắt chỉ cần chỉ là một ánh mắt hầu tử liền dường như một vị điêu khắc bình thường triệt để s ư n g sở chỉ thấy ngô dục chu vi lưu chuyển b ả y màu đ ạ o vận dưới chân sinh ngũ hành hai tay hoàn tứ tượng thân thể bên trên có âm dương hai khí đang lưu chuyển đầu mặt sau càng là mang theo một vòng như liệt dương như thế c h ó i mắt viên quang nhất thời đầu khỉ con mắt đều xem trực dâm một tiếng đầu khỉ quỳ trên mặt đất đầu trên đất khái thùng thùng hưởng tiểu hầu thiên tân v ạ k h ổ buôn ba ngàn dặm mới có thể nhìn thấy đại tiên cầu đại tiên thu tiểu hầu làm đồ đệ nhìn nay đầu khỉ thái độ đối với chính mình nô dục thỏa mãn gật gật đầu vốn cho là chính mình hội phí một phen công phu không nghĩ đến chính mình không hề làm gì cả n à y đầu khỉ đã quỳ gối trong đất n à y không có miệng là được ngươi đ ã bái ở tổ sư muôn hạ cớ gì lại bái ta nô dục một tiếng nói vận ra thân hiện lộ hết thánh nhân phong thái mà lúc này tiếng nói của hắn như thiệt chán sôi lôi phản phất tẩn chứa vô thượng n h thế đơn giản một câu nói đem để đầu khi không dám nhìn thẳng nô dục đầu khi chỉ cảm thấy huyền diệu vô cùng túi đ ầ u đáp lại tiên trưởng ta lão tôn là đến tìm kiếm cái kia trường sinh thuật có thể người tổ sư kia lại làm cho ta lão tôn nấu nước đốn tuổi đem ta lão tôn bỏ mặc trong ngày thường tổ sư giảng đạo truyền thụ đều là một ít bảng môn tiểu đạo không phải ta lão tôn muốn học trường sinh phương pháp vì vậy muốn lại bái ở đại tiên môn hạ n ô i dục cười nhạt một tiếng tìm kiếm trường sinh ta mà hỏi ngự ư như thế nào trường sinh hầu tử dừng một chút lập tức liền bị hỏi được hồi đáp bất lao bất tử mới là trường sinh nội dục nhưng là cao thâm lắc lắc đầu đầu khi cái k i a con mắt màu vàng nóng chuyển động lại là một cái dập đầu mời tiên trường công khai n ô g ụ c hai tay phụ lưng đi chân chân b ư ớ c r a ẩn chứa vô thượng đạo vận âm thanh vang lên tranh đấu tức đạo tử vong tức đạo trường sinh cũng là đạo thế gian vạn vật đều ở đạo bên trong ẩm nhất thời hầu tử có một loại tự nhiên hiểu ra cảm giác thế gian vạn vật đều ở đạo bên trong nguyên lai mình tìm kiếm trường sinh phương pháp đều không thể rời bỏ một chữ đạo mời tiên trường thu ta làm đồ chuyến cho ta trường sinh đạo pháp hầu tử lại lần nữa cung kính hỏi tìm Phát hiện đại ư sư ợ c có có chói chặt. dục lúc chọn tôn tâm tâm thầm, chặt. không không Nô ngộ nội mừng này hay chói bái ý, lựa đ đô đ ệ tôn nộ không cảnh giới địa tiên đỉnh cao khá lắm không thẹn là thiên địa thai ngén sinh ra linh hầu vừa sinh ra chính là địa tiên cảnh phải biết p h à m nhân muốn tu luyện đến địa tiên cảnh còn cần trải qua luyện tỉnh hóa khí luyện khí hóa thần luyện thần phản hư luyện hư hợp đạo các cảnh giới sửa xong những n à y cảnh giới sau khi mới có thể làm ộ t cái nhân tiên những n à y cảnh giới đổi làm t i ê n phú đỉnh cấp phạm nhân ít nói cũng đến hoa hai trăm thâm niên tu luyện sau đó từ nhân tiên cảnh đến địa tiên cảnh ít nói cũng đến ba trăm n ă m con khỉ này trời sinh liền bớt đi đầy đủ mấy trăm năm thời gian tu luyện a tỉm chúc mừng ký chủ thu đồ đệ thành công thay đổi tây du bố cục tây du khí vận trị hai trăm n ô dục trong lòng vui vẻ đây cũng quá đơn giản chút lập tức hắn điều xuất trung tâm mua sắm tìm tới giả thiên hai vừa vặn này giả thiên hai mở khóa giá cả vừa vặn ở hai trăm khí vận trị nếu giả thiên một đều mở khóa đơn giản đem này hai cũng mở khóa đi tỉm t i ê u hao hai trăm khí vận trị mở khóa giả thiên hai lô dục thỏa mãn gật gật đầu đã như thế độc đoán vạn của h o a n g thiên đế cố sự càng hoà n mỹ bây giờ đã thu đồ đệ hầu tử vừa vặn cho hầu tử xem đang lúc này hầu tử trên người phát sinh mãnh liệt v ợ n sóng ẩm trong trước mắt hầu tử tu vi đột nhiên tăng trưởng càng là do địa tiên cảnh đỉnh cao đột phá đến thiên tiên sơ kỳ t n m tôn nộ không được ký chủ đạo vận ảnh hưởng hấp thu hồng mông thư viện bên trong tiên khí đột phá đến thiên tiên sơ kỳ ký chủ đem thu được gấp mười lần p h ụ dưỡng lúc này lô dục trên người pháp lực cũng bắt đầu nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng trực tiếp đột phá luyện hư đạo hợp đ ạ t đến nhân tiên cảnh nhân tiên cảnh sơ kỳ nhân tiên cảnh trung kỳ nhân tiên cảnh viên mãn nhân tiên cảnh đỉnh cao ẩm đại khái mười tức thời gian nô dục liền đột phá đến nhân tiên cảnh đỉnh cao cảm thụ dâng trào sức mạnh một lần lại một lần cọ rửa cơ thể chính mình nô dục trong lòng mừng như đ i ê n đầu khi là từ điệu tiên cảnh đỉnh cao đột phá đến tiên tiên cảnh sơ kỳ cũng chỉ có một cảnh giới lớn mà thôi mà chính mình được gấp mười lần phụ dưỡng trực tiếp lập tức thành tiên bất đi mấy trăm năm tu hành nếu là hầu tử học tập bồ đề lao tổ giáo pháp thuật thần thông hoặc là từ sách này trong viện thư tịch bên trong lĩnh nộ được công pháp thần thông vậy mình lại là một cái thế nào cảnh giới nô g dục trong lòng rất là t r ò mong sư phụ xin mời sư phụ thu ta làm đồ đệ tử nguyện nương theo sư phụ khoảng t r ư ờ n g trái phải căn nguyện làm trâu làm ngựa hầu tử vẻ mặt hết sức kích động n ằ m nhoài ngô dục dưới chân dập đầu chín cái ta xem ngươi tâm ý thành kính một lòng hướng đạo liền thu ngươi làm đồ đệ nô g dục vẻ mặt lãnh đạo trên mặt không có một chút nào sóng lớn đệ tử bái kiến sư tôn hầu tử vào đầu bức thai hết sức kích động lập tức bái sư nô dục khẽ m ỉ m cười mới nâng dậy hầu tử tạ sư tôn hầu tử cung kính vô cùng đứng dậy bị như vậy cao nhân thu làm đồ đệ hắn rất muốn nhảy nhót tưng ơ bừng một phen thế nhưng nghị sư tôn trước mặt có thể không vô lý liền cố nín lại sư tôn ta lão tôn một lòng muốn tìm cái kia trường sinh phương pháp mong g i ằ n g sư tôn chỉ để một hai hầu tử mang theo mong đợi ánh mắt nhìn nô dục nô dục nhưng là cười nhạt hắn đã sớm chuẩn bị kỹ cảng sẽ chờ hầu tử vào bẫy giá thiên bên trong có rất nhiều pháp thuật thần thông như cái kia đại hư không thuật lục đạo luân hồi quyền đấu chiến thánh pháp con khỉ này chính là thiên địa thai n g é n sinh ra nộ tính phi phạm không chừng có thể đem những này pháp thuật nộ g ra đến không biết những này pháp thuật so với không so với được với cái tia địa sát bảy mươi hai biến nhưng những thứ này đều là thư bên trong hàng đầu p h á p m ô n hiện tại cách hầu tử học tập bản lĩnh còn có một quãng thời gian ở trên người hắn hao điểm lồng cựu lại nói hai n chương ba nộ không quan thương nộ đạo nộ g dục chứng đạo sư tôn hầu tử thấy ngô dục không nói lời nào cảnh giác đánh giá ngô dục một ánh mắt trong lòng hắn thực tại có chút hoặc rồi chẳng lẽ là mình quá nóng ruột sống tới sư tôn t r e o đến sư tôn tức rồi cái này không thể được chính mình ở sư tôn trước mặt e sợ liền run dế cũng không tính nếu là sống tới không cầu được trường sinh chi đạo không nói càng có khả năng bị tiện tay xóa bỏ nghĩ tới những thứ này hầu tử khiếp đạm không nớt lúc này hầu tử lập tức hành lễ nhận sai sư tôn là đệ tử quá sốt ruột xin mời sư tôn trách phạt nô dục nhẹ nhàng liếc hầu tử một ánh mắt biết sai là tốt rồi lập tức hắn lại mặt lộ vẻ vẻ khinh thường cười nói nộ không trường sinh chi đạo với chúng sinh mà nói được cho là đại đạo nhưng ở vi sư này nhưng chỉ là trò vật thôi không đáng nhắc tới Ký h ầ u tử cũng một cái khí lạnh trường sinh chỉ đạo ở sư tôn này càng là tiểu đạo không đáng nhắc tới chẳng lẽ sư tôn cảnh giới dĩ nhiên vượt qua bồ đề tổ sư hay sao sư tôn ta lão tôn ngu dốt trường sinh chỉ đạo ở sư tôn như vậy siêu thoát sinh tử cao nhân trước mặt không tính cái gì nhưng lão tôn tới nói nhưng là thế gian này khó cầu cao đẳng phát m ô n ta lão tôn không cầu h ắ n chỉ cầu sư tôn truyền ta trường sinh phương pháp hậu tử ngôn từ khẩn thiết tràn đầy trớ mong si hầu si hầu đến trường sinh chỉ đạo thì lại làm sao còn chưa là này hồng hoang lồng chim bên trong chim trong lồng không đánh tan được tầng này ràng buộc lại có gì ý nghĩa đây muốn học đi học cái kia siêu thoát hồng hoang lồng chim vô thượng phương pháp nô g dục vài sợi sợi tóc không gió mà bay tay áo phiêu phiêu một mặt nhẹ như mây gió vẻ hầu tử liền như thế ngơ ngác nhìn nô g dục trong lòng có một loại không nói ra được chấn động nghe nói ngô dục vừa n ã y cái kia mấy câu nói hắn mới biết chính mình trước đây là có bao nhiêu nhỏ bé hắn thấy hoa quả sơn lão hầu chết giả liền muốn tìm kiếm trường sinh phương pháp Nào n có biết ý g hầu ĩ như thế nhưng chỉ là ở lồng chim bên trong. Không cách nào chân chính tiêu giao tự tại. Hôm nay nếu không đến sư tôn quên, chính mình thế chỉ chim cách Hôm sư tiêu tự tại. giao c là ở sợ cầu có điều là m ộ tử chuyện cười. Hầu t ý nghĩ h i ể u sau khi cung kính đối với ngô dục hành lễ sư tôn tính xin c h u y ể n thụ cho ta siêu thoát hồng hoang lồng chim vô thượng phương pháp ngộ không vi sư tất cả những thứ này đều chú ý duyên pháp ngô dục thản nhiên nói sau đó hắn tay nhẹ như mây gió vung lên cái k i ê u bản g i á thiên một liền bay lượn mà ra đến hầu tử trước mặt hầu tử vừa mới nhìn thấy quyển sách bề ngoài mắt khỉ trực tiếp chừng chừng chỉ thấy này già thiên một bìa ngoài bên trên có chín cái viễn cổ thần long lôi kéo một cái đồng t h a o đại quan ở đầy trời ánh sao trong không gian bay lượn ông một tiếng hầu tử thân hình lại như là bị thiên xét đánh bên trong như thế đây là cỡ nào hùng vĩ một bức tranh quả thứ quét mới hầu tử đối với thế giới nhận thức sư tôn đến tột u cùng là cái gì nhân vật nô dục trong lòng c ư ờ i t h ầ m c ò n khi này liếc mắt nhìn bề ngoài liền hoài nghi hậu sinh hệ thống không lân được ta ngộ không thư trung tự hữu hoàng kim úc thư bên trong tự có nhan như ngọc người muốn truy tìm d u y ê pháp liền ở đây thư bên trong chỉ nhớ kỹ tâm cảnh sáng để tâm càng lộ n g ư ơ i mà ở ta này hồng m ô n g thư viện bên trong tìm một nơi ở lại chấm dãi nghiên cứu kỹ dứt lời nô dục liền điều khiển hồng m ô n g tử khí tiếp tục trở lại cho mắt chỉ chốc lát đều đều tiếng hít thở chuyển đến hầu tử tiến vào thư viện đại điện đã thấy trên đỉnh đầu nô dục giường với hồng m ô n g tử khí đồng thời trên người hắn có con đường thần vận đạo tắc đang lưu chuyển hồng m ô n g tử khí ở mỗi lần hít thở trong lúc đó có vẻ vô cùng huyền bí sau một khắc nô không càng là nhìn thấy có thần ma ở quay về n ô dục lễ bái vô số tín đồ bóng mở quỷ gối bên cạnh hắn lắng nghe lời dạy dỗ sư tôn không thẹn là sư tôn lớn như vậy có thể chỉ sợ là có thể cùng bản cổ bực này viễn cổ thần linh sánh vai nộ không thấy ngô dục đi ngủ đều như thế giàu có bao hàm ý súng bái tâm ý càng hơn hắn g i ó n ra g i ó n rén lui ra chỉ sợ quấy rối đến ngô dục không lâu lắm nộ không liền hồng mông thư viện bên trong tùy tiện tìm một gian phòng ở lại trong phòng này tranh tường chính là núi non sông suối này không phải bất động tranh tường mà là động thái núi sông đất t i ê n nảy sinh hiện tại dòng sông chạy trốn không thôi hầu tử vừa tiến vào tới đây thì có một loại linh hồn bị gột r ử a rượu cảm loại này cảm giác tuyệt không thể tạ nộ không cái kia lòng rộn ràng phảng phất đều bình tĩnh không ít bực này hùng vĩ kiến trúc bên trong hồng hoang sợ là chỉ có sư tôn lúc này mới có cái kia bổ để tổ sư đạo trường tuy có linh vận nhưng kém xa sư tôn như vậy hầu tử tự mình tự n h ỉ non hắn khoanh chân ngồi xuống này gặp mới biết trong tay quyển sách này tên bốn giả thiên giả thiên thê trong nháy mắt liền có thể giả thiên cái này chẳng lẽ là sư tôn tự thân trải qua làm viết thành thư nghe đồn bàn cổ khai thiên mà sư tôn nhưng có thể trích thủ giả thiên sư tôn cùng bàn cổ cổ thần đến tột cùng ai càng lợi hại nộ không hít vào một ngụm khí lạnh thế nhưng giả thiên như thế bá khí tên liền để hắn mơ tưởng viền vông hắn điều chỉnh tốt tình trạng của chính mình bắt đầu tỉnh tế bắt đầu nghiền ngấm độc băng lệnh cùng hắc cám cùng tồn tại trong vũ trụ chín cái quái vật khổng lồ không núc đ í c h phảng phất tuyên cổ đã nằm ở nơi nào khiến người ta cảm thấy vô tận thê lương cùng cựu viễn cái k i a dĩ nhiên là chín bộ sắc rồng mỗi bộ sắc rồng đều dài đến trăm mét giống như nước t é p đúc mà thành tràn ngập cảm giác lực lượng chấn động chín bộ xác rồng đều là ngũ trào hát long ngoại trừ sừng rồng nóng ánh long lanh ánh tím long lánh ở ngoài thân rồng toàn thân hiện màu đen ô quang nhấp nháy v ậ y lấp lóe trong bóng tối điểm điểm thần bí ánh sáng nhìn thấy nơi này tôn ngộ không có chút bối rối chín cái xác rồng kéo quan tài đồng long tộc đứng hàng tiên ban n à y ngũ trào hát long ít nói cũng là huyền tiền cảnh giới càng là bị người bắt đi kéo quan tài chỉ có đ i ề u này không gian máy đo lường lại là pháp bảo gì có thể tự động bay lượn có thể mướn người hình ảnh không biết có thể không bay lên cái kia ba mươi sáu tầng trời phát bảo này chẳng lẽ là sư tôn sáng tạo trong này nói vũ trụ là chỉ một thế giới chứ vẹn vẹn nhìn vài tờ hầu tử liền bị sách này bên trong miêu tả thế giới hấp dẫn ở bên trong có rất nhiều hắn chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy ngạc nhiên đ ổ vật có điều này đều không đúng hắn đọc sách trở ngại thật thần kỳ diệp phang mọi người lại dựa vào quan tài đồng xuyên việt đến một thế giới khác trái cây kia là cái gì ăn một cái liền có thể dung nhan vĩnh chú hoang cổ cấm địa còn có nơi như thế này tồn tại cuối cùng đem cái này phản phái đánh chết đối phó loại này c á ác liền hẳn là như vậy hầu tử vừa nhìn vừa nhổ nước bọn cực kỳ giống mới vừa vào khanh độc giả t cái này thánh địa phía dưới đến tột cùng là cái gì đúng đánh chết những này ngông cùng thánh địa người làm con khỉ nhìn thấy diệp phàm hành hung thánh địa mọi người thời điểm nội tâm mừng như điên không nớt vẻ mặt đó vô cùng đặc sắc một hồi cười một hồi nghiêm mặt một hồi trầm tư không biết còn tưởng rằng hắn t ẩ u hỏa nhập ma bình thường thế nhưng theo hắn từng bước một chìm đắm với thư bên trong trên người huyền diệu gọn sóng cũng thuận theo trở nên nồng n ặ huyền diệu khó hiểu đạo vận ở hắn quanh thân xoay tròn nếu là bồ đề tổ sư nhìn thấy tôn nộ g không cảnh tượng như vậy p h ỏ n g chừng đều kinh ngạc hơn rất xuống con n g ư ờ i con khỉ này rõ ràng là tiến vào một loại ngộ đạo trạng thái ngộ đạo a phạm nhân tu tiên chính là vì tuyệt vời đạo đạo từ lâu đến một chữ ngộ có chút gân cốt kỳ d i a i người tư chất yêu nhiệt g người nếu muốn ngộ đạo cũng phải nhìn cơ duyên thậm chí mấy ngàn năm đều không đạt tới loại kia trạng thái trải nghiệm như thế này thiên cổ khó gặp a m a hầu tử vẹn vẹn là nhìn như thế một hồi thư liền tiến vào như vậy trạng thái tìm tôn nộ không tiến vào ngộ đạo trạng thái tu vi tăng vi chương h i Ký bốn thu được trí tôn đấu chiến thánh pháp chiến đấu phát tắc này cũng, cũng phù hợp con khỉ này tính nết n ộ dục nội tâm một trận mừng rỡ lúc này mới bao lâu chính mình liền nộ ra một đạo lực lượng phát tắc có thể khống chế loại sức mạnh này e sợ chỉ có cảnh giới kim tiên thần tiên mới có thể làm đến chứ mà thử một lần chiến đấu pháp tắc uy lực n ô dục nói l i ê n tới đến thư viện phòng luyện công đây là trong thư viện bộ kiến trúc có thể biến ảo ra mỗi cái đẳng cấp bồi luyện tỷ như tứ đại thiên vương ngũ phương nhất đế chờ chút đều có thể biến ảo ra đến hệ thống mở ra đối chiến hình thức ta muốn đối chiến sân thần t ố t ký chủ tìm đối chiến hình thức mở ra bên trong triệu hoán sơn thần bồi luyện bên trong sân thần lực lượng có thể lay động ngũ nhạc mạnh mẽ bạt núi hề chỉ dũng thực lực cao nhất có thể điệu tiên cảnh giới viên mãn t n m triệu hoán thành công xin mời lựa chọn bồi luyện cảnh giới mạnh nhất có thể lựa chọn điệu tiên cảnh viên mãn hệ thống âm thanh lại lần nữa chuyển đến địa tiên cảnh viên mãn nội dục lựa chọn so với mình thực lực muốn cao hơn gấp m ộ ư ơ i lần điệu tiên cảnh viên mãn để chiến đấu t n m triệu hoán thành công bồi luyện cao hơn ký chủ ba cái cảnh giới xin mời ký chủ cẩn thận hệ thống tiếng nói vừa dứt địa tiên cảnh viên mãn sơn thần bồi luyện liền xuất hiện ở nội dục trước mặt sơn thần bóng mờ học trò giỏi có tới cao ba trượng xem ra cảm giác mạnh mẽ tăng cao lập tức sơn thần con n g ư ơ i vừa mở liền bùng nổ ra mánh liệt sóng pháp lực ninh lên nằm nấm h ư ớ n g ngô dục vào tới cú đấm này ẩn chứa một tòa núi lớn uy lực ngô dục nhìn sơn thần bóng mở trên khỏe môi phát h ỏ a ra một vệt nụ cười hơi suy nghi cái kêu một đạo cổ lão thâm ảo phát tác ở hắn quanh thân vận chuyển lên ẩm một, một đạo huyền diệu khó hiểu sức mạnh oanh kích ở sơn thần to lớn thân hình trên một luồng mánh liệt tiếng nổ mạnh vang lên ngọn núi đó thần bồi luyện liền trực tiếp biến mất không còn t ă n hơi địa tiên cảnh viên mãn sơn thần chỉ thường thôi n ô i dục cảm giác coi như là thiên tiên cảnh thực lực hắn cũng có một trận chiến lực lượng đây chính là chiến đấu pháp tắc uy lực nay chiến đấu pháp tắc chú ý chính là mới vừa vào dũng m á n h càng chiến càng mạnh ở trong chiến đấu tăng cao thực lực trải qua chiến đấu càng nhiều thực lực bản thân tăng lên càng nhanh con khỉ này vẫn là cho một cái vui mừng thật lớn a n ô i dục dù gì nói đáng tiếc chính là hắn không phải một cái hiếu chiến người không phải vậy trực tiếp cùng bồi luyện đối chiến tăng cao thực lực bồi luyện còn có, có thể sẽ chịu đòn làm đi ngủ tăng cao thực lực hắn không tâm sao chúc mừng ký chủ đặt thành thành tựu đang luyện công trong phòng hoàn thành thủ giết khen thưởng huyền huyền thư tịch đặt phá thương cung một đang lúc này hệ thống lại cho ngô dục một niềm vui bất ngờ đặt phá thương khung giảng giải chính là tiêu hỏa hỏa tìm dị hỏa thành tựu viêm đế cố sự trong quyển sách này cũng không thiếu nhiệt huyết đ o ạ ngắn n kho sách bên trong lại nhiều một quyển sách hay sẽ chờ nhiều thu mấy cái xa điêu đệ tử đi lĩnh n g ộ bên trong thần thông hệ thống cái kế tiếp thành tựu là cái gì ngô dục hiếu kỳ hỏi cái này thành tựu hệ thống chức không có giới thiệu quá phỏng chừng là ẩn giấu công năng cái kế tiếp thành là mười giết chỉ cần ký chủ đang luyện công phòng một lần đánh bại so với bản thân mạnh hơn mười lần bồi luyện liền có thể hoàn thành nguyên bản nô dục còn m u ố n chính mình được điểm mệnh nhiều hoàn thành mây cái thành tựu không nghĩ đến hệ thống đến rồi như thế vừa ra một lần đánh bại mười tên địa tiên cảnh viên mãn sân thần dựa vào chiến đấu phát tắc nô dục vẫn là rất tự tin chỉ có đ i ề u chính mình có thể sẽ được bị thương vẫn là tu thân dưỡng tính khá là hương hệ thống ngươi còn có bao nhiêu đồ vật gà ta nô dục hiệu ký hỏi ký chủ ngày sau liền biết rồi nha hệ thống còn thừa nước đục thả câu hệ thống không nói nô dục cũng không có lại đặt câu hỏi tiếp tục trở lại đi ngủ trong lòng còn có chút chờ mong tôn nộ g không đón lấy biểu hiện một bên khác hầu tử chìm đắm ở trong tiểu thuyết không cách nào tự kiềm chế trên người cái kia huyền diệu khó hiểu khí tức càng nồng nặc ba thiên hậu hầu tử đã thấy diệp phàm rơi một viên khác hành tinh sau đó liền phiên đến thư tịch trang cuối cùng làm sao liền xong xuôi đây mặt sau nội dung vợ cực đây hầu tử đã nhìn ra như mê như say rồi này bản thứ nhất đã đào rất nhiều hố to một cái lại một cái bí ẩn còn không mở ra rất nhiều nhân vật vận mệnh đến tột cùng làm sao nghĩ tới những thứ này hầu tử trong lòng liền n g ỡ sư tôn nơi đó khẳng định có giả thiên hai phải đến van cầu sư tôn chỉ là đi chưa được mấy bước hầu tử liền dừng lại không đúng vậy sư tôn nói ta duyên pháp liền ở đây thư bên trong ta làm sao chẳng đạt được gì phục hồi tinh thần lại hầu tử lúc này mới phát hiện mình cũng chỉ cố để cho mình thoải mái này đem mình duyên pháp một chuyện đưa hết cho đã quên lẽ nào sư tôn là gà ta sách này bên trong căn bản sẽ không có cái gì duyên pháp hầu tử v à đầu b ư ớ hai tao mày Cái ý niệm này mới ý này trong vừa ở đúng ầ u quá, hậu của cho cường có con con đọc sách phương thức hai tay. sao ta ta hắn mình như thế, thể khỉ nghi Nhất định phương không lên liền lòng bàn tôn vấn? lóe làm là tử một đại bị Sư đ chỉ lo thư lo t bên rồi o hoàn toàn n quên mất duyên pháp một chuyện. Đúng g đặc sắc cục, bố pháp mất một r sư tôn nói để ta tâm cảnh trong suốt để tâm cảm nộ tôn nộ không a tôn nộ không không nghe giao hấn trái lại nghi vấn ngươi làm sao có thể cầu được đại đạo a hậu tử âm thầm tự trách hắn ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống bài trừ tạp n i ệ m làm một cái hít sâu hắn lại lần nữa cầm lấy g i ả thiên một cẩn thận bắt đầu nghiền ngấm đọc lần này hầu tử đọc sách hoàn toàn khác nhau hắn hoàn toàn đại vào đến diệp phàm nhân vật này bên trong nhân vật đối mặt cảnh khốn khó làm ra quyết đoán nhân vật cùng nhân vật trong lúc đó yêu hận tình cửu tôn nộ g không đều ở cảm động lây một lần sau khi tôn nộ g không đột nhiên sáng mắt lên đấu chiến thánh pháp phương pháp này thích hợp ta lao tôn có thể mô phỏng theo bất kỳ công kích có thể diễn biến vô thượng công kích bí pháp thôi diễn ra người khác công pháp sau đó sẽ triển khai khắc chế kẻ địch công pháp vậy mình sau đó đánh nhau liền không cần sầu hậu tử âm thầm l i ễ u lưỡi này đấu chiến thánh pháp chính là xuất từ già thiên bên trong cửu bí lâm b i n h đấu giả giai trận liệt chức hành mà n à y đấu chiến thánh pháp nhưng là xuất từ đấu chữ bí hậu tử xem xong này một lần sau khi liền mơ hồ có thể đem sách này bên trong đấu chiến thánh pháp lĩnh nộ ra đến còn chưa đủ quả nhiên sách này bên trong thần thông đều là có thể học tập không chừng quyển sách này chính là sư tôn tự truyện sư tôn quả nhiên là vô thượng đại năng a hậu tử ở trong lòng cảm khái tiếp theo hắn lại cầm lấy thư hai soạn cái k i a lãnh nộ công pháp cảm giác càng mãnh liệt hầu tử một lần lại một lần soạt giả thiên một thời gian lại qua mấy ngày đ ỗ n g hầu tử trên người tỏa ra mãnh liệt huyền ảo gợn sóng giả thiên một hiện ra một nhóm lại một hàng chữ nhỏ đầu chiến thánh pháp thánh giai công pháp tu luyện đến phản phát quy chân cảnh giới có thể chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên giới thiệu tóm tắt tu luyện phương pháp này làm từ thân thể bắt tay đào móc thân thể tòa này bảo tàng đan điện gân mạch ngũ tạng tứ chỉ chờ chút đem mỗi một nơi thân thể mài trí thánh giai với trong đan điện mở ra nguyên thần chỉ hải n ư ơ n g tụ thánh khu nguyên thần đến lúc đó một giọt máu liền có thể liền có thể chấn áp vạn vạn bên trong s â n hà thổ nạp trong lúc đó liền có thể vỡ vụn ba ngàn đại thế giới xong rồi đấu chiến thánh p h á p thành sư tôn không l â n được ta hầu tử cao hứng c ả g khái bất trị bất giác hắn đã có thể đột phá đến tiên tiên cảnh trung kỳ có điều chính hắn đều không có bất kỳ cảm giác hoàn toàn chìm đắm ở đấu chiến thánh pháp giới thiệu tóm tắt bên trong một giọt máu liền có thể liền có thể chấn áp vạn, vạn bên trong sơn hà thổ nạp trong lúc đó liền có thể vỡ vụn ba ngàn đại thế giới hầu tử hai mắt trừng trừng ngơ ngác nhìn này giới thiệu tóm tắt này hoàn toàn cùng thư bên trong không giống nhau a nhất định là sư tôn đem cơ này công pháp ẩn nó với thư bên trong ta chỉ có để tâm cảm thụ này thánh giai công pháp mới có thể hiện lên sư tôn là cảm thấy cho ta quá táo bạo trước hết để cho ta tinh tâm thư mặt trên nói phật p h ò n g t h ấ p phỏm dễ dàng t ẩ u hỏa nhập a sư tôn thực sự là dụng tâm lương khổ a trên giường nô d ụ c bên thai truyền đến hệ thống âm thanh t h ỉ n h tôn nộ không đột phá đến t i ê n tiên cảnh trung kỳ ký chủ thu được gấp mười lần p h ụ dưỡng thực lực đột phá đến địa tiên cảnh viên mãn nô d ụ n khí tức trên người điên cuồng tăng cường thực lực ép thẳng tới địa tiên cảnh viên mãn tìm tôn nộ g không ở già thiên một bên trong lĩnh nộ g đấu chiến thánh pháp ký chủ thu được gấp m ộ ư ơ i lần phụ dưỡng chúc mừng ký chủ thu được hồng mông b ỹ pháp trí tôn đấu chiến thánh pháp bốn n chương năm thực lực tiến mạnh n ô d ụ c bị hệ thống âm thanh tỉnh lại、ha. hắn h không chút hoang mang ngáp một cái trong lúc vung tay nhấc chân tiết lộ con đường thần bí đạo vận ta lại đột phá trực tiếp đến địa tiên cảnh viên mãn nỗ d ụ n chậm rãi xoay người liền cảm thấy được trong cơ thể mình pháp lực hiện bao nhiêu thức tăng trưởng tuổi thọ cũng là gia tăng rồi hơn một nghìn năm lấy thực lực bây giờ của hắn thêm vào chiến đấu phát t á c một trăm đ ị a tiên cảnh b i ê n mãn sơn thần bồi luyện ở trước mặt của hắn cũng không tính cái gì chỉ là hoàn thành thành tựu điều kiện là chiến thắng cao hơn chính mình ra gấp mười lần thực lực bồi luyện thành tựu cái gì không vội vã dù sao hiện tại mình mới nắm giữ một đạo lực lượng phát t á c c h ớ đã con khỉ này thật giống nộ ra đấu chiến thánh pháp tới nô dục điều xuất hầu t ử nhân vật bảng điều khiển đại đô đ ệ tôn ngộ không cảnh giới thiên tiên cảnh sơ kỳ công pháp đấu chiến thánh pháp thánh giai Nô d không không đáng tiếc h ra một vị bị phật môn tính toán đại tài một cái khác để nô dục lấy làm kỳ chính là giá thiên bên trong công pháp lại có thể đạt đến thành giai hơn nữa còn có thể chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên đại la kim tiên đã rất nữ bức hôn nguyên kim tiên cái kia đều là có thể cùng chuẩn thánh sánh vai tồn tại nô dục tâm tình có chút kích động hầu tử công pháp lưu bức chính mình càng t r â u bò hắn lại lần nữa điều động ra chính mình phụng dưỡng công pháp công pháp trí tôn đấu chiến thánh pháp đẳng cấp hồng nông bí pháp tu luyện đến phản phát quy chân có thể chứng đạo hôn nguyên vô cực chính quả giới thiệu tóm tắt phương pháp này chính là hồng hoang bên trong trí cao bí pháp có thể thôi diễn phe địch chiêu thức thôi diễn ra chiêu thức mới so với ban đầu lợi hại gấp m ộ ư ơ i lần cũng là có thể thôi diễn ra khắc chế phe địch chiêu thức chiêu thức mới cũng là so với phe địch lợi hại gấp m ư ơ i lần phản phát quy chân hiệu quả đem thân thể rèn luyện đến viễn cổ thần ma độ cao ngưng tụ thái thượng vô cực nguyên thần đến lúc đó một tay có thể giả thiên viễn cổ thần ma vậy cũng là vượt qua thánh nhân tồn tại trích thủ giả thiên bất chính đáp lại giả thiên này một lá thư tên sao không biết cái k i u bản đạp phá thương không lại có ai đến lĩnh lộ đạp phá thương khung giảng giải chính là luyện đan khống chế văn hỏa điều khiển thế gian văn hỏa đối với con đường luyện đan am hiểu sâu người n ô d ụ c đầu tiên nghĩ đến chính là thái thượng lao quân chỉ là này thái thượng lao quân chính là thánh nhân thiện thi sẽ không bị dễ dàng tiếp dẫn muốn nói đạo đồ lửa hồng hải nhi na cha chỉ là này gặp hồng hải nhi còn chưa có xuất thế na cha đúng là một cái mục tiêu hiện tại thời cơ chưa đến đợi đến thời cơ thành t h ủ phát sinh tiếp dẫn đem na cha cũng giao động lại đây tiền thân sao quan tâm tăng lễ ngủ đến mây ngày là mấy ngày ngộ không chờ mong biểu hiện của ngươi dứt lời nỗi dục lại nằm lại đi lại nói đến hầu tử hầu tử thu được công pháp sau khi không dám có một tia lời biếng nhiều lần đem đấu chiến thánh pháp pháp quyết ngay nghiền ngẫm đem nhớ cho kỹ bên trong sau đó quét dọn trái tim tạp nghiệm nhắm hai mắt lại chậm rãi tu luyện thánh giai công pháp độ khó có thể tưởng tượng được thế nhưng hầu tử vừa nhắm mắt trong lòng thì có một chút hiểu ra đột nhiên hắn ở trong lòng nhìn thấy một điểm ánh sáng lượng điểm này quang ở từng bước phóng to hầu tử ý niệm đuổi theo điểm này quang cấp tốc mà đi không biết qua bao lâu điểm này quang càng thả càng lớn đúng hắn p h ả n phất nhìn thấy một mảnh mênh mông tinh thần tinh thần đại hải v ô ngần mà rộng lớn phát sinh màu xanh t h a m thảm hào quang này không phải là g i ả thiên bên trong miêu tả những hình ảnh kia sao làm sao sẽ ở chính mình linh thức bên trong hầu tử có chút trong váng chẳng lẽ đây là nguyên thần tri hải nhất thời hầu tử nghĩ đến đấu chiến thánh pháp giới thiệu tóm tắt đem mỗi một nơi thân thể mài trí thánh giai với trong đan đ i ể n ngưng tụ thánh khu nguyên thần hắn còn chưa mài thân thể liền ngưng tụ ra nguyên thần chỉ hải lẽ nào mài thân thể cùng ngưng tụ ra thánh khu nguyên thần có thể đồng thời tiến hành xác thực hắn vừa bắt đầu l à theo ân đấu chiến thánh pháp đi mài cơ thể chính mình kết quả nhưng là trước đem nguyên thần chỉ hải cho tu luyện được cứ như vậy liền có thể tiết kiệm mức độ lớn thời gian tu luyện hầu tử nội tâm mừng như điên khả năng ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình sức lãnh ngộ là mạnh bao nhiêu phải biết hắn đọc sách lúc là tiến vào hiệu đạo trạng thái này chính là ngưng tụ nguyên thần chỉ hải thời cơ sư tôn thực sự là săn sóc cả, biết ta biết rõ ta lão tôn là người nòng tính liền truyền ta vừa có thể học cấp tốc lại uy lực dung trời công pháp hầu tử nội tâm thẩm nghĩ, bắt đầu tiếp tục tu hành đ ỗ n g nhiên hầu tử tâm cảnh bắt đầu trong suốt lên hắn với đầy trời trong tinh thần tìm được một chỗ một viên óng ánh hành tinh đem linh thức chuyển vào tinh cầu này bên trong bỗng viên hành tinh này phát sinh mãnh liệt sóng pháp lực pháp lực đầu tiên là như dòng nước nhỏ róc rách ở hành tinh mặt ngoài lưu truyền chậm rãi bắt đầu trở nên mãnh liệt lên hành tinh càng ngày càng lớn lên cho đến biến hóa ra đại dương mênh ngông mà đại dương trung tâm có một con đ u ám hậu tử tỏa ra ra mánh liệt sóng pháp lực đồng thời cơ thể hắn cũng bị này tỏa ra pháp lực một lần lại một lần cọ rửa hắn vốn là đất trời sinh ra khỉ đá thân thể ẩn chứa tạp chất cực nhỏ chỉ là hậu thiên ăn vào đi đồ ăn để lại một ít cho cặn ở trong thân thể mà thôi l i ê n như thế ngăn ngắn mười ngày thân thể của hắn đã bị mài đến thiên tiên cảnh trung kỳ thân thể đã hơi có uy năng nguyên thần cũng là càng mạnh mẽ hậu tử cảnh giới lại lần nữa đột phá đặt đến thiên tiên cảnh trung kỳ sư tôn gia châu gia thiên gia châu đấu chiến thánh pháp gia châu chính là này nguyên thần chỉ hải còn có chút thiếu hụt tổng cảm giác nguyên thần của ta chỉ hải vận chuyển lên không đủ trôi chạy nếu như có thể giải quyết cái này đấu chiến thánh pháp tu luyện nhất định sẽ tiên thêm một bước hầu tử mỏ mắt ra mắt khỉ bên trong phóng ra tham thảm lam quan g h ắ n có thể học được bực này trí cao vô thượng công pháp đều nhờ sư tôn dốc túi dạy dỗ tìm tôn nộ g không tập được đấu chiến thánh pháp cảnh giới đột phá tới thiên tiên cảnh trung kỳ ký chủ thu được gấp m ư ơ i lần phục dưỡng thực lực đột phá đến thiên tiên cảnh viên mã thành công tập được trí tôn đấu trên thánh pháp nô dục tỉnh lại lần nữa quan sát bên trong thân thể nguyên thần của chính mình c h ỉ hải liền nhìn thấy mười mấy cái không gian vũ trụ ở nguyên thần c h ỉ hải bên trong tràn ngập này bên trong một phương vũ trụ nhưng là có một vị kim quan g loẹ loẹ loại nhỏ bóng người đang loại lên loại nhỏ bóng người cùng nô dục vóc người sắp xỉ có thể nói là một cái thu nhỏ lại bản nô dục này chính là hắn ngưng tụ ra thánh khu nguyên thần nay đ ầ u khỉ có thể à ngăn ngắn mười ngày thời gian liền đem này thánh giai công pháp tu luyện đến nhập môn cảm thụ thân thể mang đến sức mạnh nô dục n é t miệng nở đủ cười lấy thực lực bây giờ của hắn lại đi phòng luyện công l ờ i nói tối thiểu cũng phải là huyền tiên cảnh sơ kỳ bồi luyện đối chiêu mới thú vị huyền tiên cảnh giới a c h ấ n thủ nam thiên môn thiên tướng thực lực sư tôn ta lão tôn tu thành đấu c h i ế n thánh pháp ta lão tôn tìm tới đánh vỡ hồng hoang lao tù duyên pháp hầu tử ra gian phòng đi đến thư viện bên trong ngưỡng mộ này hùng vĩ kiến trúc bay về mặt trên hô to nô dục điều khiển hồng nông t ử khí chậm rãi xuất hiện ở hầu tử trước mặt chiếp bông tao táo còn thể thống gì một chút nho nhỏ thành tựu đắc trí ngày sau còn có thể có cái gì thành tựu l i ê n nguyên này thiên tiên cảnh trung kỳ tu vi bên ngoài tùy tiện một con đạo hạnh cao thâm yêu quái đều có thể đem người treo lên đánh không thể để cho hầu tử đắc ý v ê n báo hảo hảo tăng cao thực lực mới là vương đạo hầu tử bị ngô dục đột nhiên xuất hiện dọa một cái giật mình phu phu một tiếng quỳ trên mặt đất sư tôn giáo hơn là đệ tử ngày sau nhất định sẽ bóp nóng vội sư tôn đệ tử đã tu được r ồ i đấu trên thánh pháp bậc này công pháp càng chiến càng mạnh lấy chiến ngoài thân thể mới là tốt nhất tu luyện không biết sư tôn có thể có cái gì để ta địa phương trên âu hầu tử thành khẩn nói rằng sư tôn đệ tử không phải là muốn đại bất kính hầu tử lập tức nói bổ sung vạn nhất sư tôn nói không có tự mình với hắn đối chiến làm sao bây giờ sư tôn bực này đại năng há lại là mình có thể đối phó không chừng sư tôn một cọng lông liền có thể đem chính mình ép tới không t h ở nổi vẫn tính có một ít lòng cầu tiến vi sư đã sớm vì ngươi chuẩn bị đối chiến đối thủ mà đi theo ta n ô dục cười nhạt liền điều khiển hồng mông tử khí hướng phòng luyện công mà đi năm n chương sáu hoàn thiện nguyên thần tri hải c ù n loạn n ộ không nghe n ô dục lời nói hầu tử một trận mừng như điên đà tạ sư tôn sư tôn thực sự là c h i kỷ a biết mình công pháp tu luyện cần nhờ chiến đấu đến mải liền vì ta rất sớm chuẩn bị kỹ càng có này sư tôn hầu sinh không tiếc rất nhanh hầu tử liền cùng nô dục đi đến phòng luyện công hầu tử thấy này p h ò n g luyện công lập tức liền kinh ngạc hắn vừa tiến vào tới đây liền nhìn thấy trên vách tường cái kia lưu quang quay lại tinh thần tranh tưởng hầu tử tấm tắc lấy làm kỳ lạ cẩn thận từng ly từng tí một nhấc chân đạp ở trên mặt đất nhất thời dọa một cái giật mình nay mặt đất có thể phát sinh sắc thái rực rỡ vầng sáng đây chính là giả thiên bên trong nói tới vũ trụ chứ mà vũ trụ này hoàn thiện trình độ có thể so với hắn nguyên thần c h i hại n h i ê u hơn nhiều hắn cái kia vũ trụ bên trong tinh thần là bất động mà phòng luyện công bên trong cái này nhưng là hoạt tỷ như này bên trong có một viên màu xanh tham t h ẳ m hành tinh quay chung quanh một viên to lớn hỏa hồng hành tinh ở vận chuyển lại có một viên màu xám t r ắ n g hành tinh ở quay chung quanh cái kia màu xanh tham t h ẳ m hành tinh ở vận chuyển như vậy tình cảnh trực tiếp để hầu tử chấn động không ngót ta lão tôn tìm tới hoàn thiện nguyên thần chỉ hại phương pháp hầu tử bỗng nhiên kinh hô lập tức hắn đưa mắt lén lút nhìn về phía nô d ụ thấy phía trước ngô dục cái kia anh tư dư sức bóng người hầu tử nhất thời lòng sinh cảm kích trong lòng hắn nghĩ nhất định là sư tôn biết ta công pháp thiếu hụt vì lẽ đó nhờ vào đó địa dẫn dắt ta hoàn thiện lao tôn nghị không ra công pháp sư tôn a sư tôn ngài đối với đệ tử tốt như vậy đệ tử nên làm gì báo đáp ngài a ngộ không sao vừa sợ hô ngô dục thăm thăm quét hầu tử một ánh mắt vóc người này thấp bé b á t hầu chính là trong lòng táo bạo nói thật nay khỉ con tuy rằng ngộ tính tuyệt vời nhưng xấu một nhóm nhìn đều ăn không ngon loại kia nhất định phải bàn bạc tính toán c sư, sư tôn thích ồ tĩnh sau đó không thể lại như thế xúc động không sao ngươi đã bước lên con đường tu hành ghi nhớ kỹ không thể lại như vậy xúc động xin nghe sư tôn giáo huấn ngộ không ngươi thích dỉ dạng chiến đấu sân bãi sư tôn lão tôn ngu dốt không hiểu chiến đấu sân bãi là gì ý hầu tử vào đầu bức thai nghi ngờ nói n ô dục khẽ mỉm cười nay p h ò n g luyện công công năng vẫn là hết sức mạnh mẽ chẳng những có thể diễn hóa ra bồi luyện còn có thể diễn hóa ra chiến đấu cảnh tượng nói t r ắ n g ra hãy cùng kiếp t r ư ớ c máy vi tính trò chơi bình thường chiến đấu sân bãi tự do một trăm phần trăm hoàn nguyên nhìn hầu tử một mặt choáng nỗ dục khẽ mỉm cười điều khiển hồng nông từ khí hai tay phụ lưng ngộ không ta này phong luyện công chính là dùng h ô n độn bảo t h ạ c h tạo ở trong chứa vô số hồng mông bí thuật cấp bậc trận pháp chẳng những có thể biến ả o ra tùy ý đẳng cấp bồi luyện hơn nữa còn có thể biến hóa ra chiến đấu sân bãi ngươi muốn với sơn cảnh bên trong chiến đấu vậy này phòng luyện công liền có thể biến ả o ra sơn cảnh muốn vơi trong b i ể n rộng chiến đấu liền có thể biến ả o ra b i ể n rộng thậm chí có thể biến ả o ra vạn ngàn tinh thần nói chung ngươi có thể tưởng tượng ra sân bãi ở vi sư nơi này đều có thể biến n o ra đến nội dục kiên trì giải thích cái này hắn thật không có thêm mắm giảm gối lựa gạt đầu khỉ lúc trước hệ thống chính là như thế giới thiệu vô số đạo hồng mông bí thuật cấp bậc trật pháp tùy ý cấp bậc bồi luyện tùy ý chiến đấu sân bãi hầu tử nghe nói sau khi hút vào cảm lạnh khí như vậy lớn lao tác phẩm e sợ cũng chỉ có sư tôn nhân vật như vậy mới chế tạo đi ra sư tôn như vậy tác phẩm khỉ con bái phục hầu tử cung kính hành lễ nô d ụ c h ỉ nộ không hiện ra biểu trong lòng lại nói nhìn ngươi cái kia chưa từng thấy quen mặt dáng vẻ một điểm cách cục đều không có tay n h ỏ bút không đáng nhắc đến nô d ụ n lạnh nhạt nói ngươi lựa chọn loại nào chiến đấu sân bãi sư tôn cái kia già thiên bên trong nói cho đến vũ trụ tinh thần ta lão tôn liền tuyển vạn ngàn tinh thần đi hầu tử vô cùng cung kính hồi đáp vạn ngàn tinh thần đối với tu luyện đấu chiến thánh pháp hữu ích hầu tử đương nhiên như thế tuyển được vậy ta liền cho ngươi một cái vạn ngàn tinh thần nô d i ụ c tay nhàn nhạt vung lên tình cảnh liền bắt đầu bắt đầu biên hóa đông nhiên hầu tử thân hình bắt đầu trôi nổi lên lập tức hai con mắt khỉ chọn thật lón hắn nhìn thấy một cái tinh cầu lại một cái tỉnh cầu ở trước mắt của chính mình hình thành sau đó những n à y hành tĩnh lại dựa theo một loại nào đó quy luật vận chuyển không cần thiết chốc lát một cái tính thực chất vũ trụ tỉnh thần ngay ở trước mặt hắn hình thành mênh ngông vô ngẩn vũ trụ nhìn không tới phần cuối đâu đâu cũng có bóng ánh ánh sao tiết lộ thần bí biểu lộ hùng vĩ như vậy cảnh tượng có thể so với vừa nãy nhìn thấy trên bích họa những người tinh đổ mạnh quá nhiều rồi lần này hầu tử lại nằm ở một cái minh tưởng trạng thái tìm tôn nộ g không lĩnh ngộ nguyên thần c h i hải chân ý hoàn thiện nguyên thần c h i hải ký chủ thu được gấp mười lần phụ dưỡng hoàn thiện thánh khu nguyên thần nghe được hệ thống âm thanh sau khi nô d ụ quan sát bên trong thân thể một hồi nguyên thần của chính mình tri hải đã thấy nguyên thần của h ắ n chi trong biển cái kia mười mấy cái vũ trụ đã dựa theo một loại nào đó pháp tắc vận chuyển lên hắn cái kia thánh khu nguyên thần chính nhanh chóng trưởng thành diễn sinh pháp lực càng nồng nặc có thể nộ không cố lên a nộ không nộ không ta xem ngươi đã đạt đến thiên tiên cảnh trung kỳ ta liền triệu hoán một cái cùng ngươi cảnh giới bằng nhau bồi luyện đi ra cùng ngươi chiến đấu đi nô dục cười n h ạ t nói tạ sư tôn hầu tử cái kia dục già dục dịch chiến đấu ý nghĩ đã không kiềm chế nổi chỉ có điều ta lão tôn cảm thấy đêm này thiên tiên cảnh trung kỳ thực lực có yêu ta lão tôn cảm thấy đến đối chiến thiên tiên cảnh viên mãn bồi luyện đây cũng không phải là hầu tử tự đại lấy thực lực bây giờ của hắn tuyệt đối có thể đánh bại bình thường thiên tiên cảnh viên mãn bồi luyện đương nhiên còn có ngoại lệ t ỷ như tu luyện đấu chiến thánh pháp thiên tiên cảnh viên mãn bồi luyện cái kia hầu tử khẳng định không chịu nổi đồng thời hắn sẽ bị treo lên b ữ a ngươi không, có thể tưởng tượng được rồi vị sư nơi này bồi luyện có thể đều là cùng đẳng cấp sự tồn tại vô địch ngươi nếu như lựa chọn thiên tiên cảnh viên mãn bồi luyện nhưng là sẽ bị đánh cho rất thảm nô dục nói cảnh táo nói nỗ không ngươi nhẹ nhàng a không cho ngươi ăn chút vị đắng ngươi liền không biết vị sư thủ đoạn sư tôn ta xác định hầu tử kiên quyết không rời nói rằng đây chính là ngươi nói đến thời điểm đừng đến cầu xin nô dục cố ý bán cái cái nút hầu tử đấu chiến thánh pháp không phát huy ra gặp mạnh thì mạnh g ặ t tính để hắn gặp một hồi đánh đập cũng tốt chính là không đánh vô dụng nộ không a vì ngươi vi sư đây là dụng tâm lương khổ lúc này nô dục cho gọi ra một cái thiên binh thực lực lựa chọn ở thiên tiên cảnh viên mãn đồng thời là tu luyện đấu chiến thánh pháp bồi luyện sư tôn lão tôn không đánh bại hắn tuyệt chương bảy mở khóa nổ không chuyện bồ đề nói đại đạo a ô liền ngăn ngắn mấy cái trong nháy mắt hầu tử liền bị bồi luyện cho rằng quả bóng đang đánh từ một cái tinh cầu đánh tới một tinh cầu khác trực tiếp để hầu tử hoài nghi hầu sinh nhưng là gia châu là chính mình thổi ra đi hiện tại cùng sư tôn đổi ý lời nói cái kia chẳng phải là thật mất mặt kết quả là hầu tử đánh nát g i a n g hướng về trong độ biết quyết không thể ở sư tôn trước mặt mất khí khái nộ không vi sư vẫn là đem độ khó đ ẳ n g cấp hạ thấp một ít đi nỗ dục nghe hầu tử cái kia có tiếng kêu thảm thiết có chút không đành lòng đều cho đánh thành dạng gì s ư n g mặt s ư n g núi đáng tiếc hầu tử không có mẹ không phải vậy liền hắn mẹ đều không nhận ra sư tôn ta láo tôn ta láo tôn có thể gánh vác、à. hầu tử lời còn chưa nói hết trực tiếp bị bồi luyện một quyền cho làm bay ân hắn muốn bảo vệ chính mình cuối cùng c ủ t cường n ô i dục lắc lắc đầu nếu hầu tử đồng ý chịu tội vậy h a y để cho hắn h ả o h ả o đợi đi l i ê n như vậy hầu tử mỗi ngày đều ở bị c h a tấn bên trong trưởng thành mỗi ngày kiên trì chịu đòn tám cái thời thần chậm rãi hầu tử thân thể cũng ở lấy tốc độ khủng khiếp trưởng thành từ đỡ lây bồi luyện một quyền đến ba quyền nửa tháng sau hắn có thể cùng bồi luyện đánh cho có đến có vệ một tháng sau một ngày nào đó hầu tử rốt cục làm bồi luyện một quyền n g n g nhiên trên người hắn g à n g buộc đánh vỡ một tháng này bên trong hắn ngoại trừ chịu đòn tu luyện nguyên thần chi hải cũng không có hạ xuống đang lúc này hắn nguyên thần chi hải bên trong tinh thần dựa theo một loại nào đó quy luật bắt đầu vận chuyển lên hơi thở của hắn liên tiếp thăng trước cơ thể hắn từ lâu được cường hóa thiên tiên cảnh cảnh giới viên mãn ta lão tôn bị ngươi đánh một tháng hiện tại đến phiên ta lão tôn hầu tử trong miệng phát sinh một nụ cười trong con ngươi phóng ra một vệ tinh quang chiến đấu thanh pháp càng chiến càng mạnh hơn nữa một tháng này cái này bồi luyện ra chiêu kỹ xảo kỹ xảo chiến đấu đều bị hầu tử học được đồng thời đem diễn luyện đến thập phần thành thụ đối mặt người thiên binh này lần thứ hai tấn công đói hầu tử đột nhiên nổ ra một quyền ẩm vẹn vẹn một quyền hầu tử liền đem bồi luyện đánh cho tan thành mây khói sư tôn ta láo tôn rốt cuộc thắng hầu tử kích động không thôi ngẫm lại lúc trước ở sư tôn trước mặt nói ra lời nói hùng hồn hiện tại rốt cuộc hoàn thành rồi thì tôn nộ không thực lực đột phá đến thiên tiên cảnh viên mãn ký chủ thu được gấp mười lần phục dưỡng thực lực đạt đến huyền tiên cảnh nô d ụ n mỗi ngày đều ở ngủ say tình cờ làm một cái cùng thất tiên nữ du sơn ngọc thủy phiên vân phúc vũ huyền t i ê n cảnh có thể ngộ không không hưởng vi sư đối với ngươi chờ đợi nô dục cười nhạt hầu tử tất cả thay đổi đều là bởi vì n ô dục tây du khi vận trị lại là trực tiếp bỏ thêm sáu trăm lúc này nô dục đưa mắt k hóa chặt ở cái k i a bản nộ không c h u y ệ n tiến lên cố sự này đúng là rất ly kỳ nhiệt huyết ta muốn trời này lại không giấu được ta mắt ta muốn vùng đất này lại t r ô n không được ta tâm muốn này chúng sinh đều hiểu ta ý muốn cái k i a chư phật đều tan thành mây khói trong tiểu thuyết một câu nói này không biết thiêu đốt bao nhiêu độc giả nhiệt huyết ta thanh xuân giấc mơ số mệnh không sợ giãy r ù a cùng loạn tranh thoát có điều nộ không chuyện bên trong hầu tử cùng tây du hầu tử hoàn toàn là hai việc khác nhau chính là không biết hầu tử nhìn quyển sách này sau khi hắn gặp có thế nào phản ứng lại gặp nộ ra thế nào công pháp nô dục trực tiếp tiêu tốn năm trăm khí vận trị đem nộ không chuyện mở khóa lập tức hắn liền điều khiển hồng mông tử khí đi đến hầu tử trước mặt một tháng mới đánh thắng n g ư ờ i cũng không cảm thấy ngại ở đây hô to gọi nhỏ nô dục cái kia nhẹ như mây gió trên khuôn mặt viết một tia xem thường nhưng trong lòng hắn vẫn là rất tán thành hầu tử phải biết cái này bồi tuyện thực lực nhưng là so với lúc trước hầu tử cao hơn không chỉ gấp mười lần hơn nữa bồi luyện vẫn là nắm giữ đấu chiến thánh pháp một tháng có thể đánh bại bồi luyện đã rất tốt sư sư tôn nghe được nô g dục lời nói hầu tử lại như là bị tạt một chậu nước lạnh mới vừa dấy lên cảm xúc mãnh liệt lập tức liền cho dội không còn quả nhiên chính mình vẫn là quá yếu được rồi người đến ta điều này cũng nhanh hai tháng bây giờ công pháp đã có tiểu thành là thời điểm đi ra ngoài đi một chút nô g dục thản nhiên nói bồ đề lao tổ tuy rằng không có tại mọi thời khắc nhìn chằm chằm hầu tử nhưng hầu tử thành tựu i tây du l ư ợ n g tiếp trọng yếu mực ộ âu hai tháng không gặp bồ đề khó tránh khỏi đâm ra lòng nghi ngờ sư tôn ngài muốn đuổi ta đi nghe được nô dục lời nói sau hầu tử trực tiếp quỳ trên mặt đất lại như là một cái phạm lỗi lầm hải tử hung hăng dập đầu lẽ nào là bởi vì chính mình thiên phú quá tranh l ệ n h có nhục sư môn sư tôn không ngơ ta hôm nay chính là bồ đề tổ sư mở đàn giảng đạo ngày cùng ngươi hữu ích mà đi cẩn thận lắng nghe nô dục tuy rằng ở ngủ say nhưng bên ngoài động thái mỗi giờ mỗi khắc đều không ở quan tâm thân phận của bồ đề tổ sư lớn đến đáng sợ thế nhưng là h ơ Tây t h ngô dục vô cùng rõ ràng huyền tiên cảnh ở thế giới hồng hoang bên trong không tính cái gì thế giới hồng hoang chỉ có đến cảnh giới đại la kim tiên mới có nói chỗ trống hóa ra là như vậy hầu tử thở phào nhẹ nhõm hắn lên núi ba năm tự nhiên thăm dò rõ ràng phương thốn sơn đạo trường một ít hàng ngày bình thường tổ sư cũng sẽ không đúng giờ giảng đạo thế nhưng cái kia đều là tiểu đạo mà lần này không giống nhau chính là hắn chờ đợi ba năm đại đạo giảng giải sư tôn vậy ta còn có thể trở về sao hầu tử có chút lòng tham hắn muốn hai bên nhìn chung dù sao bổ để tổ sư cũng là thành đạo đã lâu đại năng có thể học được một ít ngô dục nơi này không có đồ vật nhưng hắn chỉ sợ này lòng tham gây nên ngô dục bất mãn đương nhiên có thể đây là không giới phụ có chuyện gì có thể trực tiếp liên hệ ta nay không giới phụ là ngô dục từ hệ thống trung tâm mua sắm hoa năm mươi khí vận trị mua bà bối có thể không nhìn bất kỳ giới hạn cho dù ở hỗn độn thiên ngoại người nắm giữ cũng có thể cùng ngô dục giữ liên lạc nói xong ngô dục mở ra tiếp dẫn cổng lớn điều khiển hồng mông tử khí đi thẳng về đi ngủ tạ sử tôn hầu tử cao hứng nhảy lên rất nhanh hắn liền đường cũ phương thốn sơn hắn đi ra ngoài thời điểm vừa vận ánh nắng ban mai tảng sáng mà cả tòa phương thốn sơn đã tắm rửa ở hào quang bên trong phương thốn sơn đỉnh bên trên một tên tiên phong đạo cốt lão giả áo bào trắng tay nâng phát trần đạo n đàn ngồi g đ cao.、Đạo、đàn bên dưới hơn trăm đệ tử lần lượt theo ấn bối phận ngồi trên mặt đất mỗi người bọn họ trên người đều tỏa ra mãnh liệt sóng pháp lực càng là không thiếu kim tiên đại năng khởi bẩm tổ sư ngoại trừ cái kia khi đã ở ngoài các đệ tử đã toàn bộ đúng chỗ bồ đề tổ sư thăm thẳm mở hai con mắt tỏa ra con đường không thể giải thích thần vận tôn nộ g không ở đâu bồ đề tổ sư tuy là nhàn nhạt mở miệng thế nhưng hùng vĩ dư âm đã truyền khắp cả tòa phương thôn sơn căn cứ hắn ba năm nay quan sát hắn phát hiện hầu tử rất thời thượng nghĩ đến là con khỉ này bị chính mình gác lại lâu đã lòng sinh m ấ thổ ứ n Này chính là hắn muốn nhìn đến. Hiện nhiêu công nhiều kinh ngạc. Như vậy mới có thể triệt để khống chế con khỉ này. g giáo là vậy có bức chờ có có chế hầu hầu pháp thời hầu thì thể khỉ điểm, mới để tiết, tại triệt tử tử tử t bao sư lao tôn ở đây lao tôn hôm nay thèm ngủ vì vậy chầm một ít hầu tử từ giữa sườn núi chạy tới vội vàng quỳ lệ ở tổ sư trước mặt bảy e n chương tám ngộ không dây học bảy mươi h a i biến khiếp sợ tổ sư ngộ không người tu đạo không thể lười biếng nghiệp tinh vu cần hoang vu hy ngươi có thể rõ ràng bồ đề tổ sư quay về hầu tử khai đạo nói tổ sư giao hân chính là nộ không đầy cõi lòng chờ mong gật đầu ba năm rốt cục có thể nghe được tổ sư đạo pháp diệu âm không biết chính mình ở bồ đề tổ sư điều này có thể được ra sao duyên pháp bồ đề tổ sư nhìn hầu tử cái kia thuận theo dán g dấp thỏa mãn gật đầu liền bắt đầu giảng đạo thiên địa tự nhiên huế khí phân tán động trung huyền hư hoảng lạng thái nguyên một bó lại một bó hảo quang dũng chiếu vào bồ đề tổ sư trên người trên đất đột ngột sinh ra tam phẩm kim liên nói như thế pháp được cho là tiểu thừa chỉ đạo có thể chứng đạo kim tiên một đám đệ tử nghe chính là như mê như say hoặc trầm tư hoặc sáng ngộ hoặc minh tưởng mỗi người đều được ích lợi không nhỏ mà tôn nộ g không nhưng ở phía dưới nghe được v ò đầu b ứ t thai hồn du t h i ê n ngoại hắn vẫn chờ mong đại đạo nhưng là một chữ đều không có nghe hiểu hay là tổ sư nói rất lợi hại đạo vận n à y sinh nhưng nghe không hiểu chính là nghe không hiểu hơn nữa với hắn từ gia thiên một bên trong tập được đấu chiến thánh pháp so ra hoàn toàn là hai việc khác nhau đấu chiến thánh pháp có thể chứng được hôn nguyên đại la kim tiên mà tổ sư nói đạo này đặt đến cái kim tiên cảnh đã cao lắm nếu không thì chư vị sư huynh lợi hại nhất làm sao mới kim tiên cảnh muốn những thứ này hầu tử không khỏi hồi tưởng lên giả thiên nội dung vợ kịch tổ sư nhìn thấy hầu tử mất tập trung nói rằng nộ không làm sao bắt hai nạo quay hàm không nghe ta nói hầu tử ngần người nhân tiện nói đệ tử thành tâm nghe giảng nghe được tuyệt diệu nơi liền cảm thấy được tối nghĩa vô cùng vì vậy c h ầ m tư bồ đề tổ sư cười nhạt một tiếng đó là tự nhiên ta bực này cao thâm đạo pháp há lại là ngươi này khỉ đã có khả năng phấn rõ mà nhìn ngươi ba năm nay có gì tiến bộ suy nghĩ bồ đề tổ sư liền mở ra t u ệ nhãn hướng về hầu tử trên người vừa nhìn đã thấy hầu tử đã đạt đến thiên tiên cảnh viên mãn hơn nữa cơ thể hắn cùng nguyên thần càng là cường đáng sọ chỉ thấy một con viễn cổ cự viên bóng mở ở hầu tử phía sau hiện hiện nhìn thấy nơi này bồ đề tổ sư đều không khỏi lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc không nghĩ tới con khỉ này thiên phú như vậy tuyệt vời ba năm trong lúc ta không có dạy hắn bất kỳ phương pháp tu hành hắn đã là đạt đến thiên tiên cảnh viên mãn cảnh giới xem ra kế hoạch đến sớm như thế cường thiên phú nhất định phải quy về ta phật môn giới trướng Cũng k hầu ô n ngươi, ngươi đến trong động nhiêu gian? lên núi năm. g thức ta thời tổ tổ tử hỏi hỏi. h diệu đệ âm, mà bao ba sư sư, đề đã Bồ Về tử hồi đáp bồ đề tổ sư gật gật đầu lộ ra cao thâm khó g i ò vẻ mặt nói nếu ngươi không nhìn được d i ệ u âm vậy ta liền dạy ngươi thuật tự trong môn chi đạo làm sao hầu tử trong lòng mừng thầm tổ sư rốt cục chịu dạy ta xin hỏi tổ sư thuật tự môn khả năng đánh vỡ hồng hoang lao tủ tiêu dao hồng hoang đại thế giới đánh vỡ hồng hoang lao tủ bồ đề tổ sư mặt máy xứng sở bực này bí mật chỉ có đại la kim tiên mới có thể mơ hồ nhận biết hầu tử làm sao biết n à y hồng hoang chính là một cái lao t ủ lẽ nào hầu tử đã cảm giác được bên trong huyền bí hay sao ngay ở trước mặt nhiều đệ tử như vậy trước mặt tổ sư cũng không thể v ọ n g ngữ không thể không thể hầu tử lắc lắc đầu không học không học tổ sư lại nói vậy ta dạy ngươi tính tự môn h ư u lương thủ cốc thanh tính vô vi hầu tử lại hỏi như vậy khả năng đánh vỡ hồng hoang lao t ủ tổ sư trả lời không thể không có học hay không vậy ta dạy ngươi động tự môn đạo có triển vọng có làm thải âm bổ dương như vậy khả năng đánh vỡ hồng hoang lao t ủ tổ sư nghe vậy đốt một tiếng mẹ xuống đại cao cầm trong tay cây thước chỉ vào hầu tử nói ngươi này hồ tôn điều này cũng không học vậy cũng không học nhưng chờ sao tổ sư hướng đi trước cầm trong tay cây thước ở hầu tử trên đỉnh đầu gõ ba lần lập tức thuộc ngược bắt tay bỏ lại đại chúng mà đi t r e o đến chúng tiên đối với hầu tử lòng sinh đoán giận chỉ chỉ t r ò t r ò mà hầu tử cũng không nóng giận âm thầm đánh vỡ tổ sư câu đố tổ sư đây là để hắn vào lúc canh ba từ hậu môn tiến vào bí mật truyền đạo lúc này hầu tử lại nghĩ tới ngô d ụ đến hôm nay nếu không là sư tôn chỉ điểm h ắ n đến chỉ sợ hắn còn ở thư viện bên trong đọc sách đang luyện công trong phòng bị bồi luyện b ạ bữa sao có thể được cơ duyên như thế xem ra là sư tôn toán ra lão tôn hôm nay có duyên pháp vì vậy để lão tôn đi ra sư tôn thực sự là dụng tâm lương khổ a hậu tử trong đ ấ y lòng đối với ngô dục cảm động đến rơi nước mắt rất nhanh thời gian liền đi đến buổi tối hậu tử ở vào lúc canh ba lén lút từ hậu môn tiến vào quả không phải vậy nay hậu môn mở ra chính là tổ sư cho hắn lưu môn hậu tử thây tổ sư đã ngủ nằm ở giường không dám quấy nhiễu tổ i gối n lặng mà quỷ t sư d tầng tầng lắng lặng ngồi dậy kẻ này tiên địa sinh thành nộ tính phi phạm quả thực đánh vỡ ta bàn bên trong chị ám câu đố ta xem ngươi một lòng hướng đạo lại có tuệ căn hôm nay ta liền chuyển cho ngươi tỉnh diệu đạo pháp ta này có bình thường thiên cương ấy nên ba mươi sáu giống như biến hóa bình thường địa xác ấy nên bảy mươi hai phép biến hóa người muốn học loại nào đây là bồ đ ề tổ sư ép đáy hồng công phu không nói là tuyệt đ ỉ n h nhưng hai thứ này biến hóa thuật bất kể là một loại nào ở chư thiên vạn giới bên trong đều là chúng tiên cướp phá đầu đều không giành được tồn tại biến hóa thuật h ầ u tử nhữ m à y lại cảm giác cũng không có cái gì lợi hại địa phương a đấu chiến thánh pháp nhiều thô bạo mặc kệ chân mũi cũng là thịt húng chi sư tôn cố ý để ta đi ra ngoài tìm duyên pháp nghĩ đến là có cái gì đặc thù sắp xếp tổ sư ta lão tôn muốn học đi học cái tiêu nhiều hậu tử hồi đáp bồ đề tổ sư nhìn hầu tử cái kia tỉnh tỉnh mê mê dáng vẻ âm thầm nở nụ cười nghe được ta này tuyệt diệu phương pháp kinh ngạc chứ tuy rằng ngươi đây thiên phú kinh người thế nhưng ta bí thuật này cũng không phải người nào đều có thể học đi không cái ba năm dưới sọ là không học được nghĩ bồ đề tổ sư cũng không có nét mực lúc này liền truyền cho hầu tử địa sát bảy mươi hai biên khẩu quyết hầu tử nhớ kỹ khẩu quyết lông mày càng túc càng sâu n à y cái gọi là địa sát z hai biến cùng đấu chiến thánh pháp so ra trên lệnh quá to lớn nhiều nhất cũng là chứng đạo cái đại la kim tiên cao lắm hầu tử h ngồi quanh chân bắt đầu tu luyện nổi lên địa sát bảy mươi hai biến như thế gấp gáp ngươi nghĩ ta này tuyệt diệu phương pháp là giao cải tràng a tùy tiện học một ít liền có thể gặp bồ đề tổ sư liết hầu tử một ánh mắt cũng không có quái y dày hắn tự mình tự ngủ bực này tuyệt diệu tiếng pháp ở một cái nguyệt bên trong vừa tìm thấy đường đã là thiên phú chắc tuyệt có thể vậy mà hắn mới vừa nằm xuống thân thể hầu tử trên người liền hiện lên một đạo huyền diệu địa sát khí chỉ thấy hầu tử trên người tỏa ra nhàn nhạt thâm thủy ánh sáng một đạo huyền diệu khó hiểu khí t ứ c bám vào ở hầu tử trên người này chính là đệ nhất giống như biến hóa sơ thành dấu hiệu bồ đề có chút bối rối học nhanh như vậy cái kia dương tiễn chính là nhân tiên kết tỉnh thiên phú phi phạm đều dùng nửa tháng mới tiểu thành đây cũng quá biến thai chứ bồ đề không biết chính là hầu tử đấu chiến thánh pháp chính là một pháp thông thì lại vạn pháp thông đại thần thông hắn vừa mới n h ậ p định này bảy mươi hai phép biến hóa cũng đã vừa tìm thấy đường đợi đến mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông hầu tử trên người đã che kín bảy mươi hai đạo huyền diệu khí quá đơn giản chuyện này căn bản là không chỉ phí công phu gì thế so với đấu chiến thánh pháp quả thực không phải một cấp bậc có thể sư tôn tại sao để ta đi ra học tập như vậy phép thuật đây hầu tử suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết đột nhiên h ắ n ngộ rõ ràng nhất định là sư tôn cho rằng ta cảnh giới bây giờ còn không cách nào phát huy ra đấu chiến thánh pháp y lực vì lẽ đó trước tiên học một ít uy lực nhỏ một ít pháp thuật đến đánh thật cơ sở cũng không biết ta là đi cái gì vận có thể tình cờ gặp một cái tốt như vậy sư tôn sư tổ nay bảy mươi hai biến thái đơn giản chút ta lão tôn lập tức liền học được hầu tử nhìn trên giường bồ đề tổ sư không có tim không có phổi nói một câu nằm ở trên giường giả b ộ ngủ bồ đề tổ sư nhất thời khỏe miệng co giật con khỉ này vẫn đúng là đem hắn pháp thuật thần thông xem là rau cải trắng tìm tôn nộ g không học được bảy mươi hai biến ký chủ thu được gấp mười lần p h ụ dưỡng địa sát bảy mươi hai đạo đại thần thông một bên khác ngủ say nô dục lại nghe được phụng dưỡng âm thanh tám n chương chín lại học ba mươi sáu biến bồ đề đâm ra lòng nghi ngờ hả tình huống thế nào nô dục ngáp một cái có chút không thể tin tưởng bồ đề tổ sư như thế đã sớm đem bảy mươi hai biến chuyển cho nộ g không h ầ u tử mới lên núi ba năm dựa theo kế hoạch lúc đầu hẳn là sau bốn năm bồ đề tổ sư mới gặp giáo h ầ u tử bản l ã n h thật sự chẳng lẽ là bồ đề tổ sư phát hiện nộ g không thực lực tăng trưởng hù dọa vì lẽ đó chuẩn bị đem tây du lượm kiếp sớm nô dục gâm thầm nghĩ xem ra chính mình cũng phải chuẩn bị sớm nên tiếp lượng tiếp đến lời nói con khỉ này sức l ĩ n h nộ g thật sự không lời nói thời gian một ngày liền đem bảy mươi hai biến trò học được đáng tiếc thiên phú tốt như vậy trung quy gặp bị trở thành phật môn một con cờ nô dục không khỏi cảm khái tự bàn c ổ nguyên thần khai thiên tích địa sau khi hỗn độn sơ khai k ỳ lân tổ long phượng hoàng tam tộc thế chân vạc tranh bá ma tổ la hầu x ố i giục tam tộc tranh bá tranh cấp thiên địa chủ quyền tam tộc đại chiến từ đó mở màn sau đó tam tộc đều là thuận theo thiên đạo nga xuống đây là long hán sơ kiếp mà tam tộc lưu lại đời sau đều là một ít huyết thống không tuần con hoang thì như tứ bất tượng không ra ngô ra khoai rồng biển khổng tước này tam tộc đã từng huy hoàng không cần nhiều lời bây giờ suy yếu thành như vậy ngô dục suy đoán tam tộc đời sau nên dựa vào lần này tây du l ư ợ n g k i ế p tranh một chuyên này khí vận đáng tiếc ca phật môn sớm đã có phòng bị phượng tổ hai đứa con trai khổng tước cùng kim sĩ đại b ằ n g đ i ề u đã bị trở thành phật môn chó săn tổ long bộ tộc càng là ở thiên đình chèn ép xuống kéo dài hơi tản kỳ lân tộc càng không cần nhiều lời duy nhất một chút huyết thống tứ bất tượng không da ngô gia khoai đã ở phong thần lượng tiếp bên trong làm khương tử nhà vật cưới nô dục dự định đem này tam tộc coi là chỗ đột phá gây nên tam tộc đời sau lòng phản kháng đánh vỡ tây du khí vận long tộc luôn luôn đều có bất khuất chỉ tâm không khó quyết định phật mẫu khổng tức minh vương đã bị phật môn tẩy não thuyết phục hắn có chút khó khăn kim sĩ đại bảng k h á c thành không giống nhau hắn không phải loại kia nhẫn nhục chịu đựng đại sa điêu kết quả là nô dục đối với kim sĩ đại bảng điêu phát sinh tiếp dẫn lại nói đến hầu tự bên này bồ đề tổ sư nghe được hầu tử nói địa sát bảy mươi hai biến không hề có một chút độ khó sau khi khuôn mặt trên vẻ mặt phong phú lên không đạo l ý à ở bắt hầu lên núi trước hắn cùng tiếp dẫn thánh nhân đã thôi diễn quá vô số lần đã đem hầu tử lên núi học nghệ sắp xếp đến rõ rõ ràng ràng hầu tử lên núi bảy năm lại truyền đạo lại hoa thời gian ba năm cho hầu tử khai ngộ sau khi lại t r u y ề n hầu tử bảy mươi hai biến này rõ ràng toán tốt thời gian làm sao hầu tử một lần lại một lần quét mới chính mình nhận thức chẳng lẽ có người ở sau lưng g i trò lúc này bồ đề tổ sư liền bấm toán một phen nhưng là toán lại đây toán quá khứ m a u đều không toán đi ra tổ sư đệ tử đã học được bảy mươi hai thay đổi ngài có thể hay không đem cái k i a thiên cương ba mươi sáu biên cùng nhau dạy cho đệ tử hầu tử thấy tổ sư không phản ứng liền liền hỏi dò vạn nhất tự chọn sai rồi làm sao bây giờ không chừng chân chính bảo bối là thiên cương ba mươi sáu biến đây bồ đề tổ sư nghe vậy nhữ may lại con khỉ này dĩ nhiên như vậy lòng tham không đáy có điều hầu tử xác thực nói đúng thiên cương số lượng tuy rằng so với địa sát số lượng muốn thiếu một nửa nhưng xác thực so với địa sát mới mạnh hơn người này bắt hầu sao lòng tham không đáy n g ư ơ i hiện tại chỉ là tập được bảy mươi hai biến còn chưa đạt đến thông h i ể u đạo lý mức độ chờ thông h i ể u đạo lý sau khi ở mới tìm t a đi b ồ đề tổ sư ngồi thẳng thân thể lên tiếng quát lớn nếu như ép đáy h ỏ m công phu toàn bộ đều bị hầu tử cho rằng rau cải trắng học được vậy hắn mặt mũi nên đi cái nào đặt hầu tử lại nói tổ sư muốn như thế nào mới xem như là thông h i ể u đạo lý địa sát bảy mươi hai phép biến hóa chỉ cần là vật hữu hình đều có thể biến hóa người biến hóa ra đồ vật có hình liền coi như là nhập môn nếu như có thể biến hóa vật phẩm bản chất tinh túy cái kia liền c o i như là thông hiệu đạo lý bồ đề tổ sư thản nhiên nói hầu tử một đêm nhập môn đã là cực hạn n h ư muốn đạt đến thông hiệu đạo lý còn s ớ m đây dù sao vạn vật có linh mô phỏng theo được rồi hình mô phỏng theo không được thần tổ sư đệ tử kia liền biến hóa một gốc cây cây thông cho tổ sư kiểm nghiệm hầu tử mặt ngoài cung kính thực nội tâm nhưng có một tia xem thường chuyện này có khó khăn gì so với sư tôn tương truyền đấu c h i ê n thánh pháp quả thực chính là trò trẻ con đấu chiến thánh pháp chẳng những có thể một pháp quy tắc trung vạn pháp thông c à là n g có thông ể t h i i d ễ n ư ờ i chiêu khác thức b xanh đúng thân t ư b i n h tốt dùng diệp lăng vân thẳng tới tú chinh tư rõ ràng là hình thần điệu cụ tổ sư thấy giật nệ cả mình liền một buổi tối thông hiệu đạo lý quả thực không dám tin tưởng con mắt của chính mình sư tôn đệ tử biến thành cây thông thế nào một lát sau hầu tử biên trở về bản thể ở bồ đề trước mặt đặt câu hỏi vẫn được cũng coi như là không có bôi nhọ sư môn tổ sư cường làm bình tĩnh hồi đáp yêu nghiệt mười phần yêu nghiệt mặc kệ hắn sau lưng có phải là có người k h á c cái giày nhưng phật môn hương khởi là tất nhiên tư thế có hắn cùng tiếp dẫn thánh nhân ở bất kể là ai cũng không thể ngăn cản phật môn hương khởi bước chân hầu tử thiên phú như vậy sẽ dạy hắn một cái thiên cương biến hóa thuật thì lại làm sao hắn dĩ nhiên vào cục còn chưa là ta phật môn người đợi đến hắn đại náo thiên cung sau khi vây hãm ở ngũ hành sơn dưới thời gian gia tăng trận pháp phong ấn lực lượng đem pháp lực của hắn đánh đoạt đi ra suy yếu liền có thể không ảnh hưởng đi về phía tây tám mươi mốt khó bố trí đợi đến nó chặt đứt sáu cái ngoại trừ tâm ma toàn tâm q u y y phật môn thời gian trả lại hắn vô thượng pháp lực người tổ sư kia có thể hay không lại chuyển đệ tử thiên cương ba mươi sáu biến hầu tử dập đầu một cái dập đầu trong lòng chờ mong nhưng không có di vãng như vậy máy liệt nếu như thế vậy ta liền lại chuyển cho ngươi một bộ thiên cương biến h o a thuật thiên cương ba mươi sáu biến tuy rằng so với bảy mươi hai biến ít đi một nửa thế nhưng độ khó nhưng là bảy mươi hai biến gấp đôi ngươi phải cẩn thận ngay nghiền n m chớ đừng ăn tươi nuốt sống tổ sư một bộ nhẹ như mây gió ráng dấp trong lòng nhưng là hơi có chút tật ức bảo bối của chính mình thần thông lại bị hầu tử xem là rau cải trắng có thể không ngất ức sao có điều nếu đáp ứng rồi bồ đề tổ sư cũng không lại làm phiền đem thiên cương ba mươi sáu biên khẩu quyết t r u y ề n cho hầu tử hầu tử nhớ kỹ khẩu quyết trong lòng cái kia vẻ mong đợi hóa thành thất vọng quả nhiên cùng ta lão tôn nghĩ tới như thế này thiên cương biến hóa thuật tuy rằng so với địa s á t biến hóa thuật muốn phức tạp một ít nhưng so sánh với đấu chiến thánh pháp vẫn như cũ có khác nhau một trời một vực t r a n lệch như lần trước như thế hầu tử không có suy nghĩ nhiều liền bắt đầu tu hành lần này muốn so với lần trước c h ậ m một ít một phút sau khi hầu tử trên người mới hiện ra thiên cương khí cái kia thiên cương khí quanh quẩn ở hầu tử quanh thân theo pháp quyết không ngừng chạy chuyển lại quá nửa khắc đồng hồ một đạo mãnh liệt thiên cương khí triệt để thành hình bám vào hầu tử trên người tỏa ra trắng bệnh ánh sáng bồ đề tổ sư thấy thế lại là giật này cả mình hầu tử biến hóa to lớn như thế phải đến tìm tiếp dẫn sư đệ một lần nữa thôi diễn một phen đến xác nhận này tây du chi kiếp có hay không xuất hiện biến số nói xong bồ đề tổ sư liền biến mất ở bên trong gian phòng chín n chương mười vạn phật khiếp sợ hai thánh diễn thiên đạo t ỉ n h tôn nộ không tập được thiên cương ba mươi sáu biến ký chủ thu được gấp m ộ ư ơ i lần phụng dưỡng thiên cương ba mươi sáu biến đại thần thông t ỉ n h thiên càng địa sát số lượng tập hợp đủ chúc mừng ký chủ thu được thiên càng địa sát một trăm linh tám đạo đại thần thông n ô i dục chính đang suy đoán tây thiên bức kế tiếp kế hoạt đây không nghĩ đến hệ thống lại chuyển tới phụng dưỡng tin tức càng làm cho hắn kinh hỉ chính là hệ thống lại đem thiên càng địa sát dung hợp biến thành một trăm linh tám đạo đại thần thông quá đ ồ n g nhiên trong lúc đó ngô d ụ c trên người tỏa ra huyền diệu khí tức thiên cương khí địa s á t khí ở ngô d ụ c trên người lưu truyền dòng dã một trăm linh tám đạo đại đạo khí tức hóa thành con đường thần văn chậm rãi ở ngô d ụ c trước mặt hình thành một bộ khôi giáp nếu là có đại la kim tiên đại năng nhìn thấy này tình cảnh này phỏng chừng con n g ư ờ i đều muốn chừng đi ra dùng một trăm linh tám đạo đại đạo pháp tắc làm khôi giáp đại la kim tiên đều không làm được ca hơn nữa còn là thiên cương cùng địa s á t hai loại âm dương vô cực khôi giáp âm dương điều hòa không gì không xuyên h ủ n g nhất định là con khi này lòng tham đối với bồ đề tổ sư nhóng n h a o đòi hỏi cầu đến nô dục nhìn trên người khôi giáp nở một nụ cười nguyên bản tiên cương ba mươi sáu biên là cùng hầu tử vô duyên không nghĩ đến bồ đề tổ sư dĩ nhiên đem tiên cương số lượng cũng dạy cho hầu tử nếu bồ đề tổ sư đặc cách đem ba mươi sáu biên dạy cho ngộ không nói vậy hiện tại đã đến phương tây chứ phương tây đối với lần này tây du lượng kiếp khí vận tình thế bắt buộc tự nhiên không cho có cái gì sai lầm tiếp đó thì có người muốn xui xẻo rồi kim sĩ đại bàng điêu văn thủ phổ hiền hai vị bồ tát vật cưới bạch tượng lông xanh sư đều sẽ bị từng cái biếm hạ d ư ớ i đi kim sĩ đại bàng điêu không cần nhiều lời phượng tổ nhị công tử phật môn nhất định sẽ đem viễn cổ tam đại chủng tộc bóp chết đang tranh cướp khí vận trong nôi mà bạch tượng lông xanh sư chính là phong thần lượng kiếp sau khi nhờ vả với phật môn bên dưới tiệt giáo người bạch tượng chính là cái kia linh n h ạ tiên lông xanh sư chính là cái kia chắt cầu thủ tiên thông thiên giáo chủ bị nhốt với thiên ngoại thiên tử tiêu cung bên trong hai người này ở phật môn cũng là cái biến số tự nhiên cũng phải ra tay chấn áp nô dục ở trong lòng tính toán lại sau khi chính là cái kia kim thiên tử thiên đồng nguyên soái q u y ề này Liêm Đại Tướng n thiên đ ồ n g quyền liêm còn ở tôn nộ không đại náo thiên cung sau khi vì lẽ đó còn chưa x u t ruột kim thiền tử bên kia ngô dục cũng phải tiêu tốn điểm tâm tư tính toán thời gian kim s ĩ đại bảng điêu cũng sắp đến rồi chứ hôm qua hắn đã đối với kim s ĩ đại bảng điêu phát sinh tiếp dẫn tiên h cơ sau đó chỉ cần chậm đợi liền có thể phương tây x a bà thế giới đây là tây phương nhị thánh một tay chế tạo ba ngàn đại thế giới nhật ngô chiếu là một tiểu thiên thế giới một ngàn cái tiểu thiên thế giới vì là trung thiên thế giới một ngàn trung thiên thế giới là một cái đại thiên thế giới có thể đánh làm ra ba ngàn đại thế giới đủ thấy tây phương nhị thánh thực lực lúc này ba ngàn đại thế giới bên trong phật âm lượn lò phật quang phổ chiếu thời không đều bị phật lý gột rửa lúc đó có phật đà trầm âm phát sinh con đường phật đạo phát t á c chư thiên bồ tát la hán đều là nhắm mắt tham thiền tỏa ra từ bi thiện ý bắt bộ thiên long bay lượn với phật trong biển cuốn lên kinh thiên c u ầ n c u ộ n sóng lớn vàng lóng ánh như vậy ba ngàn đại thế giới vạn p ậ t thế chân vạc một mảnh kết tưởng chính là hương thịnh dấu hiệu lúc này một đạo đen tối kim quang né qua đ ầ y trời chư phật đều là không khỏi mở hai con mắt thân hình r u n g đ ộ n g lên người tới chính là trước đó đi cho yêu hầu truyền đạo chuẩn đề thiệt thi bồ đề lao tổ biết tin tức phật đà đều hiểu hiện tại còn chưa đến thánh nhân thời gian hẳn là bố cục này bên trong có biến số gì chư phật chấn động nhất thời làm cho ba ngàn đại thế giới vân hải bốc lên phật tôn vô lượng vô số phật đà âm thanh hội tụ với một mảnh biểu thị đối với chuẩn đề thánh nhân t ô n kính cái kêu màu vàng lưu quang cũng không có vì vậy ngừng lại trực tiếp hướng đi tây thiên c h â cực sâu mới chầm chậm dừng lại、Tán. bồ đề tổ sư khỏe miệng bên trong phát sinh một chữ lập tức trên người hắn kim quang đột nhiên tản đi quanh thân hư không cũng là theo tiếng phán á t chỉ còn dư lại một vị tóc trắng bệnh ông lão đứng sững ở một mảnh trong h ư n đột hắn quanh thân đạo vận nảy sinh tiên khí phiêu phiêu chính là bồ đề tổ sư giá n g dấp nhưng trong nháy mắt tiếp theo ông lao giáng dấp rút đi biến thành phật đà chỉ dung thiện thi trở về chân thân hiện chuẩn đề thánh nhân hiện ra thần thông bồ đề tổ sư trên người cái tia lưu chuyển đạo vận đ ạ bảo ngược lại hóa thành cầm tú lưu chuyển áo cà xa cầm trong tay lưu ly gậy tích trượng sau đầu một vòng như là mặt trời t r ó i trang t r ó i m ắ t phật quang chiếu rọi mà ra chân đạp đài sen có một loại không nói ra được vô thượng nguy nghiêm sư minh mời đi ra một lời có chuyện quan trọng thương lượng bồ đề tổ sư phát sinh một đạo huyền diệu âm thanh lập tức ba ngàn đại thế giới đột nhiên chấn động mạnh một đạo vạn trượng kim thân phật đà ở thế giới phương tây phần cuối hiện thân hắn chính là ở lại thế giới phương tây không chế đại cục tiếp dẫn thánh nhân tiếp dẫn thánh nhân thu đi kim thân hóa thành một tên khuôn mặt từ thiện hòa thượng đi đến bồ đề tổ sư trước mặt sư đệ còn chưa đến thời gian của ngươi làm sao sớm trở về hắn ở lại phương tây trấn thủ mục đích chính là phòng ngừa tây du l ư ợ n g kiếp phát sinh biến cố phải biết nhìn chằm chằm tây du khí vận nhiều người chịu không nổi mấy khai thiên lượng kiếp long hán sơ kiếp ma đạo thánh kiếp vu yêu sắc kiếp phong thần lượng kiếp chờ chút những người tiếp tục sống sót đại năng á t phải gặp tranh này tây du đ ạ i khí vận chỉ có như vậy những này đại năng mới có vươn mình cơ hội thì như bích du cung bên trong vị kia vì vậy hầu tử chuyện bên kia tiếp dẫn thánh nhân không có quá nhiều quan tâm có chuẩn đề thánh nhân t i ệ n thi ở một con khi đã chơi không ra trò gian gì sư h u n h sự tình có biên bộ đề tổ sư nghĩ tới tôn n g ộ không trong vòng một ngày học được địa sát bảy mươi hai biến lại đang trong vòng một ngày học được thiên cương ba mươi sáu biến thì có điểm tâm quý chính mình này sẽ phải là không ra tính toán con khỉ này còn nào muốn học hắn nơi nào còn dám để hầu t ử học chiếu tiếp tục như thế không lấy kinh trước sẽ dạy ra một vị đại la kim tiên sư đệ lời ấy nghĩa là sao chuẩn đề thánh nhân vẻ mặt trở nên nghiêm nghị vốn muốn cho cái kia đầu khỉ trước tiên hoa thời gian bảy năm m à i một m à i tính tình kết quả hắn đã đạt đến thiên tiên cảnh giới hắn đạt thiên tiên cảnh giới ta nghĩ thời cơ đã đến nhưng chưa từng nghĩ hắn trong một đêm học được địa sát bảy mươi hai biến sau đó lại mặt dạy lại cầu ta học cái kia thiên cương ba mươi sáu biến lại là bị hắn một ngày thông suốt nói tới chỗ này bồ đề tổ sư thì có một loại không nói ra được kinh ngạc lại còn có chuyện như thế tiếp dẫn thánh nhân cũng là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc xem ra người ta hay là muốn suy tính một phen bồ đề tổ sư gật gật đầu sau một khắc liền có vô thượng pháp lực ở trên người của hai người lưu truyền ngay hôm đó ba ngàn đại thế giới đều bao phủ ở hai người thần uy bên trong toàn bộ ba ngàn đại thế giới kinh lôi đếp h a i thư h k ô như g tung. nổ Tây p ơ hơn n nhị thánh lấy đại thần thông, do xét thiên đạo, gợi ra phá diện tính bao tạp lón. Như Lai, quan g gợi phá xét tắp các lấy Lai, loại, hơn bạn Phật đại đạo, bạn do bao ra âm vậy cục diện kéo dài một lúc lâu hai thánh mới đình chỉ giải toán từ khai thiên chỉ kiếp kéo dài đến nay sở hữu cục bên trong người đều quên đi một cái lần kết quả như là chỉ từ hầu tử trên người toán ra một tia biển số còn lại cái gì cũng không có toán đi ra Mười en. xem ra là ta lo xa rồi b ồ đề tổ sư thở phào nhẹ nhõm lấy hắn cùng tiếp dẫn sư huynh liên thủ thôi diễn không thể xuất hiện chuyện ngoài ý mớn cái tia đầu khỉ là nữ hoa thánh nhân và trời thạch biến thành lại đến đất trời sinh ra căn nguyên cùng n ộ tính đều không đúng người thường so với xuất hiện một tia biến số cũng bình thường tiếp dẫn thánh nhân khỏe mắt bên trong lộ ra một tia k h ô n khéo hoa hoàng cung b ị kia có thể tìm hiểu với thiên đ ị a tương lai vốn là tràn ngập biến số này cũng, cũng không có kỳ quái nhưng là nếu là nữ hoa thánh nhân chặn ngang một tay lời nói e sợ biết đánh phá chúng ta bố cục bồ đề tổ sư không thể không như thế lo lắng chỉ cần chỉ là một cái nữ hoa thánh nhân lấy bọn họ phương tây thực lực còn chưa đủ lấy k i ế n kỵ nhưng nữ hoa cùng nguyên thủy thiên tôn mọi người quan hệ tâm đầu ý hợp này nếu như nhúng tay bọn họ thì khó rồi sư đệ ngươi lo xa rồi phong thần chi kết lúc chúng ta từng nhiều lần trợ giúp nguyên thủy hài thánh lần kia ta phương tây tuy không có đem phật môn truyền đến nhân tộc nhưng đã bố trí k ỹ c à n g quân cờ bây giờ lượng kiếp đã tới thiên đạo biểu hiện chính là ta phật môn hương thịnh thời gian đến nữ hoa thánh nhân cấp độ kia cảnh giới là sẽ không tùy tiện nhúng tay thiên đạo việc bây giờ q u â n cờ đã toàn bộ trở về vị trí cũ đ ê m này lượng kiếp xóm mây năm cũng không sao tiếp dẫn thánh nhân cười nói tự khai thiên ban đầu ta phật môn đã hưng tiếc rằng bị cái kia ma tộc la hầu phá hủy thánh địa cho tới vua yêu đại chiến ta phật môn cũng không dám dễ dàng nhúng tay nay tây du lượng kiếp chính là ta phật môn truyền đến nhân tộc lên cao với ba mươi ba tầng trời thời gian bồ đề tổ sư không khỏi cảm khái phật môn cùng nhau đi tới quá khó khăn cũng may thận trọng từng bước từ lâu bố cục sư đệ mấy lần trước đại kiếp bị chấn áp những người đại năng là thời điểm bắt tay chết ép long phượng tam tộc đều không đáng sọ tứ hải long vương vì là thiên đ ỉ n h chó săn phượng tổ con trai thứ hai đều quy y ta phật môn cái tia khổng tức đại minh vương có như lai quản g kim sĩ đại b à n g điêu kẻ này lục căn không tịnh đợi ta sau khi trở về ngươi truyền lệnh như lai độ hóa thành hán tiếp dẫn thánh nhân cười nói còn có phong thần lượng k i ế p để lại linh nhà tiên cầu thủ tiên khó bảo toàn bích du cung vị tia không làm văn trường cùng nhau độ hóa tốt bồ đề tổ sư nói bổ sung lập tức hai thánh nhìn nhau nợ nụ cười đã như thế tất cả mọi chuyện đều ở nằm trong bàn tay sư lệ Cái đi về phía tây, thực lực cao một chút, cũng có kia phi lai kim thiền đi đối một ít biến khỉ phía đầu tính phạm, thể ngộ tương ứng gặp một một tử Tây, ít bảo vệ về sư ố Có điều, s đệ ngươi hay là minh u ố n ế g t ự chúng lực quá m ạ n mẽ minh, không chế phí công phu. Tiếp dẫn thánh nhân h công dẫn dạn c Tiếp Sư mình, chúng ta là vì giáo hóa cái kia ngu muội nhân tộc vì là phật mồn tu khoáng thế công đức một cái khỉ đá ta đương nhiên sẽ không tốn quá nhiều thời gian chờ đến thời cơ thích hợp chính là ta chờ bố cục khởi động thời gian bồ đề tổ sư nhất thời khỏe miệng co giật hắn tuy rằng pháp thuật thần thông vô số thế nhưng xem địa sát bảy mươi hai biến thiên cương ba mươi sáu biến bậc này cao tâm h phương pháp nhưng chỉ nắm giữ số ít cái kia đầu k h ỉ thấy bậc này pháp thuật cảm giác hắn lại như là r a u cải trắng như thế học được hắn đã có quyết định sẽ không lại chuyển cho hắn cái gì cao tâm h pháp thuật nói cho cùng hầu tử chỉ có điều là một con cờ mà thôi thiện tiếp d ẫ n thánh nhân khẽ mỉm cười hai người lại hàn huyên vài câu bồ để tổ sư mới hóa thành đạo nhân điều khiển kim quang trở lại ba ngàn đại thế g i ớ i vạn p ậ t đưa tiễn một phái kết tường hình ảnh phương thôn sơn hầu tử học thiên cương địa s á t biến hóa thuật đã có mạ o ỵ cải t h á n g thực lực đã đạt đến huyền tiên cảnh giới hiện tại hắn đã đem thiên cương thuật địa s á t thuật trải qua đấu chiến thánh pháp thôi diễn đã thông h i ể u đạo lý mấy tháng không gặp sư tôn quá nhớ nhung nếu không trở lại tìm sư tôn những ngày qua hầu tử không để ý đến chuyện bên ngoài toàn thân tâm đang tu luyện trên núi các vị sư huynh đệ hoặc nhiều hoặc ít đối với hắn có chút không ưa không ngày không đêm tu luyện thực sự k ẻ nhạt hẹp sư tôn phí hết tâm tư để ta đánh thật cơ sở từ cấp thấp pháp thuật bắt đầu học lên ta như vậy trở lại nếu là trêu đến sư tôn không cao hứng làm sao bây giờ vẫn là chờ một chút tổ sư chờ tổ sư xuất hiện lại cầu hắn giáo mấy môn công pháp đem cơ sở đánh thật trước tiên cũng thật có mặt mũi trở lại thấy sư tôn hầu tử ở trong lòng âm thầm đã quyết định hắn đã rõ ràng cảm giác được b ố đề tổ sư đối với hắn qua loa cùng ngô d ụ c g đối với hắn dụng tâm lương khổ s o ra kém nhau quá nhiều nếu không là ngô d ụ c g để hắn chuyên tâm tu luyện đánh thật cơ sở hắn đã sớm chạy trốn cùng lúc đó hồng nông tiểu thế giới ngày hôm nay lại nên đón một tên khách mời hồng nông thư viện vườn bàn đạo ở ngoài né qua một vẹn kim quang một cái cánh có dài trăm mét đại điêu xuất hiện ở trên không đây chính là cái kia thanh âm kỳ quái muốn dẫn ta đến địa phương kim sĩ đại bàng điêu đập cánh vừa bay nguyên bản có thể quyển vạn giảm tùng vân năng lực ở đây nhưng không gây nên chút nào tác dụng nay ban đào lâm xanh úng tươi tốt tiên khí tràn ngập không nhìn thấy cảnh vật bên trong kim sĩ đại bàng nghĩ t h ầ m dùng cánh đập bay những n à y chướng mắt tiên vụ không hề nghĩ rằng hắn xúc động cất lốc tại đây tiên vụ trước mặt một chút tác dụng đều không có ta đập cánh một tấm coi như là linh sơn tiên vụ cũng đến bị ta hết mức đẩy ra nơi này làm sao sẽ làm không tới kim sĩ đại bảng điêu rất là kinh ngạc phía trên thế giới này ngoại trừ hỗn độn sẽ không có hắn phiến không mở sương mù nay đến tột cùng là cái gì địa phương kim sĩ đại bảng điêu người ta hữu duyên đi vào một lời đúng một cái du dương sâu xa âm thanh truyền vào kim sĩ đại bảng điêu trong t hai thanh âm này bao hàm vô thượng uy thế bình thường làm hắn khiếp đạm không ngớt thậm chí so với như lai phật tổ phật pháp diệu âm càng thêm kinh sợ lòng người cao nhân phương nào mời g a diện vừa thấy kim sĩ đại bảng điêu tăng lên đánh bạo tử quay về âm thanh đến nơi q u á t lên lẽ nào đây là một vị viễn cổ thần ma coi như không phải viễn cổ thần ma có thể có thực lực như vậy e sợ cũng là chuẩn thánh cập bậc một nghiệm đến đây kim si đại bàng điêu cái nào còn dám lấy chân thân ở lại nơi đây nhất thời hắn hóa thành hình người một tên cánh vàng côn đầu tinh tình báo mắt người hạ xuống ở trên mặt đất thấy cái thanh âm kia không có lại truyền đ ê n kim si đại bàng điêu liền trong chiều đi đến lượt qua rừng đảo chính là một mảnh lầu các chẳng chỉ thánh địa nhất thời hắn liền bị này một mảnh cảnh tượng trò kinh sợ đến nay càng là so với thiên đình kiến tạo còn muốn rộng rãi đại khí ở lại đây đến tột cùng là một nhân vật ra sao hồng mông thư viện làm kim sĩ đại bàng điêu nhìn thấy hồng mông thư viện cái kia đóng vụt lên từ mặt đất kiến trúc lúc cả người đều không khỏi lui về phía sau vài bước kiến trúc này càng là so với linh sơn trên bất kỳ một căn kiến trúc đều muốn lớn lao trang nghiêm d ư ơ n g cột chạm trổ lầu các trên mịt mờ hồng mông tử khí văn bối đã đến xin tiền bối hiện thân gặp mặt vừa mới bắt đầu kim sĩ đại bàng điêu còn có chút cư cao tự tiêu thế nhưng thấy này liên tiếp kiến trúc sau khi đấy lòng đã không dám có mạo phạm tâm ý ngươi chính là phượng tổ con trai thứ hai vốn tưởng rằng là uy phong l ấ m l ấ m không quan tâm hơn thua người nhưng không nghĩ đến phượng tổ sau khi đã là chán nản đến mức độ này đáng tiếc lúc này một đạo lộ ra đạo vận âm thanh lại vang lên chỉ thấy ngô dục điều khiển hồng mông tử khí c h ậ m r ã i đi đến kim sĩ đại bảng đ i ề u trước mặt 11 12, n. Trưng ngô nói bàng ngơ ngác nhìn trước mắt người thanh ni toạc sát đất. trước mắt rục phục điêu Kim đại điều ra xa âm yêu, sĩ càng làm cho hắn cảm thấy đến khó mà tin nổi chính là hắn vận dụng chính mình kim đồng đều nhìn không tấu thiếu niên này tu vi hắn đã là thái ớt kim tiên cảnh giới chỉ thiếu chút nữa liền có thể ngang qua cảnh giới đại la kim tiên thêm vào hắn kim đồng coi như là đại la kim tiên đại năng nhìn thấy hắn cũng có thể nhìn tấu chẳng lẽ nói thiếu niên này đã là vượt qua đại la kim tiên đại năng nghĩ tới những thứ này kim sĩ đại bàng điêu hít vào một ngụm khí lạnh ở thế giới hồng hoang thực lực vượt qua đại la kim tiên cảnh giới có thể đếm được trên đầu ngón tay hơn nữa những người này hắn đều có nghe thấy cũng không có như thế một vị thiếu niên a tiền bối cái t i ê u triệu hoán văn bối âm thanh là do ngươi gợi ra sao kim si đại bảng điều cảnh giác hỏi thực lực đối phương thông tin ê lai lịch không rõ vẫn là cẩn tắc vô ưu tốt chính là n ô giục hai tay phụ lưng nhàn nhạt đáp lời một tiếng mở miệng nói rằng phía sau hắn một vòng đại ánh sáng mặt trời vòng như thái dương giống như t r ó i mắt trong lúc vung tay nhấc chân thiên căng địa sát khí lượn lờ ở quanh thân trên người tỏa ra huyền diệu khó hiểu khí tức xin hỏi tiền bối gọi ta đến đây vì chuyện gì kim si đại bảng điều thân phận thả đến càng thấp hơn không đội ta mà hỏi ngươi mấy vấn đề Nô Dục trong lòng hắn tuy rằng nghi hoặc tầm t ầ n thế nhưng nên túi đầu thời điểm vẫn phải là cúi đầu kim sĩ đại bàng điêu người ở phật môn nhiều năm như vậy có thể có quên thân phận của chính mình nô dục mở miệng hỏi về t i ê n bối chưa từng quên ta chính là phượng tổ con trai thứ hai đây là ta vinh quang kim sĩ đại bảng điều tự hào nói phượng tổ là cái gì thân phận thiên địa sơ khai bầu trời bá chủ trưởng quản thiên hạ loài chim thanh cựu bực này đại năng nhi tử hắn tự nhiên có kiêu ngạo tư bản ngươi vừa là con trai của phượng tổ vì sao phải khuất thân với phật môn nô dục lạnh lùng nói làm phật môn chó còn kiêu ngạo đây tiền bối sao lại nói lời ấy huynh trưởng của ta chính là tây thiên khổng thức đại minh vương bồ tát có vô thượng địa vị Mà ta ở Phật môn trưởng quản Phật môn ta Phật trưởng Phật ở quản kim n nhưng h thư, Phật có ư được ngưỡng, ợ n kinh cần vạn kính đọc đều trải Phật, Phật ta tay. Ta qua sĩ a o có nói thể khuất Kim là đủ. s đại b ằ n g điêu đối với ngô dục lời nói rất là bất mãn hắn hướng về cái kia xa bà thế giói vừa đứng có ai không đúng hắn dương cung túi người kim sĩ đại b ằ n g điêu không nghĩ đến ngươi còn chìm đắm ở cái tròng vầng sáng bên trong thực sự là đáng thương ngô dục hờ hững nói rằng n à y sa điêu cho người ta làm chó tử vẫn là nghiện người ta đối với ngươi mặt ngoài khách sáo ngươi vẫn đúng là coi người ta là sự việc cái t r ò n vầng sáng tiền bối ngươi đây là cái gì ý từ chúng ta vừa thấy mặt bắt đầu ngươi ngay ở không ngừng nói móc ta hôm nay ngươi không đem lời nói rõ ràng cho dù ta không địch lại ngươi ta cũng sẽ nhường ngươi trả giá thật lớn kim sĩ đại bảng điêu có chút nổi giận nếu là đổi làm người bên ngoài một hai lần chửi bới cho hắn hắn đã sớm mở ra cái miệng lớn như chậu máu đem người này nuốt xuống hóa thành tu vi chất dinh dưỡng nhưng trước mắt người này sâu không lường được vì vậy lần nữa h ẩn nhẫn thế nhưng khoan dung cũng là có hạ độ nô dục mặc dù coi như rất cao thâm nhưng trực giác noi cho hắn nô dục tuổi khả năng vẫn không có vượt qua hai trăm tuổi trẻ tuổi như vậy hoa nhi khả năng là đang trang thần giỏ trò cũng khó nói ngươi muốn cùng ta đ ạ u thủ nô dục liếc mắt kim sĩ đại b à n g điêu một ánh mắt cười nói ngươi còn chưa đủ tư cách đối mặt kim sĩ đại b à n g điêu uy thế nô dục trên mặt vẫn như cũng là nhẹ như mây gió vẻ mặt lập tức tay áo bào vung lên một đạo c h e ngập bầu trời uy thế hướng kim sĩ đại b à n g điêu đánh tới đạo này uy thế ẩn hàm thiên c a n g địa sát lực lượng nó trí âm trí chí dương chính là âm dương điều hòa thế tiên công thêm vào có thư viện gia trì cho dù là hôn nn nguyên đại la đều khó mà chống đỡ d á m ở này nói năng lô mãng coi như là bồ để tổ sư đích thân đến cũng không được ân ở thư viện hắn là vô địch một con tiểu sa điêu hắn còn chưa để ở trong mắt cảm thụ phả vào mặt vì thế kim sĩ đại bàng điêu trong nháy mắt liền hòa rồi lập tức vung lên cánh vàng chống đối nhưng làm sao hắn cánh vàng đụng vào đụng tới ngô d ụ n thế tiến công liền bắt đầu mơ hồ đau đớn ẩm một tiếng vang thật lớn chuyển đến trong nháy mắt kim sĩ đại bàng khắc thành bị đánh vào một bên lầu cắt tiến lên hắn cắn răng gắt gao chống đối một bộ muốn rách cảm ý mắt dáng vẻ lập tức liền để hắn hoài nghi điều sinh mà đạo kia thế tiến công như thế nhưng không có tiêu tan đem phảng phất là đem cái kia kim sĩ đại b à n g điêu gắt gao đóng ở trên vách tường mặc cho kim sĩ đại b à n g điêu làm sao tránh thoát đều tránh thoát không xong tiền bối là vấn bối đường đột kính xin tiền bối thu tay lại kim sĩ đại b à n g điêu trong lòng kinh hại không ngót hắn bị đạo này thế tiến công ép tới không thở nổi chỉ có xin tha n ô dục nghe vậy nhẹ nhàng liếc kim sĩ đại bảng điêu một ánh mắt khẽ mỉm cười xóm biết như vậy sao lúc trước còn như thế nói hắn tay háo bảo vung lên tịch thu đặt ở kim sĩ đại bảng điêu trên người thế tiên công đa tạ tiền bối kim sĩ đại bảng điêu đã hoàn toàn thành thật vung vung lên ống tay háo liền để hắn không có chống đỡ lực lượng bực này đại năng hắn nơi nào còn đám đ ắ t tội hắn rõ ràng cảm giác được nô dục không nhúc nhích sát tâm nếu là hắn động sát tâm mới vừa cái kia lập tức hắn liền xuống đi theo diêm vương ra làm bằng hữu tiền bối ngài mới vừa theo như lời nói có thể hay không nói sôi được thấu chút kim sĩ đại bảng điêu hoàn toàn không có tính khí nói chuyện ngữ khí lại như là ở thỉnh giáo đối với ngô dục vô cùng tôn sùng bực n à y tiền bối đem hắn tìm đến nói vậy không phải vì nói móc hắn vài câu khẳng định là có lời gì nói với hắn nô dục thỏa mãn gật gật đầu cần gì chứ cần gì phải đánh ngươi một trận mới thành thật đây thật là một s á đ i ê u nô dục cũng không còn nét mực bắt đầu khai đạo kim sĩ、sí、đại b ằ n g điêu ngươi tức là phượng tổ con trai thứ hai vì sao tu vi đ ỉ n h trệ ở thái ất kim tiên cũng lại không lên nổi ngươi nguyên bản thì có vô thượng huyết mạch ngươi ở phật môn nghe phật đà giảng kinh truyền đạo những này có thể có dấu hiệu thất tình ngươi thật sự cho rằng phật môn những người kê đối với ngươi mặt ngoài cung kính chính là chân tâm đối xử ngươi hảo hảo hồi tưởng một hồi những năm này ngươi ở phật môn là làm sao vượt qua kim s ĩ đại bảng điêu trực tiếp bối rối nô dục nói tới mỗi một câu nói đều ở đánh thức hắn trực tiếp để hắn tiến vào suy nghĩ sâu sắc đúng đấy hắn là phượng tổ chỉ tử thiên tư vô hạn có thể gia nhập phật môn sau khi tu vi kẹt ở thái ất kim tiên cảnh giới cũng không còn cách nào buông lỏng rồi thậm chí là chính mình cảm giác sắp đánh vỡ ràng buộc luôn có người thò một chân bảo loạn hắn tâm thần dẫn đến chính mình tâm cảnh bị hao tổn dậm chân tại chỗ mây lần sau khi thực lực của chính mình không tăng phản lui hơn nữa huyết mạch của hắn là trí cao vô thượng theo lý thuyết nghe phật pháp diệu âm nên có phản tổ dấu hiệu mới là có thể vì sao huyết mạch của chính mình không có phản tổ dấu hiệu trái lại càng ngày việt khê tùng bình thường lại liên tưởng đến phương tây những người đầu chọc mỗi lần đều là ngoài cười nhưng trong không cười hướng mình thăm hỏi nơi nào có nửa điểm thành ý trải qua n ô i dục ngần ấy bát hắn phát hiện phương tây những người con lửa chọc nụ cười đều là đối với hắn cười gần chào hước nhiều lần suy nghĩ đắn đo nô dục lời nói sau kim sĩ đại b à n g điêu tâm hại không nớt trong lúc nhất thời không nghĩ ra bất kỳ nói qua lại ứng nô dục nhìn từ bề ngoài phong quang vô hạn trên thực tế chỉ là một con thấp kém thôi nô dục thấy kim sĩ đại b à n g điêu bối rối thần trực tiếp trắng ra kết thúc nói với hắn kim sĩ đại b à n g điêu m ặ t không hề cảm xúc trong miệng nhắc tới ta vì phật môn tận tâm tận lực tại sao bọn họ muốn như vậy đối với ta tại sao bởi vì tân lượng kiếp sắp tới phật môn từ lâu bố c ụ muốn e m lần này khí vận hết mức ôm nổ tận hương thịnh phật môn Ngươi p hơn ư lượng người ư ợ n chính là hồng hoang tiên tiên bá chủ, lượng kiếp một đến, trên n g g tộc một chủ, là kiếp bá i i tự có b ế số, b ọ nữa họ có thể không muốn đem khí vận phân Hơn có trên muốn vận người ngươi. n đem ở trên người ngươi có phượng tổ nhân quả phật môn muốn ở đây thứ lượng kiếp bên trong đưa ngươi nhân quả chấm dứt đem ngươi đảm nhiệm quân cờ triệt để ôm đ ù m vào phật môn nô d ụ c một lời phá thiên cơ tiếng nói như quần quận xuân lôi thầm t â m bổ vào kim sĩ đại bảng điêu trên người kim sĩ đại bảng điêu một mặt dại ra cả người lại như là hóa đá ở tại chỗ bình thường không kiềm chế được nói như thế nên cái gì đều giải thích thông nguyên lai phật môn vẫn đem mình cung cấp thậm chí là đưa ra có thể so với tứ đại bồ tát địa vị chỉ là vì vào lần này khí v ậ n tranh chấp bên trong khống chế ta cái này phượng tổ hậu duệ làm phật môn con cỏ dùng phật tâm phong ấ n huyết mạch của ta quay dày tâm tình của ta phật môn đều là một đám gia vẽ đạo mạ o ngụy quân tử kim sĩ đại bảng điêu càng nghĩ càng giận hận không thể gọi ngay bây giờ đến tây thiên đi chả mấy cái phương tây con lựa chọc đánh nổ đầu của bọn họ trước mắt vị tiền bối này quả nhiên lợi hại liên thiên địa lượng kiếp đều biết càng là đối với phương tây đám kia đê tiện con lựa chọc g i ỏ như lòng bàn tay hắn đến tột u cùng là thế nào cảnh giới đa tạ tiền bối khai đạo xin hỏi tiền bối ngài nói tới lượng kiếp đến tột u cùng là xảy ra chuyện gì có thể hay không báo cho văn bối kim sĩ đại bàng điêu dập đầu một cái dập đầu cung kính thỉnh giáo nói từ phong thần lượng kiếp bắt đầu phật môn ngay ở bố cục lần này l ư ợ n g kiếp mà lần này bố cục tây phương nhị thánh lấy ngàn vạn sinh linh vì là chó dơm thực lực nhỏ yếu tất cả đều là quân cờ của bọn họ liền ngay cả đạo môn mấy vị thánh nhân cũng không thể không đổ thêm dầu vào lửa nhờ vào lần này lượt kiếp chính là thiên đạo muốn hưng phật môn cho tới ngươi kim sĩ đại bàng điêu chỉ là hắn phật môn b ạ n ngàn quân cờ bên trong một viên mà thôi thậm chí có thể nói bé nhỏ không đáng kể nô dục kiên trì nói rằng đối với tây du hướng đi nô dục lại quá là rõ ràng hắn lời này không có nửa điểm tham gia hư lắc ý tứ mà kim si đại b à n g điêu đã là can đảm đều run dậy tuy rằng nô dục theo như lời nói hắn vẫn không có kiểm chứng thế nhưng liên tưởng trước các loại hắn đã tin tám phần phật môn quá mức nham hiểm đây là muốn cho hắn cả đời làm phật môn chó săn a tiền bối ngài mới vừa nói phật môn h ư n g thịnh là thiên đạo gây nên văn bối còn có đường có thể đi sao kim sĩ đại bàng điêu thành tâm đặt câu hỏi phải biết thiên đạo không thể trái chính mình e sợ khó thoát vận mệnh đại b à n g điêu a đại b à n g điêu thiệt thời ngươi vẫn là phượng tổ con trai thứ hai thiên định phật môn hưng thịnh nó liền nhất định có thể hưng thịnh sao thiên đạo lại không nói phật môn khi nào hưng thịnh bao lâu sau khi mới gặp hưng thịnh thiên đạo chỉ có điều là một cái hư vô mở mịt khái niệm mà thôi n ô dục nhìn kim sĩ đại bàng điêu không khỏi cười lạnh nói nay đại sa điêu nói hắn vài câu liền muốn đánh muốn giết nghe được thiên đạo hưng thịnh phật môn liền túng chẳng có một chút găng d ạ ngẫm lại phượng tổ hắn có từng khuất phục với thiên đạo phượng tổ tuy rằng ngã xuống thế nhưng hắn xưa nay đều không nhận mệnh chính vì như thế hắn mới không giống kỳ lân như thế một tia huyết thống đều chưa từng lưu lại n ô dục bốn mươi năm độ góc t a i nhìn trời không một bộ thánh hiển khí thế trên người đạo vận nảy sinh tiếp tục nói thiên đạo thì lại làm sao thánh nhân bất nhân thì lại làm sao nếu có trí nhất định thành mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời n ô dục dứt lời nhất thời có dòng gầm phượng hót tiếng ở hồng mông thư viện bên trong vang lên trên bầu trời đột một sinh ra m ư ơ i hai bậc khoáng thế kim liên một bên tiên hạc hắc vang tiên lộc làm lễ coi như là phật tổ mở đàn nói kinh phật cũng không có bực này khí thế mà kim sĩ đại bảng điêu nghe vậy sau khi thật liền biến thành một cái c h ó á n g váng đại sa điêu nếu có trí nhất định thành mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời hai câu này ở hắn bên thai vang lên nóng o n g thời khắc này hán nộ g thiên đạo tính là gì phật môn thánh nhân lại tính là gì phật môn thánh nhân bắt nạt ta lợi dụng ta coi ta vì quân cờ ta liền đổ cái kia thánh nhân thiên đạo ngăn trở ta báng ta coi ta như kiến hôi ta liền ngày đó. Lúc nịch ngày này, đó. kim sĩ đại bàng điêu trong lòng, bốc cháy lên một lòng, lên búc cháy đối á m lửa. lửa, là Nay của đoàn ngọn lửa, tên của nó Tiên gọi là bất khuất. b kính xin cho v n b ố i chỉ c một o n đ ư ờ n g sáng. Kim sĩ Kim Đại b ụ n g đã i đối với ê u đ Nô Dụ, là phục sắt đất khâm phục nếu n ô d ụ n đem hắn triệu hoán đi tới nơi này nghĩ đến là có phương pháp phá giải xem loại này vung vung lên ống tay háo liền gọi hắn không chống đỡ được đại năng dù thế nào cũng sẽ không phải đem hắn triệu hoán lại đây làm trò cởi chứ hiện tại kim sĩ đại bàng điêu đối với phật môn tràn ngập căm ghét căm hận thế nhưng phật môn thực lực mạnh mẽ lý trí nói cho hắn liền như thế trở lại tìm phật môn tính sổ chính mình sẽ bị phật môn người treo lên đánh lại không nói c á i kia thánh nhân coi như là con âm văn thủ phổ hiển chờ bồ tát hắn đối phó lên cũng quá t r ư ở n g hết cách rồi kim sĩ đại b à n g điêu những năm này thực lực bị t ứ c đến mức hoàn toàn không có cách nào xem nô dục nghe vậy rốt cuộc thời thượng cũng không khó đối phó mà hắn nếu như lời k h ô n g phục còn chuẩn bị đánh tới hắn phục đây hắn xem xét kim sĩ đại b à n g điêu một ánh mắt từ tốn ó i rất đơn giản bái ta làm thầy ta dạy cho ngưng lịch thiên phát môn đồ thánh thần thông lịch tiên phát môn đồ thánh thần thông nghe được một câu nói này kim sĩ đại bàng điêu nơi nào còn có do dự đầu đập đến bang bang hưởng cung tính nói đệ tử bái kiến sư tôn t ỉ n h phát hiện được kim sĩ đại bàng điêu có bái sư tâm ý có hay không trói chặt nô dục n ế t miệng lên lập tức lựa chọn trói chặt nhị đô đệ kim sĩ đại bàng điêu cảnh giới thái ớt kim tiên cảnh viên mãn nhìn thấy cảnh giới này nô dục nội tâm mừng như điên như thế cao cảnh giới nếu như được gấp mười lần p h ụ dưỡng không biết chính mình thực lực có thể đạt đến ra sao trạng thái tìm Kim、sĩ、Đại b à nếu g Điêu i b t Phật được môn âm y ê Tây Du kim h í vận trị t 999. n chúc ừ n vận Tiếng, mừng ký chủ thu đồ đệ thành công, g ký khí chủ cục, chúc thay chủ thu Tây Tây trị Tây trị qua đổi đồ Du Du 100. đệ ngô 200. Trải qua ngô dục một loạt liền thao tác, sĩ ạ t Tây trị. rơi Kim xuống Du Nếu vận 1299 khí đại b à n g điêu cũng đi đến nơi này vậy sẽ phải vì là lượng thân mở khóa một quyển sách quyển sách gì thật đây nô g dục ánh mắt đ ã tờ hoàn mỹ thế giới tin lên quyển sách này không k h n g lồ khí thế rộng rãi một hạt đùi có thể lấp biển một cọng cỏ chém hết nhật nguyện tinh thần trong nháy mắt l o n g trời lò đất quân h u n g c u n g nổi lên vạn tộc san sát chư thánh tranh bá loạn thiên động đ ị a hỏi mặt đất bao la cuộc đòi thăng trầm như vậy bá khí giới thiệu t ó g tắt không biết kim sĩ đại bàng điều có thể từ bên trong nộ ra cái gì nghịch thiên công pháp nô dục liên tưởng đến hoàn mỹ thế giới là cùng già thiên có liên hệ không bằng đem hai quyển sách đều cho kim sĩ đại bàng điều xem cứ làm như thế hắn lĩnh nộ công pháp càng tốt càng nhiều chính mình liền căn mạnh cớ sao mà không làm đứng lên đi n ô Dục n n â g dậy k i m Sĩ đại bàng điêu. lại đều kích động cảnh giới của hắn bị áp chế nhiều năm như vậy trong lòng rất là gấp gáp lúc này hướng về n ô dục đòi hỏi nói cầu sư tôn chuyển cho ta nghịch thiên pháp môn đồ thánh thần thông ngẫm ô、so、nói tiếp tâm tình của ngươi nguyên nhân ngoại trừ có phật môn nhằm vào người chen ép ở ngoài thực còn có một cái trọng đại thiếu hụt kim sĩ đại bàng điêu nghe vậy trầm tư ngắn ngủi nhưng hắn thực sự tìm không ra chính mình còn có hắn thiếu hụt huyết mạch của hắn cao quý như vậy nếu như không phải phật môn đám kia con lửa chọc giỏ cho xấu phòng trường chính mình đã sớm đột phá dù sao hắn minh trưởng khổng tức đại minh vương chính là một cái ví dụ ngươi có phải là vẫn cho là chính mình người mang phượng tổ huyết thống liền cảm thấy chính mình thiên tư vô hạn thấy kim sĩ đại bàng điêu dáng rất kia nô dục lắc đầu hỏi một câu nói này trực tiếp công kích kim sĩ đại bàng điêu nội tâm hắn sức lĩnh ngộ không so với hầu tử kém tao mày một lát sau kim sĩ đại b à n g điêu cuối cùng đã rõ ràng rồi ngô d ụ c trong lời nói tâm ý sư tôn ta rõ ràng ta quá để ý ta điểm ấy huyết thống truyền thừa cho tới không cách nào vượt qua được quái n h u tâm tình của ta kim sĩ đại b à n g điêu một bộ như vừa tình g ấ c chiêm bao gián dấp con đường tu hành cùng thiên địa tranh thế dựa vào chính là tu luyện giả tự thân một bước một cái vết chân đi ngược lên trời bước chậm lên trời huyết thống phát bảo những thứ đồ này tuy rằng có thể càng tốt hơn phụ trợ chính mình nhưng trung quy là ngoại tại đồ vật n h ư quá mức ỉ lại những thứ đồ này tu vi không chỉ không thể tìm tiến ngược lại sẽ c h ô i chặt bước chân của chính mình n g ư ơ i rõ ràng là tốt rồi nhìn kim sĩ đại bảng điều không còn lấy ngạo tự xưng nô dục thỏa mãn gật gật đầu lấy ra ba quyển sách tu hành chú ý chính là duyên pháp ngươi tìm lịch thiên pháp môn đồ thánh thần thông ngay ở bên trong bây giờ ngươi đã tâm cảnh thông suốt có thể không lĩnh nộ ra cơ duyên liền xem ngươi tự thân tạo hóa nô dục hơi suy nghi liền đem hoàn mỹ thế giới ra thiên một ra thiên hai đẩy đưa đến kim sĩ đại bảng điều trước mặt tạ sử tôn Kim sư Đại Điêu tiếp nói Bàng hành nhận quyển đầu quá tạ. bắt sốt ruột, sách, chính mình chỉ muốn cái cảm lễ là mới muốn Vừa vô kia ợ n môn, nhưng không nghĩ pháp không dễ chuyển. Đến g Pháp Pháp sư dễ tôn cảnh giới c ỡ này p h á p môn đã không cách nào truyền lời nói t r ắ n g ra hắn ngộ tính không tốt lời nói sư tôn như thế nào đi nữa dạy hắn hắn đều không cách nào lĩnh ngộ sư tôn có thể đưa ra bực này cơ hội hắn đã là phi thường cảm t ạ mấy ngày nay ngươi ngay ở ta chỗ này tìm một chỗ gian phòng hảo hảo tìm hiểu còn cái kia phật môn q u kế vì sư tự có sắp xếp nô dục nói xong liền điều khiển hồng mông tử khí rời đi sau đó chỉ cần ngồi đợi kim sĩ đại b à n g điêu phụng dưỡng là được điêu con a hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng nếu như ngươi liền một con khi đều không so sánh với cái k i a đáng đời ngươi bị mưu hại cung tiễn sứ tôn kim sĩ đại b à n g điêu nhìn theo nô dục rời đi sau đó liền đang hoàng nâng quyển sách trên tay bản tìm được một chỗ gian phòng nhìn thấy cái này gian phòng sau khi kim sĩ đại b à n g điêu lại lần nữa há hốc mồm căn phòng này tranh tưởng càng là một bộ hồng hoang cảnh tượng cánh đồng hoang vu núi tuyết biển rộng chờ chút ở trên vách tường rất sống động hùng vĩ đồ sộ không chỗ không tiết lộ uy nghiêm cảnh tượng như thế hoàn toàn là hoàn nguyên ban đầu nhất hồng h o a n g cảnh trí chẳng lẽ sư tôn là thiên địa sơ khai lúc liền tồn tại đại năng kim sĩ đại bảng điêu khỏe miệng bên trong nhẹ nhàng n ỉ non hắn hiện tại là càng ngày càng nhìn không thấu nô dục từ khai thiên tích địa ban đầu liền tồn tại vượt qua hủy thiên diện địa lượng k i ế p vẫn không có bị hắn thánh nhân phát hiện có thể sư tôn bản lĩnh cách xa ở nguyên thủy thiên tôn mọi người bên trên một n i ệ m đến đây kim sĩ đại bảng điêu nội tâm tràn ngập nóng rực có sư tôn như vậy ở lo gì đại sự không được lập tức hắn lấy ra cái kêu bản hoàn mỹ thế giới hoàn mỹ thế giới biện ngoài chính là một vị đứng sừng sững với ngân hà bên trong tay c ầ m nhật n g u y ệ t trích tình thần thiếu niên tay c ầ m nhật n g u y ệ t trích tinh thần này soạn thứ người khẩu khí thật là lớn bực này năng lực e sợ chỉ có đại la kim tiên cảnh giới đại năng mới có chứ kim si đại bàng điêu tự lẩm bẩm lập tức mở ra hoàn mỹ thế giới tờ thứ nhất một hạt đùi có thể lấp biển một c ọ n g có chém hết nhật n g u y ệ t tinh thần trong nháy mắt lòng trời lở đất quân hùng cùng nổi lên vạn tộc san sát chư thánh tranh bá loạn thiên động đ i ệ hỏi mặt đất bao la cuộc đời thăng trầm một người thiếu niên từ đại hoang bên trong đi ra tất cả bắt đầu từ nơi này nhìn thấy nơi này kim sĩ đại bàng điêu không khỏi con ngươi có rụt lại này giới thiệu t ó g tắt so với bịa ngoài khẩu khí còn muốn lớn hơn a bực này thực lực chỉ có cái kia hư vô mở mị thánh nhân mới có thể làm đến chứ xét này thấy thế nào đều vô căn cứ lẽ nào sư tôn đem ta gọi vào này thật sự chính là muốn bắt ta làm trò cười kim sĩ đại bàng điêu lông mày níu h chặt một c o n cỏ chém hết nhật n g u y ệ t tinh thần sao có thể có chuyện đó thấy thế nào cũng giống như là sáng tác người đang nói phét nhìn kỹ hằng nói sư tôn xem ra vẫn là rất đáng tin đến đều đến rồi nếu là hiện tại liền từ bỏ phía trước không phải tốn nước bậc mà rất nhanh kim s ĩ đại bảng khắc thành xem xong chứng tự chương này tự bên trong miêu tả cảnh vật theo ta hưởng hoang đúng là giống nhau đến mấy phần có điều xem ra cũng là như vậy nhiều như vậy quỷ dị đại năng vòng qua thạch thôn này thạch trong thôn đến cùng ẩn giấu đi thế nào bí mật kim s ĩ đại bảng kiên nhẫn tính tình tiếp theo nhìn xuống tuy nói phía trước trương tiết văn tự cũng không thế nào hấp dẫn người thế nhưng văn bên trong từng bước từng bước mai phục trở móng hồi hộp kim si đại bàng điêu hoàn toàn kéo vào trong kịch bản phim rất nhanh một phút trôi qua kim si đại bàng điêu lập tức liền nổi giận trời sinh trí tôn lại bị mổ bụng đào cốt được chuyển tới thạch nghị cái kia rác rưởi trên người thật kêu đau hận cái kia là phụ đáng chết đáng ghét ta liền thạch t ử lăng vợ chồng cũng bị trục xuất làm kim si đại bàng điêu nhìn thấy thạch hạo bị đảo trí tôn cốt thời điểm không khỏi v ậ n chặt nằm đ ấ m lòng sinh một loại không cách nào chuyển lời phẫn nộ sau đó ngăn ngắn mấy chương sau khi hắn lại tiêu tan ta thích ăn sữa thú này trẻ châu cũng quá nghịch ngập chút ha, ha. này hư thần giới bên trong người đều là ngu x u ẩ n sao bị một cái trẻ trâu làm cho lôn u cuống tay chân kim sĩ đại b à n g điêu đọc sách dáng vẻ cùng lúc trước hầu tự giống nhau như lúc đã đạt đến trạng thái điên cuồng rất tốt thạch lao ra t ử đủ t h u bạo cái gì vũ hoàng đều là dám chó đánh chết bọn họ mới được vũ phong tên i phản đồ này rốt cục chết rồi quá tốt rồi chó này đồ vật phản bội bổ thiên các không nói còn vu hại thạch h ạ o cùng phật môn đám kia con lửa chọc như thế buồn nôn kim sĩ đại bảng điêu hoàn toàn chìm đắm ở thư bên trong vừa mới bắt đầu cái kia thái độ hoài nghi quét đi sạch sành xanh đẹp đẽ đẹp đẽ này phật môn trong tàng kinh các đều là gì đó ngọn ý không phải nói đạo lý này chính là nói cái k i a đạo lý luôn miệng nói lòng mang từ h bi phổ độ chúng sinh thực là muốn truyền giáo đạo vận tất cả đều là một đám gia vẽ đạo mạo dối trá ra hỏa rất nhanh kim s ĩ đại b à n g điều trên người liền xuất hiện một đạo vi diệu khí tức đạo này khí tức tuy rằng không có hầu từ t à n mát ra nồng nặc không có tiến vào ngộ đạo trạng thái nhưng hắn đã trong lòng sinh ra ý nghĩ tiếp tục xem tiếp thật sự gặp xem hắn sư tôn nói tới như vậy thu được cái t i ê lịch tiến phát môn 14N t r ư ơ n g mười lăm thu được phượng tổ huyết thống nay hoàn mỹ thế giới quả nhiên là một quyển sách hay nhân vật rõ ràng cá tính đột xuất tình tiết càng là ai cũng khoái xem xong một cái thoải mái vô cùng điểm sau khi kim si đại bảng điêu cả người đều thoải mái có thể nói như vậy từ khi hắn tiến vào phật môn sau khi sẽ không có như thế thoải mái quá những năm này hắn ở phật môn quá vô cùng ngột ngạt hiện tại bị ngô dục vạch trần phật môn âm n g u lại là đầy ngập lửa giận thực hắn làm sao không phải là thạch hạo ánh sạng thạch hạo trời sinh trí tôn bị đảo trí tôn cốt mà hắn kim si đại bàng điều trên người chịu bá chủ huyết thống lại bị phật môn lừa dối làm phật môn chó săn nhưng thạch hạo trên người là đối với vận mệnh bất khuất quật c ư ờ n g một lần lại một lần đứng lên cho đến hỏi mặt đất bao la cuộc đời thăng t r ầ m không nói thạch hạo liền ngay cả cái kia phản phái êm đèm trên người tương tự là có không thua bất luận người nào thô bạo tiên đỉnh ngạo thế gian có ta êm đèm liền có thiên xích phong m âu bất hủ thuẫn chém hết tiên vương diệt cựu thiên ngươi đều có thể đến thử xem dù cho ta gánh vác vực trời cần một cái tay nâng nguyên thủy đế thành ta êm đèm như thế vô địch thế gian bực này lý tưởng hào hùng lời nói vừa nhìn liền khiến người ta cảm thấy đến nhiệt huyết sôi trào chậm rãi kim sĩ đại bàng điêu đã nằm ở một cái tuyệt diệu trạng thái trên người hắn thình lình dâng lên âm dương hai khí xem xong hoàn mỹ thế giới hắn lại bắt đầu xem giả thiên hắn là thái ớt kim tiên cảnh giới đọc sách cực nhanh một mực mấy chục hàng cái kia đều là chuyện thường như cơm nữa xem xong này hai quyển sách hắn chỉ bỏ ra hai ngày thời gian xem xong này hai quyển sách hắn chỉ bỏ ra hai ngày thời g i không nên cùng ta đậu thủ không phải vậy ngươi sẽ chết không toàn thây ta muốn giết ngươi không ai có thể cứu được ngươi kim sĩ đại b à n g điêu càng tán thành chính là kim sĩ tiểu b à n g vương gia tộc này bọn họ không sợ thiên đạo làm việc quyết đoán tranh bá thiên địa chưa bao giờ khuất phục nhìn lại mình một chút thân là phượng tổ c h i tử lại bị phật môn tính toán ngàn năm càng còn lấy đây là ngạo biết được mình bị tính toán đến hiện tại cũng không có tìm được tránh thoát phật môn phương pháp bá chủ c h i tử liên loại kia tiểu yêu tộc cũng không sánh bằng không khỏi bật cười nô dục vẫn đang quan sát kim sĩ đại bảng điêu nhất cử nhất động Thấy k、so、âm Sĩ thanh như kinh lôi nổ vang bình thường ở kim si đại bảng điêu trong đầu vang lên thời khắc này hắn trực tiếp dạy ra ta vốn là yêu vì sao thành phật kim s ĩ đại b à n g điêu trong miệng không ngừng nhắc tới đúng vậy ta vốn là đại yêu không cẩn phật môn ban thân ta phượng tổ chỉ tử điểm nào so với phật môn những người con lửa trọt kém không biết quá khứ bao lâu kim sĩ đại bàng điêu đột nhiên mở hai mắt ra trong tròng mắt kim quan g hệ i n ra cả người cũng là thần thái sang láng ha ha phật môn đừng hòng coi ta là làm con cờ trăm năm sau ta kim sĩ đại bàng điêu chắc chắn lịch thiên đồ thánh đập phá phật môn cọ rửa xỉ nhục h ấ n chỉnh lại phượng tộc thần thái kim sĩ đại bàng điêu tâm tình sụp sôi giờ khác này trong máu của hắn có một l u ồ nóng g n rực năng lượng ở quần quận đây là huyết thống thức tình dấu hiệu thời khắc này kim sĩ đại b à n g điêu vừa mừng vừa sợ không nghĩ đến vắng lặng ở thân thể hắn huyết mạch mấy ngàn năm đều không có thức tỉnh bây giờ lại bị ngô dục một câu nói này cho kích hoạt rồi lẽ nào sư tôn là muốn dùng sách này tới nhắc nhở ta để ta cảm giác xấu hổ và sau đó can đảm kim sĩ đại b à n g điêu trong lòng suy đoán nói cái tiêm lịch thiên pháp môn đồ thánh thần thông đây đây chỉ là một thư bên trong tự có người muốn tìm kiếm pháp môn để tâm đi cảm lộ đi ngô dục lạnh nhạt nói ở hồng nông thư viện bên trong bất luận người nào muốn cái gì hắn đều rõ rõ rằng ràng đừng nói là làm ộ t con nho nhỏ xa điêu coi như là thánh nhân đích thân đ ê n cũng không cách nào ở đây động kế vật đối với này xa điêu nô dục có thể nói là là nhọc lòng a có điều cũng có thể lý giải này xa điêu tại đây trên đời sống mấy ngàn năm sáo lộ gặp qua không ít trong lòng hắn tự nhiên vẫn đục chút không giống hầu t ử như vậy vẫn không có trải qua xã hội đánh đập một ý nghĩ chỉ muốn trở nên mạnh mẽ Thìm, thức tỉnh một tia phượng tổ huyết thống. Chúc mừng ký chủ thu được gấp lần dưỡng, phượng Chúc ch� kim mừng kia đại điêu sĩ bàng ký n ô i dục trên người giấy lên một đoàn hư vông ngọn lửa phóng ra tia sáng chói mắt sau một khắc n ô i dục liền tới đến thư viện ở ngoài lập tức cả thân hình của hắn đều bị phượng hoàng ngọn lửa bao vây lấy hắn hóa thành một con rực rỡ vô cùng p h ư ợ n g hoàng một con màu đỏ rực địa chim lớn bay lượn giữa không t r u n g bên trong huyết lệ màu đỏ rực lông đôi hoàn mỹ thân thể hoàn toàn biểu lộ ra hắn điệu bên trong c h i vương địa huy nghi đây chính là phượng tổ huyết thống sức mạnh n à y đại sa điêu dĩ nhiên cho ta lớn như vậy một phần kinh hỷ cảm thụ dâng trào sức mạnh nỗi dục â m thầm nợ nụ cười nếu như cái tia đại sa điêu thấy ta như vậy, có thể hay h k ô nếu g ngoác ngạc. giới dưỡng, kinh Nô nhiên. lần cảnh hiện hắn, vào cách rục cười trước thực lực của mồm một Thêm tại hầu phá phụ đạt đột tự tử đã đ n h y ề như tiên n c ả đỉnh Nếu n h cao. hắn vận dụng trí tôn đấu chiến thánh pháp thiên cang địa sắt một trăm linh tám đại thần t h ô n g kim tiên cảnh đại năng lại có gì sợ cùng lúc đó thư xem xong làm sao vẫn là không có sư tôn nói tới duyên pháp xuất hiện kim sĩ đại bảng điêu từ chìm đắm bên trong tỉnh lại không thể xuất ruột nhất định là ta nhìn ra quá nhanh vẫn không có cảm lộ đi ra kim sĩ đại bảng điêu tự an ủi mình trải qua lần trước các loại hắn không dám lại đối với ngô dục sản sinh nghị vấn tiếp đó hắn lại nâng lên thư nhìn lên lần này hắn xem xong ba quyển sách dùng năm ngày sau năm ngày hắn cảm thấy đến cách hắn duyên pháp càng ngày càng gần tiếp đó hắn bắt đầu rồi ba soạn lần này hắn dùng bảy ngày rốt cục hắn khép sách lại trang cuối cùng thời điểm thư trên bắt đầu cho thấy hắn tha thiết ước mơ duyên pháp chỉ thấy quyển sách bên trên xuất hiện một nhóm lại một hàng chữ nhỏ â m dương côn bằng pháp thánh giai công pháp tu luyện đến đại thành có thể chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên giới thiệu tóm tắt bằng là dương côn là âm trước tiên tu bằng pháp lại diễn luyện c u n pháp â m dương vừa ra trong nháy mắt lòng trời lở đất nhìn thấy cái này giới thiệu tóm tắt sau khi kim sĩ đại bằng điêu hít vào một ngụm khí lạnh có thể chứng đạo hôn nguyên đại la kim t i ề n â m dương vừa ra trong nháy mắt trời đất xoay vần sư tôn c h u y ể n cho ta cỡ này công pháp phương tây lại có gì sợ kim sĩ đại b ằ n g hai mắt tỏa ánh sáng xem sách bản trên công pháp trong lòng lại đang cảm khái sư tôn không lân được ta này âm dương côn bằng pháp ta đã có bằng pháp đ ó lấy chỉ cần tu luyện ra côn pháp là được chuyện này quả thật chính là vì ta chế tạo riêng công pháp a kim s ĩ đại b à n g điêu mừng rỡ như liên từng chữ từng chữ đem âm dương côn bằng pháp nhớ kỹ với trong đầu liên bắt đầu rồi chính mình tu luyện N Trưng 16, âm dương côn bằng pháp đã thành, đánh vỡ giảng Thỉnh, Bàng、điêu、lĩnh mộ âm dương côn bằng pháp. Ký chủ thu được gấp 10 lần phụng dưỡng, thu được hồng ngông dương pháp. Giới tát, luyện đến phản thu thu thuật, thiệu tóm tắt, tu được được gấp Giới âm âm âm Kim mộ buộc. chủ cực vô bí pháp pháp. pháp. pháp đã Đại Điêu vỡ quy Ký Sĩ đến lúc đó có thể sáng tạo tất cả sinh mệnh cũng có thể hủy diệt tất cả sinh mệnh lại phá hủy ta một cái mộng đ ẹ p ba nghe được hệ thống truyền đến âm thanh nô dục ngáp một cái hắn bốn phía đã che kín âm dương đại đạo khí tức theo hắn t h ổ nạp hết mức tiến vào nguyên thần của hắn chi trong biển âm dương hai khí thẳng đến cái kia phát sáng trong vũ trụ làm cho cái vũ trụ kia bên trong hóa thành một cái âm dương bổ sung thái cử ngư vô cực âm dương pháp có thể chế tạo tất cả cũng có thể hủy diệt tất cả tiểu xa điêu quả nhiên không có để ta thất vọng nô dục quan sát bên trong thân thể nguyên thần của chính mình trên khỏe môi phát sinh một nụ cười tây phương nhị thánh có thể sáng tạo ra ba ngàn đại thế giới thì lại làm sao chính mình bây giờ có phương pháp này ở tay một cái loại nhỏ thế giới còn chưa là tiện tay n ằ m đến nay kim sĩ đại bàng điêu bây giờ đã thu được thánh giai công pháp tăng cao thực lực đã là ngay trong tầm tay hơn nữa hắn đã quyết định quyết tâm muốn phản lại p h ậ t môn kha kha kim sĩ đại bàng điêu bắt bí nghĩ tới những thứ này n ô dục trên khỏe môi không khỏi phát họa ra một vệ nụ cười không biết nộ không thế nào rồi bồ đề tổ sư từ phương tây trở về nghĩ nên là lại trải qua một phen tiến hành bày ra Con kim h chỉ ỉ này cũng là trục sọ sư bị bồ đề tổ sư trục xuất k ỏ phương thôn sơn. Nô Dục khỏe i tới. Kim ệ n bên trong nhắc g sĩ đại bảng điêu bị mưu hại sau hại khi, nên là còn á i kia kiểu Kim Thiển tử. Có điều, Kim、sĩ、Đại、Bàng、Điêu Phật tử Tử. môn Bàng Có c sĩ ở hắn nơi này kim thiền tử nơi đó còn chưa dùng gấp thời gian loáng một cái chính là một tháng kim sĩ đại bảng điêu tỏa ra âm dương hai khí càng n ồ n g nặng thậm chí cả phòng đều tràn ngập âm dương hai khí nhưng vẫn không có tính thực chất tiến triển vì thế nô dục cũng trở hơi không kiên nhẫn thật là đần nô dục truyền âm đến kim sĩ đại bảng điêu trong hai Kim sư ĩ Đại Điều đánh cái Bàng trong nháy mắt đánh một cái giật mình. mắt một s tôn đệ â y vậy, là làm nào thành ghét Không không thường. Đúng gì không giáo chất thật thể cho Nhất định phải cho hiểu thể thỉnh kém ta ta tư rất Tôn a. Sư Tôn tán ta. Tôn Tôn, bỏ sao. A. quán Cái cái ốc. cõi được, có Sư Sư Sư Sư sự xem để đ có tử ngu dốt mong rằng chỉ điểm kim sĩ đại b à n g điêu vỗ đầu mình một cái làm sao cùng cái trẻ con miệng còn hôi sữa như thế không biết biến b a o đây ngươi cũng thật là cái trẻ con miệng còn hôi sữa ngươi tu luyện không đúng phương pháp đó là bởi vì ngươi đem tu luyện trình tự lầm â m dương côn bằng pháp cần trước tiên tu côn pháp lại luyện bằng pháp mà n g ư ơ i n h ư n g cho rằng mình đã có bằng pháp đã nghĩ không cần lại tu bằng pháp thật là đần chết rồi nô dục ngư khi có chút ghét bỏ vẫn là cái kia hầu tử thuần túy bản thân mình cái gì cũng không có vùi đầu tu luyện là tốt rồi người mà nghe rõ bắc minh có cá tên là côn côn to lớn không biết mấy ngàn dặm cũng biến thành con chim tên là bàng bằng chi lưng không biết mấy ngàn dặm cũng nộ mà bay cánh như đám mây che trời nô dục thu được vô cực â m dương pháp chính là do âm dương côn bằng pháp diễn biến mà đến chỉ điểm này kim sĩ đại bằng điêu việc nhỏ như con thỏ đa t ạ sư tôn chỉ điểm ngay vậy kim sĩ đại bằng điêu bái trên đất nói càng t ạ rất nhanh hắn liền bắt đầu tu luyện lên quên y nguyên bản bằng pháp chuyên tâm nghiên cứu côn pháp lúc này hắn dĩ nhiên tiến vào minh tưởng trạng thái ở cái kia vô tận trong hỗn độn có một con ngao du đại côn côn to lớn hơn mấy ngàn dặm mấy ngàn dặm trường khí thế rộng rãi quần quần hỗn độn ngược lại đại côn hóa thành một con đại bằng cánh cũng là có mấy ngàn dặm rộng nó đập cánh vung lên hôn đ ộ n phán á t không gian vỡ vụn xong rồi âm dương côn bằng pháp xong rồi kim s ĩ đại b à n g điêu bỗng nhiên mở mắt ra trong con ngươi để lộ ra vô hạn kim quang hắn cái kia thật lâu không núc h ních cảnh giới b u ô n g lòng rồi khí tức chính đang quần quận không ngừng tăng lên đợi ta đi diễn luyện một phen cái ý niệm này mới vừa xuất hiện kim s ĩ đại b à n g điêu liền tới đến thư viện ở ngoài ẩm hắn vừa ra thư viện trên người liền bùng nổ ra ngập trời yêu khí sông thẳng vân tiêu thời khắc này phảng phất đại địa đều đang run r u y trên người hắn liên tiếp phát sinh con đường cấm chế vỡ vụn âm thanh âm dương côn bằng pháp không ngừng ở trên người hắn diễn biến bốn phía tụ tập đầy trời âm dương khí lập tức n à y khổng lồ dương khí hội tụ thành đại côn bước lên mà lên to lớn côn ảnh ở trong h ư không hơi đảo qua một chút lập tức dương khí hội tụ vì là khổng lồ đại điêu đại điêu che kín bầu trời phóng lên trời cùng cái k i a đại côn giao h ò a cùng nhau côn bằng đầu đuôi hô ứng hình thành một đạo to lớn thái c ự c đồ dường như muốn đem phía thế giới này che khuất bình thường lúc này kim sĩ đại bảng điêu nguyên thần trên xuất hiện hai cái to lón màu vàng x í n xích ổ khóa này bên trong dâng lên các loại phật âm nếu muốn đem kim sĩ đại bảng đ i ề u trên người pháp lực quốc gia không cho hắn tỉnh tiên chết tiệt tặc n ố c lửa quả nhiên là các ngươi ở trên người ta động tay đậu chân những năm này dĩ nhiên ở trên người ta rơi xuống hai đạo cầm chế hạn chế ta tu vi đ ề u nói phật môn cầm c h ế không thể phá ngày hôm nay ta liền phá nó kim sĩ đại bảng điêu gầm nhẹ một tiếng trực tiếp điều khiển âm dương côn bằng chia h a cái kia cự bằng cùng đại côn phân biệt hướng về cái kia hai cái màu vàng xiềng xích đánh tới ở ba như tỉnh thân nổ tung giống như tiếng nổ lớn vang lên、côn. bằng một khi đụng vào màu vàng trên xiềng xích cái kia màu vàng xiềng xích đống nhiên gãy vơ hạn chế kim si đại bảng điêu tăng trưởng tu vi cơm chế từ đây không còn sót lại chút gì kim si đại bảng điêu hiểu ý nợ nụ cười rốt cục đem cái này quỷ đồ vật tránh thoát khỏi hắn thu hồi côn bằng phương pháp khí tức trên người đột nhiên tinh tiến gian g g i á c đạo kia hạn chế hắn mấy ngàn năm ràng buộc đống nhiên đánh vỡ đại la kim tiên cảnh sơ kỳ đột phá rốt cục đột phá kim si đại bảng điêu cao hứng xem đứa bé phật môn chờ xem bây giờ ta có bực này phát môn ở tay Giả gian, xuống người người bàng gấp dưỡng, thời dối dối kim đại điêu đại kim tiên dối. kim tiên viên cảnh cảnh lấy làm la lần lực mặt trá. thế một thế trá Thỉnh, đột thu thực chắc chắn nhân nhìn, phá chủ phục phá nạ nào đến đến mãn. các các được kéo Ký đám Để đổ. đột sĩ ở thư viện bên trong quan sát tất cả n ô i dục cũng lại lần nữa nghe được hệ thống t r u y ề n đến âm thanh hắn thực lực chân thật đã từ huyền tiên cảnh viên mãn đột phá đến kim tiên cảnh viên mãn mới đột phá đến kim tiên cảnh ta còn tưởng rằng có thể đến thái ớt kim tiên hoàn cảnh đây nội dục tức giận lẩm bẩm một câu càng đi về phía sau cảnh giới liền càng khó đột phá còn nữa kim s ĩ đại b à n g điêu đã sớm đạt đến bình cảnh chỉ không phải là bị phật môn hạn chế lại mà thôi vì lẽ đó tăng cường thực lực cũng không phải rất nhiều nô dục nhàn nhạt, nhạt phân tích nói kim tiên cảnh sau khi muốn tăng lên cảnh giới liền khó khăn kim s ĩ đại b à n g điêu vừa tới đại la kim tiên trong thời gian ngắn sẽ không đột phá xem ra cần phải tiến hành bước kế tiếp kế hoạch N Trưng 17, Như Lai, Người bà Ngoại、Sư、Tôn, ta đột Sư phá. Lai, Kim Bà Sĩ Đ đánh vỡ phật môn hạn chế ở trên người hắn công s i ề n g toàn bộ đều là ngô dục ban â n nay cuối đầu hắn đã lệ cam tâm tình nguyện vẫn tính là không có bôi nhọ sư môn ngô dục điều khiển hồng mông tử khí đi đến kim sĩ đại bảng điêu trước mặt đều là sư tôn chỉ điểm tốt kim sĩ đại bảng điêu cười nói ngươi đã học được âm dương côn bằng pháp thực lực đạt đến cảnh giới đại la kim tiên khi trở lại thế giới phương tây đi tới ngô dục hai tay phụ lưng một bộ nhẹ như mây gió vẻ trong tròng mắt tiết lộ du dương sâu xa bao hàm ý kim sĩ đại bảng điêu tiếp tục ở lại chỗ này chỉ có thể q u á y dày kế hoạch của hắn a n bài chỉ có phật môn không chê quân cờ đúng chỗ lượng kiếp mới gặp chân chính bắt đầu nô dục mới có thể tranh cướp khí vận sư tôn ngài muốn đuổi ta đi kim sĩ đại bàng điêu đập đầu trong giọng nói tràn ngập kinh ngạc lẽ nào là sư tôn cảm giác mình thiên phú quá kém chính mình không xứng ở lại sư tôn bên người không không thể liền như thế r ờ i đi ta thực lực bây giờ còn chưa đủ mà đối kháng phật môn ở đây sư tôn có thể chỉ đạo ta những người thu vị thư bên trong có thể lĩnh nộ ra công pháp l ị t i ê n vực này cơ duyên bảo ta làm sao căm lòng sư tôn nếu như đệ tử đã làm sai điều gì kính xin sư tôn vạch ra đến đệ tử nhất định cải tiến đệ tử còn chưa báo đáp sư tôn thụ nghiệp tân huệ đệ tử sao có thể rời đi l u ô n a kim s ĩ đại bảng điêu một mặt chân thành k h ẩ n cầu bình tĩnh đừng nóng vi sư cũng không phải đổi u ngươi đi chỉ là vi sư đã toán ra ngươi gần nhất có một đại kiếp nạn sắp tới v i sư nơi này tuy rằng có thể tránh né kiếp nạn nhưng kiếp nạn trầm tích đến càng lâu ngày so đối với ngươi phản vệ càng lớn ngươi trả giá cũng là càng lớn còn nữa ngươi đã có rồi bá chủ tự tin ở lại vi sư này chỉ có thể từng bước một làm hao nòn ý chí của ngươi nô dục nhàn nhạt đưa ra giải thích hắn cũng không phải dò người phật môn b i ệ n kim sĩ đại bảng điêu hạ giới là phật môn đã sớm hưu tính được rồi nếu như kim sĩ đại bảng điêu biến mất quá lâu phật môn nhất định đâm ra lòng nghỉ ngờ cấp độ kia kim sĩ đại bảng điêu có khả năng là tá mài rất đ i ê u nô dục biết rõ phật môn là tuyệt không cho phép xuất hiện biến thối hóa ra là như vậy đa tạ sư tôn báo cho kim sĩ đại bảng điêu trong lòng thoáng thở pháo nhẹ nhõm hóa ra là chính mình hiểu lầm sư tôn mới vừa hắn đột phá tới đại la kim tiên cảnh thời điểm liền mơ hồ dò xét đến hắn một ít tương lai mảnh vỡ chỉ là những mảnh vỡ này phụ dung c h ấ m nợ cũng không đầy đủ hiện tại nghe được ngô dục lời nói sau kim s ĩ đại bảng đ i ê u bỗng nhiên tỉnh lộ hóa ra là chính mình kiếp nạn vẫn là sư tôn cao minh a hắn đã lên cấp đại la kim tiên ngay cả mình vận mệnh quỹ tích đều nhìn không thấu mà sư tôn nhưng liền hắn đều nhìn thấu sư tôn ngư bức đứng lên đi hai nạn này là ngươi kiếp số cũng là ngươi cơ duyên đến xem ngươi làm sao đi chọn nhớ kỹ nhẫn giả vô địch người muốn thu liễm phong mang đến thời cơ thích hợp không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người ngô dục hờ hưng cười nói lấy kim sĩ đại b à n g điêu thực lực bây giờ tuy không thể đối kháng tây thiên nhưng hạ giới bên trong khó có đủ ị c h h t tùy tiện ở một nơi đều là một vị tuyệt thế đại yêu vương tồn tại nếu như hắn có thể triệu tập một đám yêu chúng bí mật thao luyện tương lai tất là ngô dục tranh cấp khí vận trợ thủ đắc lực đa tạ sư tôn chỉ điểm kim sĩ đại b à n g điêu tiêu tan ó i hắn đã đem ngô dục lời nói tùng chữ từng câu đều ghi vào trong lòng sự tôn nói để hắn lẩn nhẫn nghĩ đến lần này kiếp nạn là cùng phật môn có quan hệ cũng còn tốt sư tôn để điểm sớm nếu không thì bằng vào ta này đ ầ y ngập căm hận gặp lại đám kia con l ừ a t r ọ c không chừng gặp không nhịn được động thủ đánh người sư tôn đệ tử đánh vỡ phật môn ra chỉ ở trên người ta câm chế ông xiềng ta vậy thì trở lại e sợ phật môn gặp có nhận biết kim sĩ đại bảng đ i ề u cung kính nói rằng việc này ngươi yên tâm vì sư đã ở trên thân thể ngươi bày xuống vô thượng thần t h ô n g cho dù là phật môn thánh nhân đều không thể nhận biết nỗ dục cười nhạc ở hồng nông thư viện bên trong đã phát sinh tất cả đều sẽ bị hệ thống che đậy ai cũng không phát hiện ra được coi như là tiếp dẫn chuẩn đề hai thánh đô không được cái này cũng là ngô dục dám để cho đại sa điêu đi thẳng về nguyên nhân không phải vậy phật môn một nhận biết đại sa điêu không chừng liền biến thành chết điêu đây là không giới phủ đến lúc đó ngươi có thể thông qua vật ấy liên hệ ta từ kim sĩ đại bàng điêu nơi này lại đạt được mấy trăm khí vận trị giá trị năm mươi khí vận trị không giới phủ ngô dục đã chuẩn bị thêm mấy viên đa tạ sư tôn kim sĩ đại bàng điêu tiếp nhận không giới phủ trong lòng vô cùng kinh ngạc sư tôn liền thánh nhân đều không để vào mắt không biết chính mình cùng sư tôn đến tột u cùng hơn kém nhau bao nhiêu a sư tôn đệ tử đi vậy kim si đại bàng điêu đứng dậy đối với ngô dục thi lễ một cái liền xoay người rời đi phương tây đại lôi âm tự hôm nay như lai triệu tập trừ kim thiền tử ở ngoài phật đà a di đà phật vạn phật hướng v ề như lai được rồi một cái phật lễ âm thanh cụn cuộn vang vọng ở toàn bộ tây thiên thế giới khiến toàn bộ đại lôi âm tự đều nằm ở một mảnh kết tường bầu không khí bên trong phật tôn có chỉ tây du lượng kiếp sớm ứng kiếp người cần tất cả đúng chỗ gia diệp tôn giả cái kia kim sĩ đại bảng điêu hiện tại nơi nào như lai ngồi cao hoa s e n đ à i phật tâm i ậ n chuyển quay về giả diệp cười nói giả diệp tôn giả hồi đáp về phật tổ kim sĩ đại bảng đã rời đi linh sơn hơn một tháng phật quốc bên trong không có phát hiện tung tích như lai lộ ra một mặt mỉm cười hắn mới vừa còn đang suy nghĩ tìm một cái ra sao lý do đem kim sĩ đại bảng điêu biếm hạ dưới đây không nghĩ đến này kim sĩ đại bảng điêu mình đã vì hắn tìm kỹ kim sĩ đại bảng điêu bỏ rơi nhiệm vụ một tháng không tại chức vị có n ụ phật môn đây là trọng tội nên đánh cốt l u t ra loại bỏ huyết thống r á n g vào thế gian như lai âm thanh như hồng trung đại lữ giống như vang lên phía d ư ớ i phật môn con cháu đều là trầm mặc không nói đây là đã sớm định tốt bọn họ chỉ cần dựa theo kịch bản đi là tốt rồi đúng vào lúc này kim si đại bàng điêu vừa vặn linh sơn nghe được tất cả những thứ này nhất thời nội tâm của hắn sinh ra đầy ngập l ử a giận thậm chí có trong nháy mắt hắn muốn tiến đến như lai trước mặt đi sử dụng đại pháp thuật đem này như lai chấn áp quên đi nhưng hắn nhớ tới ngô dục lời nói hiện tại ra tay không thể nghĩ ngờ là tự tìm được chết lựa chọn khác cần nhẫn sư tôn nói đây là ta kiếp nạn cũng là cơ duyên của ta chẳng lẽ nói sư tôn là muốn cho ta thuận thừa phật môn hạ giới vì là yêu vương lớn mạnh thế lực của chính mình chờ có cùng phật môn vật tay thực lực lại ra tay kim sĩ đại bảng điều trong con ngươi né qua một tia tình mang sư tôn thực sự là dụng tâm lương khổ a không chỉ có truyền cho ta vô thượng thần thông còn vì ta tương lai thao nát tâm sư tôn ta định sẽ không để cho người thất vọng lúc này như lai mọi người đều cho rằng ta bị chẳng hay biết gì vì lẽ đó ta giờ khắp này phản ứng hẳn là phi thường kịch liệt phải làm biểu hiện ra tức giận bất bình ta càng tức giận phật môn người liền càng l i ê n tâm hơn nữa bọn họ muốn lấy ta làm con cờ chắc chắn sẽ không phế ta tu vi một nghiệm đến đây kim sĩ đại bảng điêu lộ ra một nụ cười lạnh lùng đã như vậy vậy ta liền phối hợp các ngươi hảo hảo diễn xong t u ầ n vui này con b à n ó những năm này quá quá hoan u ồ n g hôm nay ta liền đi qua miệng ẩn kim sĩ đại bảng điêu ở đây như lai tiểu nhi ta ở linh sơn nhiều năm như vậy cho các ngươi phật môn giữ nhiều năm như vậy tàng kính cát bây giờ ta có việc ra ngoài ngươi liền muốn phế ta tu vi biếm ta hạ giới ta nhật ngươi bà ngoại mười bảy n chương mười tám điêu sinh như hí dựa cả vào hành động như lai ta nhật ngươi bà ngoại kim sĩ đại bàng điêu âm thanh hóa thành từng đạo từng đạo s ó n g âm chuyển khắp đến toàn bộ linh sơn nghe được như vậy tiếng nói linh sơn chư phật môn đều không khỏi dâng lên một luồng tức giận thế nhưng kim sĩ đại bàng điêu như vậy phản ứng lại là bọn họ hy vọng nhìn thấy chỉ là so với theo dự liệu càng thêm kịch liệt chút vì vậy bọn họ là lại cao hứng lại hoán hận trong lòng ngũ vị tạc trần lớn mật kim sĩ đại bàng điêu ta phật độ ngươi vào phật môn nhường ngươi thoát ly khổ hải ngươi nhưng bỏ rơi nhiệm vụ không chỉ không nhận tội trái lại nhục nhã ta phật hôm nay ta tất tiêu diệt ngươi kim sĩ đại bàng điêu của ngươi ở linh sơn nghe ta phật diệu âm lại nói ra như vậy thô bị ngự điệu theo ta thấy nhất định phải nhất định phải rót xương chuẩn rút hồn phách đánh vào mười tám tầng địa ngục vĩnh viễn không bao giờ đến vươn mình gia tính khó tuần đến chết không đổi giết linh sơn một đám phật đà đá, tất cả đều căm tức kim sĩ đại bàng điêu nếu không chính là dẫn quân cờ trở về vị trí cũ bọn họ đã sớm ra tay chấn áp này kim sĩ đại bàng điêu thế nhưng vì đại cục khẩu khí này bọn họ phải nhịn một đám dối trá con lừa t r ọ n g vì vạch trần sự liền muốn biếm ta hạ giới vì là yêu động thủ đi hôm nay ta l i ề u mạng vừa chết cũng phải để người bên ngoài nhìn các ngươi có bao nhiêu dối trá kim sĩ đại bàng điêu không có chút nào hư thậm chí nội tâm còn có chút muốn cười ta liền thích xem các ngươi phổi tức đến nổ t u n g lại không thể động thủ với ta d á n g vẻ kim sĩ đại bàng điêu còn dám lối ra mở miệng làm càn phật tổ xin cho phép ta ra tay đem chấn áp a nan tôn giả già diệp tôn giả thập bắt la hán ngũ phương yên đế đều là một bộ hung thần áp sát dáng vẻ bất cứ lúc nào chuẩn bị đ ộ n g thủ loại này bị người mắng tổ tông cảm giác quá hoan hồng hôm nay coi như ta là chết trận cũng tuyệt không q u ấ t p h ủ điêu sinh như hí dựa cả vào hành động kim sĩ đại bàng điêu cái kia quật cường thần thái kiên nghị ánh mắt hoàn toàn giải thích đại trượng phu sinh ở bên trong đất trời há có thể hậm hực ở lâu người dưới kim sĩ đại bàng điêu vừa nói như thế như lai nội tâm một mảnh đen tối cái quái gì vậy nay an an già diệm các ngươi diễn kịch diễn quá đi kim sĩ đại bàng điêu lời nói mặc dù nói khó nghe nhưng thật muốn phế bỏ hắn không phải một lần nữa tìm một viên bố cục quân cờ mạ liền như lai phật tổ đem ánh mắt liếc nhìn q u a n âm quan âm bồ tát lập tức hiểu ý cái này người hòa giải do nàng đến làm không thể thích hợp hơn chư vị bình tĩnh đừng nóng quan âm cầm trong tay tịch bình khuyên nhủ an an giả diệp mọi người lập tức nàng đưa mắt nhìn về phía như lai khuôn mặt từ thiện nói rằng phật tổ tuy rằng kim si đại b à n g đ i ề u phạm vào tội không thể tha thứ được nhưng phật tổ từ bi phải làm khoan dung xử lý nghệ tình ngày xưa công đức trên tính xin phật tổ không muốn thương tính mạng án như lai phật tổ nghe vậy trong lòng rất là thỏa mãn mở miệng nói kim sĩ、sí、đại b ằ n g điêu nếu quan â m tôn giả vì ngươi cầu xin cũng được kim sĩ、sí、đại b ằ n g điêu lấy ngươi chỉ quá vốn nên tức ngươi tu vi đánh ngươi dưới một ư ơ i tám tầng địa ngục vĩnh viễn không được siêu sinh nhưng phật pháp từ bi ta không đành lòng thương tính mạng ngươi hôm nay liền phạt ngươi hạ giới trải qua 500 năm trăm n ă m trần thế xóa trên người lệ khí năm trăm n ă m sau ngươi như toàn tâm hối cải ta trả ngươi chính quả phật tâm lựa lò từ bi tiếng ở toàn bộ tây thiên văn vọng như lai phật tổ trong lòng vui dạo d ự n lời này không thể nghi ngờ là ở đèm kim sĩ、sí、đại bàng điêu hướng về trong hầm đấy tức cho thấy phật môn u độ hóa thế nhân rộng lượng lại sẽ quân cờ dẫn vào đường ngay nhất cử lước t i ệ n kim sĩ、sí、đại bàng điêu bị như lai quan âm sắc mặt buồn nôn đến này nói so với sướng còn e m hai a nếu không là sư tôn chỉ điểm chỉ sợ ta nghe được nói đến đây còn có thể đối với cái đám này dối trá con lừa chọc cảm ơn đ á i đức sư tôn thụ nghiệp cứu mạng đại ân chỉ sợ ta đời này đều còn chưa hết kim sĩ、sí、đại bàng điêu phật tổ từ bi còn chưa quỳ xuống tạ ân an an gia diệp hai vị tôn giả thấy kim sĩ đại bàng điêu không nói gì liền mở miệng q u á t lớn còn muốn ta quỳ xuống cảm tạ các ngươi đám chó chết này đồ vật làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi muốn giết cứ giết h à tất giả mù sa mưa kim sĩ đại bàng điêu một mặt cương trực công chính gián dấp trực tiếp nói phá mắng trong đầu của hắn vẫn có cái âm thanh đang nhắc nhớ chính mình phải nhịn trụ hiện tại còn chưa là động thủ thời điểm thật ngươi cái kim sĩ đại bàng điêu càng vẫn là một bộ kiêu càng khó thuần dáng vẻ cỡ này người không xứng có chính quả một đám phật đà lại lần nữa lối ra mở miệng mắng to mà như lai phật tổ nội tâm buồn bực không thôi cái đám này hố hàng ta thật vất vả đem hắn dẫn vào quỹ đạo bị mắng vài câu làm sao làm sao t r ả cùng đại xa điều so kẻ an an g i ả diệp biếm kim sĩ đại bảng điều đi sư đà lĩnh lập tức chấp hành như lai phật tổ tăng thêm ngữ khí đối với an an giả diệp hai vị tôn giả phân p h ó nói không thể nói nhảm nữa nói nhảm nữa xuống đại xa điều n ổ i khủng liền không thể không chấn áp hắn xin nghe phật chỉ an an g i ả diệp hai vị tôn giả hoàn toàn tỉnh n ộ mẹ nó lại bị kim si đại bảng điều mang tiết tấu suýt chút nữa hỏng rồi đại sự ừ n g ư ơ i dùng các ngươi cái đám này giả mù xa mưa người đậu thủ chính ta gặp đi không chờ bọn họ hai vị tôn giả đậu thủ đã thấy kim si đại bàng điêu tự mình phá hủy phật quang ta vốn là yêu ai mà thèm làm cái gì phật đợi ta tăng cao thực lực lớn mạnh chính mình ngày khác tất báo phật môn giam lòng m ố i thủ nhất định cọ r ử a hôm nay nỗi n ủ một nghiệm đến đây kim si đại bàng điêu hóa thành b ả n thể ngược lại hạ giới không cần thiết một cái rơi cái thời thần kim si đại bàng điêu liền đến sư đà lĩnh hắn vốn định lập tức liên hệ nô d ụ nhưng nhận ra được còn có phật môn con lửa chọc đang g á m sát hắn c á i đám này con lựa chọc lại như thế nham hiểm kim sĩ đại bảng điêu thầm nghĩ hiện tại còn chưa là liên hệ sư tôn thời điểm chờ cái đám này con lựa chọc đi rồi ta lại đem kế hoạch báo cho sư tôn cho tới hiện tại mà không bằng sẽ đem hy làm đủ một điểm làm bộ phát tiết một chút l ử a g i ậ n cũng được a a a tức chết ta rồi đám kia chết tiệt con lựa chọc tám ải rết điêu kim sĩ đại bảng điêu nín d ậ n sắc mặt đỏ lên vận chuyển to lớn pháp lực bắt đầu hành tạc núi đá dầm dầm dầm tiếng nổ vang không ngừng chuyển hưởng nhất thời núi đá n ư ớ toát trên h ổ bầu trời ma ha yết đế lập tức kinh hãi hắn cùng kim si đại b à n g điêu như thế đều là thái ớt kim tiên cảnh đỉnh cao đại năng nhưng kim si đại bảng điêu chính là phượng tổ tri tử thực lực cách xa ở trên hắn ẩm trên bầu trời một tiếng tiếng nổ mạnh vang lên ma ha yết đế cũng bị đánh đến thổ huyết này kim si đại b à n g điêu bị thần kinh ả cái quái gì vậy nếu không là phật tổ có chỉ ta tất xuống chấn áp hắn hắn bốn vị yết để nhìn thấu không nói t o ạ n chấn áp hắn đại ca ngươi đánh thắng được người ta à? ngươi cũng là ở huynh đệ chúng ta trước mặt trang một trang mười ba đại ca ngài thực lực n g ậ p trời hà tất cùng một con điều tính toán trước mắt vẫn là giám thị kim sĩ đại bảng điều quan trọng nghe được hắn bốn vị yết để lời nói ma ha yết để xoa xoa vết máu cười gật đầu mười tám e n t r ư ơ n g mười chín s a điêu n ư u tính nộ không đột phá thời gian đã qua bảy ngày nay bảy ngày kim sĩ đại bàng điêu cũng không có việc gì nổ một nổ núi phát tiết một hồi từ lúc ba ngày trước sơn thần thổ địa đã chạy đến tây thiên cáo trạng nghe được bọn họ tố khổ như lai phật tổ có thể cao hứng kim sĩ đại bàng điêu tức giận như vậy liền giải thích viên quân cờ này ổn không thể lại ổn vì động viên cái quần sơn này thần thổ địa như lai trả lại ra một bộ cấp cao phật pháp cho bọn họ nghiên cứu kỹ bảy ngày sau ngũ phương nhất đế mấy người cũng trở về phục mệnh phật tổ ta trở trở về phục chỉ ngũ p ư ơ n g nhất đế quay vệ như lai hành một cái phật lễ nhưng là từng cái từng cái trên người đều là sưng mặt sưng m ũ i t r e o đến một đám phật đà cười nạo h không n ớ t ngũ phương nhất đế cũng là một bộ thần dạo cái quái gì vậy cái kia kim si đại b à n g khắc thành xem điên rồi tự lung tung oanh tạc mỗi ngày đều muốn a hắn mây lần đánh tối đ ủ phá hoại chính là chịu đòn vẫn chưa thể đánh trở lại bây giờ trở về đến rồi còn muốn bị phương tây người cười nhạo trong lòng bọn họ cái biệt khuất đó a lại không thể mắng những n à y phật đà chỉ có đem kim si đại b à n g đ i ề u tổ tông mười tám đời thăm hỏi một cái lần ngũ phương nhất đế cái kia kim si đại bảng điêu tình hình làm sao như lai phật tổ ngồi cao hoa sen đài mở miệng hỏi về phật tổ kim sĩ đại bàng điêu vẫn đang phát tiết l ử a giận trong lòng cho đến hôm nay tâm tình của hắn mới có ổn định maha yết đế mở miệng nói rằng a di đà phật tà phật môn tất hưng như lai một mặt từ thiện ý cười thỏa mãn gật đầu quân cờ của hắn đều rất dễ dàng quyết định thế nhưng kim sĩ đại bàng điêu góp chân ngọn nguồn quá lớn trên người biến số cũng nhiều nhất bây giờ lần này cảnh tượng chính là như lai hy vọng nhìn thấy để kim sĩ đại bàng điêu trước tiên ở hạ giới được năm trăm n ă m khổ đợi đến kim thiền tử trải qua lúc lại triệt để thu phục kim sĩ đại bàng điêu long hán sơ kiếp phượng tổ để lại hạ xuống huyết mạch chắc chắn gặp quy về phật môn phật môn tất hưng ngũ vương biết đế tuy rằng trong lòng có khổ thế nhưng nghĩ đến phật môn hưng thịnh liền cảm thấy được điểm ấy khổ cũng đáng văn thủ phổ h i ề n hai vị tôn giả cái kia linh nha tiên cầu thủ tiên chính là thông tiên thánh nhân môn hạ đồ không phải chúng ta người tâm tất dị bọn họ hai vị còn cần rèn luyện một phen mới có thể triệt để quy y ta phật môn hai vị tôn giả đi sắp xếp hai người hạ giới đi như lai phật tổ dựa theo tiếp dẫn thánh nhân chỉ thị bắt đầu đối thoại như lông xanh sư ra tay t h ô sư đà lĩnh kim sĩ đại bàng nhận biết giám sát bí mật hắn người bỏ chạy sau khi mới lấy ra nô dục lưu không giới phủ bắt đầu liên hệ nô dục sư tôn những người giám thị ta con lửa c h ọ n đã đi nô dục ở hầm nông thư viện bên trong đã sớm biết được việc này nói một chút ngươi đón lấy ý nghĩ nô dục đối với kim sĩ đại bàng điêu truyền â m nói sư tôn đệ tử đã có mưu tính phương tây bất nhân coi vạn tộc làm con cờ ta kim sĩ đại bàng điêu chính là phượng tổ con trai thứ hai phật môn cẳng lửa ta ngàn năm bậc này đại hận không cần thiết ta làm bậy ê u đế đệ tử quyết định ở sư đà lĩnh chuyên tâm tu luyện dấu tài đợi được thực lực đầy đủ ta lại hỏng rồi phật môn k h í vận chấn chỉnh lại ta phượng tộc thần uy kim sĩ đại bàng điêu hiện tại trong lòng cũng chỉ có một ý nghĩ phật môn không cho ta tốt hơn các ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn có sư tôn bực này đại năng làm hậu thuẫn hắn sợ cái lông thầy thiên có điều là một đám hạng giá áo túi cơm h ô i cho tới sư tôn nơi đó tài nguyên hắn không có dám tùy tiện mở miệng hắn đã thu được chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên công pháp ham nhiều tức k h ô n g nát toàn tâm toàn ý tu luyện là được như vậy làm không phụ năm đó bầu trời bá chủ hùng phong nội dục tán dương t i ể u sa điêu thời thượng tiếp theo ngô dục lại cùng kim sĩ、sí、đại bàng điêu bàn giao nói ngươi hai vị kia kết bái nghĩa minh linh nhạ tiên cầu thủ tiên ít ngày nữa thì sẽ bị phật môn biếm hạ giới ngươi muốn đầy đủ lợi dụng được hai người này tương lai tất sẽ là ngươi trợ thủ đắc lực kim sĩ、sí、đại bàng điêu lập tức quỳ lệ gật đầu đa tạ sư tôn chỉ điểm hiện tại ngô dục ở kim sĩ、sí、đại bàng điêu trong lòng chính là thông tin ê triệt địa i không gì không làm được vì lẽ đó ngô dục nói bật kỳ nói hắn đều tin tưởng sâu sắc không nghị ngờ ngô dục lại bàn giao vài câu mới cùng kim sĩ、sí、đại bàng điêu cắt đức liên hệ đầu khỉ bên kia cũng nhanh xuống núi hắn một hồi sơn tây du lượn g kiếp liền triệt để mở ra đón lấy chuẩn bị công tác liền muốn càng thêm đầy đủ n ô dục nỉ non một tiếng liền tiếp tục bắt đầu bố cục thời gian một năm thoáng một cái đã qua phương thôn sơn tôn nộ g không đậm phủ hầu tử đã đem cái kia thiên cương ba mươi sáu biến địa sát bảy mươi hai biến h ò a vào đấu chiến thánh pháp chỉ thấy hầu tử chính khoanh chân cố định nhắm mắt tu luyện trên người tỏa ra mãnh liệt sóng pháp lực phía sau hắn chính là một vị cổ viên bóng người cổ viên thân hình cao mấy trượng tỏa ra nồng nặc n h thế hậu tử, sáng. Sáng tử thực lực thình lình đạt đến huyền tiên cảnh viên mãn ta lão tôn rốt cuộc đột phá h ầ u tử mừng như điền bây giờ cách này bất hủ kim tiến cảnh càng ngày càng gần cũng là thời điểm trở lại tìm sư tôn một năm không gặp sư tôn cũng thật là nhớ nhung a h ầ u tử nhìn ngô dục tiếp dẫn phương hướng dù gì nói sư tôn để ta đánh thật cơ sở bây giờ ta đã hoàn thành rồi sư mệnh bây giờ đi về sư tôn hắn là sẽ không ghét bỏ ta chứ cái ý niệm này mới vừa sinh ra đến hầu tử lập tức lắc lắc đầu không được hiện tại còn chưa là lúc trở về vạn nhất sư tôn ghét bỏ ta đây vẫn là tìm bồ đề tổ sư học mấy cái tiểu pháp thuật lại tìm sư tôn đi một năm nay bồ đề tổ sư đối với ta lão tôn tránh mà không gặp ngày hôm nay là hắn mở đàn giảng đạo này dù sao cũng nên ta lão tôn chứ bồ đề tổ sư cũng thực sự là keo kiệt không đã nghĩ tìm hắn học mấy cái tiểu pháp thuật sao làm gì keo kiệt b ù n xịn hầu tử làm ra sau khi quyết định liền hướng về bồ đề tổ sư động phủ phương hướng đi đến lời này nếu để cho phương thốn sơn các đệ tử nghe được phòng chừng gặp đối với đầu khỉ mở miệng mắng chửi cái quái gì vậy ngươi quản tiên h cương ba mươi sáu biến địa sát bảy mươi hai biến gọi tiểu pháp thuật bao nhiêu người sẽ rách đầu đều học không tới đây lúc này bồ đề tổ sư cũng mở hai con mắt quan sát được hầu tử động phủ bên trong phát ra ra khi tức lập tức hắn bấm chỉ tính toán mặt lộ v ẹ nụ cười thời cơ đã đến bây giờ hầu tử đã đạt đến huyền tiên cảnh viên mãn chẳng may chốc sẽ đi vào kìm tiên cảnh giới là thời điểm dạy hắn cái cân đầu vân để hắn xuống núi đi tới bây giờ q u â n cờ đã vững bước đúng chỗ chỉ đợi mở ra tây du lượm kiếp phật môn hưng ơ thịnh cơ hội đã đến 19 n chương 20, nộ không xuống núi hôm nay bồ đề tổ sư nói chính là tiểu đạo chúng đệ tử tại hạ đầu nghe được như mê như say mà hầu tử nhưng ở phía dưới ngủ gà ngủ gật đợi đến bồ đề tổ sư kể song đạo liền đeo đầu khỉ một tiếng nộ không hầu tử ngáp một cái t ổ sư ngươi gọi ta a thấy thế, thế. bồ đề tổ sư một mặt tức giận lẽ nào có lý đó ta lên đài giảng đạo ngươi nhưng nhiều lần c o i rẻ đạo pháp của ta sau đó đến ta hậu viện ta tất phạt nặng ngươi sau đó bồ đề tổ sư liền n ê n ngang rời đi hầu tử thổn thức không nớt nói một ít quá ra ra n g ậ n ý ta có thể không coi rẻ sao không lâu lắm hầu tử liền tới đến bồ đề tổ sư hậu viện trong lòng tính toán lần này tổ sư gặp dạy ta một cái pháp thuật gì đây thực hầu tử trong lòng chờ mong cũng không cao nghĩ đến bồ đề tổ sư chỉ có thể truyền một ít dùng để bổ khuyết hắn cơ sở t i ệ u pháp thuật bồ đề tổ sư thấy hầu tử cúi đầu một mặt ta biết sai rồi d á n g vẻ trong lòng cười t h ầ m xem ra ta tại đây hồ t ồ n trước mặt vẫn có uy tín ngộ không nghe nói ngươi ngày gần đây ở sư huynh đệ trước mặt khoe khoang thần thống khả năng phi thăng lên trời hay không bồ đề tổ sư hỏi đúng vậy hầu tử lúc này đáp ngươi m à phi nâng cho ta xem bồ đề tổ sư nói rằng đúng vậy cái rắm có thể nhảy lên hà vân cao mười dăm độ e sợ đều muốn dùng một bữa con thời gian nếu muốn nhanh hơn chút nữa liền muốn biến thành tiên hạt đại ưng đừng quên bản lanh của ngươi đều là tà giáo bảy mươi hai biến ba mươi sáu biến cũng không có dính đến cưới mây gạp gió tổ sư mà xem ta đẳng vân mà đi hầu tử cũng không dài dòng cách mặt đất nhảy một cái trong nháy mắt đầu khỉ liền biến mất ở bồ đề tổ sư trước mặt nhất thời bồ đề tổ sư giật n ạ i mình trong tay phất trần đều suýt chút nữa rơi trên mặt đất n à y trong nháy mắt chính là cách xa mấy ngàn dặm n à y đã là cưới mây gạp gió con k h i này lúc nào học suýt thoải mái vẫn là không nên để cho tổ sư chờ quá lâu hầu tử nhảy một cái mấy ngàn dặm ở tầng mây trên gắn ngâm vào đi đ á y mới bồ đề tổ sư đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt không vui nói tiêu căng khó thuần khỉ hoang không lâu lắm hầu tử rơi trên mặt đất quay về bồ đề tổ sư xoa tay nói tổ sư đây chính là phi nâng đằng vân bồ đề tổ sư tuy rằng kinh ngạc nhưng vẫn là ở trong lòng thở phào nhẹ nhở、ấm. cũng còn tốt chỉ có mấy ngàn dặm bên trong còn có thể dao động tổ sư cười nói cái này không coi là đằng vân chỉ tính đến bỏ vân mà thôi bồ đề tổ sư cũng là bắt nạt hầu tử hiện tại không có kiến thức cái quái gì vậy trong nháy mắt thứ mấy ngàn dặm ngươi cùng ta nói là bảo vân tổ sư xin hỏi cái gì mới là đảng vân nộ không hỏi hắn có đấu chiến thánh pháp chiến đấu phương diện phép thuật hắn đã không có hứng thú tốc độ này thân pháp nhưng còn chưa từng tập được hướng du bắc hải mộ thương nô p h a m đăng vân hạng người buổi sáng bắt nguồn từ bắc hải bơi qua đông hải tây hải nam hải phục chuyển thương nô đem tứ hải ở ngoài toàn bộ đều đi khắp mới xem như là đảng vân bộ đề tổ sư cao thâm nói rằng nộ không nghe vậy lập tức hành lễ tổ sư cầu ngài dạy ta đảng vân phương pháp b ồ đề tổ sư trong lòng âm thầm đắc sắc nhìn ngươi cái kia chưa từng thấy quen mặt d á n g vẻ phạm chư tiên đằng vân đều dẫm chân mà lên ngươi cũng không phải như vậy thấy ngươi hầu tính khó sửa đổi ta liền truyền cho ngươi một cái cân đấu vân đi hầu tử c a o mày nói t ổ sư cân đấu vân có lợi hại hay không b ồ đề c ầ m trong tay p h ấ t trần một tay phụ lưng một bộ cao thâm răng dấp này một cái bổ nhào liền mười vạn tám ngàn dặm mười vạn tám ngàn dặm hầu tử nghe xong ngơ ngác cái này được cái này được bộ đề tổ sư cũng không dài dòng trực tiếp truyền cho hầu tử khẩu quyết ngươi mà nhớ kỹ khẩu quyết c h u bỗng tâm tu luyện, à p hầu n một một pháp c pháp tử thả người nhảy lên bay thẳng vân tiêu thấy như vậy cảnh tượng bồ đề tổ sư trực tiếp hóa đá ở tại chỗ khỏe miệng hơi có rúm con khỉ này thực sự yêu nghiệt kỳ cục nếu như cho hắn đầy đủ thời gian dùng k hầu ô n g đ ư ợ tử nhai n sẽ răng Thái trợn Kim t Đến mắt khẩn cầu bồ đề tổ sư trực tiếp no ngẩn ngươi thật sự coi ta những này hàng đầu thần thông là rau cải tráng a ngươi này đầu khi làm sao như vậy lòng tham không đáy Ta c h u y ể n cho n g ư ơ i thần t h ô mà cút ò n không xuống núi đi thôi bồ đề tổ sư không vui nói bây giờ đầu khi đã học được cân đậu vân tất cả theo kế hoạch làm việc cút xuống núi thổ sư ngài đây là ý gì ngươi muốn chụp ta xuất sư môn hầu tử c a o mày hỏi nếu thật sự là như vậy hắn cao hứng còn đến không kịp đây hắn ở trên núi ở nhiều năm như vậy chân tâm đối với hắn không mấy cái quét rác nấu nước công việc tầng chốt làm ba năm mới chờ đến tổ sư chuyển pháp nhưng chưa từng nghĩ tổ sư đều là nắm một ít cấp thấp phép thuật đến qua loa hắn nơi như thế này đợi còn có có ý gì vẫn là sư tôn được toàn tâm toàn ý vì hắn suy nghĩ vừa vặn ta lão tôn tìm sư tôn đi bộ đ ề tổ sư thấy hầu tử vẻ mặt ưu ám không khỏi trong lòng nợ nụ cười sự tình chính hướng hắn dự đoán bên trong tiến hành ngươi này vừa đi định sinh bất lương b à ngươi làm sao gây rắc rối hành hùng cũng không thể nói là đồ đệ của ta ngươi nếu nói là ra nửa cái tự đến ta liền đem ngươi này hồ tôn lột ra toa cốt đem thần phách biếm ở c ử u h u địa phương dạy ngươi vạn kiếp không vươn mình lên được bồ đề tổ sư nghiêm túc nói âm thanh vang vọng nơi đây thần thái uy nghiêm vô cùng gọi ngươi thấy sợ sệt há t ố t gặp lại hầu tử không có nửa điểm lưu luyến để lại một câu nói liền đi xuống chân núi bồ đề tổ sư lại hoài nghi nhân sinh con khi này chẳng lẽ không sợ ta làm sao hắn còn một bộ rời đi nơi này rất cao hứng dáng vẻ có điều chỉ cần hầu tử có thể vào cục b ồ đề tổ sư ngược lại cũng thoải mái chờ hầu tử đi xa sau khi b ồ đề tổ sư đưa tới môn đồ hầu tử đã vào cục linh đại phương thốn sơn đã không có tồn tại cần phải bọn ngươi về tây thiên phục mệnh đi một đám đệ tử đáp xin nghe phật tôn ý chỉ một ngày này linh đại phương thốn sơn trên đạo trường biến mất không còn t â m hơi chỉ để lại một tòa đạo quan tan hoang sau đó bộ đề tổ sư bàn giao hoa quả sơn trong con người cái kia hồ tôn đã về hoa quả sơn Đối lại h ắ nộp đạt đến đ hoạch Tiên theo thể. Hoa quả sơn thị ám tử kế Cảnh liền sơn môn, Kim việc giam làm ám lúc, có quả Hòa không người Thỉnh, tôn ngộ không quá chậm. đột phá đến huyền tiên cảnh viên mãn ký chủ thu được gấp m ộ ư ơ i lần phục dưỡng thực lực đột phá đến kim tiên cảnh đỉnh cao n ô dục chính đang kiểm tra trung tâm mua sắm tư h tịch chuẩn bị mua một nhóm sách mới đ ỗ n g nhiên hệ thống chuyển đến từng đường tin tức thực lực đạt đến bất hủ kim tiên cảnh đỉnh cao sau khi trên người hắn tỏa ra nồng nặc đạo vận kim tiên bất hủ tiên đạo t ự c phẩm bất sinh bất diệt vĩnh viễn không bao giờ vào luân hồi hầu tử đột phá hai cái cảnh giới gấp mười lần phụng dưỡng ta mới tăng lên một cái cảnh giới nhỏ xem ra càng đến mặt sau liền càng khó đột phá a ngô dục dù gì nói bất hủ kim tiên chính là cảnh giới t r ư ơ n g sinh đến này một cảnh giới nếu muốn lại đột phá tiếp đã không phải lên trời độ khó thiên đình bên trên có tám mươi tiên nhân đều dừng lại ở đây có điều đối với ngô dục tới nói không lo lắng chút nào xem tôn n g ộ không cùng kim sĩ đại bàng điêu như vậy thiên phú hàng đầu đồ đệ ngô dục còn có thể thu rất nhiều、Thì nói ộ không tập đ bước bước bước bước cách cân vân. đầu đem khác nỗi dục muốn trên ba mươi sáu tầng trời cũng chính là vượt vài bước sự tình cái này so với hầu tử cái tia cân đầu vân có thể muốn trâu bỏ quá nhiều rồi nỗi không ngươi quả nhiên không có để vi sư thất vọng nếu ngươi đã học được cân đầu vân nói vậy bồ đề tổ sư đã nhường ngươi xuống núi n ô không a sau này ngươi muốn đối mặt chính là vô cùng vô tận âm mưu cùng ngăn trở a nô dục thở dài nói muốn nói tây du bên trong h ắ n tối tâm nguyện khó yên vẫn là hầu tử hầu tử vốn là thiên sinh địa dưỡng tự do tự tại phật môn nhưng cho hắn b ả y ra một khâu lại một khâu âm mưu cùng nhau đi tới tự tay chặt đứt chính mình s á u cái diệt trừ chính mình tâm a không có những thứ đồ này hầu tử vẫn là trước đây cái kia hầu tử sao nói không e m thai một điểm hầu tử đến cuối cùng có điều là tây thiên một cái vật biểu tơ tôi sư tôn tà lão tôn cầu kiến đang lúc này mới xuống phương t h ố n sơn h ầ u tử dùng không giới p h ụ chuyển đến âm thanh nô dục hơi suy nghĩ liền mở ra tiếp dẫn cổng lớn vào đi nô dục tiếng nói vừa dứt một đạo rộng rãi cổng lón hạ xuống ở h ầ u tử trước mặt h ầ u tử cả người run lên trực tiếp dọa cái giật mình vẫn là sư tôn bản lĩnh đại tùy ý đưa tới này cổng lón e sợ sư tôn nơi đó c h ỉ lạ g i ả thiên bên trong nói tới một thế giới khác sư tôn thế giới đang ở nói vậy là cao cấp nhất thế giới hậu tử ở trong lòng thầm nghĩ ở trong lòng hắn đã thấy nô dục điều khiển hồng mông tử khí đã đứng sừng sững với hồng mông thư viện trước bây giờ nô dục lấy thiên căng địa sát đại đạo khí thành tựu thao giáp eo dương vô cực tri đạo hóa thành âm dương luân bản ở sau lưng lưu chuyển hơn nữa lấy hùng vĩ hồng mông thư thành tựu bối cảnh hắn liền như cái kêu bễ nghễ thiên hạ vượt lên vạn giới chúa tệ từ hầu tử cái góc độ này nhìn lại nhất thời trong lòng kinh hại không ớt hơn một năm không thấy sư tôn sư tôn vẫn l à như vậy sâu không lường được hầu tử thầm nghĩ một câu liền quy xuống hành lễ đệ tử tôn nộ g k h ô n g bãi kiến sư tôn n ô dục khuôn mặt lãnh đ ạ m như nước đứng lên đi một năm qua đi ngược lại có chút tiến bộ từ cảnh giới thiên tiên đột phá đến huyền tiên cảnh ít nói cũng phải ngàn năm thậm chí mấy ngàn năm hầu tử một năm đột phá đến huyền tiên cảnh viên mãn không biết phải kinh sợ bao nhiêu người tu đạo thế nhưng không thể thổi phồng đến mức quá đầy đủ hầu tử dễ dàng phiêu hầu tử nghe vậy trong lòng thất lạc không ngót nguyên lai mình cố gắng như vậy họ sư tôn trong mắt cũng chỉ là có chút tiến bộ có điều không có gặp phải sư tôn ghét bỏ là tốt rồi sư tôn ta lão tôn hơn một năm nay thời gian tuy rằng không có học tập cái gì đại pháp thuật thế nhưng là tập được một cái cân đầu vân một cái b ổ n h à o liền có thể mười vạn tám ngàn dặm ta lão tôn một ngày trong lúc đó liền có thể đi khắp tứ hải nhắm thẳng vào thương nô hầu tử vô cùng phân khởi hướng về ngô dục khoe khoang chính mình cân đầu vân một cái bộ nhạo mười vạn tám ngàn dặm a sư tôn nên đối với ta nhìn với con mắt khác chứ nhớ năm đó ta lão tôn từ hoa quả sơn đến phương thôn sơn học nghệ đi rồi đến mấy năm trải qua không ít những mưa gió bây giờ trở lại lời nói một cái thời thần liền có thể thực lực không có được sư tôn tán thưởng bây giờ này cân đ ổ vân sư tôn dù sao cũng nên khen ta hai câu chứ đã thấy nô dục đứng ở hồng mông tử khí trên lắc lắc đầu tuy rằng nô dục trên mặt vẻ mặt gì đều không có thế nhưng hầu tử rõ ràng cảm giác ra được cái gọi là mười vạn tám ngàn dặm ở sư tôn trước mặt chính là trò cười lúc này hầu tử trong lòng thất lạc không nớt loại này cảm giác chính là chính mình ở sư tôn trước mặt cái gì cũng không phải chính là một cái lấy lòng mọi người vai hệ mà thôi loại này tranh lệch cảm trực tiếp để hầu tử từ đám mây rơi vào dưới nền đất sư tôn ngài vì sao lắc đầu có phải là ta l á o tôn cân đầu vân ở trước mặt ngài chính là trò cười lúc này hầu tử trong lòng a tôn ra một cái lớn mật ý nghĩ hắn muốn khiêu chiến một hồi ngô dục tốc độ hắn rất muốn biết mình cùng sư tôn tranh lệch đến tột cùng lón bao nhiêu tỉ t h í sức chiến đâu lời nói chính mình nhất định sẽ bị sư tôn nhấn trên đất đánh không chừng sẽ bị đánh cho sinh hoạt không thể tự gánh vác lúc trước bồi lệ khổ hắn nhưng là chịu không ít chỉ có tỉ thí một chút tốc độ chính mình cũng không dùng chịu khổ còn có thể biết t r i n h l ệ n h nô dục lập tức từ hầu tử ngữ khí cùng thần sắc đọc ra ý nghĩ của hắn n à y khí con sự can đảm dâng lên a lại muốn hướng về ta khiêu chiến ngươi muốn cùng ta tỉ thí tốc độ vậy ta liền thỏa mãn cho ngươi nô dục quyết định để này tính cách nhảy ra hầu tử hoài nghi một hồi hậu sinh vâng sư tôn hầu tử rất vui vẻ hắn liền không tin chính mình một cái bổ nhào mười vạn trăm ngàn bên trong liền thật sự chỉ là một chuyện cười đúng rồi sư tôn thật giống không hề nói gì quy tắc chứ bởi vậy chính mình trước tiên phiên mấy cái bổ nhạo cũng không tính là phạm quy chứ nghĩ tới những thứ này hầu tử phát sinh xì xì tiếng cười sau đó nhảy lên một cái hóa thành một v ậ t sáng biến mất ở ngô dục trước mặt n à y hồ tôn còn chơi thắng ngô dục cười nhạt vậy hãy để cho ngươi trước tiên phiên mấy cái bổ nhạo được rồi một lát sau ta lão tôn đã phiên mây chục bổ nhạo còn chưa thấy sư tôn tung tích sư tôn a sư tôn ta lão tôn cũng không phải vắt chảy ra nước mà hầu tử trên không trung tiếp tục cuồn cuộn thậm chí hắn nghĩ chính mình không chừng có thể thắng sư tôn hắn vừa muốn một bên nhìn kỹ phía sau chính mình chắc thắng xem ra sư tôn cái kia lắc đầu chỉ là vì mặt mũi mới giả vờ này thái sư tôn yên tâm đi ngươi đối với ta lão tôn tốt như vậy quay đầu lại ta lão tôn liền đem này cân đầu vân dậy cho ngươi vóc người này thấp bé hầu tử đã nhẹ nhàng thậm chí đều muốn thật làm sao đi an ủi ngô dục h ỉ là hắn ý niệm này mới vừa ra tới sau một khắc hắn toàn bộ hầu thân đều run dậy không ngất không ngươi quá chậm vi sư cũng chờ đợi ngươi đã lâu chỉ thấy nô g dục tay áo phiêu phiêu đứng thẳng với trên tầng mây nhìn xuống h ậ u tử mỉm cười nói hai mươi mốt n chương hai mươi hai trí cao tốc độ hành chữ bí ẩm nghe được nô g dục lời nói sau h ậ u tử thân hình run dậy không n ớ t sư tôn lúc nào đến ta lão tôn phía trước đi còn chờ hậu ta lão tôn đã lâu cái quái gì vậy bộ đề tổ sư lại nắm những n à y trò trẻ con siết để l ừ a gạt ta lão tôn làm hại ta lão tôn ở sư tôn trước mặt ra lớn như vậy dương tương hầu tử càng nghĩ càng giận dám chó tổ sư keo kiệt b ụ n xịn hoàn toàn không hề có một chút toàn một có sư môn tôn h h à n ý. Sư t vẫn lão à ngái kỹ c một bậc. Hầu tử gái sau nhân túng cười nói. Nhớ tới mới vừa, chính mình lại còn lại muốn giao ra người thần thông khó lường há lại là chính mình một con tiểu hầu có thể suy đoán sư tôn ngài đây là thần thông gì làm sao tốc độ nhanh như vậy ta lão tôn càng không chút nào nhận ra được ngươi đã vượt qua ta hầu tử hiện tại đều hối hận chết rồi làm gì cần phải cùng sư tôn tỉ thí a chính mình này không phải tìm được cả tìm ngược cũng coi như chỉ sợ mạo phạm đến sư tôn sư tôn trong con tức giận liền không để ý tới ta lao tôn thực hiện tại hầu tử rất muốn nói với n ô d ụ c hắn muốn học n ô d ụ c này thần thông thế nhưng chính mình không mặt mũi nói a đều là cái kia hố hàng bồ đề tổ sư làm hại hắn như vậy tiểu pháp thuật mà thôi không đáng nhắc tới n ô d ụ c thấy hầu tử cái kia choáng váng dáng vẻ trong lòng cười thầm con khỉ này đúng là cái cái vui hơn một năm nay tới nay mình quả thật kẻ n h ạ t chút chính là này mặt lông thiên lôi miệng dài đến quá xấu tiểu pháp thuật hầu tử ngay xong con ngươi đột nhiên co lại so với cân đầu vân không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần thần t h ô n g sư tôn lại còn nói là tiểu pháp thuật chính mình đây là nhiều không có kiến thức a cũng thật là cái cái gì cũng không hiểu thằng hề làm sao ngươi muốn học cái này nô dục cởi ư hỏi hầu t ử đột nhiên gật đầu hắn trở chính là câu nói này sư tôn nói tiểu pháp thuật không gì lạ không thèm khát thế nhưng hắn hiếm có yêu thích a đây chính là so với cái kia phá cân đấu vân mạnh hơn gấp trăm lần thần thống a nỗ không ánh mắt của ngươi quá thiện cận nô dục nhưng là từ t ố nói một điểm cách cục đều không có lẽ nào ngươi đã quên ngư ơ i đấu c h i ế n thánh pháp là làm sao đến thành cựu ta đệ tử vậy thì thỏa mãn sư tôn giáo hơn chính là nghe được ngô dục như thế q u á mắng hầu tử không những không giận mà còn lấy làm mừng vậy thì giải thích sư tôn cũng không vì hắn lớn mật sông tới mà tức giận hơn nữa nghe sư tôn giọng điệu này thật giống có ý định chuyển cho hắn càng cao thâm hơn thần thông sư tôn ngài là muốn chuyển đệ tử cao thâm thần thông sao hầu tử cũng không dám lại phỏng đoán sư ý liền yếu, yếu vừa hỏi ngộ không lẽ nào ngươi quên giả thiên sao Nô d sư, sư tôn thư không chỉ sinh động thú vị hơn nữa còn có thể từ bên trong thu được cường hãn thần thông mình muốn thu được trí cao thần thông đọc sách không là được sư tôn đệ tử rõ ràng kính xin sư tôn lại b n ta gia thiên hầu tử cung kính quỷ xuống dùng giọng thành khẩn khẩn cầu thấy người tâm thành ta liền đem này giả thiên một giả thiên hai đều cho ngươi là xem nhớ kỹ cơ duyên ở chỗ này có thể không thu được đến xem ngộ tính của ngươi có điều ta xem ngươi phập phồng thấp t h ỏ g sợ khó từ bên trong thu được cơ duyên nô dục hơi suy nghi liền đưa tới hai bản tiết lộ cổ điện khí tức thư tịch đặt tại hầu tử trước mặt ân không thể để cho hầu tử quá nhẹ nhàng chính là bởi vì hắn quá nhẹ nhàng vì lẽ đó rơi xuống phương thốn sơn mới c h ú n g rồi phương tây cái trọng nên biết điều thời điểm phải khiêm tốn tiêu căng lúc nhất định phải điếu nộ thiên tạ sư tôn giáo huấn hầu tử quỳ gối vân thời thượng t ạ ai lại để cho sư tôn nhọc lòng tôn nộ không a tôn nộ không ngươi sợ là để sư tôn tối không bót lo một cái đệ tử chứ đứng lên đi nô dục xoay người liền vận chuyển lên bắt hoang vô cự xoay người rời đi đồng thời hắn còn để lại một câu nhẹ nhàng lời nói nộ không vi sư t r ư ớ c về thư viện chính ngươi chậm rãi phiên bổ nhào xuống đây đi nhất thời hầu tử lại được bạo kích chỉ được từng cái từng cái bổ nhào phiên xuống xóm biết liền không ngã nhiều như vậy bổ nhào ngược lại cũng thắng không được sư tôn nửa khác đồng hồ sau hầu tử mới trở lại trên đất lúc trước hắn lại như là hít thuốc lắc như thế hung hăng m a n h p h i ê n nay vừa đến một hồi nhưng đem pháp lực của mình tiêu hao cái vải thành liền chính mình thực lực này chạy đến sư tôn trước mặt đi c h ẳ n g cái gì đát có điều vẫn là sư tôn đối với ta lão tôn được không giống bổ để tổ sư cái k i ệ keo kiệt ông lão hầu tử nâng trong tay hai sách thư lộ ra tuyệt vời xính nụ cười chính mình tâm tâm niệm n i ệ m thư cuối cùng cũng đến tay không biết diệp phàm đón lấy trải qua làm sao hầu tử không có chọn đọc sách địa phương ngồi trên mặt đất hắn trực tiếp nhảy qua giả thiên một xem bộ thứ hai rất nhanh hầu tử liền toàn thân tâm tập trung vào thư bên trong làm một cái lại một cái hố bị đền lên một làn sóng lại một làn sóng thoải mái điểm cọ rửa hầu tử đại não hầu tử lại biến thành một con điên cùng hầu tử này nha lão già điên này quả nhiên không đơn giản vừa nhìn chính là châu bỏ nhân vật d i ệ p pham lại nhìn thấy lão già điên diễn luyện ra nhanh như vậy thân pháp hầu tử đặc biệt chú trọng một đoạn này nội dung v ở kịch không chừng chính mình phải tìm cơ duyên ngay ở bên trong này ồ、oh, thiên đình chỉ chủ có tài này thiên đình chỉ chủ chỉ chính là ngọc đế sao làm con khi nhìn thấy đoạn này nội dung vợ kịch thời điểm trên người hắn dâng lên từng đường huyền diệu khí tức tên này tiên đình chỉ chủ trong quan tài dĩ nhiên có hành chữ bí bực này cao thâm phát môn thời khắc này nộ không cảm giác mình muốn tìm thần t h ô n g chính là cái này không có có ngoài ý muốn lần thứ nhất hạ xuống hầu tử cái gì cũng không có được thế nhưng hầu tử có kinh nghiệm như lần trước đọc sách như thế một lần không được liền soạt hai lần l i ê n như vậy thời gian loáng một cái quá bảy ngày trong thời gian này hắn vẫn ở hỏi ngược lại chính mình cái gì mới là tốc độ là một cái bổ nào mười vạn tám ngàn dặm hiển nhiên không phải sư tôn cái k i a n h ư muối bỏ bể đồ vật đều so với cái này lợi hại cho đến hôm nay hầu tử cuối cùng cũng có ngộ ra vượt qua tất cả không nhìn tất cả trận pháp không thể lưu thời gian không thể sơm đây mới gọi là tốc độ một nghiệm tăng hải thương điển chỉ cần tốc độ quá nhanh để thời gian bất động đều có khả năng ngộ không loại này niềm tin càng ngày càng mãnh liệt thời gian lại quá bảy ngày hắn khép sách lại bản một khắc đó quyển sách bên trên rốt cục lại hiện hiện ra quen thuộc ký tự hành chữ bí k hầu ô n n g h tử ấ、so、lập tức đem hành chữ bí phương pháp tu luyện ghi vào trong đầu mà ngô dục bên kia cũng truyền đến hệ thống phụng dưỡng âm thanh hai mươi hai n chương hai mươi ba hỗn độn bản nguyên thời gian chi dực tìm tôn ngộ không lĩnh ngộ hành chữ bí thay đổi tây du khí vận tây du khí vận chỉ một trăm l i ký chủ thu được gấp mười lần phục dưỡng thu được thời gian chi dực thời gian chi dực có thể vượt qua tất cả hiện thực cùng hư huyễn trong lúc đó chỉ cần cảnh giới đầy đủ có thể tìm hiểu bản nguyên thời gian chạy ngược hệ thống âm thanh mới ra nô dục trên người liền xuất hiện một đạo huyền quang ngưng tụ cánh chiếc cánh này vừa xuất hiện nô dục bốn phía thời không cảnh giới vỡ vụn cái kia từng đạo từng đạo huyền quang càng la từng sợi từng sợi hỗn độn bản nguyên hỗn độn bản nguyên chiếc cánh này lợi hại a n à y hôn đ ộ n bản nguyên chính là thế giới vận chuyển cơ sở thậm chí có thể dựng dục ra một phương loại nhỏ thế giới hôn đ ộ n bản nguyên p h ụ dung chống nợ không lâu lắm nô d ụ c cánh mặt trên nhìn thấy pháp tắc thời gian cùng tốc độ pháp tắc hai đạo đại pháp tắc pháp tắc thời gian cùng tốc độ pháp tắc cái bọc ở ngoài này bên trong rõ ràng là một thế giới nhỏ nó phảng phất t u y ê n cổ tồn tại không bị thời gian nụn dần ngăn cách ngoại bộ ăn mòn di thế độc lợi chẳng lẽ nói đôi cánh này bằng có lai lực lớn nô d ụ n có một loại cảm giác hệ thống đưa cho đồ vật đều có lai lực lón hắn đã từng hỏi hệ thống nhưng hệ thống hàng này rất thần bí lại cho ngô dục bàn cái cái nút ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua ngô dục vẫn đang nghiên cứu thời gian trị dực do đó tìm hiểu p h á p tắc thời gian cùng tốc độ p h á p tắc ông một tiếng ngô dục trên thân thể thình lình thêm ra hai đạo p h á p tắc thần văn thêm vào trước chiến đấu p h á p tắc lập tức thì có ba đạo p h á p tắc thần văn p h á p tắc thời gian tỏa ra ánh sáng màu xám thần thánh thánh k h i ế t tốc độ p h á p tắc tỏa ra ánh sáng màu xanh lam n h ạ t thần bí yên tĩnh hắn hôm nay đừng nói là đối chiến mười vị cảnh giới cao hơn hắn gấp mười lần đối thủ coi như là một trăm vị hắn dựa vào này ba đạo pháp tắc cũng có thể ung dung đường đối nắm giữ thiên cang địa s á t một trăm linh tám đạo đại đạo chi vận ngưng tụ thành áo giáp càng có chi tôn đấu chiến thánh pháp âm dương vô cực pháp bực này lịch thiên pháp môn lấy hắn kim tiên cảnh cảnh giới đỉnh cao đối chiến thái ớt kim tiên tuyệt đối có thể làm được tuân sát thực lực vững bước tăng lên trên ổn định nô dục cười nhạt một tiếng trận này tây du khí v ậ n tranh chấp hắn thăng chắc cùng lúc đó nắm giữ đấu chiến thánh pháp hầu tử đối với hành chữ bí đã là có tìm hiểu hắn vốn là tính cách hoạt bắt bác hầu nhưng giờ khắc này trên người hắn rất thiến tĩnh đồng thời trên người hắn lưu t r u y ề n từng đạo từng đạo không thể nhận ra huyền diệu khí tức loại khí tức này tên là tốc độ phát tắc rất rõ ràng hầu tử đã bước đầu dính đến loại này còn chưa chân chính dung hợp thông suốt thế nhưng hắn đã có thể làm được không nhìn tất cả pháp thuật c ấ m chế không nhìn vạn ngàn thần thông pháp thuật hô rốt cục có thành t i ệ u vẫn là sư tôn truyền lại thần thông lợi hại bỏ ra ba ngày thời gian còn chỉ là nhập môn muốn tu luyện đến đại thành không biết còn muốn tốn bao n h i ê u năm tháng hầu tử mở mắt ra âm thầm tặc lưỡi bộ đề tổ sư giáo cái kia đều là ý đó rác rưởi đồ vật trong nháy mắt liền có thể lĩnh ngộ mộ, một ngày liền có thể tu luyện đến đại thành ai không có so sánh sẽ không có thương tổn a hiện tại ta lão tôn trong một ý nghĩ có thể đạt tới tứ hải sư tôn ân tình là càng nợ càng lớn hầu tử lầm bẩm liền kích động hướng về hồng nông thư viện h ồ lớn cảm tạ sư tôn chuyên pháp đệ tử đã đem hành chữ bí tu luyện đến n h ậ p môn muốn vượt qua cân đầu vân gấp trăm lần lần này ân tình đệ tử không cần báo đáp hầu tử là tự đáy lòng cảm tạ nếu không là ngô d ụ n chính mình còn ở trên núi nấu nước đốn tuổi không biết muốn ngao tới khi nào bồ đề tổ sư mới gặp chuyển cho hắn một cái qua loa phép thuật vậy hắn liền dường như cái kia đáy giếng chi hầu chỉ biết trường sinh tiểu đạo không nghe thấy đánh vỡ hồng hoàng l a o tù đ ạ i đạo càng là cùng không nhìn tất cả pháp thuật c ấ m chế hành c h a bí vô duyên bây giờ chiến đấu phương pháp cùng tốc độ phương pháp tất cả đều ở tay cho hắn thời gian hắn rất tin tưởng hồng hoàng vô địch đương nhiên sư tôn ngoại trừ hầu tử nhỏ r ộ n g t ấ t tất ta bỏ ra ba ngày liền đem bực này nịch thiên thần thông tu luyện đến nhập môn sư tôn nên cảm thấy vui mừng chứ hầu tử rất tin tưởng đem tất cả những thứ này nói cho ngô d ụ nghe nhất định sẽ được ngô dục tán thưởng dù sao lần trước lĩnh ngộ đấu chiến thánh pháp thời gian hắn tiêu tốn hơn một tháng h à n h c h ư bí cùng cái kia đấu chiến thánh pháp độ khó tương đương sư tôn hẳn là sẽ không chỉ nói một câu vẫn được loại hình lời nói nhưng mà giữa lúc hầu tử tự tin tăng cao thời điểm ngô dục điều khiển thời gian chi rực bay lượn mà ra chỉ là trong nháy mắt đã chạy ra vạn vạn bên trong xa mắt thấy tất cả những thứ này đ ầ u khỉ trong giây lát đó liền dại ra mới vừa nếu không là hắn đã tiếp xúc được tốc độ phát tắc e sợ liền ngô dục bóng người đều không phát hiện được sư tôn không thẹn là sư tôn a chỉ sợ ta đời này đều muốn ngước nhìn sư tôn độ cao hầu t ử bất đắc dĩ cảm k h á i nói nay hồng nông tiểu thế giới đến tột cùng lớn bao nhiêu lẽ nào không có phần c u ố i bây giờ ngô dục muốn đi bất kỳ địa phương nào đều chỉ ở trong một ý nghĩ chính là là ngoại giới chân trời góc biển thời gian chỉ d ự c cũng có thể không nhìn địa vực hạn chế một n i ệ m tức đạt có thể này hồng nông tiểu thế giới hắn nhưng không có nhìn thấy phần c u ố i hệ thống xuất phẩm quả nhiên nghịch thiên a n ô dục cười nhạt một tiếng lại n ị c h thiên đều là hắn hắn mới là n ị c h thiên nhất cái kia mới vừa nhìn thấy ngộ không hắn có phải là có lời gì muốn nói với ta nghĩ nô dục liền bắt đầu đi vòng mèo lại là trong n h á n mắt nô dục từ vạn vạn bên trong ở ngoài trở lại hồng mông thư viện tốc độ cực hạn cho đến thời gian c h ạ y ngược hắn trở lại hầu tử trước mặt thời điểm hầu tử ngoài miệng chính nhất đói b ú n sư tôn nên rất vui mừng chứ hầu tử trực tiếp đứng chết chân tại chỗ này không phải mới vừa đã nói lời nói sao ta tại sao lại nói một lần ta nhớ rằng ta tìm đến sư tôn là muốn hướng về hắn báo cáo tu luyện tiến độ nhưng hết thể trước mắt là xảy ra chuyện gì chẳng lẽ nói sư tôn tốc độ đã có thể khiến thời gian chạy ngược khẳng định là như vậy tất cả những thứ này đều là như thế rõ ràng ngoại trừ thời gian chạy ngược ở ngoài căn bản là giải thích không rõ h à n h c h ữ bí còn chỉ có thể để thời gian bất động mà sư tôn nhưng có thể để thời gian chạy ngược chẳng trách sư tôn nói trước sử dụng chính là tiểu pháp thuật ngộ không ngươi có phải là có việc muốn nói với ta nô dục nhìn ngu si hầu tử hỏi được rồi nay xuẩn hầu tử lại bắt đầu hoài n g h ị hầu sinh n g không a ngươi vẫn là quá trẻ tuổi ngươi chiếm được đồ vật ở vi sư này chính cháu Có thăm thành. nghiêm ít ông nội ngoạn vẫn ngươi tán ngươi là là một rất điều, đi đối đối vi với Vi với ý. sư sư không ắ c cho là làm vì muốn tốt cho người, làm hầu tốt ngươi, h k thể quá phiêu. quá không không sao rồi hầu tử xấu hổ không ngót liền hắn chút đ ổ vật kia ở ngô dục trước mặt căn bản là không đáng chú ý nếu là cùng sư tôn nói hành chữ bí mới nhập môn phỏng chừng sẽ gặp đến sư tôn vô tình ghét bỏ ai xem ra nếu muốn thu được sư tôn một câu khen trọng trách thì nặng mà đường t h ì x a n ộ không à mấy ngày trước ngươi đã với giả thiên bên trong thu được hành chữ bí tu hành kết quả làm sao nô dục khởi s ư ớ n g vô tình dò hỏi nhất thời hầu tử trong lòng hồi hộp một hồi không nghĩ đến sư tôn dĩ nhiên hỏi trước nếu là đổi ở mấy tức thời gian trước hắn nhất định sẽ vô cùng phấn khởi mà nói sư tôn đệ tử đã có lĩnh n g ộ nhưng mà hiện tại hắn chỉ được nói sư tôn đệ tử ngu dốt bỏ ra ba ngày thời gian mới đưa cái kia hành chữ bí tu luyện đến nhập môn mặt chữ ý tứ gần như thế nhưng ý nghĩa nhưng khác nhau một trời một vực người trước là đối với mình một loại tự tin người sau nhưng là nói mình chính là cái rát rưởi cái gì cũng không phải ba ngày nhập môn trên thiên phú còn nói qua được tiếp tục cố gắng đi nô dục một bộ cha già chăm sóc g i á g dấp cười nói nghe vậy vốn là vô cùng thất lạc hầu tử trong nháy mắt liền cảm thấy hầu còn sống có một chút hy vọng đa tạ sư tôn giáo dục hầu tử xoa bàn tay nói cảm tạng nộ không đón lấy vi sư cùng ngươi nói mỗi một câu nói ngươi đều phải nhớ ở trong lòng nô dục vẻ mặt nghiêm túc nói rằng bồ đề tổ sư đã trục xuất hầu tử xuống núi hầu tử không thể ở đây lưu lại quá lâu nhưng hầu tử rơi vào cảm ấy không phải ngô dục hy vọng nhìn thấy dù sao hầu tử là hắn đại đệ tử trời khi ngoại trừ hắn ai cũng không được hai mươi ba n chương hai mươi b ố truyền thụ nộ k h ô n g chuyện kim thiền tử đến rồi nguyện ý nghe sư tôn giáo huấn hầu tử túi đầu đáp lời nói sư tôn ở hầu tử trong lòng đã sớm là vượt qua thánh nhân giống như tồn tại nhận thức sư tôn lâu như vậy rồi hầu tử phát hiện sư tôn chưa từng có xem hiện tại như thế nghiêm túc quá hầu tử cảm thụ đi ra sư tôn đón lấy theo như lời nói có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn toàn bộ hầu sinh liền hầu tử đánh tới hoàn toàn tinh thần ngộ không ngươi biết ta vì cái gì vừa bắt đầu sẽ dạy ngươi đánh vỡ hồng hoang lao tù phương pháp sao nô dục l ệ n h nhật nói thoáng đem hồng hoang lao tù bốn chữ nhấn mạnh hắn tin tưởng lấy hầu tử nộ g tính đã nhận ra được phương thốn sơn qua loa hầu tử lúc này đi đối mặt chính là không ngừng nghỉ âm mưu nô dục mục đích chính là đề điểm một hồi hầu tử t ì n h cảnh thiên địa bất nhân thánh nhân di vạn vật vi số cầu sư tôn thương hại là không muốn nhìn thấy ta được này hồng hoang giàn buộc vì vậy chuyển cho ta tiêu giao thiên địa phát n ô n hầu tử thật lòng hồi đáp như vậy trả lời cũng không thể chỉ trích nặng nhưng hồng hoang lao tù đến tột cùng là cái gì hầu tử nhưng vẫn không có chút đầu mối nào liên hầu tử đối với ngô dục đầu đi ánh mắt mong đợi hy vọng ngô dục có thể báo cho hắn cái này lao tù chân tướng ngô dục hò hờ u ứ n ở gờ l i ế t hầu tử một ánh mắt liền rõ ràng hầu tử suy nghĩ thế nhưng báo cho hầu tử lao tù chân tướng còn chưa là thời điểm số một tây du lượng k i ế p c ầ n hắn mở ra đây là phật môn nhu tính không cách nào ngăn lại n g ô dục muốn muốn đạt được khí vật cũng nhất định phải để nó bình thường mở ra thứ hai lấy hầu tử tính nết biết mình bị lừa gạt không chắc hay cùng cái trẻ con miệng còn hôi sữa tự vọt tới tây thiên đi cùng tây thiên đánh nhau lấy thực lực bây giờ của hắn đi linh sơn đánh nhau cái k i a không phải đưa món ăn sao n ộ không nếu muốn đánh phá hồng hoang lao t ụ chính là nghịch tiên đạo mà đi hơi bất cẩn một chút liền sẽ vạn kiếp bất p h ụ người cùng nhau đi tới đã đạt huyền tiên cảnh viên mãn này một đường thông suốt vô cùng trước đây kiếp số đều gặp hóa thành nhân quả cùng nhau hóa thành đại kiếp nạn xuất hiện ở ngươi ngày sau kiếp số bên trong nô dục chỉ có thể chỉ điểm hắn nhiều như vậy nói tấu ngược lại sẽ tăng thêm hầu tử nhân quả Phật môn từng bước một ra, không phải không hiện tại hầu tử có khả năng đánh vỡ. Vạn nhất xuất hiện từng một tại tử môn năng Vạn biến bước bày có là ra, xuất vỡ. sư ố chỉ có c thể gia tăng ra ờ n g độ tôn ê n đắng, liền muốn、so、với nguyên bản muốn chịu được lớn hơn nhiều ép. Cái phải với kêu hầu chịu tử bị vị được lắm. so Sư tôn, có thể có hóa giải phương pháp hầu tử nghe được vạn kiếp bất phục sau khi con người đột nhiên co lại hắn tự nhiên biết tu hành một chuyện chính là đi ngược lên trời tràn ngập nguy cơ cùng không biết nghĩ đến hắn từ nhỏ tiểu nhân nhân t i ê n cảnh đã vượt qua đến huyền tiền cảnh giới nhưng tốc độ tu luyện quá nhanh hơn nữa tất cả thông thuận không trở ngại hôm nay nếu không là sư tôn hiểu rõ hắn căn bản sẽ không có lưu ý hơn nữa phương thốn sơn đã t ừ n g sư huynh đã nói mỗi tinh tiến một cảnh giới đều muốn lên ngàn năm vạn năm trong truyền thuyết ngọc đế càng là trải qua một bảy năm không cướp mỗi một cướp nên có một trăm hai mươi năm năm hiện tại ngô dục điệp ra vì vậy hỏi ngô không đây là ngươi cá nhân nhân quả vì sư nếu như mạnh mẽ tham gia không sẽ ảnh hưởng ngươi chính quả căn co ngô dục sợi tóc không gió mà bay trên người tràn ngập thần bí cảm giác thực hắn đã tham gia hầu tử nhân quả hắn nói như vậy chính là để hầu tử độc lập không muốn hiểu ra đến vấn đề đã nghĩ lên ta còn có một cái n g ư bức sư tôn các ngươi những này giáp r ư i ngọn ý đừng nha nghĩ cho ta không phải vậy ta liền triệu hoán sư tôn nô dục cũng không muốn cho hầu tử chối đ i chí ít nô dục xem ra cái gì đại náo t h i ê n cung cái gì khốn tù ngũ hành sơn đều quá trò trẻ con vì điểm ấy việc nhỏ ra tay quá đi giá trị bản thân hắn chuyện cần làm là đánh phá thiên đạo sư tôn hoàn toàn không có phương pháp sao hầu tử thành khẩn hỏi nô dục nói tới mỗi một câu nói đều đang nhắc nhở hắn ngày sau phải đối mặt khó khăn chính là không thể nào tưởng tượng được nô dục ở hầu tử trong lòng là cái gì địa vị vậy cũng là vượt qua thánh nhân tồn tại bực này đại năng tuyệt không là chuyện giật â n hiện tại hầu tử tâm tình trở nên u buồn vô cùng nỗ không tuy nói tất cả tự có duyên pháp định mấy nhưng vi sư tin tưởng chỉ cần có kiên quyết không rời ý chí ai cũng có thể thắng được thiên đạo t h a n h i ự u ta đệ tử lẽ nào ngươi còn sợ cái gọi là thiên đạo hay sao nô dục nói lời này mục đích chính là để hầu tử từng bước một đi nhận biết phương tây â mưu để hắn có độc lập tự chủ giang vấn đề ý chí Cũng k hầu ô n định đến, g h tử lại c ò nghe sọ sạch lên. n ư ơ i về o phong a sau quả muốn Hầu sơn còn thiên đại thánh、đây. Liên này. n khi, h đại Âm. tự tế tử g đây. được nô dục lời nói sau khi trước hầm hực quét đi sạch sành xanh thành cựu sư tôn đệ tử có thể nào sợ đầu sợ đôi thiên đạo cái gì đều là một ít không nhìn thấy mò không được đồ vật ta lão tôn sư tôn chính là vượt qua thánh nhân tồn tại có này sư tôn sao phải sợ thiên đạo nộ không ta chỗ này có một bản nộ không chuyện ngươi mà cẩm cẩn thận nghiền ngấm đọc nô dục đem nộ không chuyện đưa cho hầu tử n ộ không chuyện nói chính là đối kháng vận mệnh bất công hy vọng hầu tử sau khi xem là một con chân chính hầu tử không còn bị người đ lộ cận che đậy hai mắt đem câu nói k ê u ta như thành phật thiên hạ không ma ta như thành ma phật làm khó dễ được ta quán triệt đến cùng này chính là hắn cho hầu tử cuối cùng một quyển sách này một quyển sách sau khi đảo loạn long cung địa phủ đại náo thiên c u n g sẽ cho phương tây mang đến vô hạn chấn động nghĩ tới những thứ này nô dục đều có chút chờ mong đà tạ sư tôn hầu tử trong lòng kích động không thôi hắn biết do ngô dục thư tịch hàm kim lượng mỗi một quyển sách đều có thể mang đến cho hắn một môn chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên thần thông hầu tử cùng thường ngày được quyển sách sau khi liền đi cẩn thận xem khi hắn nhìn thấy quyển sách này bịa ngoài cùng tên sách lúc trực tiếp l â y người quyển sách này bịa ngoài chính là nữa phật nữa ma hầu tử phật diện khuôn mặt hiền lành lòng mang từ bi tựa hồ đang kể rõ muốn vượt qua hết tất cả cực khổ ma diện khuôn mặt dữ t h ọ ma khí ngọc trời dường như tất cả thần phật ở trước mặt nó đều là run dế vẽ hện vẹn là này một phóng diện liền không ngừng rội rửa hầu tử thị giác làm con khỉ nhìn thấy phật diện thời gian tâm cảnh trong suốt phản phất chịu đến từ bi gội rửa đối với quanh thân sự vật đều có mang lòng từ bi làm con khỉ nhìn thấy ma diện thời gian trong cơ thể hắn t h u bạo khí tức bị dẫn dắt mà ra trong nháy mắt yêu khí bay lên không bốn phía tỏa ra làm người nghẹn thở yêu khí nộ không chuyện hầu tử nhìn thấy quyển sách này tên trong nháy mắt liền há hấp mồm làm sao cùng tên của chính mình như thế hơn nữa này bịa ngoài trên hầu tử làm sao chả cùng chính mình như thế tương tự hơn nữa nhìn bịa ngoài lúc loại này kỳ quái cảm giác là xảy ra chuyện gì sư tôn ta lão tôn nói rồi nhiều như vậy sau đó lại cho ta lão tôn quyển sách này chẳng lẽ ta lão tôn ngày sau gặp phải khó khăn đều có thể từ quyển sách này trên tìm tới đáp án hay sao h ầ u tử trong con người phóng ra nhiều lần tinh quang tâm tình dâng trào quan sát lên ngộ không chuyện hai mươi bốn n chương hai mươi năm kim tiền tử ăn quả đắng a di đà phật ngay ở ngộ không nhìn một hồi thư sau khi hồng nông tiểu thế giới bên trong vang lên một tiếng t o do phật hiệu t u y theo một đạo màu vàng của sáng tự mặt đất mà lên sông thẳng cựu thiên vân tiêu từng mảng từng mảng phật môn công đức tường vân ứng quang m à sinh chi bay cá nhảy túi trào kiết tưởng vườn bàn đào ở ngoài khắp nơi h ò a sen mở rất nhiều tây thiên như lai mở đàn nói phật chi đặc sắc dần dần công đức tường vân rút lui tẩu thú loài chim toàn bộ tụ tại đây chùm ánh sáng bên dưới nô dục đã trong lòng sinh ra ý nghĩ trong tròng mắt phóng xạ ra nhiều lần tinh quang tây du lượng kiếp bên trong cùng hầu tử phân lượng lớn bằng nhân vật kim thiên tử rốt cục đến, đến rồi không t h ẹ l ạ như lai nhị đệ tử khí chất này một khối bắt bí gắt cao so với hầu tử kim si đại bảng điêu khi tràn mạnh hơn quá nhiều rồi nô dục trên khỏe môi phát họa ra một vệ độ quang hắn trong kế hoạch trọng yêu nhất một khâu rốt cuộc xuất hiện ở như lai vẫn là tiểu sa di thời điểm kim thiên tử cũng đã ở như lai bên người nghe nói phật pháp diệu âm hắn nguyên thân là cây bồ đề trên một con kim thiền tỉnh ngộ thành phật ve sầu thoát xác mà đúc r a đại la thân hắn tuệ căn có thể nói là phật môn ba vị trí đầu tồn tại chính là nhân vật như vậy hắn nói sẽ bị tuyển làm lấy kinh người không tốn thời gian dài phật môn liền sẽ lây có lẽ có tội danh biếm kim thiền tử hạ giới sau trải qua m ư ơ i đời kết nạ mới tu lên công đức viên mãn mặt sau bị phong là một cái trên đàn công đức phật thực địa vị vẫn không có hiện tại kim thiền tử tốt thỏa thỏa tây du công cụ người thôi đối phó nhân vật như vậy nô dục đương nhiên phải tốn nhiều sức lực một bên khác rừng đ à o ở ngoài một tên thân mang kim sợi phật ý i a dung nhan nhã tú mặt lộ v ẻ từ bi hòa thượng chính trên dưới đánh giá này một phen không gian cảnh tượng đây chính là cái thanh â m kia triệu hoán ta đến địa phương kim thiền tử tinh khiết trong con người toát ra từng sợi từ bi ánh sáng nơi này đến tột cùng là cái gì địa phương càng so với linh sơn còn muốn đến đen tối kim t i ề n tử trong lòng tràn ngập n g hoặc Gần đoạn thời, thời bên bên g đầu, đầu hắn còn h Sơn tưởng rằng là tâm ma quay phá chuẩn bị cầm đao chém tâm ma có thể vậy mà hắn căn bản là tìm không ra âm thanh này bản nguyên không có chỗ xuống tay dưới sự bất đắc dĩ hắn mới lựa chọn cùng âm thanh này đi đến nơi này tu hành đến hắn cảnh giới này không có cái gì là hắn không nhìn ra có thể kỳ quái chính là vùng không gian này hắn liền một điểm đầu mối cũng không thấy mà thâm nhập nhịn kim thiền tử hai tay tạo thành chữ thập bước chậm đi vào trong nhưng là càng là thâm nhập hắn liền càng là kinh ngạc không nói những thứ khác liền này một mảnh bản đ ả o lâm càng là so với thiên cung vương mẫu bản đ ả o lâm còn muốn làm đến n am h i ể u sâu tối nghĩa liền phăng phất vương mẫu bản đ ả o lâm đều là từ nơi này cấy ghép đi đến như thế dường như nơi này mới là bản đ ả o khởi nguồn đi ra bản đào lâm nhìn thấy cái kia từng tòa từng tòa vụt lên từ mặt đất kiến trúc lúc dù là như kim thiền tử l ó n như vậy có thể cũng không khỏi trong lòng thổn thức một phen kỳ thai quái thai bên trong hồng hoang lại có như vậy một vùng thế giới ta nhưng là không có chạm đến quá xem ra ta đến một lần nữa du lịch thế giới hồng hoang kim thiền tử kiến thức rộng rãi ra sao quen mặt chưa từng thấy chỉ có nơi này không nhìn ra đạo không ra nguyên do đ ú n g kim thiền tử nhìn thấy ngồi trên mặt đất đọc sách nhìn ra say sưa ngon lành đầu khỉ đã thấy đầu khỉ trên người tỏa ra hai cổ khác hẳn không giống khí tức một đạo thông minh phật khí ở hắn quanh thân quân quanh tỏa ra phật lý h à n g nghĩa càng không chút nào so với phương tây la hán bồ tát kém kim thiền tử chính là phật môn đại năng trong n g á y mắt liền nhìn ra đạo này phật khí đặc biệt địa phương đạo này phật khí càng là có ý nguyện vĩ đại không so với đ ị a tàng vương bồ tát địa ngục không chống thể không thành phật ý nguyện vĩ đại kém đến tột cùng là cái gì ý nguyện vĩ đại hắn cũng không nói ra được ngoài ra còn có một đạo không thua phật khí ma khí thâm u mà quỷ dị dường như muốn này một đạo phật khí ý nguyện vĩ đại thôn phệ hầu như không còn bình thường phật ma tại đây linh hầu trên người địa vị ngăn nhau không ai phụ hay đến tột cùng là phật là ma đều xem linh hầu ý niệm một nghiệm thành phật thiên hạ không ma một nghiệm thành ma phật lại hắn làm sao thật một con linh hầu được lắm một nghiệm là phật một nghiệm là ma này mới không gian lại có như vậy linh chủng tồn tại kim thiền tử từ thiện khuôn mặt nhìn hầu tử dĩ nhiên sinh ra yêu nhân tài tâm ý hắn như thành phật ta phật môn chắc chắn thêm vinh dự hắn như thành ma lục giới e sợ đều không thể an bình kim thiền tử từ lâu mở ra tuệ nhãn đánh giá con khỉ này đã lâu nhưng hắn cũng chưa hề hoàn toàn nhìn thấu đầu khỉ thậm chí tiếng nói của hắn bên trong ẩn chứa thâm ảo phật vận muốn trợ giúp hầu tử phật khí chiến thắng trên người ma khí có thể vậy mà hắn phật vận càng là gần không được hầu tử thân kim thiền tử trong con ngươi né qua một vệ kinh ngạc ngăn cản ta phật vận không phải con khỉ này bản thân thật giống là trong tay hắn quyển sách kia quyển sách này đến cùng là thế nào tồn tại mà ngay cả ta phật vận cũng có thể ngăn cản ngươi hòa thượng này như thế nhìn ta lão tôn làm chi đọc sách hầu tử bị kim thiền tử đánh gãy trong lòng có chút khó chịu bởi vì ngộ không chuyện nhân vật chính cũng gọi là tôn ngộ không vì lẽ đó hầu tử đại nhập cảm cực cường phản phất thư bên trong hầu tử làm tất cả chính là hắn ở tự thân làm loại này bị cắt đứt cảm giác so với hắn cùng khi mẹ tử ở đàm luận nhân sinh lý tưởng bị cắt đứt còn muốn đến tức giận nếu không là hầu tử thấy kim thiền tử trên người phật v ẫ n dặn rào đã là hắn không thể địch đại năng không chừng đã phát động chiến đấu thánh pháp đánh tới a di đà phật linh hầu chớ đ ừ n g nôn nóng bần tăng chính là phương tây kim thiền tử bần tăng xem ngươi cùng phương tây hữu duyên kim t i ề n tử mặt lộ vẻ từ bi mỉm cười họ hưng nói rằng chỉ là hắn lời còn chưa nói hết liền bị hầu tử đánh gãy hữu duyên hữu duyên ngươi cái đại đầu quỷ ta không thích tên trọc hầu tử rất là khinh thường nói hòa thượng này tuy rằng lợi hại hình dạng cũng vô cùng đẹp mắt thế nhưng cùng sư tôn so ra hắn liền cho sư tôn sách giải tư cách đều không có đại đầu quỷ ngốc tên trọc kim thiền tử suýt chút nữa bị hầu tử một câu nói phá vỡ hắn nửa câu sau là muốn nói theo ta về tây thiên truyền cho ngươi vô thượng phật pháp độ ngươi thành phật lây chứng quả vị cũng không định đến chính là hầu tử trực tiếp đem hắn đỗi ở phải biết hắn nhưng là phật tổ nhị đệ tử bên trong hồng hoang phạm là hắn theo người nói rồi một cái d u y ê n tự chính là người khác lệ vỡ đầu đều cầu không đến cơ duyên con khỉ này dĩ nhiên như vậy quyết tuyệt nhìn cái gì vậy đừng quay dậy ta lão tôn đọc sách hầu tử nói như đỉnh c h é m sát linh hầu đừng có gấp từ chối bẩn tăng có thể đến bẩn tăng một cái d u y ê n tự chính là ngươi duyên pháp kim thiện tử bật thốt lên dám chó gặp phải sư tôn chính là ta lão tôn to lớn nhất duyên pháp đề cập nô dục hầu tử khắp khuôn mặt là nụ cười lẽ nào bẩn tăng so với ngươi hiện tại sư tôn phải kém kim thiền tử hỏi hắn tiền h tâm kiên định ngược lại không là muốn cùng này đầu khỉ trong miệng sư tôn so với một hồi cao thấp mà là hắn rất tò mò đầu khỉ trong miệng sư tôn đến tột cùng là gì mới thần thánh không phải hầu tử lắc lắc đầu lần này kim thiền tử liền yên tâm còn tưởng rằng này đầu khỉ sư tôn là một vị cái gì chuẩn thánh đại năng đây ngươi cùng ta sư tôn căn bản sẽ không có cái gì khả năng so sánh thậm chí ngươi đều không nên nói ra như thế ngu xuẩn lời nói hầu tử tựa như cười mà không phải cười lắc lắc đầu không hề khách khí nói phía trên thế giới này liền ngay cả thánh nhân cũng không thể nói với hắn ra lời nói như vậy con khỉ này làm sao lối ra mở miệng chính là kim thiền tử với hắn sư tôn không thể so sánh nếu như thật sự xem hầu tử nói tới bình thường cái kia hầu tử trong miệng vị sư tôn này phải là thế nào cảnh giới a chẳng lẽ là phía thế giới này chủ nhân kim thiền tử vừa nghĩ tới đó trong lòng hắn nổi lên từng vệ cận sóng nếu là phía thế giới này chủ nhân cái kia rất có khả năng là từng vị cùng thánh nhân đại năng nhưng cho dù là thánh nhân lấy kim thiền tử tiếp cận nửa bức cảnh giới chuẩn thánh thực lực không thể hoàn toàn không thể so sánh chứ thế nhưng hầu tử nói lại như thế quyết tuyệt điều này làm cho kim thiền tử đối với hầu tử thần bí sư tôn tràn ngập chờ mong linh hầu ngươi tôn sư hiện tại nơi nào kim thiên tử tò mò hỏi cùng thánh nhân nói được lợi không hề tầm thường hắn đã kẹt ở cảnh giới đại la kim tiên nhiều năm nếu muốn làm tiếp đột phá muốn chính là như thế một bước ngoặt sư tôn ngay ở này hồng mông thư viện bên trong hầu tử mất tập trung hồi đáp hắn một lòng một dạ đều tại đây nộ không chuyện trên nơi nào q u ả n cái gì kim thiên tử thậm chí hầu tử lý đều không m u ố n lý có thể hay không dẫn tiến tiểu tăng cùng tôn sư gặp mặt một lần kim thiên tử mỉm cười hỏi nói nếu là đổi làm bình thường hắn chắc chắn nói ngươi này bắt hầu rất vô lễ ta một lòng muốn độ hóa ngươi ngươi nhưng một hai lần coi rẻ cho ta hôm nay ta liền đem ngươi mang về tây tiên ngoại trừ trên người ngươi liền dễ cái thế nhưng người ta sư tôn nhưng là thần bí thánh nhân a thế giới hồng hoang thánh nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay đã biết thánh nhân kim thiền tử cũng giải nhưng thế giới hồng hoang rộng lớn vô ngẩn mặt ngoài gió êm sóng lặng kỳ thực sóng ngầm mãnh liệt hắn đã sớm nhận biết được thế giới không ngừng mặt ngoài đơn giản như vậy có tốt hơn một chút lánh đời đại năng đều là đang đợi một thời cơ một cái có thể tranh cướp thiên địa khí vận thời cơ nhân vật như vậy há lại là hiện tại kim thiền tử có khả năng đắc tội thấy ngươi tên trọc cũng không phải ta lão tôn không muốn giúp ngươi chỉ là sư tôn tâm tư ta lão tôn không dám phỏng đoán sư tôn nếu là nguyện ý thấy ngươi hắn thì sẽ đi ra hắn nếu là không muốn đi ra ngươi ở đây ngồi bất động trăm năm ngàn năm sư tôn lão nhân ra người cũng sẽ không thấy ngươi hầu tử con mắt nhìn chằm chằm quyển sách trong miệng bất thình lình nói rằng chuyện này nhất thời kim thiền tử cũng không biết làm sao đi đón hầu tử lời nói lúc trước hắn ở linh sơn thời gian cũng là như vậy người hắn không muốn gặp ngồi bất động đến đèn cạn đầu cũng thấy không được hắn không hề nghĩ rằng hôm nay càng là trao đổi thân phận địa vị kim thiền tử trong lòng ngất thức nha mắt thấy dựa vào hầu tử dẫn tiến con đường này không thông hắn liền hướng về hồng mông thư viện phương hướng hai tay tạo thành chữ thập mỉm cười được rồi một cái phật lễ a di đà phật tiểu tăng kim thiền tử theo tiếng mà đến mong rằng chủ nhân nhà đứng ra vừa thấy kim thiền tử tự gọi tiểu tăng coi như là ở như lai trước mặt đều không có như vậy quá nhưng ở đây hắn không thể không làm như vậy lúc này hồng mông thư viện bên trong nội dục đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt tự kim thiền tử như vậy phật môn đại năng nếu muốn để hắn thần phục muốn tốn nhiều sức lực đem hầu tử sắp xếp ở bên ngoài tỏa một t ỏ a hắn nguyện khí làm một làm tâm thái của hắn là ngô d ụ c trong kế hoạch bước thứ nhất người phương nào ở bên ngoài náo động ngô d ụ c trong miệng chuyển ra một cái không nhanh không chậm âm thanh vô cùng nhẹ như mây gió nhưng một khi chuyển tới kim thiền tử trong thai liền khiến cho thân thể của hắn run lên bần bật nhìn như bình thản âm thanh nhưng bao quát v à t ư ợ n g ẩn chứa vô thượng đạo vận càng làm cho hắn có một loại như gió xuân ấm áp cảm giác dường như nghe được â m thanh như thế có thể để vạn vật thức tỉnh để một cái trọn ngội thế giới tràn ngập sinh cơ ý cảnh như thế này càng là so với cái k i a m ô i đoá hoa là một thế giới nhất diệp một bồ để còn muốn đến có thơm ảo này tên trọc càng là kim t h i ề n tử sư tôn càng thật sự cùng này tên trọc đối đầu nói vừa bắt đầu hầu tử chỉ lo đọc sách coi như kim t h i ề n tử tự giới thiệu hắn cũng không có để ý bây giờ sư tôn đ ứ n g nói hắn mới một lần nữa đánh giá kim t h i ề n tử một ánh mắt này tên trọc thần vận cùng hình dạng càng cùng nộ không chuyện bên trong miêu tả kim t i ê n tử cùng với đường tăng cứ căn khót vậy cũng là thư bên trong tôn nộ không sư phụ a Cùng thư bên trong tôn ngộ không như thế kim thiền tử đồng dạng là bi thảm vận mệnh hắn có can đảm vì chính mình lý niệm phật pháp chính danh một n i ệ m đến đây hầu tử đối với kim thiền tử cái kia một tia phản cảm biến mất rồi một lần nữa suy nghĩ lên thư bên trong có tôn ngộ không có kim thiền tử nhất thời hầu tử con mắt trận thật lớn sinh ra một ý nghĩ này bản ngộ không chuyện trình bày đồ vật sẽ không phải chính là sư tôn lấy to lớn pháp lực dò xét ra bản thân cùng kim thiền tử mọi người kiếp trước kiếp này mà sáng tác ra ngộ không chuyện chứ cái ý niệm này ở hầu tử trái tim né qua sau khi hắn liền càng ngày càng cảm thấy đến ngô dục năng lực đã không cách nào đánh giá có phải là trùng hợp hay không có thể vạn nhất ta lão tôn suy đoán là thật sự đây hầu tử vẻ mặt dại ra trong lúc nhất thời vô số ý nghĩ ở trong đầu nẹ qua sư tôn lúc trước đã nói ta lão tôn trong số mệnh có đại kiếp nạn rất có khả năng là sư tôn đã dự đoán được cái gì không đành lòng thấy ta lão tôn được lừa bịp cho nên mới truyền cho ta vô thượng diệu pháp lấy thư tịch chi ghi chép nhắc tới điểm ta lao tôn nếu thật sự là như vậy ta lão tôn nên làm gì tự xử tìm tôn lộ không bước đầu ý thức được tây du nguy cơ nộ không, không, không, không hiện tại vẫn chưa tới ngươi biết chân tướng thời điểm cũng không phải vì sư có ý định muốn làm có người mà là ngươi thực lực bây giờ có yêu biết đến càng nhiều trái lại càng nguy hiểm nộ không chăm chú con thư những người vô dụng đồ vật nhớ nó làm gì nô dục trực tiếp đánh gãy hậu tử vâng sư tôn hầu tử thân thể lại là r u lên không có lại đi suy nghĩ lung tung tiểu tăng tự tây thiên mà đến muốn cùng tiền bối thảo luận một phen phật pháp mong rằng vui lòng chỉ giáo thấy thư viện bên trong vị kia đại năng chưa hề đem chính mình để ở trong lòng kim thiền tử có chút khó chịu trực tiếp lui giữ vì là công thái độ khiêm nhường nói chuyện cùng ngươi lạnh nhạt vậy ta trực tiếp tới một người cùng ngươi thảo luận phật pháp k í c h một k í c h ngươi thực hắn làm như vậy có hai cái mục đích số một thử một lần người bí ẩn này đến cùng lớn bao nhiêu năng lực xem có phải là đang trang thần dở trò thứ hai nếu thật sự là đại năng Thảo luận Phật trình Pháp luận đối ộ nhất định đ với mình rất nhiều ích lợi. Nghe được cái này, nô、dục、trên rất ít lợi. cái được dục kim h e m ô phát hỏa ra ộ thiền vẹn nụ cười, k ô n nghĩ đến g hầu tử t ớ đây để sao vừa ra, trực tiếp t kim i h tử đ ụ nô g thương. vào với chính mình trên lưới thương. Đối với kim thiền trên n kim tử, lưới Đối dục là làm bài tập kim thiền tử từ lâu không ở đại lôi âm tự tu hành bởi vì hắn cùng như lai nói chi phật pháp cùng hắn ngộ ra phương pháp cách biệt thắng xa bởi vậy phật pháp là nhiễu loạn kim thiền tử phật tâm trọng yếu nhân tố hai mươi sáu n chương hai mươi bảy cùng kim thiền tử luận phật pháp phật pháp phật pháp loại này cho trẻ con đồ vật ta thực sự không làm sao có hứng nổi trong thư viện n ô i rủ gâm thanh lại v ă n g lên hắn đã ở kim thiền tử trong lòng mai phục một viên nghi hoặc hạt giống cái kia không ngại đem sự nghi ngờ này hạt giống lại phóng to một ít để kim thiền tử trong lòng hàng phòng thủ bị triệt để đánh tan phật pháp là trò trẻ con đồ vật kim thiền tử trực tiếp xứng sở ở tại chỗ liền thời khắc này đầu góc của hắn là trống không bây giờ thế giới hồng hoang phật tuy không sánh được đạo nhưng phật môn đã có hưng ơ thịnh hiện tượng sao vị này thần bí thánh nhân mở miệng chính là phật pháp trò trẻ con xin hỏi tiền bối sao lại nói lời ấy kim thiền tử lông mày níu chặt lên tuy rằng hắn phật pháp lý niệm cũng như lai có tương đối lớn khác biệt nhưng hắn phát dương vẫn là phật pháp bây giờ phật pháp tại đây nhân khẩu bên trong vắt chảy ra nước đường n h ư n trong lòng sẽ rất khó chịu chỉ là kim thiền tử là người thế nào lập tức liền điều chỉnh tốt tâm thái của chính mình nếu chủ nhân nhà nói phật môn phật pháp là trò trẻ con hắn ngược lại muốn xem xem cái gì mới là vô thượng phương pháp không chừng chính mình b ì n h cảnh sẽ nhờ đó đánh vỡ cũng khó nói nghĩ tới đây kim thiền tử trong con người né qua một vệ khôn khéo a y về thư viện nói tiền bối mới vừa rồi là tiểu tăng thất thổ nếu tiền bối nói phật pháp là trò trẻ con đồ vật mong rằng tiền bối chỉ giáo vô thượng phương pháp nô dục nghe vậy trong lòng đối với kim thiền tử sinh ra một tia vẽ tán thưởng kim thiền tử quả nhiên hảo tâm tính đ ổ i làm người thường nghe nói như vậy ngôn ngữ phỏng chừng đã hét thẩm như lôi nhưng hắn nhưng chuyển đề tài ngược lại thăm dò lên ta tới cũng được kim thiền tử ta xem ngươi linh tính văn hoa hôm nay nói một chút ngươi cái kia phật môn t hai hại cũng coi như là tròn ngươi ta trong lúc đó duyên phận dứt lời nô dục liền điều khiển một đoàn hồng mông từ khí từ hồng m ô n g thư viện bên trong chậm rãi mà ra đ ố n g vụt lên từ mặt đất thẳng tới vân tiêu hồng m ô n g thư viện từ trên xuống dưới đều tắm rửa ở hồng m ô n g tử khí bên trong toàn bộ thư viện liền phảng phất là tự khai thiên tích địa trước liền tồn tại bình thường có vẻ thần bí mà sâu xa nó vượt qua tuyên cổ năm tháng sừng sững ở đây vô cùng nguy nghiêm thấy một màn như thế kim thiền tử trực tiếp h á khẩu không trả lời được hắn kiến thức rộng rãi cái gì ngọc đế lăng tiêu điện như lai đại lôi l o tự cùng này hồng nông thư viện căn bản cũng không có khả năng so sánh liền ngay cả tây phương nhị thánh ba ngàn thế giới tam thanh thánh nhân cung điện dường như ở hồng ngông thư viện trước mặt cũng làm mất đi màu sắc bởi vì đây chính là hồng ngông tử khí a hồng ngông tử khí chính là thiên địa cảm ứ n g tự nhiên hiện hiện ra đồ vật chỉ cần một t i a liền có thể để không có bất kỳ đạo hạnh cùng tu hành phạm linh tuệ thọ vô hạn đồng thời nắm giữ thân thể bất tử giả lấy thời gian không hẳn không thể tu hành thành công cố lại bị xưng là đại đạo chỉ cơ nay hồng ngông thư viện đâu đâu cũng có hồng ngông tử khí người chủ nhân này nhà là đến mạnh bao nhiêu thời khắc này kim thiền tử càng ngày càng cảm thấy thôi lần này thu hoạch nhất định so với tưởng tượng còn muốn phong phú lập tức một vị phong độ phiên phiên thiếu niên tự hồng nông thư viện bên trong chậm d ã i xuất hiện hắn chân đạp hồng nông tử khí quanh thân ngũ hành tứ tượng dị tượng lưu t r u y ề n trên đỉnh đầu quang tròn như là mặt trời trói trang trói mắt này rõ ràng là đã chứng được đại đạo dị tượng kim thiền tử lông mày triệt để nhũ chất lên thông minh trong con ngươi né qua từng vệt khơ khéo chỉ là hắn cặp kia tầm nhìn con ngươi có thể hiểu rõ thế giới vạn vật tuệ căn chỉ mâu làm thế nào cũng nhận biết không ra kim thiền tử thực lực tu vi hắn này đôi tuệ căn chi mâu liền ngay cả c h u ẩ n thánh ở trước mặt hắn đều là không có bí mật gì tồn tại thế nhưng trước mắt thiếu niên này hắn nhưng là không nhìn tấu đạo không phá thần bí vô cùng thần bí hắn luôn cảm thấy thiếu niên này còn chỉ là mới vừa đi vào người tu hành thế nhưng hắn quan sát càng lâu liền càng cảm thấy k h i ế p đảm hắn dùng hết toàn thân thế võ rốt cục ở ngô dục trên người tham đến một chỗ đầu mối ở thiếu niên kia phía sau chính là mọi chỗ rộng lớn vô ngần vũ trụ tự ngân hạ giống như rực rỡ mà này bên trong một phương vũ trụ khắp nơi đều có màu vàng một vị loại nhỏ bóng người đứng sững ở màu vàng vũ trụ bên trên này rõ ràng là thiếu niên nguyên thần tất cả tất cả không một không cho kim thiền tử cảm thấy k h i ế p đảm chẳng lẽ đây thực sự là một vị cổ lao thánh nhân nhưng là trên người thiếu niên này năm tháng chạy qua dấu vết là không làm được giả thiên đạo dấu ân là rất khó sửa đổi coi như là thánh nhân cũng sẽ tồn tại thiên đạo dấu ân có điều kim thiền tử đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng vậy thì là thiếu niên này tu vi khả năng đã tu luyện đến thay đổi thiên đạo dấu ân mức độ điều này làm cho kim thiền tử chấn động đồng thời cũng đúng ngô dục sản sinh hứng thú nâng hậu tiền bối không biết lời ngươi nói phật môn tai h hại đến t ộ n cùng là cái ý mong rằng tiền bối chỉ giáo kim thiền tử cung kính đối với ngô dục được rồi một cái phật lễ cung kính nói ngô dục nhìn thấy kim thiền tử như vậy phát sinh nụ cười nhạt ta mà hỏi ngươi như thế nào phật như thế nào phật vấn đề đơn giản như vậy kim thiền tử thành tựu phật môn đại năng như thế đơn giản làm sao có khả năng năn g được hắn nguyên bản kim thiền tử cho rằng ngô dục sẽ hỏi ra cái gì t h â m ảo vấn đề thế nhưng bây giờ nhìn lại cũng là như vậy như thế đơn sơ vấn đề hắn đều xem thường đi trả lời l o n g người hướng thiện liền có thể vì là phật l o n g người hướng về phận người tâm thấy minh tin tu trí tuệ đoạn buồn phiền có thể siêu thoát lục giới ở ngoài không còn ngũ hành bên trong bị vướng bởi thân phận của ngô dục kim thiền tử không thể không trả lời ngô dục cười không nói ý kia rất rõ ràng liền này kim thiền tử lông mày c a o lại tiếp tục nói như người trong thiên hạ hướng thiện người trong thiên hạ đều có thể vì là phật đến lúc đó thế gian lại không phân tranh tiểu tăng dốc lòng phổ độ chúng sinh để chúng sinh thoát ly khổ hải kim thiền tử thấy n ô dục như vậy liền nói ra chính mình ý nguyện vĩ đại phổ độ chúng sinh kim t h i ề n tử làm sao phổ độ chúng sinh vấn đề mấu chốt đến rồi nô dục đối với phật môn phổ độ chúng sinh không có phản cảm chí ít từ kim t h i ề n tử trong miệng nói ra không có thế nhưng phổ độ chúng sinh thành tây phương nhị thánh tranh cấp khí vận mạnh lói điểm này là để ngô dục có chút buồn nôn mọi người đều có tương khiến bỏ đi thất tình lục dục tuân thủ nghiêm ngặt phật môn giới luật liền có thể phổ độ kim t h i ề n tử đối đáp trôi chảy trong lòng loại kia xem thường tâm ý càng dày đặc đối với loại này không đủ nặng nhẹ vấn đề thực sự hiện hiện không ra tài nghệ thật sự của hắn nếu là ở cái k i a tây thiên phật môn có người chạy tới hỏi vấn đề như vậy kim thiền tử nhất định sẽ đem người này vứt cho đồng tử cười đáp mà ngô dục như là cười lắc lắc đầu lời nói nhẹ nhàng bắt tay vào làm nói nghe thì dễ kim thiền tử ngươi phải như thế nào mới có thể làm cho này vạn tương chúng sinh trong lòng có phật đây đối mặt với vấn đề này kim thiền tử trong lòng rốt cục tăng cao hơn một chút hứng thú với bắt đầu ngô dục yêu cầu vấn đề kim thiền tử đều là xem thường trả lời vạn tương chúng sinh nếu như hắn đều có thể độ hóa lời nói dù sao cũng nên để người chủ nhân này nhà nhìn với con mắt khác chứ liền kim thiền tử hồi đáp bỏ xuống đồ đao lập tức thành phật chỉ là kim thiền tử tiếng nói vừa ra nô dục nhân tiện nói g i như một người trải qua m ộ ư ơ i đời luận hồi m ộ ư ơ i đời đều là người lương thiện dù vậy cũng không thể thành phật đây hai mươi bảy n chương hai mươi tám phật tâm dối loạn một ư ơ i lời người lương thiện cũng không thể thành phật đối mặt với vấn đề này kim thiền tử suýt chút nữa và thốt lên cái kia nhất định là người này còn có rất nhiều địa phương làm không đúng chỗ vì lẽ đó không cách nào thành phật thế nhưng như vậy trả lời không hề có một chút hàm kim lượng thậm chí như là đang ngụy biện kim thiền tử trầm n g â m hồi lâu sau bắt đầu hồi đáp mang trong lòng tiện h niệm giúp mọi người làm điều tốt vậy hắn tâm linh đã đăng cực nhạc cùng thành phật không khác vậy nghe vậy nô dục lại là một bộ nhẹ như mây gió gián g dấp kim thiền tử y theo ngươi nói như vậy chỉ cần thiện tâm chính là đắc đạo thành phật kim thiền tử kiên định gật đầu phía trên thế giới này có rất nhiều làm việc thiện tích đức cả đời cuối cùng nhưng rơi vào cái bi thảm hạ tràng vợ vong tử tán cửa nát nhà tan cái này cũng là trong miệng ngươi thành phật như vậy phật thế gian có mấy người đồng ý đi học nó ẩm nô dục những câu nói này vừa ra Kim trong h thân hình i ề n Tử u n lên bẩn bẩn. gian thiện làm Xác thực, thế gian làm việc thiện người việc rơi à vô v số, bi thảm hạ h c người, cũng lúc à là làm việc thiện tu phật, rơi vào không phải thiện Phật, như hạ chàng, Phật. Nếu người đồng ý tu phật. Trong việc rơi cái lại số ít. tu tu l mấy vậy có ý nhất thời kim thiền tử không trả lời được hắn chỉ được là c h ầ m mặc không nói nô dục nhìn thấy thái độ như thế kim thiền tử trên khỏe môi không khỏi phát họa ra một vệ ý cười kim thiền tử phiên m u ộ n kế hoạch của hắn liền thành công một nửa vừa mới ngươi nói bỏ xuống đồ đao lập tức thành phật nếu một tên mười đời kẻ ác mỗi một thế đều giết người nhưng n trên người tội nghiệt coi như là đặt xuống một ư ơ i tám tầng địa ngục cũng t h u ộ c không được tội nhưng bởi vì thả xuống cái gọi là đồ đao nghiệm vang lên một câu phật hiệu leo lên ngươi cái gọi là thế giới cực lạc như vậy những người làm việc thiện không được chết tử tế h người lại gặp làm cảm tưởng gì nô dục â m thanh không nhẹ không nặng từ trong miệng hắn phát ra lúc kim thiền tử đã hoàn toàn chất p h á t kim thiền tử muốn phát dương phật pháp tuy rằng cùng như lai p h ả n lại nhưng cũng là t r ă m sông đổ về một biển xưa nay đều không có xem nô dục nói như vậy không thể tả nhưng hắn nói lại là đại sự thực thời khắc này kim thiền tử phật tâm dối loạn đối Nô mặt với vấn đề này kim thiền tử trong lòng tuy rằng không muốn thừa nhận thế nhưng sự thực liền đặt tại trước mắt đây là không thể phản bác sự thực xin hỏi tiền bối phật pháp tức là trò trẻ con cái kia cái gì mới thật sự là diệu pháp đại đạo một lát sau khi kim thiền tử mở miệng hỏi cái kia cái gì mới là diệu pháp đại đạo tìm kim thiền tử phật tâm ý loạn tây du khi vận trị hai trăm n g h e được hệ thống âm thanh n ô dục trái tim đã là đại hì bây giờ nhìn lại kim thiền tử phật tâm triệt để dối loạn chính mình chỉ cần lại hơi thêm hơi thêm dẫn dắt tất sẽ làm hắn đối với phật môn lên phản cảm lại kéo hắn nhập bọn bái chính mình vi sư liền đơn giản nhiều lắm đạo la dựa vào chính mình đi ra ta nói rồi cùng ngươi vô dụng tây thiên hai thánh nói rồi cũng cùng ngươi vô dụng tam thanh thánh nhân nói rồi cũng là vô dụng kim thiên tử nói vậy lấy ngộ tính của ngươi trong lòng đã có đáp án chứ nô dục thản nhiên nói đến cái này mức tùy tiện nói một chút liền có thể khiến kim thiên tử phật tâm tiến một bước tan vỡ kim thiên tử a kim thiên tử ngươi một lòng vì phật môn cũng biết phật môn hiện tại là làm sao đối với ngươi loại bỏ kim thân lột bỏ tu vi được mười đời luân hồi nỗi khổ như vậy phật môn ngươi đợi tiếp nữa lại có ý nghĩa gì lúc này kim thiên tử đã không cách nào duy trì sắc mặt bình tĩnh đạo là do chính mình đi ra lời này đúng là nói không sai kim thiền tử s á c thực nộ ra một cái đạo lý mọi việc đều muốn hôn lực thân vì là chỉ có lý luận không có thực tiễn này liền không tính đạo của chính mình phật pháp tồn tại tai h hại hắn cần phải đi trong trần thế đi trải qua đi trải nghiệm đi tìm chân chính thích hợp chúng sinh vạn tương phật pháp đa tạ tiền bối chỉ điểm sai lầm bỗng kim thiền tử quỳ trên mặt đất được rồi quỳ lệ chỉ lễ nay một quỳ hắn xuất phát từ nội tâm thành tâm thành ý coi như là đối mặt tây thiên như l a hắn đều chưa từng như vậy đứng lên đi nô dục t h ả n n h i ê nói n do tay phát sinh một đạo hồng nông từ khí đem kim thiền tử thân thể đỡ thẳng có thể được kim thiền tử này túi lầu người này bên trong hồng hoang có thể có mấy người n à y đầy đủ giải thích kim thiền tử đã hoàn toàn bị nô dục thuyết phục kim thiền tử ngươi cũng biết ta triệu ngươi tới đây nguyên nhân hết thệ đều làm nền được rồi sau khi nô dục chính thức tiến vào đề tài đương nhiên đối phó người như vậy mục đích tính không thể quá rõ ràng tiểu tăng ngu dốt mong rằng tiền bối nói rõ kim thiền tử lại là x ứ sở nghĩ thầm ta lại không nhìn tấu ngươi ta nào có biết ngươi nguyên nhân gì người thiên tư thông tuệ vốn là đã sớm có thể thành tựu chuẩn thánh thân làm sao phật môn ngộ n g ư ờ i loạn n g ư ờ i tâm cảnh cho tới chậm chạp không cách nào lên cấp chuẩn thánh phong thái nô dục hai tay phụ lưng nói ra phật môn âm lưu lớn phật môn trong mắt là hạ cát như lai tuân theo chính là tây phương nhị thánh pháp môn vẫn bị phật môn coi là chính thống phật học mà kim thiên tử đưa ra cùng chính thống phật học phản lại lịch phật pháp phật môn hạ có thể tha cho hắn nô dục nhớ mang máng kim thiên tử là bởi vì như lai giảng kinh lúc bởi vì kim thiên tử thất thần mà đem hắn biếm hạ g i i thực cũng là bởi vì kim thiền tử nghe nói phật như lai pháp chính mình không đồng ý mà đem chính mình phật pháp cùng như lai phật pháp so sánh mà đi thần nếu kim thiền tử thành t i ể u chuẩn thánh thân cái kia phật môn sẽ xuất hiện hai loại phật pháp lý niệm chuẩn thánh địa vị có thể cùng như lai đứng n g a n g hàng đến lúc đó hồng hoang đại năng sẽ định thế nào phật môn một môn phải hai loại phát môn cái kia không phải vô nghĩa sao vì lẽ đó phật môn còn có thể để kim thiền tử thành t i ể u á thánh thân sao mà gần nhất m ấ y trăm năm kim thiền tử chỉ ở tiểu lôi l n tự di lặc phật tổ đạo trường tu hành phật môn chính diện áp chế đã sắp áp chế không nổi đây đương nhiên là một cái vấn đề lón vì lẽ đó đem kim thiền tử bị hiềm vào phảng trần ứng kiếp là phật môn đã sớm an bài xong hắn kim thiền tử ý nguyện vĩ đại không phải phổ độ chúng sinh sao vậy hãy để cho hắn đem phật môn trần kinh lấy đi hoàn thành hắn cái này ý nguyện vĩ đại cứ như vậy phật môn h ư n g thịnh lại thu phục kim thiền tử kế hoạch này có thể gọi hoàn mỹ phật môn loạn tâm cảnh ta khiến cho ta không cách nào thành tựu chuẩn thánh thân kim thiền tử trong miệng n h ỉ non cặp kia tuệ nhãn che kín mông lung luôn có vẻ không cái này không thể nào phật môn làm sao có khả năng l ạ như vậy phật môn kim thiên tử có thể có thành tựu của ngày hôm nay cùng phật môn cùng một nhịp t h trong lúc nhất thời như thế nào đi tiếp thu sự thực này kim thiên tử ta biết ngươi rất khó tiếp thu như vậy nhân quả nhưng đây là sự thực nô dục mở miệng nói rằng ngươi tỉnh tế hồi tưởng một hồi những năm này kết quả xem có hay không như ta nói tới bình thường này một cây bước một thêm kim thiên tử liền như bị hồn độn thần lôi bổ chúng bình thường tứ chỉ đều s ù i lo cả người rút lui vài bước h a n chương h a rất đơn giản bái ta làm thầy gần ngàn năm đã phát sinh tất cả ở kim thiền tử trong đầu một lần lại một lần n ẽ qua hắn vì đột phá vì phổ độ chúng sinh đã từng chu du h ư n g hoang cùng địa tàng vương b ồ tát di l c phật n h i ê n đăng cổ phật thảo luận phật pháp đi ba mươi sáu tầng trời cùng hai vị đạo giáo thánh nhân luận đạo không có luật được, được đang bê quan thời khắc liền bị như lai quan âm mọi người triệu h o á n đi n g h e bọn họ giảng kinh luận đạo cho tới trong lòng nộ ra cái kia từng kia một hiểu ra lại bị q u ấ y dày đã như thế chuẩn thánh bước đi kia liền vượt không đi ra ngoài trước đây hắn làm sao đều không có hoài nghi đến phật môn trên đầu bởi vì phật môn cho hắn ý nghĩa phi phạm hắn sinh ở phật môn khéo phật môn đúng phương pháp với phật môn thà rằng tin tưởng ngộ tính của chính mình không đủ cũng không muốn đi hoài nghi phật môn đối với hắn ngắn g chân nhưng trải qua ngô dục ngần ấy bác hắn phát hiện đã từng các loại qua lại liền đúng như ngô dục nói tới như thế thật chính là phật môn đang tính toán hắn phật môn phật môn thật liền như vậy vô liêm si như lai、like, ta cùng ngươi cũng vừa là thầy vừa là bạn ngươi vì sao lần nữa tính toán cho ta quan âm người ta tương giao tâm đầu ý hợp nhưng cũng phải đem ta chẳng hay biết gì ta kim thiền tử tự hỏi mình không có từng làm bất kỳ xin lỗi phật môn việc các ngươi vì sao phải như vậy đối với ta dỗ vai trá mười phần dối trá kim thiền tử ngửa mặt lên trời thét dài h á n vọng n i ệ m đã động ầ m một tiếng không t r u n g sấm vang chớp giật kim thiền tử trên người cái kêu một vện kim quang đột nhiên vỡ vụn h á n tu vi cũng từ đại la đỉnh cao đi đến đại la kim tiên cảnh giới viên mãn được gọi là phật môn phật tử kim thiền tử đã không còn tồn tại nữa tìm kim thiền tử biết được phật môn âm ư u phật tâm ta vỡ tây du khí vận trị năm trăm tây du khí vận trị lại bỏ thêm năm trăm không thẹn là tây du lượng kiếp bên trong mấu chốt nhất nhân vật hiện tại tây du lượng kiếp vừa mới bắt đầu đây khí vận trị liền bỏ thêm nhiều như vậy lúc này nô dục mở khóa trong trung tâm mua sắm phật bản thị đạo phật bản thị đạo đây là có thể sánh ngang hoàn mỹ thế giới thư bởi vậy muốn tiêu hao tây du khí vận trị cũng phải năm trăm h thiên đạo vô thường thiên đạo vô tình bao dung văn vật tự do ở ngoài vô thiện vô ác không là đơn giản không ân không o á n vô hỉ vô bi tiên đạo là đạo ma đạo là đạo yêu đạo là đạo phật bản thị đạo nhìn này ngắn gọn giới thiệu nô dục trên khỏe môi phát họa ra một vệt ý cười không biết kim thiền tử nhìn quyển sách này gặp làm cảm tưởng gì kim thiền tử lấy ngươi đại la kim tiên cảnh thực lực có thể cảm nhận được lượng kiếp sắp tới nô dục mở miệng hỏi lượng kiếp sắp tới kim thiền tử thoáng bình phục một hồi tâm tình lại nhữ mày lượng kiếp ý vị như thế nào vô số ẩn dấu đại năng sắp xuất hiện đến tranh cướp trong thiên địa khí vận đến lúc đó thiên địa đều có khả năng đại loạn chỉ là lượng kiếp giáng lâm át phải có dấu hiệu vì sao lấy thực lực của hắn nhưng là một điểm linh cảm đều không có đ ỗ n g nhiên kim thiền tử đã nghĩ đến cái gì nhất định là phật môn người ở trên người hắn động tay động chân lấy lớn lao pháp lực che đậy hắn đối với thiên cơ nhận biết có loại pháp lực này như lai mọi người không làm được chỉ có khả năng là cái kia tây thiên hai đại thánh nhân nhưng là hai đại thánh nhân vì sao phải làm như thế hẳn là vì chấn hưng ơ phật môn chấn hưng ơ phật môn cái kia phát dương chính là bọn họ cái gọi là chính thống phật pháp như vậy tự nhiên không tha cho ta vì lẽ đó ta chính là chấn hưng phật môn vẫn hy sinh hoàn toàn có khả năng này kim thiền tử ý nghĩ hiểu rõ sau khi lại lấy kinh ngạc ánh mắt nhìn nội dục hiển nhiên trước mắt người này liền thánh nhân mưu tính đều biết hắn cũng là thánh nhân cảnh giới không thể nghi ngờ chỉ là thánh nhân giống như tồn tại ở bên trong hồng hoang có thể đếm được trên đầu ngón tay hắn đến tốt cùng tồn tại này bên trong hồng hoang bao lâu lẽ nào hắn đem ta đưa tới nơi này cũng chính là này lượng kiếp khí vận kim thiền tử tâm tư khuyết tán ra đến trong lòng hiện ra vô số ý nghĩ ta tuy vô tâm khí vận tranh chấp nhưng ta đã là cục bên trong người nên phải đi con đường nào a kim thiền tử nghĩ đến ngươi cũng là không muốn làm cái kia phật môn q u â n cỏ không bằng ta cho ngươi chỉ điều đường sáng hoàn thành ngươi cái kia phổ độ chúng sinh ý nguyện vĩ đại ngô dục nhàn nhạt, nhạt lối ra mở miệng lúc này đã không cần bất kỳ nói tới làm làm nền đều có thể gây nên kim thiền tử dày đặc hứng thú thánh nhân làm cục hồng hoang bên trong không có chuẩn thánh chỉ có thể ai có thể chạy trốn lẫn ra ta còn có đường có thể đi sao kim thiền tử nghe nói đến ngô dục lời nói sau tuy rằng mang trong lòng cảm kích nhưng hắn bị trở thành quân cờ đã thành sự thực thánh nhân năng lực vượt xa tưởng tượng coi như có ngô dục vị này thánh nhân thầm trợ giúp chính mình cũng chính là đang làm chó cùng rất h ế dầu phải biết ngô dục chỉ là tứ c ô vô thân một người a phương tây có chuẩn đề tiếp dẫn hai thánh còn nữa tây phương nhị thánh ở phong thần lượng kiếp bên trong nhiều lần trợ giúp thiên đình bên trên hai vị thánh nhân nhân quả đã gieo xuống nếu là gặp phải khó khăn gì thiên đình bên trên hai vị kia cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn bốn đôi một có thể có phần thắng sao tuy nói ngô dục ở trong tối nhưng tất cả âm l ư u quỷ kế trước thực lực tuyệt đối đều sẽ hóa thành hư không trừ phi người trước mắt này là vượt qua thánh nhân tồn tại có thể này như thế nào khả năng đây kim thiền tử của ngươi được gọi là phật môn phật tử ngươi như túi đầu trước vận mệnh vậy ngươi mãi mãi cũng chỉ có thể làm vận mệnh vật hy sinh run dế vẫn còn có không ngừng vươn lên trị niệm kiến càng vẫn còn tồn tại lay động đại thụ chỉ nguyện n g ư ơ i kim thiền tử vậy thì căng tâm nếu là như vậy ngươi từ đâu tới đây liền quay lại đâu đi nô dục vẩy vẩy ống tay áo lộ ra đối với kim thiền tử thất vọng cực độ vẻ mặt liên này còn không bằng hồ tôn cùng đại sa điêu đây người ta đại sa điêu nghe được bị mưu hại đều quyết trí tự cường dấu tài chuẩn bị làm một làn sóng đại sự mà ngươi kim thiền tử một cái đại la kim tiên tồn tại làm sao l i ề n túng n ỗ dục lời nói tuy rằng không đủ nặng nhẹ thế nhưng đã chuyển vào kim thiền tử lỗ thai liền dương như hồng trung đại lữ bình thường làm hắn thể hồ q u a n đ ỉ n h vận mệnh không chế ở trong tay mình sao kim thiền tử nhỉ non một câu cặp kia đã ảm đạm trong con ngươi lại né qua từng vệt làm người ước ao tinh quang đúng cùng bị trở thành quân cờ chẳng bằng với bọn hắn chống lại đến cùng không thử thử một lần làm sao sẽ biết chính mình không được thất、bại. có điều là thân tử đạo tiêu mà thôi nếu là t h ắ n g rồi cái kia lịch sử để cho hắn đến soạn nhạc hắn sẽ đem phật pháp t hai hại từng cái tìm ra đồng thời hoàn thiện chân chính phổ độ i chúng sinh thành lập một cái chính mình chờ đợi lý tưởng quốc gia bắt đầu từ hôm nay ta chính là ta một lòng phổ độ i chúng sinh kim thiền tử kim thiền tử lại khôi phục dĩ vãng thần thái chỉ là này thần thái bên trong triệt để thả xuống phật môn đưa cho kiêu ngạo thời khắc này lên hắn triệt để chặt đ ứ t cùng phật môn các loại liên quan kim t i ề n tử chính là kim t i ề n tử mà không phải phật môn kim t i ề n tử đây chính là hắn cùng qua lại to lớn nhất khác nhau xin hỏi tiền bối ngài nói tới đường sáng vì sao kim thiền tử hướng về ngô dục kiên định hỏi rất đơn giản bái ta làm thầy ngô dục nhàn nhạt hồi đáp hai mươi chín en chương ba mươi kim thiền tử b á i sư bái ngươi làm thầy kim thiền tử hoảng hốt một hồi hắn thực sự tìm không ra ngô dục trợ giúp lý do của chính mình nếu nói là ngô dục hoàn toàn không có mục đích hắn là sẽ không tin tưởng hắn đã bị phật môn hô qua một lần không muốn lại bị khanh một lần ngươi này tên trọc rất vô lễ sư tôn đồng ý thu ngươi làm đồ đệ là ngươi trăm đời đã tu luyện phúc phận ngươi càng đối với sư tôn lạnh nhạn ngươi thật sự coi sư tôn có thời gian tại đây cùng ngươi mù hào à hầu tử một lòng chìm đắm ở thư bên trong thế nhưng kim thiền tử cùng n g ô dục thảo luận lên phật môn thời điểm liền gây nên sự chú ý của hắn vẫn ở một bên cẩn thận lắng nghe bởi vì ngô dục cùng kim thiền tử nói tới đồ vật cùng nộ g không chuyện bên trong viết giống nhau đến bảy phần vốn là ngô dục muốn thu kim thiền tử làm đồ đệ hắn không dám có ý kiến có thể ngô dục đều mở miệng muốn thu, thu đồ đệ kim thiền tử nhưng ố néo xooo bóp như vậy hắn không nhìn nổi hắn tu vi có thể tiến triển cực nhanh tầm mắt của chính mình có thể được c h ố n g trải đều là sư tôn cho hắn tạo hóa lại không nói sư tôn thực lực thông tin liền ngay cả hắn đưa cho thư tịch đối với bất luận một hai tới nói đều là tu trăm đời đều tu không tới cơ duyên này tiên trọc còn muốn cân nhắc kim thiền tử nghe được hầu tử theo như lời nói sau lại hồi tưởng lại vừa mới bắt đầu nhìn thấy hầu tử lúc cảnh tượng phật ma mỗi bên một nửa là phật là ma đều là ở hắn trong một ý nghĩ mà loại này vi d i ệ u trạng thái cuối cùng nguyên nhân đều là trong tay hắn quyển sách tia dẫn dắt lên hắn quan sát này linh hầu hồi lâu chỉ có khi này linh hầu chăm chú đọc sách thời điểm trên người hắn cái kia cố kỳ diệu khí tức mới gặp tản mắt ra khi hắn đình chỉ đọc sách thời điểm loại khí tức này liền sẽ biến mất một quyển sách liền có thể để này linh hầu có như vậy còn sóng trước mắt thanh niên này thực lực là không thể nghỉ ngờ còn nữa người ta đem cái gì đều báo cho chính mình được cho là thẳng thắn đối lập chính mình lại đi hoài nghỉ người ta liền ra vẻ mình lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử sư tôn ở trên nhận đồ nhi cúi đầu kim thiền tử bỏ đi do dự lo lắng đối với ngô g ụ c được rồi bái sư chi lễ、Tìm. phát hiện được kim thiền tử có bái sư tâm ý có hay không trói chặt nô dục trong lòng vui vẻ cuối cùng đem cái này khó quyết định người quyết định hắn không chút do dự lựa chọn trói chặt tam đồ đệ kim thiền tử cảnh giới đại la kim tiên cảnh giới viên mãn thu đồ đệ thành công tây du khi vận trị hai trăm tuy nói kim thiền tử rất cảnh giới thế nhưng lấy hắn tu vi có thể nói là chuẩn thánh bên giới vô địch bây giờ hắn đồ đệ đại la cảnh giới thì có hai tên có điều cùng phật môn chống lại vẫn là còn thiêu rất nhiều những thứ này đều là nói sau chính mình tại đây hồng mông tiểu thế giới bên trong ai cũng không làm gì được chính mình thu hồi tâm tư nô dục liền nói với kim thiền tử kim thiền tử n g ư ơ i đứng lên đi kim thiền tử theo tiếng mà lên một bên hầu tử nhưng là cười ha ha hay lắm hay lắm thứ nay về sau ngươi chính là ta lão tôn sư đệ ở ngộ không chuyện bên trong tôn ngộ không là chuyện thế sau khi đồ đệ bây giờ kim thiền tử so với hắn muốn muộn nhập môn cái k i a kim thiền tử chuyện đương nhiên phải gọi hắn một tiếng sư huynh chẳng biết vì sao hắn liền không thể giải thích được cảm thấy một trận hưng phấn n g không không được náo động nô dục mở miệng q u ấ lớn con khỉ này nghĩ đến là đem xem nộ không chuyện tâm tình mang đến trên thực tế đến rồi không nên quên người ta kim thiền tử vừa bắt đầu làm u ố n độ hóa ngươi tới chính mình hiện tại thực lực ra sao trong lòng phải có mấy vâng sư tôn hầu tử bị dày sau khi liền không dám lại lớn tiếng nói chuyện lại một mạch vùi đầu ở nộ không chuyện bên trong sư tôn xin hỏi đệ tử b ư ớ c kế tiếp phải làm làm sao kim thiền tử thật không có đem những chi tiết này để ở trong lòng hắn rất muốn là là làm sao đi nhảy ra tây phương nhị thánh tính toán không để cho mình bị trở thành hai thánh quân cờ rất đơn giản đọc sách n ô dục ngắn gọn đáp lại nói phật bản thị đạo đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng sau đó ngươi thật lòng đọc sách là được đọc sách tự này linh hầu không n ộ không sư huynh bình thường kim thiền tử vội vàng đổi giọng đối với tôn nộ không s ư hô k h ắ p khuôn mặt là vẻ mặt nghỉ hoặc lúc đến nơi này hắn liền đối với hầu tử đang nhìn thư tràn ngập tò mò thậm chí từng có đoạt lại chứng kiến vì là nhanh ý nghĩ không biết sư phụ cho mình thư lại sẽ là như thế nào tồn tại chính là n ô dục hơi suy nghĩ phật bản thị đạo một lá thư liền xuất hiện ở hắn trong tay theo hắn vung tay lên thư liền rơi xuống kim thiền tử trước mặt kim thiền tử tinh thần chấn động nhìn thấy bịa ngoài trên mấy cái đại tự sau khi con n g ư ờ i đều có chút giải ra phật bản thị đạo bốn chữ lớn mạnh mẽ công kích tâm linh của hắn thiên đạo vô thường thiên đạo vô tình bao dung văn vật tự do ở ngoài vô thiện vô ác không là đơn giản không ân không đoán vô hỉ vô bi tiên đạo là đạo ma đạo là đạo yêu đạo là đạo phật bản thị đạo ca o n g o ạ chín tầng mây bồ đoàn đạo chân thiên đ i ệ huyền hoàng ở ngoài ta làm trưởng giáo tôn bàn cổ sinh thái cực lưỡng nghi tứ t ự tuần một đạo truyền tam hữu hai giáo xiển tiệp phân huyền môn đều lãnh tụ nhất khí hóa t ă n g thanh rất nhanh kim thiền tử liền mở ra quyển sách tờ thứ nhất không tự chủ được đem phía trên này giới thiệu tóm tắt nói ra ý kiêu phi thường sáng tỏ thế gian vạn vật đều ở đạo bên trong vạn sự vạn vật đều là đạo kim thiền tử tuy nhiên đã tiếp thu phật môn tính toán hắn sự thực nhưng hắn hiện tại tôn sùng vẫn như cũng là phật pháp cái gì phật bản thị đạo phật pháp chính là phật pháp làm sao chính là đạo cơ chứ kim thiền tử lông mày nhũ chặn không thể chờ đợi được nữa đi xuống xem hắn ngược lại muốn xem xem t gật gật lại lại hắn, hắn, hắn là tây du lượm kiếp bên trong nhân vật then chốt không có hắn vào cục này tây du lượm kiếp liền không tính chân chính mở ra mặt khác tây thiên không gặp kim thiên tử cái kia không được gấp chết những chuyện này nô dục sớm đã có sắp xếp hiện tại quản nó làm chi tiếp tục tu luyện a không phải nói là tiếp tục ngủ tu luyện cái gì đều không tồn tại ngủ nhiều nhất đi ngủ nhiều thu mấy cái đồ đệ dáng dấp như vậy thư viện ở ngoài kim t h i ề n tử nhìn vài tờ sau khi lại có ít thứ xem không hiểu nói thí dụ như mở đầu hiện đại đô thị hắn hoàn toàn không hiểu sau đó nhân vật chính chu thanh tu luyện luyện khí dẫn khí nhập thể hắn đúng là rất rõ ràng này cùng người phàm tu luyện gần như chỉ có điều những này đoạn quá khứ tiến vào chính văn sau khi h ắ chương ba mươi mốt tâm nguyện khó yên nộ không nhập ma chiến kim thiền thời gian một chút trôi qua thư viện ở ngoài bất kể là tôn nộ không vẫn là kim thiền tử đều là đã hoàn toàn hòa vào thư bên trong hai ngày sau tất ô cả những thứ này tất cả cũng làm cho trên thực tế hầu tử oán hận không ngớt từ hà làm con khỉ nhìn thấy từ hà tiên tử vì là yêu tiêu vong khi hắn nhìn thấy tôn nộ g không bất đắc dĩ mang theo kim cô nhất thời hầu tử trên người tỏa ra một luồng ma khí nồng nặc tâm nguyện khó yên ba chữ này sâu sắc loại họ hầu tử trong đầu ta muốn bầu trời này lại không giấu được ta mắt ta muốn vùng đất này lại t r ô n không được ta tâm ta muốn này chúng sinh đều hiểu ta ý muốn cái kia chư phật đều tan thành mây khói hầu tử ngựa mặt lên trời thét g i ả i trên người cái kia cỗ ma khí thẳng tới vân tiêu dường như muốn đánh đổ vùng thế giới này phảng phất thời khắc này hầu tử chính là thư bên trong nhân vật chính mà thư bên trong tôn ngộ không trải qua tất cả sự vật lại như là hắn tự mình trải qua như thế hắn ma tính bị triệt để kích hoạt từng luồng từng luồng như cựu l vực sâu mà đến ma khí tự hầu tử thân thể phát sinh thân thể của hắn đang không ngừng mở rộng nhìn như là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên trên thực tế hắn thân thể trong nháy mắt liền biến thành núi nhỏ cùng kích cỡ k h ắ p toàn thân từ trên xuống dưới bao bọc một tầng ma khí hình thành khôi giáp thất khiếu bên trong tỏa ra ma khí nồng nặc như vậy một bên nhập thần kim thiền tử từ chìm đắm bên trong tỉnh lại thấy cảnh tượng trước mắt vô cùng kinh ngạc con khỉ này tỏa ra ma khí đã có thể bẽ đô la mỹ tiên đ ỉ n h cao cảnh đại năng hắn xem đến tột cùng là cái gì thư tại sao lại có lớn như vậy tiếng vọng kim thiền tử trong miệng nỉ non lại bị hầu tử nhìn chằm chằm chỉ thấy hầu tử hét lớn một tiếng con lửa chọc đừng hòng lại lửa dối ta tiếng gào đ ỉ n h t h a y nhức góc như đổi núi kích cỡ tương đương lòng bàn tay mang theo thao thiên ma khí hướng về kim t h i ề n tử đánh tới con khỉ này khí tức lại còn ở kéo lên kim t h i ề n tử như gặp đại địch toàn thân căng thẳng lập tức sử dụng phật pháp chống lại đ ỗ n g nhiên phật pháp diệu âm vang vọng ở toàn bộ hồng mông tiểu thế giới bên trong kim thiên tử sử dụng kim thân thân thể cũng là trở nên giống như núi nhỏ to nhỏ một ma một phật đột nhiên đánh vào nhau một đ ạ、e、nguy rồi ta phật tâm ý loạn sử dụng phật pháp đã không đủ để hướng về một phần một mươi uy lực mà con khỉ này khí tức còn ở liên tiếp tháng trước đã trực phá đại la kim tiên mà ta thực lực nhưng ở suy yếu nếu để cho con khỉ này mà k h í tiến một bước tăng cường chỉ sợ ta sẽ bị một chiêu thất bại đánh đánh kim thiền tử âm thầm kêu khổ lên đối mặt càng chiến càng mạnh khí tức không ngừng tăng trưởng hầu tử hắn đã đau đầu sư tôn đưa cho thư quả nhiên là vô thượng trí bảo a con khỉ này nhìn có thể thu được thực lực lớn như thế xem ra phải tăng gấp đội thật lòng tìm hiểu kim thiền tử trong lòng nghĩ cũng đã không thể chờ đợi được nữa muốn đi đọc sách l i ê n hắn liền hướng về thư viện hô sư tôn nộ không sư huynh sắp nhập mà ta phật tâm bị hao tổn chế phục không được nó tính xin sư tôn ra tay giúp đỡ tuy rằng kim tiền tử còn có thể chống đỡ nhưng này không phải có ngô dục như vậy đại năng tồn tại sao cùng hầu tử tại đây mù hao tổn chính mình nhìn nhiều thư nó không thâm sao nói vậy đây là hầu tử với thư bên trong lĩnh ngộ thần thông mô hình không nghĩ tới lại có như vậy vi lực ngô dục đã sớm chú ý tới tất cả chậm chạp không có ra tay nguyên nhân là muốn nhìn một chút hầu tử vẫn không có t ử trong sách thu được chân chính thần thông có thể mạnh đến trình độ nào sự thực chứng minh đại la bên dưới hầu tử đều có sức đánh một trận có điều nay không có tu luyện chân chính pháp thuật thần thông hậu quả là hầu tử gặp mất đi chủ động ý thức đương nhiên toàn thể tới nói ngô dục vẫn là thỏa mãn điều này đại biểu hầu tử đã hoàn toàn dung nhập vào thư bên trong nghĩ đến hầu tử đã đối với âm lưu luận có nhất định hiểu rõ không còn là trước đây con kia đơn thuần khỉ ngốc từ này sau khi đi ra ngoài đối mặt phương tây cùng thiên đình liên hợp tính toán lẽ ra có thể làm ra chính mình phán ngộ không à, vi sư ở trên thân thể người tiêu tốn tâm huyết là nhiều nhật tuyệt đối không nên phụ lòng vi sư đối với người một phen giáo hơn a một nhớ tới này ngô dục giơ tay vung lên đấu một trận cảm giác gác bách mạnh mẽ tự trong thư viện truyền ra từng đạo từng đạo hồng nông t ử khí điên quần c u ấ n c u ậ n lập tức liền đem nộ không trên người mà khí đánh tan nộ không ma viên thân thể trong n g á y mắt tiêu tan nộ không ngưng thần tĩnh tâm bình tĩnh suy nghĩ bình tĩnh đối mặt đ ỗ n g nhiên n ộ dù cơm thanh truyền tới hầu tử trong hai nhất thời đem hầu tử nội tâm ma trùng bóc tát hầu tử cái tia nguyên bản mang theo ma tính hầu mâu vào đúng lúc này trở nên sáng lên đa tạ sư tôn hầu tử tôn sùng hướng thư viện quỷ xuống l ạ trong lòng thầm nói nguy hiểm thật như chính mình như vậy vào ma đạo cái kia lúc trước sở tu đem kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ phải biết lúc trước đấu chiến thánh pháp là dựa vào pháp lực khởi động trừ phi mình cải tu ma đạo bằng không cũng không còn cách nào đánh vỡ này hởng hoang lao tù còn nữa tin ê vào cái kia t r ạ n g thái mình đã mất đi chủ quan ý thức vậy mình sẽ không còn là chính mình xem ra là ta lão tôn tu v i còn chưa đủ tư cách quan sát quyển sách này ai nhất định là sư tôn thấy ta đại kiếp s ắ p đói cho nên mới không có để ta tiến lên dần dần trực tiếp chuyển ta này bản ngộ không chuyện nhất định không thể để cho sư tôn thất vọng đa tạ sư tôn hầu tử chân thành cảm kích nói sư tôn giao huấn đệ tử nhớ cho kỹ thật lòng cảm nộ đi vâng một câu nói này sau khi thư viện bên trong sẽ không có ngô dục câm thanh n ô dục làm cái gì hầu tử không d á m phỏng đoán chỉ là gãi gãi đầu nói với kim thiên tử sư đệ thật không tiện à, đều là sư tôn thư quá thần kỳ cho tới không có khống chế lại chính mình ta láo tôn không có thương tổn được người chứ kim thiên tử tổng cảm giác con khỉ này là lạ hắn nói lời nói này thật giống ở biểu lộ r a hắn sư huynh thân phận bình thường không sao kim thiên tử nhàn nhạt hồi đáp những này hắn không thèm để ý hắn lưu ý chính là trong tay hắn phật b ả n thị đạo hầu tử có thể đến như vậy tạo hóa không biết chính mình có thể đến ra ra sao cơ duyên đến nói xong hắn liền tiếp tục nhìn hắn phật b ả n thị đạo hắn bây giờ r ố t có biết hầu tử vừa bắt đầu đối với hắn căm ghét đồng thời lành ạ c đọc sách bị cắt đứt này đặt hai ai để chịu a cái gì chu thanh dĩ nhiên nắm giữ bản cổ huyết thống làm kim thiền tử nhìn thấy chu thanh nắm giữ bản cổ huyết thống thời điểm con mắt của hắn lập tức liền chọn thật lón bản cổ đại thần a vậy cũng là khai thiên tích địa bổ ra hỗn đột viễn cổ cự thần trong a thanh kia Thanh tam thanh vai m mà nắm thánh thân thành, nhất nhất thánh huyết thống, chút. t nhân, chứng nhân Chu chẳng phải là có cùng tam thanh sánh vai gốc gác. Chờ bản nguyên biến ngôi bản cùng Cái gác. đều đều được là là cổ cổ có gốc giữ vị. giây lát đó kim thiền tử liền liên tưởng đến nô dục sách này bên trong nhân vật chính sẽ không chính là sư phụ bản thân dùng tên giả chứ n. Trường Thiền tử cảm nộ、mới. Nô chính là từ bên trong、Chu、Thanh. Cái ý niệm này ở kim Thiền、tử、trong đầu trật lên. Rất có khả năng như、vậy. Nếu Tử từ Tử trật Rất Kim Kim khả mới. Cái cảm Chu dục có là lõe đầu ý vậy. ở đối với hồng hoang việc rõ như lòng bàn tay không nói tu vi còn để cho mình nhìn không thấu quên đi không nghĩ nhiều vẫn là tiếp tục nhìn xuống đi kim thiền tử tiếp tục soạt phật bản thị đạo hắn nhìn ra rất cẩn thận rất cẩn thận trên căn bản là từng câu từng chữ xem thời gian lại qua hai ngày kim thiền tử trên người tỏa ra cùng phật tuyệt nhiên không giống khí tức hơi thở này chính là đạo vận đạo vận chính là đạo gia bản nguyên bao hàm ý mang ý nghĩa đối với đạo lý giải thực lực tu vi đã tiếp cận đại đạo mới có thể phát sinh khí tức xong rồi nay kim thiền tử tuy rằng mặt ngoài không thừa nhận nhưng nội tâm đã tiếp nhận rồi phật bản thị đạo nội dung trong thư viện nô dục nhìn thấy kim tiền tử trên người lưu truyền đạo vận sau khi trên khỏe môi phát họa ra một vệ thỏa mãn ý cười hắn đã tổng kết ra làm sao từ trong sách thu được pháp thuật thần thông bí quyết đầu tiên đọc sách người nhất định phải tán thành bên trong sách nội dung đối với bên trong sách nội dung sản sinh cộng hưởng sau đó lại nhiều lần cân nhắc gia nhập ý nghĩ của chính mình nếu là này kim tiền tử bước thứ nhất đều không hoàn thành cái kia thu được pháp thuật thần thông cái ý đều là nói xuông thư viện ở ngoài kim thiền tử rốt cục đem phật bản thị đạo hợp lên đặc sắc vô cùng đặc sắc từ thế giới bản nguyên đến khai thiên chi t i ế p lại tới vu yêu đại chiến sau đó lại là phong thần lựa tiếp nếu không có tự mình trải qua làm sao có khả năng sẽ nói như thế rõ ràng kim thiền tử cảm khái sau khi nội tâm lại ngũ vị tạc trần vì sao sách này gặp gọi phật bản thị đạo đó là bởi vì phật môn chính là lão tử hóa hồ truyền lại ra đạo pháp phong thần một trận chiến sau thái thượng lao quân lưu lại nhân gian điểm hóa thế nhân với xuân thu thời gian mang đa bảo đạo nhân rời khỏi phía tây hàm cơ q u n hóa hồ thành phật đa bảo đạo nhân hóa thành thích ca mâu ni đa bảo như lai phật giáng sinh trung ương s a bà thế giới tôn tây thiên cực l à c gazi đà phật vi sư diễn tiểu thừa phật giáo với nhân gian giới truyền bá giáo lý đây là một hai tiếp dẫn chuẩn đề hai vị thánh nhân chính là hồng quân đệ tử cùng tam thanh là đồng môn sư huynh đệ bọn họ đoạt được phương pháp truyền lại phương pháp cũng là thoát thai từ nói ba cuộc chiến phong thần sau khi kết thúc lục áp đạo nhân liền tập trung vào s a bà t ị n h thổ vì là mật tông giáo chủ đổi tên là ô xào thiền sư hào đại nhật như lai vì là xa bà tỉnh thổ tam đại như lai một trong càng tu thành đại nhật hóa thân liền ngay cả nhiên đăng cổ phật đều cùng đạo môn co sâu sang ngọn mờn đã như thế phật không phải là đạo sao tu cả đời phật quay đầu lại nhưng là đạo pháp diễn luyện chẳng trách gặp có thiếu hụt kim thiền tử bất đắc dĩ dù gì nói thư bên trong nói tới có lý có chứng cứ lại là xuất từ ngô dục bàn tay bây giờ hắn đã tin tưởng tám phần còn lại hai phần chính là hắn đối với phật môn chấp nghiệm kim thiền tử khép sách lại bình phục hồi lâu trong lòng thật lâu không thể tiêu tan tu nhiều năm như vậy phật quay đầu lại nhưng là tu đạo pháp ai có thể tiếp thu được rồi thôi thôi phật bản thị đạo chỉ cần người phổ đội chúng sinh là phật là đạo lại có gì khác nhau nhiều lần suy nghĩ sau khi kim thiền tử thoải mái hiện tại quan trọng nhất chính là thực lực chỉ cần nắm giữ tuyệt đối thực lực mạnh mẽ lại như thư bên trong chu thanh như thế tam thanh sao phải sọ tây phương nhị thánh sao phải sọ nhưng là tại sao ta xem xong thư sau khi nhưng không có hầu tử như vậy gợn sóng làm sao chẳng có cái gì cả kim thiền tử c a o mày đưa mắt nhìn về phía hầu tử với lúc vào lúc này hầu tử đã đem nộ không chuyện hai xoạt xong xuôi nhìn kim thiền tử căng tới ánh mắt hầu tử cười nói sư đ ệ có thể có đ u ậ t được ngộ không sư minh vì sao ngươi đọc sách thời gian gặp có cảnh tượng kỳ dị h i ể n hiện xem song thư sau khi càng là hóa thân ma viên thực lực tăng trưởng mấy lần mà ta xem song thư sau khi nhưng chẳng đạt được gì kim thiền tử có chút buồn b ự c bởi vì hầu tử trong ánh mắt dù sao cũng hơi trêu tức nguyên bản hắn là dự định giáo hóa con khỉ này không nghĩ đến quay đầu lại chính mình còn muốn thỉnh giáo con khỉ này sư đ ệ xem ra ngộ tính của ngươi không cao a hầu tử hì hì cười nói loại này cảm giác lại như là người trước h i ể n thánh bình thường để hắn rất thoải mái rất có lợi hắn ít nhiều gì có chút vì làng nộ không chuyện bên trong tôn nộ không cảm thấy không đáng rõ ràng thực lực có thể tế thiên nhưng phải b á i đường tam tạng cái kia p h ạ m nhân hòa thượng vi sư đương nhiên hắn càng nhiều vẫn là căm hận thư bên trong phật môn nếu không là phật môn tính toán như lai phật tổ đèm tôn nộ không chân áp ở ngũ chỉ sơn hắn lại sao lại b á i p h ạ m nhân vi sư chuyện này không có phật môn bao quần áo kim thiên tử trung pi là con ủ gượng khoe miệng rất muốn đánh chết này bốn thước cải hậu tử sư đệ không cần khổ não sư h i n h đến giải thích cho ngươi hầu tử ý cười càng đồng trong nụ cười tiện ý càng hon như vậy vậy làm phiền sư h i n h kim thiền tử một bộ ta con mẹ nó cảm tạ ngươi vẻ mặt thực cũng rất đơn giản tinh tâm l g ư n g thần để tâm đi cảm thụ thư bên trong nhân vật đây là ngô dục giáo dục hầu tử lời nói lại bị hầu tử đem ra ở kim thiền tử trước mặt người trước h i ể n thánh kim thiền tử hết sức không nói gì n à y không phải là mới vừa ngươi biến thành ma viên thời điểm sư tôn giáo dục ngươi lời nói sao liền cảm giác nói rồi cùng không nói như thế thời quân đánh rắm liên vị ở trước mặt ta cường điệu ngươi là sư huynh đa t ạ kim thiền tử trong miệng phun ra hai chữ nghĩ thầm được rồi ta vẫn là chính mình lĩnh ngộ đáng tin điểm không k h á c h k h í nộ g không cười gật đầu n à y làm sư huynh cảm giác vẫn đúng là thoải mái a kim thiền tử không tiếp tục để ý hắn thực hầu tử nói tới không phải không có lý bắt đầu đọc sách thời điểm luôn mang theo chính mình chủ quan ý thức chính mình tư tưởng cùng phật bản thị đạo bên trong nói chống đỡ được nói cách khác trong lòng hắn là tồn tại tạp nghiệm xem ra ta cần chạy xe không chính mình đem chính mình tư duy hoàn toàn hòa vào nhân vật hòa vào thư bên trong mới gặp có thu hoạch kim thiền t ử nói làm liền làm rất nhanh hắn lại cầm lấy thư hai soạn lần này hắn đã hoàn toàn chạy xe không tự mình không có mang theo chính mình chủ quan ý thức đến xem thư hắn triệt để đem chính mình đại vào đến nhân vật chính chu thanh trên người chu thanh tự sát cướp sống lại vốn là thiên địa lượng kiếp bên trong vật hy sinh thế nhưng chu thanh mãi mãi cũng không chịu thua phật đạo tranh chấp lúc cướp đoạt đông hoàng trung luyện hóa trảng tiên phi đao trước trả lại đả thần tiên hạnh hoàng kỳ sau đó lại chém ba thi ác nghiệm thiện nghiệm rốt cục chứng được vô thượng đại đạo trải qua tầng tầng tôi luyện chu thanh một lần nữa lập nhân giáo lại lập t a m hoàng hoàn thành vô lượng s á t k i ế p lần này kim thiền tử vẫn như c ũ là dùng ba ngày thời gian nhưng cảm lộ ra cùng lần thứ nhất hoàn toàn không giống nhau l i ê n phán g phất hắn chính là chu thanh chu thanh chính là hắn lại lần nữa khép sách lại bản sau khi kim thiền tử rất nhiều cảm khái hắn cũng là phật môn vật hy sinh nhưng vừa bắt đầu biết được tin tức này thời điểm hắn là lùi bước nhưng hiện tại hắn do đấy lòng phát sinh muốn chống lại ý nghĩ chu thanh có thể lập nhân giáo lập tam hoàng hắn cũng có thể sáng lập một cái tân phật môn ba mươi hai n chương ba mươi ba bất diệt nguyên linh sáng lập tân phật môn cái ý niệm này hiểu rõ sau khi kim thiền tử trên người tỏa ra khác biệt với phật cùng hơi thở của đạo hơi thở này vô cùng huyền diệu liền phảng phất là một loại khác đại đạo ánh sáng mười lời người lương thiện không được chết tử tế vậy ta liền cho hắn một cái chết tử tế cho hắn thiệp báo mười lời kẻ ác nếu như có thể bỏ xuống đồ đao một lòng hướng thiện cũng là có thể cho hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội để hắn làm việc thiện tích đ ứ c để hắn vì là những người bị hắn hại chết người chủ tội ta phật pháp sẽ không bao che ác càng sẽ không vứt bỏ thiện kim thiền tử cặp kia thông minh con người tỏa ra so với di vãng càng thêm sáng sủa ánh sáng lộng lẫy hãn mộ vào lúc này cái kia phật bản thị đạo trang sách bên trên cũng là xuất hiện một nhóm lại một hàng chữ nhỏ bất diệt nguyên linh thánh giai công pháp tu luyện đến phản pháp quy chân cảnh giới có thể chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên h giới thiệu tóm tắt tu luyện phương pháp này cần không ngừng luân hồi mài nguyên linh cho đến đem nguyên linh tu luyện đến bất từ bất diện hoàn cảnh luân hồi thời gian có thể duy trì trí nhớ kiếp trước khôi phục kiếp trước pháp lực luân hồi tu luyện nguyên thần sau khi thân thể không có bất kỳ tu vi gọn sóng cùng người bình thường không khác nguyên linh cũng là không cách nào bị nhận biết trừ phi đối phương chính là vượt qua thánh nhân giống như tồn tại kim thiền tử bất diệt nguyên linh công pháp này sau khi trong con ngươi tỏa ra ánh sao dù hắn nhân vật mạnh mẽ như thế này thấy thánh giai công pháp mấy chữ này sau cũng lại không bình tĩnh lại được chứng đạo hôn nguyên đại la phóng tầm mắt toàn bộ h ư n g h o n g không vượt quá năm ngón tay số lượng mà trong quyển sách này dĩ nhiên xuất hiện bực này công pháp sư phụ tuyệt đối là vượt qua thánh nhân giống như tồn tại kim thiền tử nội tâm mừng rỡ không ngót hơn nữa này không phải then chốt hắn cùng phật môn còn chưa làm kết át phải gặp có một hồi xung đột lón bị phật môn đặt xuống giới luân hồi đó là miễn không được khởi đầu hắn còn đang lo lắng hạ giới sau khi k i ế p trước nhân quả đều là sẽ bị dập tắt ký ức cũng sẽ bị xóa đi cứ như vậy hắn nên cái gì đều không nhớ ra được bây giờ nắm giữ bất diệt nguyên linh có thể bảo vệ ký ức không nói còn có thể không bị thánh nhân phát hiện nói cách khác hắn có thể yên tâm theo đuổi chính mình pháp xem ra là sư tôn lão nhân ra người đ ã an bài xong kim thiền tử đối với ngô dục t í n h ý lại thâm sâu mấy phần càng là tiêu trừ đối với ngô dục khúc mắc sư phụ nếu như muốn gây bất lợi cho chính mình sẽ đem chứng đạo đại la kim tiên công pháp chuyển cho hắn bực này bà bối coi như là thánh nhân thấy đều sẽ giết đỏ cả mắt rồi đến cất đ o ạ n sư đệ ngươi tử trong sách thu được công pháp nhìn kim thiền tử trên người huyền diệu biên hóa một bên hầu tử kinh ngạc lên tiếng như thế dễ dàng liền thu được công pháp quả thực để hắn hoài nghỉ hậu sinh phải biết hắn thu được đấu chiến thánh pháp thời điểm nhưng là quét hơn mịu giả t i ê n hành chữ bí lúc cũng là như vậy lẽ nào kim tiền h tử này tên t r ọ n g nộ tính so với hắn còn muốn c ư ờ n g n h ó tới phía trước hắn còn đang giả vờ giả vịt chỉ điểm kim tiền h tử trong lòng liền cảm thấy xấu hổi h à n h không có nhục sư mệnh kim tiền h tử nhìn cái k i a m ộ t mặt kinh ngạc đầu khỉ nhàn nhạt hồi đáp sư đệ hảo nộ tính xem hai lần liền có thể lĩnh nộ ra công pháp so với ta đến cũng là kém như vậy một điểm lúc trước ta nhưng là xem một lần thư liền có thể lĩnh nộ công pháp tồn tại hậu tử suy nghĩ luôn mãi Cảm giác mình kim h thể ô n g trước mặt mất mặt ngui, nghĩ, được, điểm, thì, sư trên, ở sư đệ ũ xếp vào ộ thiên cái n có m ư ờ ba. b ta Mà điểm, một là càng này trong tôn nhất từ láo lòng nhưng nghĩ, không đến lần định ngộ không chuyện chịu khó phải được, tử r ra trên, trong o sao n lĩnh ngộ công Nếu không người đến tôn lòng Thiền g giờ. làm pháp. thì, sau ta địa cư cướp Kim t sư sư đệ đi ở vị bây nghe vậy cười không nói đối với tôn nộ g không đầu đi tới ngươi cho rằng ta gặp tin tưởng ánh mắt con khỉ này làm sao cảm giác hắn luôn ở trước mặt ta cường điệu tồn tại cảm điều này làm cho kim thiên tử biểu thị rất khó hiểu trong thư viện tìm kim thiền tử thu được bất diệt nguyên linh ký chủ thu được gấp m ộ ư ơ i lần phục dưỡng thu được hồng ngông bất diệt nguyên linh hồng ngông bất diệt nguyên linh thân thể diệt nguyên linh bất diệt chỉ cần bản thể một tia khí tức liền có thể tái tạo thân thể khôi phục khi còn sống thực lực có thể gọi vạn giới bất hủ ngàn thế bất diệt vạn giới bất hủ ngàn thế bất diệt nhìn thấy hệ thống nhấp nhỏ nô dục trên mặt né qua vẻ mừng như điên vẻ mặt có loại công pháp này thánh nhân thì lại làm sao bất luận làm sao đều diệt không được hắn chỉ cần một tia khí tức liền có thể sống lại Hắn、tại đây hồng n g ô n g tiểu thế giới bên trong lưu lại hơn trăm đạo khí tức đi ra ngoài tùy tiện lãng kim thiền tử không thẹn là kim thiền tử chỉ nhìn hai lần thư liền t ừ thư bên trong thu được công pháp bực này sức lĩnh ngộ thật sự hiếm thấy trên đời nô dục tán dương thư viện ở ngoài phát sinh tất cả hắn đều nhìn ở trong mắt hầu tử là bị kim thiền tử cho kích thích đến đây chính là tốt cạnh tranh có thể kích thích lẫn nhau vươn lên hùng mạnh không phải vậy cho con khỉ này phiêu kim thiền tử thu được bất diện nguyên linh đúng là bớt đi ta rất nhiều sự vật nô dục n h ỉ non một câu kim thiền tử hạ giới trải qua m ư ờ i lời luân hồi là cần phải mà hắn hạ giới sau khi thì có một cái phiền p h i lớn nô dục nếu muốn tìm đến hắn e sợ phải hao p h i sức của chín châu hai h ổ đây chính là tây phương nhị thánh bố cục kim thiền tử sẽ bị xóa đi tất cả ký ức cùng tung tích có bất diệt nguyên linh kim thiền tử xoay một cái thế liền có thể nắm giữ trí nhớ của k i ế p trước lén lút tu luyện lấy tính n h u động một nhớ tới này nô dục liền ra thư viện đi đến bên ngoài hầu tử cùng kim thiền tử kiên giá hồng mông tử khí nô dục tất cả đều quỳ xuống đất bãi kiến sư tôn nô dục mỉm cười gật gật đầu đều đứng lên đi nộ không ta có việc cùng kim tiền h tử thương nghị ngươi thư trả lời viện đọc sách đi nô dục đối với hầu tử phân phó nói lấy con khỉ này đi đai tính không chừng gặp thỉnh thoảng xét muộn đơn giản để hắn rời đi vâng sư tôn hầu tử ở kim tiền h tử trước mặt hay là còn có thể giả bộ một chút thế nhưng ở n ô dục trước mặt hắn cũng không dám nữa lô mãng nô dục nói cái gì hắn chỉ có thể nghe theo phía trước đã có đến vài lần muốn ở n ô dục trước mặt khoe khoang chịu thiệt đều là chính mình đợi đến hầu tử sau khi rời đi kim tiền tử hỏi sư tôn nhưng là có chuyện gì muốn bàn giao ta nô dục gật đầu nói lượng kiếp đã mở ra ngươi là ứng kiếp mà sinh người đây là ngươi kiếp số ngươi có thể rõ ràng kim thiền tử trầm mặc không ít h ắ n tự nhiên rõ ràng nô dục nói tới kiếp nạn là trốn không xong hết sức đi trốn tránh chỉ có thể gia tăng chính mình nghiệp lực đến lúc đó phản vệ so với cái kia kiếp nạn càng hơn tử rõ ràng nên đệ tử chịu đựng đệ tử đương nhiên sẽ không lùi bước kim thiền tử từ khi nhìn phật bản thị đạo tâm tính đã không giống với di vãng bây giờ lại được bất diện nguyên linh trong lòng hắn đã không sợ như vậy liền được ngươi cho ta này đã thu được cơ duyên là thời điểm đi đối mặt phật môn tính toán n ô d ụ c từ tốn nói lập tức lấy ra từ hệ thống trung tâm mua sắm mua không giới phủ đưa cho kim thiền tử đây là không giới phủ đợi ngươi cùng phật môn nhân quả chấm dứt sau khi gặp phải chuyện lón có thể dựa vào n à y vật liên hệ ta N Trường Như、Lai、Giảng Kinh,、kim、Thiền tử Đại Náo Linh Sơn. Thiền nhận không hành nói, tôn. nguyên linh này Tử Tử tạ tử thể thu bất diệt sư được giới phủ, Lai lấy lễ Kim Đại Kim đà Đệ có bực nếu không là n ô dục hắn mãi mãi đều vậy phật môn một con c ờ hơn nữa liền ngay cả thánh giai công pháp đều dốc túi dạy dỗ bực này ân tình kim thiền tử e sợ đã còn chưa hết như vậy ngươi liền đi đi n ô dục vung tay lên hồng m ô n g thế giới liền mở ra một vết thương kim thiền tử cũng không dài dòng thả người nhảy một cái liền biến mất ở phía thế giới này bên trong kim thiền tử bên này đã ôn thỏa sẽ không có bất ngờ phát sinh n ô dục nhìn kim thiền tử rời đi bóng lưng nhẹ giọng dù gì nói hắn hiện tại lo lắng chính là hầu tử hầu tử đã quét mấy lần n ô không chuyện thế nhưng chậm chạp không có kết quả hắn cũng là tây du lượng kiếp bên trong nhân vật then chốt nói vậy hoa quả sơn đã bị phật môn người giám thị đến mau chóng để hắn rời đi mới được nô dục cũng không muốn ở lượng kiếp mỏ ra thời khắc liền đánh rắn đậu cỏ gây nên phật môn n g h ỉ kỳ lại nói đến kim thiền tử kim thiền tử ra hồng mông tiểu thế giới sau khi liền tới đến tiểu lôi âm tự trong lòng càng là âm thầm lây làm kỳ sư tôn đạo này c ổ n g lớn dường như là không có hạn chế như thế tại đây che kín cấm chế phật môn trọng đ i ệ bên trong nay cánh cửa lón lại có thể tùy ý xuất hiện hơn nữa quan trọng nhất chính là nó thật giống có thể tìm tới không ai địa phương hạ xuống có điều hắn vừa về tới tiểu lôi long tự tiểu sa di liền đến đưa tin kim thiện pháp sư có thể coi là tìm tới ngươi tiểu sa di thở hồn hện trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hoàng kim thiền từ một mặt bình tĩnh khôi phục dĩ vãng không thích không y ê u không nhanh không c h ầ m vẻ mặt hắn nói mấy ngày nay ta ra phật quốc rèn luyện khổ tu phật pháp hôm nay mới quy chuyện gì kinh hoàng tiểu sa di hồi đáp hôm nay chính là ta phật như lai giàn kinh phát dương phật pháp này ta phật đã thông báo vạn phật tiến vào lễ kim thiện pháp sư ngươi mau mau đi qua đi mục cùng địa phương khoáng thế tuyệt trần a di đảo phật như lai ngồi cao với hoa sen trên đài giảng giải kinh văn nương theo mở miệng kim liên hiện lên vạn hạ xuống vô tận phật vận hội tụ với đại hùng bảo điện vạn trượng phật quang ngưng tụ thành vạn trượng kim thân mê ngông quần quận vang vọng phật quốc lúc này nghe c i người n đều có cảm lộ một bộ như mê như say rằng rất ấp vì sao không gặp kim thiền tử như lai nói đến một nửa mới phát hiện hôm nay nhân vật chính kim thiền tử không có đúng chỗ lúc này quan âm tôn giả hồi đáp đã phái người thông báo kim thiền tử nói là toàn bộ phật quốc đều không có tìm được kim thiền tử như lai nghe vậy nội tâm né qua một ý nghĩ lẽ nào là kim thiền tử nhận ra được này mở đàn giảng kinh là nhằm vào bẫy dập của hắn vì lẽ đó không có tới nhưng là như vậy chuyện cơ mật kiện ngoại trừ mấy cái nhân vật then chốt không ai biết được a nên không tồn tại loại khả năng này ngay ở như lai mê hoặc thời điểm kim thiền tử điều khiển mây đến kim thiền tử khí chất tuyệt trần ở đại hùng bảo điện cửa hạ xuống hắn chậm rãi đi vào đại hùng bảo điện đối mặt như lai hắn cũng không túi trào cũng không được phật lễ chỉ là một mặt nhẹ như mây gió nhìn như lai kim thiền tử ta phật mở đàn giảng kinh ngươi dĩ nhiên đến muộn phải bị tội gì chính là kim thiền tử thường ngày ngươi tự tin lạm mạ ta phật không tính đến nhưng hôm nay trọng đại như thế tháng này ngươi đều bị mượn rồi ngươi làm bậy phật tử thấy ta phật mà không t ố i trào tội thêm một bậc a nan giả d i ệ p thấy kim thiền tử ngạo mạn đến k ỳ cục lúc này nói q u á lớn những năm này kim thiền tử danh tiếng đã sớm che lại bọn họ bọn họ đã khó chịu kim thiền tử rất lâu còn nữa lần này như lai giảng kinh thực chính là nhằm vào kim thiền tử một cái bẫy bọn họ làm như thế như lai sẽ không phản cảm trái lại có thể tăng độ yêu thích kim thiền tử nghe nói ngươi mấy ngày không ở phật quốc đến tốt cùng đi tới phương nào như lai ngồi cao hoa sen trên đài nói hỏi kim thiền tử xuất hiện hắn liền yên tâm thế nhưng để bảo đảm kim thiền tử không có lên nghị kỳ chỉ tâm vì vậy hỏi về phật tổ đệ tử với tiểu lôi âm tự bên trong tìm hiểu phật pháp hơi có đoạt được liền du lịch h ư n g hoàng nghiệm chứng phật pháp kim thiền tử bình tĩnh hồi đáp đối với phật môn những n à y sắp mặt hắn không để ý chút nào hắn hôm nay đến chính là vì cùng phật môn làm một cái kết thúc hơi có đoạt được lại nói nói ngươi đoạt được như lai tiếp tục truy hỏi hắn đối với kim t i ề n tử hơi có đ ạ t được không có hứng thú chỉ sợ kim t i ề n tử coi đây là lấy cớ để giao động hắn mà đi làm cái gì k h á c sự kim thiền tử nhưng là tây thiên hai thánh trọng điểm quan tâm đối tượng tự nhiên không cho phép không may xuất hiện xin hỏi phật tổ như thế nào phật kim thiền tử hỏi ra ngày đó ngô dục hỏi hắn vấn đề vấn đề này vừa ra toàn bộ đại hùng bảo điện đều chuyển đến một tiếng cười n ạ o kim thiền tử dĩ nhiên hỏi phật cái gì là phật này không phải làm trò cười hả tâm thấy minh tin tu trí tuệ đoạn buồn phiền người liền có thể vì là phật chúng sinh nếu có thể tu luyện đến này cảnh giới đều có thể vì là phật như lai hồi đáp hắn trả lời hầu như cùng mấy ngày trước kim thiền tử không khác cái kia xin hỏi phật tổ làm sao mới có thể khiến này chúng sinh thành phật đây kim thiền tử tiếp tục hỏi trên mặt tỏa ra từng tia một thần sắc khinh thường lúc trước hắn trả lời cũng tự như lai、like、như vậy tự tin có thể chờ hắn nhưng là phật tâm đại loạn mang trong lòng thiện n i ệ m người đã đến bồ đề thành phật không xa đã mang trong lòng ác n i ệ m người bỏ xuống đồ đao lập tức thành phật như lai、like、trả lời rất trực tiếp đơn giản như vậy liền có thể thành phật sao kim thiền tử cười nói lời này vừa ra lại gây nên không nhỏ náo động liền ngay cả quan â m chở bồ t á t đều cảm thấy đến hôm nay kim thiên tử theo như lời nói có chút buồn cười trong ngày thường cẩn thận tỉ mỉ kim thiên tử nắm giữ đại trí tuệ kim thiên tử làm sao sẽ hỏi ra bực này cấp thấp vấn đề kim thiên tử nhìn chung quanh đại hùng bảo điện bên trong những bồ t á t đó la hán một ánh mắt lắc lắc đầu các người nói tới đồ vật đều quá lý tưởng hóa phật tổ cõi đời này có thật nhiều người lương thiện cả đời làm việc thiện cuối cùng nhưng không được chết tử tế lại chuyển một đời cũng là như vậy lại có thêm một tên m ư ơ i đời kẻ ác mỗi một thế đều giết người nhưng n tội ác tài trời nhưng nhân thả xuống cái gọi là đồ đao nghiệm vang lên phật hiệu liền leo lên cực lạc như vậy phật pháp lại có ai gặp tin như bỏ xuống đồ đao lập tức thành phật thiện và ác lại có gì khác nhau như vậy phật pháp thì có ích lợi gì linh sơn trải qua tuyên cổ năm tháng có vô số bồ tát l à hán nhưng dù cho như thế thế gian này đau khổ có thể có giảm thiểu nửa phần cũng không có thể giảm thiểu cực khổ muốn như vậy phật pháp thì có ích lợi gì 34N. Tr Thêm vào n g ô rục đối với h ắ n khai đạo, t ạ đại i điện đây hùng bên bảo trâm o n n g t ừ kiến nói ra. l à y vừa toàn đại huyết n điện g bảo rơi làm cho chư phật không nói gì có thể đáp liền ngay cả như lai trong lúc nhất thời đều không thể phát sinh biện giải kim thiên tử không nên nói vậy không có cách nào đáp lại như lai chỉ được nói gian dạy hắn có thể sáng tỏ xác định này kim thiền tử trên người đã phát sinh biến số không nghĩ đến phật môn ngày đêm người giám sát càng ở ngăn ngắn mấy ngày bên trong lại có như vậy l i n h ngộ phải biết tại đây mấy ngày trước thỉnh thoảng có người trong phật môn đi tìm kim thiền tử luận phật lý đến báo người đều là nói kim thiền tử tất cả như thường tại sao có thể có lớn như vậy biến động như lai không nghĩ ra thậm chí lấy hắn chuẩn thánh khả năng trải qua một phen thôi diện bấm toán đều không thể toán ra kim t i ề n tử mấy ngày nay biến số nếu không nghĩ ra vậy thì không nghĩ nữa trực tiếp thực thi nguyên kế hoạch chỉ cần đem kim thiền tử biểm hạ giới lại đánh vào lấy tây kinh chấp nghiệm hắn liền chạy không thoát như lai tiếng nói vừa rơi xuống toàn bộ đại hùng bảo điện bên trong liền vang lên một trận không nhỏ náo động kim thiền tử ngươi nói đều là ngụy biện ta trở sở học phật pháp đều là tây phương nhị thánh truyền lại chính thống phật pháp ngươi hôm nay ở đây nói hầu nói tả là gì giáp tâm kim thiền tử uống ngươi tu phật là năm bây giờ nhưng biến thành dáng vẻ ấy ngươi làm sao chả có mặt mùi đối mặt ta phật như lai kim t i ề n tử ngươi phật pháp đã đi xóa đối với kim thiền tử quát mắng thanh này chập trùng đối phương mỗi một người đều chính nghĩa ngôn tử càng là những người c h i tình cao tầng quát mắng thanh càng sâu đây là thánh nhân thao túng cục diện há lại là bọn họ có thể phản bác thuận theo thánh nhân mọi người đều tốt hơn tại sao phải cùng thánh nhân làm trái lại đây kim thiền tử như vậy chính là kẻ ngu si hành vi ha ha ha được lắm phật môn rõ ràng là các ngươi sở học phương pháp còn có thai hại lại nói ta chính là ngụy biện nói ta đi xóa như vậy phật môn chắc chắn suy sụp kim thiền tử khuôn mặt kiên nghị không sợ chút nào ở đây chư phật hắn đã chuẩn bị sẵn sàng liền sẽ không sợ hãi chỉ là kết quả như thế là hắn không có nghĩ đến vốn cho là hắn nói xong cái kêu lời nói sau khi phật môn người ít nhiều gì có mấy cái gặp chiều sâu suy nghĩ khiêm tốn tiếp thu thai hại nhưng không có nghĩ đến bên trong tòa đại điện này không một người có thể khiêm tốn tiếp thu lớn mật kim thiền tử ngươi sao có thể như vậy làm càn lúc này liền quan âm đều đứng đi ra g i a n dạy nàng là một cái người biết chuyện viên phật môn hương thịnh đã là tất nhiên tư thế kim thiền tử sao có thể nói ra bực này đại làm trái nói đối mặt trong nhà phật một một trào cái cái lại p h ú như g kim t i lại ề n lần nữa nở nụ tử c ờ cười i phải mới biết Kim thiền điên Ha ha ha, không chính hôm như Như nay ta ta. bồ đề đến gần như điên cuồng. quả, tử là vậy linh sơn như vậy phật pháp hắn lại không nhớ nhung chi tâm có chỉ là căm ghét ta phật môn cứu khổ cứu nạn phổ độ chú n g sinh ngươi sao có thể nói bổ đề không phải chính quả như lai thần thánh trong trong mắt đã ẩn chứa này tức giận này sắc kim thiền tử ngươi không nghe ta chính thống n ạ o mạn ta đại giáo kim biếm ngươi hạ giới trải qua m ư ơ i đời c ự khổ nhìn ngươi cùng nhân sinh bách thái bên trong c h vừa vặn h lĩnh kim thiền tử hôm nay nói hầu nói tả đỡ phải hắn dùng pháp lực gáp chế kim thiền tử chế tạo kim thiền tử không nghe hắn giảng kinh giả tạo còn nữa nay chính là giết gà dọa khỉ cử chỉ hắn muốn cho phật quốc người biết phật môn chỉ có chính thống phật pháp bất luận người nào đều không được ngẫu n ị c h cho dù là phật tử cũng không được như lai tiếng nói vừa dứt toàn bộ phật môn đều náo động vô số sa di đang bàn luận phật tử phạm vào sai lầm vậy cũng là thích giả ma n đệ nhị đệ tử được khen là phật tử tồn tại hôm nay càng phạm vào lớn như vậy sai c ầ n trải qua mười đ ó i khổ tu xem ra sau này phải cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận văn thủ phổ h i ề n chờ các vị bồ tát ánh mắt bình tĩnh tuy rằng hôm nay cùng thương thảo thời gian có khác biệt rất lón nhưng kết quả cũng giống nhau di là phật chờ đều là thở dài đây là định số nếu như thế nghe nói như lai nói như vậy sau kim thiền tử cái kia tuệ nhãn bên trong tiết lộ chính là so với di vãng càng sáng màu sắc hắn đã nhìn thấu cái này phật môn hắn đối với như lai nói như lai sau ngày hôm nay ngươi ta lại không liên quan ngày xưa ân tình một đao cắt đứt ta kim thiền tử không còn là cái gì phật môn phật tử vậy ngươi là ai a nan ở một bên bất mãn hỏi ta chính là ta kim thiện tử kim thiền tử từng chữ từng chữ hồi đáp hắn ở thư viện tức thì làm tốt quyết định nếu cái này phật môn hụ bại chờ ngày sau hắn liền sáng lập một cái mới tinh phật môn được lắm kim thiền tử như lai rất là tức giận kim thiền tử là hắn đệ tử đắc ý nhất nhưng nhiều lần với hắn đối nghịch vì kim thiền tử có thể đến c h i n h thống hắn h ợ c lòng không nghĩ đến đổi lấy nhưng là đại nghịch bất đạo lúc này như lai phật tổ trên người kim quan g tỏa sáng giơ bàn tay lên hướng kim thiền tử trấn áp tới p h ú t chốc một đạo khổng lồ phật thủ khắc ở kim thiền tử đỉnh đầu hiện lên đây là trường trung phật quốc nhất thời một luồng lón lao pháp lực ở kim thiền tử đỉnh đầu hội tụ、Ấm. kim t h i ề n tử trên đỉnh đầu tam hoa dấu ấn liền như vậy vỡ vụn ngay lập tức kim t h i ề n tử kim thân cũng quy về hư huyễn không cần thiết chốc lát kim t h i ề n tử đại la tu vi liền như vậy tan hết nắm giữ đại la tu vi kim t h i ề n tử thật sự không cách nào chống lại này t r ư ở n g trung phật quốc sao đương nhiên không phải hắn như muốn từ t r ư ở n g trung phật quốc bên trong đào tẩu là hoàn toàn không thành vấn đề nhưng hắn không muốn làm những này cái gọi là dãy ruộng vừa đến này một thân pháp lực đến chính là tại đây đạt o được kim t h i ề n tử tự nhiên chém hết thứ hai hắn đã bắt đầu tu luyện bất diệt nguyên linh không có này thân tu vi càng tốt hơn không còn này thân tu vi phật môn thì sẽ không đối với hắn đâm ra lòng nghi ngờ chuyển thế sau khi tu luyện lên bất diệt nguyên linh càng thêm thông thuận chỉ cần công pháp đại thành hắn liền có thể khôi phục thực lực này chính là kim thiền tử mưu tính phật môn lừa hắn lợi dụng hắn hắn làm sao cần nói tiếp đạo nghĩa như lai ta từ ngươi cái này cần đến bây giờ hết mức còn ngươi kim thiền tử kéo suy yêu thân thể miễn cưỡng đứng thẳng mắt nhìn như lai mang xuống như lai tức giận như phật pháp chỉ vì dành khí vận công đức mà tồn tại như vậy phật pháp ha ha, ha. kim thiền tử dùng trào phúng tiếng cười thay thế hắn muốn nói hiểu được đều hiểu không hiểu nói t o ạ c cũng không hiểu ba mươi lăm n chương ba mươi sáu kéo dài lượng kiếp mở màn đại thiên thế giới biên giới tiếp dẫn thánh nhân cùng chuẩn đề thánh nhân từ lâu biết được linh sơn đã phát sinh tất cả sau khi hai người đều là không hẹn mà cùng nhữ mày sư minh này kim thiền tử vì sao như vậy khác thường chuẩn đề thánh nhân mở miệng hỏi hắn hóa thân làm bồ đề giáo dục hầu tử tây thiên v i ệ c đều là do tiếp dẫn thánh nhân quản lý liền mở miệng dò hỏi tiếp dẫn thánh nhân trở lại nói sư lệ ta cũng không biết nguyên bản tất cả như thường hôm nay chi biến thực sự là bất ngờ sư h i n h để bảo đảm không có sơ hở nào chúng ta vẫn là thôi diễn một lần tốt chuẩn đề thánh nhân lo lắng nói rằng tiếp dẫn gật gật đầu lập tức hai người truyền âm như lai、like, để chư phật vận dụng to lớn pháp lực chống đỡ thiên đạo phản vệ sau một hồi hai người mới đình chỉ thôi diễn thôi diễn kết quả biểu hiện tất cả như thường cũng không có biến số xem ra là ta lo xa rồi chuẩn đề thánh nhân mặt lộ vẻ vui mừng ta phật môn t ậ hưng tiếp dẫn cũng là cười nói kim thiền tử thế nào đối xử phật pháp này không trọng yếu một con cờ mà thôi hắn chỉ cần chấp hành quân cờ sứ mệnh là được hai thánh hai lần suy tính thiên cơ lần trước là bởi vì hầu tử lần này là bởi vì kim t h i ề n tử hai người đều là hưng thịnh vật môn tranh cướp khí vận nhân vật trọng yếu mặc dù tiêu hao đại pháp lực hai thánh cũng sẽ không tiếc sư đệ cái kia đầu khỉ tập được cân đầu vân trong vòng một ngày liền có thể chạy về hoa quả sơn chứ xác định kim t h i ề n tử khâu này chưa từng xuất hiện sai lầm sau khi tiếp dẫn lại hỏi thăm tới hầu tử hành tung đến làm sao hoa quả sơn bên kia còn chưa chuyển đến tin tức sư huynh yên tâm con khỉ này tính cách hoạt bát hiện nay chính đang du lịch năm đại bộ phận châu đây chuẩn đề thánh nhân hồi đáp hầu tử nhất cử nhất động đều là ở hắn giám thị bên trong không thể sẽ xuất hiện bất ngờ không biết hắn giám thị đầu khỉ chính là ngô d ụ c từ hệ thống trong trung tâm mua sắm hối đoái đi ra con dối biến thành một trăm khí vận trị vật phẩm tự nhiên có nó có chỗ độc đáo con dối này có thể biến hóa mục tiêu gián dấp nắm giữ mục tiêu thực lực liền ngay cả linh hồn dấu ấn cũng sẽ không cách biệt mảy may làm con khi đi đến hồng mông tiểu thế giới một khắc đó n ô d ụ n liền làm được rồi này một tay chuẩn bị Cùng cờ, thánh nhân đánh cửa, nửa đ i ể mây cũng không thể qua loa. Thiện!、Tiếp、dẫn thánh n thể h Tiếp qua loa. n đ mặt ý cười, đã ngày h thế, ư ư kéo dài l ợ n kiếp viên bố cục, đã mãn. l thời thông thiên thuật Hai thánh Tất đình họ Hai nhìn nhau nở nụ cười. Tất cả đều ở không chế. người cười. điểm, kia, để đều m bên bọn nở nụ báo sắp xếp vị. ở cả ấ ngày sau tây thiên kim thiện pháp sư bị giáng hạ giới lượng kiếp mở màn tin tức này vừa ra lục giới đã sôi sùng s ụ những đại la kim tiên đó cảnh thần tiên đều trong lòng có cảm lấy thực lực của bọn họ đã có thể dò xét đến một tia thiên cơ phật môn bày xuống rất nhiều con cờ bọn họ tự nhiên là biết được một hai những con cờ này có cũng được mà không có cũng được nhưng kim thiền tử nước cờ này cực kỳ trọng yếu minh giới địa phủ lúc này thập điện diêm vương liền lượng kiếp một chuyện tổ chức trọng đại hội nghị bởi vì sự kiện lần này cùng phật môn cùng một nhịp thở vì lẽ đó không có gọi đ ị a tảng vương bồ tát long hán sơ kiếp vũ yêu lượng kiếp phong thần chi kiếp mỗi một lần lượng kiếp đều có đại năng đi ra tranh cướp khí vận đến lúc đó kim tiên bên đều dưới đều run dế ta địa phủ chỉ sợ cũng phải bị sóng đánh đến diêm la vương lên tiếng nói lượng kiếp một đến tất cả sinh linh đều là du n dế đến thời điểm địa phủ sọ là cũng không thể độc thiện thân theo ý ta hay là đi lục đạo luân hồi địa phương thỉnh giáo hậu thổ nương nương tần quảng vương đưa ra quan điểm của chính mình hán chín vương từng cái ứng tốt nay hậu thổ nương nương chính là vu tổ đại thần lúc trước vu yêu đại chiên vu tộc n g ã xuống chỉ có hậu thổ nương nương tồn tại nàng thấy chúng sinh rơi vào s á t kiếp đông nhiên sinh lòng thương hại liền phát ý nguyện vĩ đại mà thân hóa lục đạo luân hồi với u minh huyết hải bên trên thành lập mình giói đến đại công đức thành cựu thánh nhân ngôi vị thế nhưng nàng không cách nào xem những khác thánh nhân như thế tiêu giao tự tại nàng cần lấy tự thân pháp lực chấn áp lục đạo luân hồi giữ gìn lục đạo luân hồi trật tự vì vậy không thể rời đi minh giới hậu thổ nương nương bây giờ lượng kiếp sắp tới ta địa phủ nên làm gì tự xử Rất riêng ra trong trên thập tỏa một nhanh, điện、Diêm、vương liền đến luân nơi, luân Đúng, luân đen huyền quang, một đạo mông lung bóng người ở lục đạo luân、hồi、bên trong hiện hiện. Bóng người bên hồi hồi hỏi. hồi hồi quay đạo đạo đạo đạo đạo về lục lục lục lục màu ở đạo này cổ lao bóng người liền biến mất không còn t â m hơi có hậu thổ nương nương lời nói thập điện diêm vương liền yên tâm hơn nhiều hãn tây phương nhị thánh tuy rằng lợi hại thế nhưng hậu thổ nương nương có lục đạo luân hồi bực này pháp bảo muốn động địa phủ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản trên thực tế cũng chính là như vậy tây phương nhị thánh đã từng đánh qua địa phủ chủ ý sắp xếp hầu tử đại náo địa phủ muốn đem địa phủ nạp vì là phật môn một phần làm sao minh giới hung hăng chỉ để hầu tử phá hủy sinh từ bộ đệ tiên giới ngũ trang quan đây là đ i ệ tiên chỉ tổ trấn nguyên đại tiên đạo trường Chân hôn nguyên độn tử ở bởi ê thiên thiên n trong sinh ra, từng cung bàn nữ hoa, đông hoàng mọi người quen càng mạnh đến ni. biết, thai thực thể thích ra, hoa, so sau mọi khi khai điểm, với địa ca cổ, được lực cực có b mô, mẽ mô vì không có chứng được hôn nguyên chỉ đạo chỉ có thể làm cái giữ thế đồng quân tiêu giao tán tiên phật môn tính toán bắt đầu rồi chỉ kính tiên h đ ị a chân nguyên đại tiên chậm rãi mở mắt ra hắn vẫn luôn là một cái nhàn tản thần tiên nhưng cùng kim thiền tử giao hảo bây giờ kim thiền tử bị mưu hại tất nhiên là cảm thấy tức hận kim thiền tử a kim thiền tử người như giống ta như vậy chỉ làm cái tiêu giao tán tiên thật tốt làm sao đến mức bị phật môn tính toán trấn nguyên đại tiên thở dài một hơi sau đó bấm chỉ tính toán cũng được năm trăm năm sau ta sẽ cùng ngươi đàm kinh luận đạo thiên đ ỉ n h đầu xuất cung lượng kiếp đã lên nên là báo đáp phong thần thời gian khất nợ phương tây miễn quả thái thượng lao quân chậm rãi mở con mắt ra phát sinh lãnh đạm âm thanh đồng tử huyền đô lộ ra không rõ vẻ mặt sư tôn phong thần thời gian phương tây đoạt được chỗ tốt cũng không ít thái thượng lao quân phất trần vung một cái mở miệng nói thiên đạo chỉ không thể làm trái huyền đô tuy rằng không tình nguyện nhưng sư mệnh có trái vâng sư tôn ta vậy thì sắp xếp thiên đ ỉ n h người thuận vị lượng kiếp nổi lên thiên địa dung chuyển lần trước phong thần lượng kiếp thời gian thông thiên thánh nhân bị nhốt tam thập tam trọng thiên ở ngoài hỗn độn tử tiêu cung bên trong liên thánh nhân đều không thể phòng ngựa h u ố n hồ một ít tiểu lâu la hiện nay vô số y ê u m a không kiểm chế nổi càng có tận mấy đôi ẩn hình bên trong bàn tay lón ở hậu trường bắt đầu làm văn mà trong nhà phật người đã bắt đầu hành động muốn đem những này r ụ c giả r ụ c dịch tranh cấp khí vận ra hỏa bóc chết ở cái nôi bên trong hồng nông thư viện nô dục tự nhiên đã biết kim tiền tử rơi xuống giới kim thiền tử ngươi yên tâm đi thôi đợi đến thời cơ thành thục vị sư chắc chắn cho ngươi đi linh sơn hảo hảo cho cái đám này con lựa c h ọ t thuyết giáo thuyết giáo kim thiền tử cùng phật môn cắt đứt cái kia một hồi n ô dục đều âm thầm khâm phục hắn hiện tại dám như thế đánh phật môn m ặ t người é sợ không mấy cái tiếp đó liền xem nộ không ngươi n ô dục bàn tay vung lên điều đến nộ không hình ảnh kim thiền tử đã thuận vị n ộ không cũng không thể kéo dài nữa ba mươi sáu n chương ba mươi bảy hỗn độn tam h u y biến nỗ dục dự định ở phật môn tính toán hầu từ thời điểm t r i để lật đổ phật môn tưởng tượng trong hình hầu tử ở bên trong phòng hết sức chăm chú nhìn nộ không chuyện trên người hiện lên ma khí đang bị hầu tử pháp lực khắc chế lần trước hầu tử trực tiếp ma hóa hóa thân ma viên cho dù là kim thiền tử đối phó lên cũng âm thầm vất vả cũng may ngô dục là phía thế giới này chúa tệ đúng lúc ngăn lại hắn n ô dục suy đoán hầu tử có thể lĩnh nộ công pháp chính là tương tự tăng cường thực lực chủng loại thế nhưng loại công pháp này tai h hại ở chỗ hầu tử sử dụng sau khi hiểu ý thức hoàn toàn không có vì lẽ đó quan trọng nhất chính là tăng cường sau khi có thể nắm giữ chính mình tự chủ ý thức nếu là không thể có dùng chính mình ý thức mạnh mẽ đến đâu tăng cường cũng là không có có điều là một bộ không có ý thức thể s á t thôi linh minh thạch hầu sức lĩnh nộ là không có lời gì để nói dù sao hắn cân cước muốn nữ hoa thánh nhân nơi đó bàn về thế nhưng nếu muốn áp chế lại này ma tính e sợ còn phải muốn chỉ điểm một phen một nhớ tới này nô dục hơi suy nghĩ đi đến hầu tử trước mặt nhìn thấy sư tôn hầu tử bị đột nhiên xuất hiện nô dục sợ hết hồn vội vàng hành lễ n g ộ không niềm tin của ngươi là cái gì nô dục mở miệng hỏi kiên định niềm tin của chính mình nắm giữ không gì không xuyên thủng ý chí mới là khống chế cái kia tăng cường sức mạnh then chốt niềm tin chính đang bên trong gian phòng đọc sách hầu tử đánh một cái giật mình vấn đề này hắn tử vừa mới bắt đầu sẽ không có thật lòng suy nghĩ quá lúc này hầu tử rơi vào trầm từ bên trong hắn tại sao muốn tìm tin hỏi đó là bởi vì hắn thấy hoa quả sơn lão h ầ môn liên tiếp chết đi cho nên tới tìm kiếm cái kia trường sinh phương pháp đi đến vương thôn sơn nhìn thấy chân tiên lại bị gắt lại mãi đến tận gặp phải nỗi dục mới khai thác tầm mắt trường sinh cũng không phải là cực hạn nếu muốn tiêu g i a o với hồng hoang nhất định phải đánh vỡ này hồng hoang giản buộc hắn không giống nộ không chuyện tôn nộ không hắn không có tử hà hắn không có loại kia vì tử hà một niệm v ậ t m a n i ề m tin vì lẽ đó niềm tin của hắn đến cùng là cái gì n ỗ dục lần này đem hầu tử cho hỏi được hầu tử chính mình đối với hầu sinh hoàn toàn không có quy hoạch ta m ấ trước đi đến tiêu liếc liền liên mục mắt một con chuyện Lúc chuyện tử, thư. tưởng t bên hầu không hắn không ngộ này, ngộ lá về o n tôn ngộ không, tín n g g ỡ n hắn, đánh phá thiên công. g của phá đạo bất t r ư một quãng thời gian hầu tử liền hoài nghi nộ g không chuyện ý là sư tôn lấy to lớn pháp lực do xét chính mình k i ế p trước k i ế p này tương lai mà viết thành một cuốn sách cho mục đích của hắn chính là muốn cho mình hầu sinh chỉ đạo sau đó hắn lại gặp phải kim t h i ề n tử kim t h i ề n tử cùng sư tôn đối thoại hắn đều nghe được rõ rõ ràng ràng tuy rằng hầu tử chỉ nghe đã hiểu một nửa nhưng đại thể chính là kim thiên tử bị phật môn lợi dụng n a y cung nộ không chuyện bên trong kim thiên tử có rất lón tương tự địa phương một nhớ tới này nộ không rõ ràng đánh phá thiên đạo bất công chính là sư tôn cho sự chỉ điểm của hắn ta lão tôn niềm tin chính là đánh phá thiên đạo bất công nộ không rít lên một tiếng trong n g a y mắt một đạo không minh huyền diệu khí t ứ c từ trên người hắn bộc phát ra vào đúng lúc này nộ không chuyện trên rốt cục chuyển ra một nhóm lại một hàng chữ nhỏ viên ma cử biến thành cấp tăng cường công pháp biến đổi gia tăng gấp đôi thực lực hai biến tăng cường hai lần thực lực ba biến tăng cường gấp ba thực lực lần lượt loại suy liên đến đệ cử biến có thể hóa thành viễn cổ ma viên thân nắm giữ khả năng hủy tiên d i ệ t đ ị a chú ý sau biến trước tăng cường biến mất sau khi gặp có pháp lực tiêu hao hết tác dụng v ụ h ầ u tử nhìn thấy cái này tăng cường công pháp sau khi một trận mừng như đ i ê n công pháp này quả thực chính là vì hắn đo nhi đóng dạy a luyện tới tầng thứ chín liền có thể hóa thân viễn cổ ma viên đem thực lực lấy bậc thang hình thức tăng lên nếu như hắn là kim tiên cảnh thực lực đem viên ma cựu biến liền đến cựu biến liền có thể nắm giữ đối chiến thái ất kim tiên thực lực đừng quên hậu tử còn có đấu chiến thánh pháp hành chữ bí đến lúc đó lực chiến đấu của hắn chỉ sợ là có thể đem nhị lang thần nhân vật như vậy nhấn trên đất ma sát nếu là cảnh giới của hắn đạt đến thai ớt kim tiên cảnh chín lần tăng cường liền có thể đạt đến đại la thực lực đến thời điểm đại náo thiên cung vậy thì có thứ đáng xem t h n h tôn nộ không thu được viên ma cửu biên ký chủ thu được gấp mười lần phục dưỡng thu được hỗn độn tam huyền biên hỗn độn tam huyền biến đệ nhất biến thu được gấp mười lần sức mạnh tăng cường đệ nhị biên thu được hai mươi tăng gấp bội bức đệ tam biến thu được bốn mươi tăng gấp bội bức nội dục nhìn thấy cái này giới thiệu tóm tắt sau khi trên khỏe môi phát h ỏ a ra nụ cười thỏa mãn bốn mươi lần tăng cường n à y tăng cường liền hù dọa kim tiên cảnh bốn mươi tăng gấp bội bức liền có thể trực tiếp treo lên đánh tất cả thái ớt kim tiên cảnh coi như đ ạ i l a kim tiên cũng có một trận chiến khả năng trang bức hảo công pháp giả làm heo ăn thịt hổ chuẩn bị bình thường đều là kim tiên cảnh ở thái ớt kim tiên trước mặt bị một trận trào phúng trở tay một cái bốn mươi tăng gấp bội bức đánh ngã thái ớt kim tiên có điều ngô dục đối mặt không phải là thái ớt kim tiên mà là thánh nhân đại lão hắn tuy không sợ nhưng cũng phải cẩn thận một chút đa tạ sư tôn chỉ đạo hầu tử cười đến xem cái thái dương bực này bản lĩnh dưới cái nhìn của hắn so với bồ đề tổ sư truyền thụ phải mạnh hơn không biết bao nhiêu lần nhớ tới bồ đề tổ sư hầu tử xem qua ngộ không chuyện sau khi hầu tử liền mang trong lòng khinh bỉ mặc kệ bồ đề tổ sư là có hay không xem thư bên trong nói như vậy là đang lợi dụng chính mình nhưng hắn truyền lại công pháp không có chỗ nào mà không phải là trò trẻ con nghĩ tới nghĩ lui vẫn là sư tôn đối với mình tốt ở chính mình mê man không được muốn muốn chỉ thời điểm đều là sư tôn đứng ra dành cho chính xác chỉ đạo hơn nữa mỗi một lần truyền lại công pháp đều là tất cả cấp độ nghịch thiên những khác đối với ngô dục cân t ỉ n h đời này e sợ đều còn chưa hết hừm nộ không để cho ngươi thời gian không nhiều nỗ lực tăng cao thực lực mới là then chốt bên ngoài con dối đã du đã nhanh mười ngày hầu tử nhiều nhất lại ở lại cái hai mươi ngày thời gian lâu dài e sợ tây phương nhị thánh sẽ n g h ỉ ngờ tây phương nhị thánh một khi đâm ra lòng nghi ngờ nô g dục cũng chẳng có gì khó chịu nhất chính là hầu tử Chứ phi hầu tử ở tại hồng mông tiểu thế giới không đi ra ngoài nhưng hắn không đi ra ngoài tây du lượng kép lại nên làm gì mở ra bây giờ hầu tử đã có tam môn đại thần thông ở tay coi như phật môn tính toán cũng có thể có năng lực tự vệ chí ít sẽ không bị nắm núi dẫn đi dựa theo phật môn tính toán an bài trước hầu tử lấy định hải thần trâm hủy sinh t ử bộ bị chiếu an bật m ã ôn cuối cùng lò bắt quái đi ra nổi giận trong bụng hầu tử muốn lật đổ thiên đình mình làm ngọc đế bước đi này lại một bước tính toán đều là cho hầu tử nhiều hơn mấy cái tội danh để phật môn lấy chính phái hình tượng đứng ra c h ấ n áp hầu tử thực khi đó hầu tử cho dù ăn tiền đan được rồi hỏa nhãn kim tinh cũng có điều thái ớt kim tiên đỉnh cao tu vi khoảng cách đại la đều còn có một bước rất lớn khoảng cách thiên đ ỉ n h có thể chấn áp hắn nhiều người đi tới nhưng phật môn hưng thịnh chính là thiên đạo chỉ ra thiên đ ỉ n h cũng chỉ có điều là gặp dịp thì chơi thật liên thành một hồi chơi khỉ siếc ba mươi bảy n chương ba mươi tám lên cấp thái ớt kim tiên hầu tử về hoa quả sơn để cho thời gian của ta không nhiều nghe được ngô dục lời nói sau hầu tử lông mày bỗng nhiên n h ă n lại sư tôn nghiêm túc như thế mức độ nghiêm trọng của sự việc có thể tưởng tượng được xin nghe sư tôn giáo huấn hầu tử cung kính đáp đồng thời hắn cũng ở trong lòng âm thầm bất chấp nhất định phải cố gắng tu luyện không thể để cho sư tôn thất vọng sau đó tháng ngày nộ không không phải tu luyện viên ma cử biến chính là đang luyện công phòng cùng bồi luyện chiến đấu hắn vốn là thiên địa thai ngén sinh ra khỉ đá nộ tính vi phạm thân thể càng là một cái bảo tàng lớn tu luyện lên là người bình thường mấy lần quan trọng nhất chính là hắn còn tu luyện một pháp thông vạn pháp đấu chiến thánh pháp vì lẽ đó chỉ tu luyện một ngày nộ không liền hoàn thành rồi viên ma cử biến đệ nhất biên tu luyện hầu tử cũng không có bởi vì đạt được một điểm tiệu thành tích mà đắc trí trái lại là vô cùng chăm chú hắn không hiểu chính mình tương lai đối mặt là cái gì nhưng thực lực nói thêm thăng một phần tương lai đối mặt kiếp nạn liền nhiều một phần thủ đoạn thời gian trôi qua nhanh chóng đào mắt lại quá mấy ngày đại lôi âm tự như lai triệu tập quan âm chờ nhân vật trọng yếu tổ chức hội nghị hội nghị hạt nhân đơn giản là nhằm vào lượng kiếp mở màn đến tiếp sau an bài quan âm tôn giả tôn nộ không đến tiếp sau sự t ì n h có thể an bài s o n g như lai ngồi cao hoa xem đài quay về cầm trong tay tịnh bình quan âm bồ tát hỏi c h u n đệ thánh nhân nói hầu tự nô đ u ổ nhân gian Chậm chạp không chịu không hoa、quả、sơn, liền quả về trước u y ề n n Phật chỉ cho h Lai, để như Lai an hoa Quan ta thỏa bài điểm giả hồi để để đáp, về ta phật, tất cả đã sắp xếp thỏa đáng. Như sơn, nguy tôn thật hầu thấy Phật, ư tử tất t quả cảm cả sắp cơ. âm xếp về r đây không lâu an an gia diệp cùng với quan âm ra quay tròn thế giới đi đến hoa quả sơn phụ cận chấn áp yêu tộc đại năng v u ộ t hôn thế ma vương q u ấ y r à y hoa quả sơn càng là đánh cho n h ư ma vương t r ờ i yêu vương túi đầu xưng ơ thần truyền đạt ý chỉ để n h ư ma vương đầu độc tôn nộ g không lấy định hải thần trâm tự phong tể thiên đại thánh v v tất cả sự tình phật môn người làm được cẩn thận tỉ mỉ như vậy liền để cái kia hôn thế ma vương động thủ đi như lai phật tổ trực tiếp truyền đạt phật chỉ quan âm tôn giả việc này liên quan đến ta phật môn hưng ơ thịnh vẫn là do ngươi tự mình giám sát cho thỏa đáng còn có thiên đình bên kia ngươi cũng phải tiêu tốn điểm tâm tư quan âm tôn giả được rồi phật lễ xin nghe phật chỉ sau đó quan âm tôn giả liền nhấc lên đám mây đi hướng về thiên đình nguyên bản phật môn kế hoạch là tôn nộ g không thực lực đạt đến kim tiên cảnh giới thời điểm lại thực thi này một kế hoạch nhưng hiện tại đã có vô số ẩn dấu hậu trường bàn tay không ngừng h i ệ lên phật môn liền không thể không bắt tay tôn ngộ không một chuyện còn cảnh giới mà phật môn lén lút cho tôn ngộ không một viên tiên đ à o hoặc là một bình tiên cựu lấy thiên phú của hắn này đều không đúng sự thời gian lại qua mười ngày hồng nông tiểu thế giới trải qua những ngày qua không ngày không đêm tu luyện nộ không đã đem viên ma cựu biến tu luyện lên đệ lục biên hiện tại hắn huyền tiên cảnh đỉnh cao thực lực nắm giữ sáu lần tăng cường làm ngã kim tiên cảnh trung kỳ là điều chắc chắn nếu như hơn nữa đấu chiến thánh pháp hành chữ bí coi như là kim tiên cảnh viên mãn cũng không phải là đối thủ của hắn hắn đang luyện công phòng cùng bồi luyện đối chiến càng là bù đắp kinh nghiệm thực chiến này một t h i ế u đương nhiên phần lớn thời gian hầu tử đều là ở bị đánh thế nhưng n à y đánh hầu tử ai đến cam tâm tình nguyện nếu như điểm ấy khổ đều ăn không được hắn còn làm sao đi đối mặt chính mình đại kiếp nạn đạ? mà lúc này giờ khác này hầu tử như lão tăng nhập định ngồi khoanh chân ở bên trong phòng hắn đã duy trì trạng thái như thế này ba ngày hầu tử bên trong gian phòng đầy dây ngũ hành nguyên khí thần hồn ý phách tinh tức hỏa mục thổ kim nước ngũ khí triều nguyên tiện đà nhân hoa địa hoa tinh h ê o a tam hoa tụ đỉnh tam hoa tụ đỉnh đến trở về gốc rễ ngũ khí triều nguyên thông xuất triệt đông nhiên hầu tử trên người tỏa sáng kim quang g ấ t cục đột phá đến cảnh giới kim tiên cảnh giới kim tiên chính là tiên đạo c ự c phẩm nắm giữ bất diệt kim thân siêu thoát luân hồi cho dù đặt ở thiên đ ỉ n h cũng có thể nắm giữ địa vị siêu nhiên thì tôn nộ g không đột phá đến kim tiên cảnh sơ kỳ ký chủ đem thu được gấp mười lần phục dưỡng thực lực đột phá đến thái ất kim tiên cảnh sơ kỳ lúc này nô d ụ n trên người cũng là nổi lên ngập trời ánh sáng vô số thiên địa linh quang ở trên người hắn lưu truyện vô số thần bí đạo vận n ư ơ n g theo khoảng t r ư ờ n g trái phải ha đi ngủ liền có thể tăng cao thực lực cảm giác quả thực không muốn quá thoải mái nô dục từ trong giấc mộng tỉnh lại cảm thụ trong thân thể sức mạnh trên khỏe môi tràn đầy đủ cười lời này nếu để cho ngoại giới người nghe được không biết muốn cho bao nhiêu người thổ huyết khá lắm đi ngủ liền có thể đạt đến thái ớt kim t i ê n cảnh ngươi cho rằng thái ớt kim tiên là rau cải trắng đây là thời điểm để nộ g không đi ra ngoài nô dục hơi suy nghi liền tới đến hầu tử trước mặt nhìn thấy sư tôn hầu tử tràn đầy vui sướng thi lễ một cái sau đó nói sư tôn ta lão tôn đột phá đến cảnh giới kim tiên ngô dục gật gật đầu như vậy ngươi cũng nên về hoa quả sơn vừa dứt lời hầu tử trên mặt vẻ mặt liền trở nên đàm đạo cứ việc hắn đã làm tốt cùng sư tôn cáo biệt chuẩn bị tâm lý nhưng khi ngô dục nói ra khỏi miệng một khắc đó trong lòng hắn vẫn là cảm thấy vô cùng thất lạc phiền m u ộ n hắn là một con thiên sinh địa dưỡng khi đá dựa vào chính mình can đảm cùng nỗ lực làm hoa quả son mỹ hầu vương sau đó vì là tìm kiếm trường sinh phương pháp vượt qua biển cả trải qua giang uy đi đến p ư ơ n g thôn sơn Mà ở p hầu ư nhưng là gặp phải bồ đề tổ sư sư thường. ơ sơn n thốn hắn, lạnh nhạc, đồng môn huynh khinh ngô dục đối đại hắn, chân tâm thực lòng. Hắn đối với ngô dục cảm tình, tự nhiên không g gặp tổ tâm thực tự chờ phải Chỉ đối có dục dục cảm là đại đối với bồ đề n n h i ề lời. Sư tử ô không n này chúng còn lúc lại. có đi thể Hầu gặp ta t một mặt chán nản nói rằng thời cơ thành thục thì sẽ gặp lại không nghĩ đến con khỉ này vẫn là một con trọng tình cảm hầu cũng không m u ố n công nô g dục tiêu tốn thời gian dài như vậy giáo dục đối với hầu tử nô g dục cũng là có nhất định cảm tình nhớ kỹ sau khi đi ra ngoài mọi việc phải nghĩ lại sau đó làm là sư tôn n ô dục bàn giao sự hầu tử đều nhất nhất ứng được dù hắn lại nghĩ đến cái gì liền mở miệng dò hỏi sư tôn ta lão tôn sau khi đi ra ngoài còn có thể hay không thể thông qua không giới phủ liên hệ ngươi còn có thể hay không thể tiến vào phía thế giới này đọc sách tự nhiên là có thể tán gẫu cái thiên mà thôi mà lại không phải đại sự gì này có cái gì không được n ô dục nói tiếp có điều ngươi đều là muốn trưởng thành ngươi sau khi đi ra ngoài phiền phức không ngừng sau đó những này chuyện khó giải quyết liền cần chính ngươi làm quyết đoán nếu là tính mạng tính mạng du quan đại sự vi sư thì sẽ ra tay giúp đỡ nô dục nói tới đại sự tự nhiên là chỉ bị nhốt ngũ chỉ sơn ngũ chỉ sơn không phải là chỉ cần vì nhốt lại hầu tử đơn giản như vậy đại náo thiên cùng sau khi hầu tử an thái thượng lão quân vô số tiên đan còn có bản đạo quỳnh tương thực lực đã đạt đại la kim tiên hàng ngũ thế nhưng bảo vệ đường tăng đi về phía tây thời điểm nhưng nhiều lần ở yêu quái trên tay ăn quả đắng cuối cùng nguyên nhân hay là bởi vì ngũ chỉ sơn hư nhược rồi hầu tử pháp lực đương nhiên từng bước tính toán nô dục đã nghĩ đến ứng đối phương pháp để hầu tử miễn đi này cực khổ 38N Trưng 39 Trưng quyền đánh hôn vương tôn lòng tôn ấn tình tôn không cần báo đáp. Hầu tử quay về nô dục, Tầng tầng khái dưới 9 cái dập đầu, Con người đã hừng、hào. Đứng lên Nô nâng hắn cũng không còn nét mực, trực tiếp đứng dậy, đi ra hồng ngông thư viện Quen thuộc trung sáng Quen cổng lớn chỉ là không Một thế tạ Ta tử tử thôi tử Trực tiếp thư thuộc thuộc biết ra sư Sư dưới giáo ma mực quay Hầu đầu hầu Hầu dậy dậy về Đa đáp đã đi Đi Đi láo báo khái hảo Chỉ bại bờ cái vai Vô vô của dốc dụ dục dập dục là bởi vì con dối hầu tử đã du ngoạn đến nơi này đồng thời trong cùng một lúc triệu hồi hầu tử con dối kim sĩ đại bàng điêu bên kia là bất ngờ hệ số ít nhất dù sao hắn có năm trăm năm thời gian chuẩn bị có điều hắn bên kia có hai con mỗi chân có thể thu một hồi vậy thì là cầu thủ tiên linh nha tiên đương nhiên này đều không cần xuất ruột lại có thêm chính là kim thiền tử truyền thế kim thiền tử đã tu luyện bất diệt nguyên linh đối đại hắn hạ thấp sinh liền có thể khôi phục trí nhớ kiếp trước nắm giữ vô thượng pháp lực lấy kim thiền tử đầu óc đối mặt phật môn nô d ụ không cần thao bao nhiêu tâm hầu tử bên này nô dục liền muốn trọng điểm quan tâm lượng tiếp mở màn thiên mồ ổng ơ nguyên x o á i quyền liêm đại tướng bọn người muốn bắt tay chuẩn bị hầu tử xuất hiện ở bắc hải sau khi mơ mơ màng màng sư tôn thực lực thông thiên tại sao không trực tiếp đem ta lão tôn đưa đến hoa quả sơn đây hắn n h ỉ non một câu sau khi lập tức cho mình một cái b ạ n t h a i mạnh sư tôn làm như vậy nhất định có đạo lý của hắn há lại là ta một con khỉ còn có thể phỏng đoán bằng vào ta hiện tại tốc độ vé hoa quả sơn không tốn thời gian dài n i ệ m nhắc tới thao sau khi hầu tử không có làm dư thừa lưu lại trực tiếp hành chữ bí vừa mở không cần thiết một phút liền trở lại hoa quả sơn cái k i a g i á m thị hoa quả sơn bốn tên phật môn sa di chính đang vân tiêu bên trên quan tâm hoa quả sơn tất cả này bốn tên sa di là quan âm bồi dưỡng tâm phúc mỗi người đều có huyền tiền cảnh tu vi đối với hầu t h ự sự bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hiểu rõ bỗng nhiên bốn tên sa di chỉ cảm thấy một trận cơn lốc lướt qua t r e o đến bọn họ cả người run lên có sa di nói rằng mới vừa có phải là có món đồ gì bay qua nào có cái gì đồ vật phong mà thôi chờ đã các ngươi xem cái kia vân học theo trên chính là không phải cái kia tôn nộ g không là cái kia đầu khỉ không sai rồi mới vừa cái kia bay qua sẽ không chính là hắn chứ hắn đột nhiên xuất hiện ở đây không phải hắn là ai tốc độ này có chút hủ dọa a tốc độ này so với cân đầu vân còn nhanh hơn không biết bao nhiêu lần chúng ta vị kia đến cùng truyền con khỉ này pháp thuật gì bốn tên sa di trong giọng nói ẩn chứa đố kỵ đừng nói hầu tử bực này công pháp coi như là cân đầu vân bọn họ cũng rất khó cầu đến một con k h i mà thôi đại gia lên tinh thần sự tình làm tốt sau khi tôn giả đương nhiên sẽ không bạc đ á i chúng ta bốn tên sa di vừa nghĩ tới quan h m tôn giả hòa bánh lập tức tinh thần tăng gấp bội thật lòng nhìn kỹ hoa quả son t ấ t cả nộ không ấn xuống đám mây c h o n g h e h ạ c lệ vượn hót h ạ c lệ thanh n g ú t trời ở ngoài vượn hót bị thiết r ấ t gì thương thế toàn bộ hoa quả sơn yêu khí trung thiên nộ không định thần nhìn lại chỉ thấy một tên cao ba trượng đầu đội ô kim khôi thân q u ả i tạo la bảo đại ma vương dẫn dắt bầy yêu chính tấn công hoa quả sơn hầu tử hầu tôn này ma vương cầm trong tay một cái đao một đao vung dưới liền có vài tên hầu tử hầu tôn ngã vào ma vương giới đao c ò ồ ồ đại vương đi tìm tiên hỏi hơn mười năm làm sao còn chưa trở về n h ư n không về nữa sợ là chúng ta đều phải bị cái kêu hôn thế ma vương cho giết tuyệt thứ không có tiền đồ khóc cái gì đại vương nhất định sẽ trở về chúng ta hàng đầu nhiệm vụ là bảo vệ hoa quả sơn thủy liêm đậu chờ đại vương sắp tới liền sẽ dẫn dắt chúng ta báo thù rửa hận hoa quả sơn một mảnh bi thảm gián dấp vô cùng thế thảm đi mau nơi này ta đứng vững hầu tướng quân quay về gào khóc khỉ còn phân phó nói chỉ là ở hắn phân thần thời điểm một cái đại đao hướng hắn tiên linh bộ tới mạng ta xong rồi hầu tướng quân nhìn hàn quang lạnh lẽo đại đao cùng với vị này cao to uy mánh m à vương bóng người thấy lệnh cả người từ lòng bàn chân dâng lên trong lòng nay một đao e sợ liền gò núi đều có thể bộ ra hồn h ồ là hắn một con thấp bé hầu tử hầu tướng quân trực tiếp nhắm lại hai con mắt lớn mật dội ma dám đả thương ta hầu tử hầu tôn nộ không thấy tình cảnh như thế nộ từ đảm một bên sinh hành chữ bí vừa mở ra liền vọt đến hầu tướng quân trước mặt tay không tiếp được hôn thê ma vương cái kêu một cái đại đao hầu tướng quân chậm rãi mở mắt ra chính mình không chỉ không c o i chuyện gì còn nhìn thấy hắn ngày đêm chờ đợi đại vương trong n g á y mắt hầu tướng quân sự sợ hãi ấy cảm liền không còn sót lại chút gì trong nháy mắt tinh thần đại trấn cao giọng nói là đại vương đại vương trở về hầu tướng quân âm thanh cao vút to rõ lập tức liền để các hầu từ hầu tôn sĩ khí tăng mạnh đại vương chính là trong lòng bọn họ thần quá tốt rồi đại vương trở về chúng ta có cứu nhìn khắp nơi hầu t ử hầu tôn hô to lên nộ không nhân tiện nói các hải nhi trước tiên lui về thủy liêm động đi đợi ta giải quyết này rồi mà lại đi tìm các ngươi nộ không nhìn thấy khắp nơi hầu thi đã sớm muốn đem cái kia h ồ n thế ma vương chém thành tám đoạn nhưng các hầu từ hầu tôn đều quá yêu lưu lại chỉ có thể chỉ tăng thương vong các hầu từ hầu tôn theo tiếng rút đi chỉ là hôn thế ma vương nhìn thấy tôn ngộ không liền nợ nụ cười đại vương ngươi chính là cái đám này khi còn trong miệng mỹ hầu vương bốn thước ngộ không ở cao ba trượng hôn thế ma vương trước mặt liền tí k ẹ o to nhỏ đúng là trò cười r ộ i ma n g ư ơ i giết ta hầu tử sau tôn hôm nay ta liền đem ngươi chém thành muôn mảnh ngộ không hầu trong con ngươi lộ ra lau chùi hàn mang đem ta chém thành muôn mảnh ha ha ha n g ư ơ i thân bất mãn bốn thước tay không binh khí dĩ nhiên ngông cùng như thế các hải nhỉ đợi ta giết này hải tọa hầu tử chúng ta lại chiếm này hòa quả son hôn thế ma vương âm thanh vang dội nhất thời để hắn một đám đám tiểu yêu hương phấn không thôi chỉ là hầu tử nhưng không còn với hắn phí lời từng luồng từng luồng huyền diệu phép thuật gợn sóng ở trên người hắn dâng lên hắn động tác c á c liệt trong khoảnh khắc liền nổ ra một q u y ề n âm một tiếng một luồng pháp lực mạnh mẽ gợn sóng hướng cái kêu hôn thế ma vương trái tim đánh tới nguyên bản trên mặt mang theo vẻ của cợt hôn thế ma vương ở đây khắc cảm thấy nguy cơ thế nhưng chậm hắn cái kêu ba trượng đại thân thể trực tiếp bị nổ ra một cái l ỗ thùng to con mắt trợn lên so với đèn lồng còn lớn hơn thân thể to lớn trực tiếp ngã xuống ẩm thân thể đánh địa tiên nổ lớn v ă n g lên hôn thế ma vương trong miệng nhắc tới một câu phật môn làm hại ta liên không còn sinh co nguyên bản phật môn nói với hắn hoa quả sơn phúc địa thủy liêm động đ ộ n g tiên chính là hiếm thấy tu luyện thánh địa mà chiếm lĩnh này thánh địa chính là một đám khỉ hoang chỉ cần hắn đánh hạ đến chính là hắn nhưng không có nghĩ đến này hoa quả son hầu vương lợi hại như vậy chỉ là đơn giản nổ ra một quyền liền để hắn thấy d i vương nộ không cú nấm này vận dụng đấu trên thánh pháp một quyền xuống cho dù là kìm tiên cảnh cũng sẽ thần hồn câu diệt chỉ là thấy này một hồi cảnh phật môn sa di môn liền không bình tĩnh ba mươi chín n chương bốn mươi nếu người p h ạ m ta tuy sa tất chu này không đúng a này hôn thế ma vương làm sao bị hầu tử một quyền xóa bỏ không thể tôn giả nói hầu tử chỉ có huyền tiên cảnh đỉnh cao tu vi coi như lại người tiên cũng không thể thắng ung dung như vậy là kim tiên cảnh hầu tử đã đạt đến kim tiên cảnh có thể cho dù là kim tiên cảnh cũng không thể đem hôn thế ma vương thuấn sắt chứ chúng ta vị kia đối với hầu tử cũng hơi bị quá tốt rồi này nịch thiên pháp môn thật là khiến người ta thổ thức giám thị hoa quả sơn phật môn sa di môn mỗi một người đều kinh dị không nớt cái kêu hồn thê ma vương chỉ sợ bọn họ bốn cái liên thủ đều không đúng đối thủ ma hầu tử chỉ cần một quyền khiến hồn phi yên diệt thực lực mạnh đáng sợ con khỉ này đã không phải chúng ta có khả năng khống chế nhanh đi báo cáo quan âm tôn giả để quan âm tôn giả định đoạn bốn người một phen thương nghị liền chuẩn bị rời đi nhưng vào lúc này một trận làm bọn họ nghẹn thở uy thế xuất hiện chẳng biết lúc nào phía sau bọn họ xuất hiện một tên vóc người thấp bé mặt lông t i ê n lôi miệng hầu tử này thình lình chính là tôn ngộ không hắn vì sao lại xuất hiện ở đây đó là bởi vì hôn thế ma vương lúc sắp chết nói một câu phật môn làm hại ta hơn nữa hắn về hoa quả sơn thời điểm mơ hồ nhận biết có người nào đang giám sát hắn rất nhiều ý nghĩ ở hầu tử trong đầu né qua sau khi hầu tử rút ra một cái lâu khi biến thành mấy trăm nắm giữ địa tiên đỉnh cao thực lực hầu binh đối phó hôn thế ma vương đ á m tiểu yêu mà hắn nhưng bứt ra tìm kiếm lên ẩ n giấu ở không trung người trong phật môn quả không phải vậy n à y không trung quả nhiên có giám thị hắn người tồn tại ngươi ngươi là làm sao phát hiện chúng ta phật môn sa di môn một mặt sợ hãi nhìn hầu tử một mặt kinh ngạc trên người bọn họ đều quan â m tôn giả gia trị phát ấn coi như là thái ất kim tiên cảnh đại năng cũng rất khó tìm đến bọn họ ẩn thân địa phương có thể vì sao con khỉ này nhưng tìm tới bọn họ bọn họ nhưng là tận mắt nhìn hầu tử u y năng hầu tử nếu như gây bất lợi cho bọn họ hạ trang có thể tưởng tượng được nói các ngươi tại sao muốn d á m thị ta hoa quả sơn cái t i a hôn thế ma vương có phải là các ngươi phật môn phải tới nộ không vẻ mặt lạnh lẽo trong lời nói tràn ngập cảnh cáo nghe hầu tử lựa dẫn ngút trời âm thanh bốn tên sa di đều là sợ đến run lấy bấy mất người mặt tướng mạo thứ không biết làm sao c ư ớ i tử cục này mù mây cái nói lung tung sẽ khiến cho hầu tử bất mãn không chừng chính là bị hầu tử một quyền đ n g chết có thể phàm là nói ra điểm thật tình tây thiên thì sẽ không bông tha bọn họ thiên địa này trong lúc đó e sợ cũng khó khăn co dung thân của bọn họ vị trí thượng tiên ngươi hiểu lầm chúng ta chỉ vì tự do đi ngang qua còn nói gì tới giám thị nói chuyện một tên cơ linh một điểm sa di mở miệng nói rằng hắn là ô m may mắn tâm lý một con da hầu không chừng có thể dao động được ngươi cho rằng ta có tin hay không hầu tử thấy nhiều như vậy hầu tử hầu tôn chết đi từ lâu là giận không nhịn nổi liên hợp trước các loại xem này bốn cái tên chọc một bộ t r ộ t dạ răng dấp cái kia hồn t h ế ma vương không phải phật môn dợ cho quỷ còn có thể là ai phật môn đem hoa quả sơn hầu tử hầu tôn coi là chuyện vặt lung tung tàn sát thực sự đáng ghét một nhớ tới này nộ không trực tiếp quay về tên kia cười ha hả sa di đột nhiên nổ ra một quyền đột nhiên một trận cồn g bạo pháp lực hình thành quyền phòng hướng tên kia tiểu sa di đánh tới một quyền này của hắn kim tiên cảnh đều loạn sát húng chi như thế một tên tiểu sa di quyền phong vinh một cái đến cái kia sa di trên người nhất thời làm cho cái kia sa di toàn thân nổ tung trực tiếp hóa thành một đám mưa máu thấy một màn như thế còn lại cái kia ba tên sa di trực tiếp hóa đá tại chỗ dáng dấp kia phản p h ấ t con người đều muốn trừng ra viên mắt nay không phải cái gì khỉ hoang nay hoàn toàn chính là một vị sát thần phật môn có giới luật không nói dối các ngươi tu cái gì phật đều là một đám d a vẹ đạo mạo tặc nước lửa n ộ không lạnh lùng lên tiếng và nóng ánh hai con mắt gắt gao tập trung cái kia còn lại ba tên sa di trải qua một phen tu hành h ắ n đ ố i với thế giới hồng hoang xóm đã có hiểu rõ rải phật môn giới luật là tây thiên người tại mọi thời khắc treo ở ngoài miệng không nghĩ đến này sa di tên chọc lại nói lên h o a n g đến điều này làm cho n ộ không từ trong đáy lòng khinh bị nổi lên phật môn ngươi ngươi thật là to gan dám thương ta phật người trong môn ngươi cũng biết ta phật môn cường hãn một con khỉ mà thôi ta phật môn đẩy trời chư phật tùy tiện một vị đều có thể tiêu diệt ngươi một tên sa di trải qua luôn mãi suy nghĩ sau khi liền lấy ra phật môn đến uy hiếp hậu tử nay nói láo lá chết nói ra nói thật hậu quả càng sâu chỉ hy vọng con khỉ này có thể bị tây tiên kinh sợ đến không muốn ra tay với bọn họ nắm phật môn đến ép ta n ộ không khỏe miệng bên trong phát họa ra một vệ c ư ờ i gằn phật môn hay là rất mạnh mẽ nhưng ước hiếp ở trên đầu hắn đến rồi mặc kệ mạnh mẽ đến đâu hắn đều sẽ không sợ sợ người không xâm phạm ta ta không xâm phạm người nếu người p h ạ m ta ta tất chu diệt ở hồng nông tiểu thế giới thời điểm sư tôn đã nói sau này sự t ì n h đều cần chính hắn làm quyết đoán nay chính là hắn làm ra quyết đoán hắn không trọc sự thế nhưng người khác như muốn gơi ở trên đầu hắn làm việc cái kia thật không t i ệ n hắn tôn nộ g không không phải loại này đánh không hoàn thủ người phật môn quản tây thiên còn không quản được ta lão tôn trên đầu đến nộ g không sát khí lộ trong lúc nhất thời có thể không để ý hậu quả gì trực tiếp ra tay đem cái kia phật môn sa di xóa bỏ đi có sư tôn d ạ y thần thông ở tay phật môn sao phải sọ giết chết bốn người này hầu tử là song thủy liêm động giết phật môn người đón lấy e sợ sẽ khiến cho phong ba không nhỏ nhất định phải là một m phen chuẩn bị thiên đình quan âm tôn giả đang cùng ngọc đế thương nghị tây du lượng kiếp mở ra một chuyện đột nhiên quan âm tôn giả trong lòng sinh ra ý nghĩ ra chỉ ở phật môn sa di trên người pháp ấn phá nát vậy thì đại diện cho cái kêu bốn tên sa di đã thần hồn sợ diện quan âm tôn giả rất là khiếp sợ ai dám giết người trong phật môn yêu sao hoa quả sơn một vùng đại yêu sớm đã bị phật môn chinh phục đoạn không thể có thể đứng hàng tiên ban thần tiên những người này không phải người ngu tùy tiện ra tay đánh chết phật môn sa di chỉ có thể phá hoại thiên đình cùng tây thiên hòa thuận quan hệ lẽ nào là những người ẩn giấu ở sau lưng mơ ước khí vận người việc này việc này lớn trong lúc nhất thời quan âm tôn giả không có đầu mối chút nào chỉ được bấm tính ra cái gì này đầu khi dĩ nhiên có như thế vi năng một q u ê n xóa bỏ hôn thế ma vương giết ta phật môn sa di quan âm tôn giả đại la thực lực đỉnh cao bấm toán thế gian sự tất nhiên là bắt vào tay chỉ là khi nàng biết được tất cả những thứ này đều là tôn ngộ không gây nên thời điểm trong lòng rất là kinh ngạc phật tôn làm sao dạy hầu tử như thế loại hại thần thông trong lúc nhất thời nàng đều rơi vào trầm tư hoàn cảnh mặt trên không phải nói hầu tử đi học cái bảy mươi hai biến ba mươi sáu biến cân đồ vân có thể khiến pháp thiên tượng địa sao cái gì thần thông đều không xứ liền có thể như thế yêu nghiệt phật tôn ngươi xác định ngươi không phải l ầ m quan âm tôn giả cớ gì thất thần ngọc đế thấy quan âm tôn giả vẻ mặt nghiêm túc mở miệng hỏi thực tây thiên ở hắn nơi này đến cơ tay mùa chân hắn ít nhiều có chút khó chịu thế nhưng mặt trên vị kia có ý chỉ, cần phối hợp vì vậy phật môn nói cái gì hắn cũng chỉ có thể cười ha hà đáp lại quan âm sắc mặt không dễ nhìn ngọc đế đã nghĩ hẳn là phật môn bố cục bên trong xuất hiện biến số gì 40 41, en. Trưng ngộ không tu sửa hòa quả sơn.、Việc、nhỏ, không nhọc ngọc đế nhọc lòng. Bần tăng giao phó ngọc đế sự, mong rằng ngọc đế từng cái chứng、thực. Quan âm chấn tĩnh xuống.、Việc、này không gạt được ngọc đế, thế nhưng do nàng nói ra, sẽ chỉ làm chính mình lúng túng. Hán môn quân người, quân ngược thiên đỉnh không chê cười nàng mới là lạ. Không chừng ngọc đế còn tu thực. gạt thế Phật thị giết ra, được cười giao gì giam hòa phó hạ chỉ chê quả quái sửa sự, sẽ Việc Việc vậy? cái Cái lại, mới cờ cờ có đế đế đế đế, đế làm là lạ. bị do âm người ta nhiệt tình trợ giúp chẳng những có thể xúc tiến tây thiên cùng thiên đình giao t ì n h càng thêm có thể giải thích người tây thiên là so với thiên đình được làm việc khiêm tốn điểm vì vậy quan âm tôn giả lựa chọn cái gì cũng không nói phật muốn sự t a thiên đình chắc chắn thế chân vạc giúp đỡ gặp dịp thì chơi tự cùng quan âm trò chuyện bắt đầu ngọc đế từ đầu tới cuối duy trì một mặt nghiêm túc trạng thái thấy quan âm thất thố hắn mới lộ ra điểm nụ cười như vậy b ẩ n tăng xin cáo từ trước quan âm hỏa tốc thoát đi hiện trường để tránh khỏi thuận phong nhị thiên lý nhãn đi vào báo cáo thời điểm ngọc đế chuyện cười hắn thấy quan âm sau khi rời đi ngọc đế liền uy nghiêm nói rằng chiêu thiên lý nhãn thuận phong n h ị ít kiến hồng nông tiểu thế giới tìm tốt nộ không đánh chết giám thị hoa quả son bốn tên sa di thay đổi tây du bố cục hướng đi tây du k h í vận trị hai trăm n ô dục đã sớm đang âm thầm quan sát tất cả đối với hầu tử cách làm nô dục đánh giá là hầu tử kích động rồi nay cũng không phải sợ hầu tử gây phiền toái dẫn hỏa trên người dù sao hầu tử là tây du mưu tính bên trong khâu trọng yếu nhất tây thiên sẽ không đem hầu tử như thế nào có thể nếu là hầu tử làm việc chỉ lo trước mắt không hiểu nữ lửa như vậy hắn sẽ v i n h viễn là quân cờ mà không phải cùng người đánh cờ kỳ thủ chân chính kỳ thủ bày mưu rồi hành động sẽ làm kẻ địch trả giá ngàn lần đánh đổi xem hầu tử như vậy đánh giết bốn tên tiểu sa di có ích lợi gì đối với phật môn tới nói không quan trọng gì chỉ có thể gia tăng phật môn đối với hầu tử quán thúc nộ không bên này xem trước một chút lại nói còn chưa tới mấu chốt nhất mức độ thật gặp phải vấn đề khó đến thời điểm nhắc lại nhắc nhở hắn nộ rủ câm thầm nói rằng dựa theo phật môn bày ra đ ó lấy chính là đầu độc hầu tử đi long cung lấy bảo long tộc chính là tổ long hậu duệ là long hán sơ kiếp thời kỳ tam đại bá chủ một trong thế nhưng hiện tại đều là dòng biển huyết thống hỗn tạp duy nhất có lưu lại một tia tổ long huyết thống chỉ có cái kia tây hải l o n g vương chỉ tử ngọc long thái tử cái này cũng là phật môn trọng điểm tính toán đối tượng một trong tổ long hậu duệ cũng là tây du lượng kiếp bên trong biên số vì lẽ đó phật môn tuyệt đối là không cho phép tồn tại nói vậy long cung cũng đúng lần này tây du lượng kiếp khí vận d ụ c g i ả dục dịch chứ còn có này như ma vương chờ yêu vương cũng là một phương không thể khinh thường sức mạnh bọn họ được phật môn n h thế nói vậy cũng có nổi giận trong bụng không địa phương phát nghĩ tới những thứ này ngô dục trong con ngươi liền né qua một vệ khôn khéo vẻ mặt bây giờ hắn còn chỉ có kim thiên tử kim sĩ đại bàng điêu hầu tử này mấy cái đồ đệ những thứ này đều là tướng thủ hạ vẫn không có binh coi như là kim sĩ đại bàng điêu ở sư đà lĩnh làm sự nghiệp nhưng cũng chỉ là cất bước vì lẽ đó càng nhiều càng tốt tây thiên quan âm tôn giả vô cùng lo lắng chạy về tây thiên gặp mặt như lai phật tổ ta p h ả i đi giám thị hoa quả sơn bốn tên sa di đều là bị tôn nộ không giết có phải là t ô nàng ngộ không trên người xuất hiện biến Quan sơn sinh hướng như đồng trọng cường ngộ không hiện tại đã có đánh chết kim tiên cảnh viên mãn sức chiến n gì? kim hoa phát thời chết xuất tất tại lai điểm điệu quả đấu. báo số sức âm đem đã cáo, cả, có về rất lo lắng một điểm vậy chính là có người ở phía sau dợ t r ò nói ra bốn tên sa di tồn tại chỉ dẫn hầu tử giết người nguyên bản nàng là trải qua bấm toán thế nhưng cái gì cũng bấm coi không ra việc này ta đã biết được biến số việc phật tôn đã tính toán quá cũng không cố ý ở ngoài nay đâu khi chính là nữ h a thánh nhân để lại linh thạch lại đến đất trời sinh ra phật tôn giao hấn là chúng ta coi khinh hắn như lai biểu thị không sẽ chết vài tên không quan trọng gì xa di sao như thế hoang mang làm gì có hai vị kia tồn tại ngày này còn có thể phiên hay sao chơi s ắ p xuống thủ trường đầy làm ra thuộc làm tốt chính mình bản chức công tác là tốt rồi tất cả như thường lệ mệnh lệnh như ma vương mọi người hành động đi như lai mở miệng nói tôn nộ g không bên kia trực tiếp phái ngũ phương nhất đế đi vào giám thị đi xin nghe phật chỉ quan âm tôn giả nghe được như lai một lời nói sau mới thoáng yên tâm chút ngũ phương nhất để đều có thái ớt kim tiên thực lực Có bọn hoa ọ chấn chạy thủ trụ hầu tử, liền sẽ không lại xuất hiện bất ngờ. Một nhớ h xuất bất liền ngờ. này, quan âm tôn giả liền vội bận trụ tử, Một tới biểu lại giả vội sẽ âm đi、hoa、quả sơn tiếp tục ế đ nộ tiếp bài. sau sơn. an quả n Hoa không an tang thật những người chết đi hầu tử hầu tôn sau khi rơi vào trầm tư ở hắn trước khi lên đường nô dục liền đã thông báo hắn mọi việc phải tỉnh táo làm việc cân nhắc sau đó làm đánh chết phật môn sa di một chuyện hắn tuy tuần hoàn b ả n tâm nhưng trung quy là kích động rồi chút phật môn thảo phạt hắn là không sợ nhưng hắn hầu tử hầu tôn đây phật môn thế lực khổng lồ cho dù là mấy cái tiểu sa di cũng có huyền tiên cảnh tu vi thật muốn làm lên t r ư ợ n đến không biết muốn chết bao nhiêu hầu tử hầu tôn ngăn ngắn tu dưỡng hai ngày sau khi nộ không liền triệu tập hoa quả sơn sở hữu hầu tử hầu tôn hầu tử hầu tôn tuy có mấy vạn nhưng từ chỗ đứng của bọn họ liền có thể nhìn ra biến g ác không có t r ư ơ n g pháp gì nắm giữ binh khí đều là gậy trúc đao gỗ như vậy một đám hầu tử làm sao đi cùng phật môn chống lại các hầu tử hầu tôn này hôn thế ma vương chính là một cái dẫm vào vết xe đổ vì không bị những khác yêu vương ức hiếp chúng ta cần thao luyện lên rèn đúc một con không gì cản nội đội ngũ nộ không nói tới mỗi một câu nói đều là trải qua đắn đo suy nghĩ hay là hắn ở ngô dục nơi đó sở học thần thông hầu tử hầu tôn không học được thế nhưng ở phương thốn sơn sở học bản lĩnh liền có thể chuyển cho hầu tử hầu tôn nộ không ở phương thốn sơn quét rác ba năm học không ít tiểu pháp thuật tiểu thần thông vừa vặn có thể chuyển cho hầu tử hầu tôn đàn khỉ t ử nghe vậy đều là biểu thị tán thành đại vương không ở hơn mười năm thỉnh thoảng có đại yêu manh thú s â m lấn cũng may hầu tử số lượng đông đảo đều có thể đem đẩy lùi thế nhưng mỗi lần đều tử thương nặng n ề cứu nguyên do hay là bởi vì bọn họ quá yếu không có thao luyện quá cũng là không có một cái ra dáng binh khí được ngay hôm đó ta liền truyền đại g i a phương pháp tu luyện bọn ngươi đúng phương pháp sau cũng không muốn lười biếng nộ không quay về các hầu từ hầu tôn phân phó nói vâng đại vương nghe nói đại vương muốn t r u y ề n phương pháp tu luyện các hầu từ hầu tôn mỗi người đầy cõi lòng trờ mong nhiệt huyết sôi trào nộ không thấy thế hết sức hài lòng lại nghĩ tới binh khí này một đại vấn đề khó các ngươi cũng biết sao có thể đạt được sắc bén binh khí lúc này bốn cái lao hầu đứng dậy đại vương chúng ta biết h đông đi hai trăm i ả m có cái ngạo lai quốc cái kia quốc hữu số lượng vạn quân đội nghĩ đến có không ít người giỏi tay nghề đại vương mang tới ta hoa quả sơn thiên linh địa bảo đổi thành một ít liền có thể n ộ không nghe vậy lòng tràn đầy vui mừng nhân tiện nói bọn ngươi ở đây thao luyện ta đi một chút trở về đám mây bên trên quan âm tôn giả cùng ngũ phương yên đế thấy này tình cảnh này đều là lộ ra nụ cười thỏa mãn thao luyện hầu binh lấy binh khí cái này cũng là bọn họ trong kế hoạch một khâu xem ra là ta lo ngại hết t h ầ đều dựa theo chúng ta kế hoạch đang tiến hành quan âm tôn giả lên tiếng nói ngũ vương nhật đế bọn ngươi tại đây giám thị ta phải đến một t r u y ề n cái kia đông hải lòng cung vâng bốn mươi mốt n chương bốn mươi hai n g ư ma vương đến thăm hồng nông tiểu thế giới thấy hầu tử tất cả hành động sau khi n ô dục rốt cục nợ một nụ cười tuy rằng n à y đều là phật môn quy hoạch hầu tử đi bước đi này là phật môn muốn xem đến thế nhưng nộ g không đã bắt đầu động suy nghĩ không phải sao trưởng thành không thể một lần là xong chậm rãi vững bước tiến hành sớm muộn có một ngày nộ g không sẽ trưởng thành vì là để phật môn kiên kỹ đại năng là thời điểm quan tâm một hồi tiểu bật long Đông、hải、Long Cung. Hải quan, quan âm tôn giả trực tiếp đi vào chủ đề tôn giả là chỉ để cái cây hoa quả sơn lấy định hải thần trâm một chuyện sao tôn giả yên tâm hết thảy đều sắp xếp thỏa đáng lão long vương tuy rằng không nỡ cây này định hải thần trâm nhưng chỉ cần phật môn bất động bọn họ long tộc điểm ờ ờ ý đau hắn còn có thể nhịn được như vậy liền được bây giờ lượng kiếp đã lên cũng là ngươi long tộc tạo hóa làm tốt tất cả những thứ này long tộc địa vị tất gặp tăng lên trên một nấc thang quan âm tôn giả hồi đáp nàng ý tứ rất rõ ràng không nên nghĩ ở lượng kiếp bên trong làm n mưu đồ lớn ngươi hết thể đều k h ô n g chế phật môn trong tay ngoan ngoan cái gì cũng không muốn làm tự sẽ cho ngươi long tộc chỗ tốt đương nhiên nàng cái gọi là chỗ tốt chính là chỉ tiểu bạch long một chuyện nga liệt là long tộc duy nhất nắm giữ một tia tổ long huyết thống tồn tại phật môn đã sớm toán ra sự biến đổi này mấy nói đến ngao liệt quả thực không muốn quá thảm bị tái rồi sau khi trong cơn tức giận đốt điện trên minh châu sau đó tây hải long vương bị áp bức bất đắc di đem việc này thượng biểu ngọc đế tố cáo ngông nịch ngọc đế đem ngao liệt treo ở không trùng đã c h ú n g ba trăm đả thần tiên càng là suýt chút nữa bị tru diện cuối cùng vẫn là quan â m tôn giả cái này người tốt đứng ra ở ngọc đế trước mặt cầu tình mới miễn tội chết mặt ngoài công phu nhất định phải làm để cho người khác không lợi nào để nói ngao liệt bị giáng đến xả bản sơ nâng sầu giản quan âm tôn giả bàn giao chờ đợi đường tăng lấy kinh khi đó tiểu bạch long đã tâm cho ý l ệ n h có thể có một cái cơ hội sống lại hắn đương nhiên sẽ không từ chối bị tái rồi còn bị cha đẻ cáo trạng sẽ không có thảm như vậy long vì lẽ đó cho dù là sau đó hắn hóa thành một con ngựa được đường tăng dưới háng nỗi n ụ c ũ n g đồng ý chỉ là hắn không biết chính là hắn trải qua tất cả đều là phật môn từng bước từng bước gan bài s o n g đến cuối cùng hắn còn muốn đối với phật môn cảm động đến rơi nước mắt đây chính là phật môn thủ đoạn xin nghe tôn giả phát chỉ đối mặt quan âm tôn giả hung hăng lão long vương nào dám nói một chữ không phật môn nói tới tất cả hắn từng cái ứng thật chính là đợi đến bọn họ đem ngao liệt bồi dưỡng được đến long tộc địa vị còn dùng đến hắn phật môn đến cho phải biết tổ long nhưng là khai thiên thời gian vùng biển bá chủ nắm giữ nắm giữ hủy thiên diệt địa đại năng như vậy liền tốt quan âm tôn giả mặt lộ vẻ từ thiện phật môn làm việc không chỉ phải làm tốt còn muốn làm đẹp đẽ nói xong quan âm tôn giả liền rời đi ngọc đế bên kia ít nhiều có chút dương thịnh em suy phải đến nhìn chằm chằm lại nói đến hầu tử trực tiếp ở ngạo lai quốc lấy mấy vạn kiện sắc bén binh khí lưu lại một ít t i ê n tài địa b ả o trở về đến hoa quả sơn chúng tiểu nhân đều đến lĩnh binh khí đàn khỉ tử hưng phấn không thôi bây giờ nắm giữ binh khí liền không còn là cái kia mặc người sâu xé tiểu hầu hầu tử cũng không làm phiền trực tiếp bài doanh bây giờ đàn khỉ tổng cộng có bốn mươi bảy còn lại khẩu đem người khẩu đăng ký trong danh sách ngộ không liền bắt đầu giáo hầu tử hầu tôn thao luyện ngăn ngắn m ộ ư ơ i ngày các hầu t ử hầu tôn liền đại cải ngày xưa không có kết câu trạng thái từng cái, từng cái long tinh hồ mãnh có chút t i ê n phú tốt hầu loại càng là bắt đầu rồi chính thức tu luyện hoa quả sơn động tĩnh này huyên náo rất lón đủ loại khác nhau yêu vương đều xin vào dựa vào hoa quả sơn bái ngộ không làm đầu không ra mấy ngày đầu ở hoa quả sơn muôn hạng liền có đầy đủ bảy mươi hai động yêu vương bảy mươi hai động yêu vương nếu quy về hoa quả sơn cũng vùi đầu vào thao luyện bên trong bốn mùa điểm bão đúng giờ thao luyện đem hoa quả sơn chế tạo tự một tòa thùng sắt kim thành một tháng sau hoa quả sơn nên đón mây vị khách mời ngưu ma vương bằng ma vương giao ma vương chờ sáu vị thực lực ngập chờ yêu vương đến đây bái kiên n ộ không nộ không trở về hoa quả sơn lâu như vậy rồi tự nhiên cũng biết như ma vương danh tiếng thái ớt kim tiên cảnh giới lại năng sức hiệu triệu cũng cực cường không biết như ma vương đến ta hoa quả sơn vì chuyện gì nộ không gần nhất làm cái gì đều cẩn thận một chút l i ê n ngay cả cái kia bảy mươi hai động yêu vương xin vào cờ m ở n ở đều là trải qua hắn nghiêm ngặt sàng lọc thấy bọn họ không có gì tâm mới đưa thu vào dưới trướng phật môn có bao nhiêu nham hiểm hãn tử hôn thê ma vương trên người liền nhìn ra rồi mỹ h ầ u vương uy danh lan xa chúng ta đều là ngưỡng mộ hầu vương mà đến tính xin hầu vương chớ trách nhưng m a vương mọi người từng cái ô m quyền hành lễ nói thật lấy thực lực của hắn thực sự không lọt mắt cái này vóc người thấp bé hầu tử nhưng bị phật môn một hung hăng thủ đoạn áp bức không thể không đến đây đập hầu tử định luận đương nhiên phật môn mặt ngoài là sẽ không làm lấy thế dối gạt người sự liền quan âm tôn giả mở ra để lao ngưu động lòng điều kiện động lòng điều kiện là cái gì tự nhiên là quan âm b ù tắt trong miệng một cái duyệt tự quan âm tôn giả nguyên văn là như vậy nguyên ngưu gia cùng ta tây thiên hữu duyên chỉ cần tích lũy công đức năm trăm năm sau ngưu gia hậu nhân nhất định phải chính quả nay tích lũy công đức tự nhiên là ngoan ngoan nghe lời h ả o h ả o làm việc đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi như ma vương tự nhiên là không ngu ngốc bực này hống người lời nói hắn tin cái quỷ nhưng bị quan âm tôn giả đẻ lên trong lòng liền phiền một hoảng thậm chí lúc đó trong lòng sợ sệt cực kỳ vì sao bởi vì quanh thân thực lực mạnh mẽ yêu vương đều bị phật môn quét đi sạch sành xanh nếu là trong miệng nhảy ra nửa cái không tự chỉ sợ hắn cũng là như vậy hạ tràng không chỗ tốt cũng phải làm việc húng chỉ còn có chỗ tốt hơn nữa có phật môn cháo thiên đình muốn gây sự với hắn liền không dễ như vậy sau khi cân nhắc hơn thiệt có sao mà không làm đây lão ngư liền đáp lời hạ xuống ngưỡng mộ mà đến nộ không trong miệng n h ỉ non nhưng không có bị ngư ma vương mấy câu nói mà che đậy tâm trí lời hay ai cũng thích nghe nhưng vừa vặn là như vậy lời hay nhưng lẫn lộn bọn họ tới đây mục đích mấy ngày gần đây nộ không vẫn đang điên cuồng ép khô chính mình tế b à o não một bên đem ngô dục lời nói nhiều lần ngay nghiền ngẫm một bên đem phật môn trả thù độ khả thi ở trong đầu kiểm tra cũng từng cái nghĩ ra ứng đối phương pháp ngư ma vương như vậy chuyện ma quỷ hắn tin cái quỷ nhưng người tới là khách nộ không cũng không mất chủ thân phận của người ta chúng tiểu nhân đàn khỉ đáp có đại ba hiến hội khoản đ ạ i quý khách phải đàn khỉ nhi ở thủy liêm đ ộ n g xếp đặt rượu và thức ăn mới mẻ h o a quả hầu nhi môn u linh tính trí tuệ không so với nhân loại kém còn gõ nổi lên là đánh tới p h ư n g lên lưu ma vương mấy vị yêu vương rất là thỏa mãn l i ê n này rất thời thượng mà cứ như vậy quan âm bàn giao nhiệm vụ hắn liền hoàn thành rồi một nửa chỉ là hắn không nghĩ đến chính là say mèm sau khi nộ không lại nói mấy vị yêu vương khoản đãi bất chu ngày gần đây ta hoa quả s ơ n còn ở chỉnh đốn lại giai đoạn liền không ở thêm mấy vị khách mời đợi ta hoa quả sơn chỉnh đốn lại thật sau khi lại mời tiệc mấy vị yêu vương như ma vương tay chính k h o á t lên một con khuôn mặt đẹp đ ẽ khỉ mẹ cái mông trên vô cùng phấn khởi hoa rượu quyền đây nghe được hầu tử lời nói sau trực tiếp liền sửng sốt cái gì ngọn ý vậy thì muốn cản ta láo ngưu đi rồi là ngựa thì không có đập được không bốn mươi hai n chương bốn mươi ba còn không mau đi nghe được nộ không hạ lệnh chụt khách không ngừng như ma vương bối rối liền ngay cả bằng ma vương những n à y yêu vương cũng giải ra này không phải tán gấu đến khỏe mạnh à ngươi nói thế nào đuổi người liền đuổi người sau đó chuyện đã xảy ra chẳng lẽ không là mấy người chúng ta t ì n h đồng ý cùng không đúng cùng c h u n g trí hướng tám bái vì là giao tới sao làm sao liền không theo sáo lộ ra bài đây hiền đệ n g ư ờ i ta vừa gặp mà đã như quen không bằng chúng ta tám bái ngữ ma vương còn muốn bổ cứu một hồi làm sao nộ không căn bản là không nói cho hắn cơ hội ngữ ca hôm nay ta hoa quả sơn xác thực còn có chuyện quan trọng xử lý liền không để lại các vị nộ không đạo xong liền cho thông tý viên hầu liếp mắt ra hiệu thông tý viên hầu này láo hầu trực ử vẫn là tiếp g n h l nói đại vương bắt được thiên đình mật thám còn chờ đại vương thẩm vấn đây cái tia dội thần thân thể khổng lồ khiến pháp bảo tuyên hoa lưỡi búa to các hầu từ hầu tôn đều không xê dịch nổi vẫn cần đại vương tự thân xuất mã lời vừa nói ra như ma vương mọi người trực tiếp tinh thần chấn động thân thể khổng lồ sử dụng tuyên hoa lưới bớt to cái kia không phải là thiên đình cự linh thần à như ma vương tuy rằng cùng cự linh thần có một trận chiến lực lượng thậm chí còn có thể áp chế cự linh thần thế nhưng cự linh thần thủ trưởng không phải là hắn có thể chọc con khỉ này là gan thật là lớn liền cự linh thần cũng dám chảo này không phải trực tiếp cùng thiên đình họ hét sao tám bãi vì là g i a o sau khi thiên đình cái kia không được liền hắn đồng thời thu thập tuy rằng hiện tại như ma vương có phật môn cháo thế nhưng phật môn sẽ vì hắn cùng thiên đình họ hét thúng chi sự còn không làm tốt đây đại vương cái kia dội thần còn tuyên bố phải về thiên đình đ i ề u binh kể tướng diệt ta hoa quả sơn lão hầu tử thông t í viên hầu thấy ngưu ma vương bị đẻ ép lại thêm d ầ u thêm mở nói này chết tiệt dội thần chờ ta lão tôn đi vào đem hắn chuột rút l ộ t xương nộ không làm ra hung thần ác s á t gián dấp trong lòng nhưng đắc ý có cái thủ hạ đắc lực làm lên sự đến chính là này ung dung cái gì còn muốn đem cự linh thần chuột rút l ộ t xương này bị ôn hầu tử làm sao dám nha nếu hiền đệ có việc phải xử lý cái kia ngưu ca liền không nữa quấy dày lao ngưu ma người n g h ảo nao đào tẩu cái quái gì vậy thật làm cho hầu tử đem cự linh thần đánh chết cái kia hoa quả sơn liền không còn hắn lại muốn ở hoa quả sơn tiếp tục chờ đợi bọn họ cũng sẽ theo không rồi ngưu ca vừa nãy ngươi muốn nói gì tới tám bái cái gì tới nộ không nói hỏi trong lòng lại hết sức khinh bi hắn nhìn ngươi cái kia nhát gan dạng không có gì không có gì hiện đệ ngươi trước tiên bận điệu ngưu ca ngày khác trở lại tiếp ngươi ngưu ma vương đi tới thủy liêm đ ộ u k u trực tiếp mở ra phép thuật bỏ chạy lúc này trên trời ngũ phương yết đế nhìn trước mắt tình cảnh này suýt chút nữa bị này trâu nốc tức giận đến thổ huyết cái quái gì vậy bị hầu tử r ă m ba câu liền cho giao động hầu tử không có lấy định hại thần châm làm sao đi đại náo thiên cung lúc này ma ha yết đế liền truyền âm cho quan âm lúc này quan âm ở ngự hoa viên cùng ngọc đế uống trà không gì khác một tháng này cũng không có xuất hiện bất ngờ chỉ có uống chút trà nói chuyện lý tưởng trà mới vừa vào miệng quan âm tôn giả liền nghe đến truyền âm vẻ mặt trực tiếp sửng sốt cũng may nàng tu vi như thế cao không phải vậy chỉ định bị nước trà bị sặc n ư u ma vương lại bị hầu tử chơi đến xoay quanh đến cuối cùng này châu ngốc còn bị dọa chạy con khỉ này tại sao liền ngưu ma vương đều từ chối theo lý thuyết hôn thế ma vương một chuyện đã qua một tháng cái kia hầu tử trong lòng lo lắng nên bỏ đi mới đúng vậy tôn giả làm sao sắc mặt như vậy khó coi hắn là ta này nước trà bỏng miệng ngọc đế nhìn thấy quan âm tôn giả sắc mặt biến đổi lớn sau khi cố ý hỏi đương nhiên ngọc đế là chấp trưởng tam giới tồn tại quan âm động tác này khẳng định không phải là bởi vì trà không tốt uống mới trở nên mặt có thể để quan âm trở mặt cũng chỉ có lượng tiếp một chuyện nghĩ tới những thứ này ngọc đế trên mặt chỉ tăng một vệ sắc mặt vui mừng nay quan âm tôn giả cái quái gì vậy đều ở thiên đình ở một tháng một tháng qua mỗi ngày đối với hắn gơ tay một chân để hắn làm này làm cái kia phiền đều phiền chết rồi rốt cục có thể có chút việc vui không phải ngọc đế trả rất tốt quan âm tôn giả lập tức k h ô n g chế tốt chính mình vẻ mặt mở miệng nói không phải là bởi vì trả không được hẳn là lượng kiếp một chuyện xuất hiện chút vấn đề ngọc đế đi thẳng vào vấn đề hỏi trang cái gì trong lòng ngươi nghĩ cái gì ta sẽ không biết sao lượng kiếp một chuyện tất cả thuận lợi không nhọc ngọc đế bận tâm bận tăng còn có chút sự t ì n h phải xử lý trước tiên xin lỗi không tiếp được quan âm tôn giả nhàn nhạt đứng dậy một bộ nhẹ như mây do dán g vẻ tôn giả xin cứ tự nhiên nếu là gặp phải cái gì vướng tay chân vấn đề ta thiên đình nhất định sẽ r u ô i ra viện trợ bàn tay ngọc đế vẻ mặt vô cùng hòa khí một tháng đều không đi hiện tại liền sốt u ruột rời đi vậy khẳng định là xảy ra vấn đề gì phật môn người chính là như vậy chết muốn mặt m ũ i việc nhỏ việc nhỏ không nhọc ngọc đế nhọc lòng quan âm tôn giả trực tiếp nhấc lên đám mây cũng không quay đầu lại đi rồi phật môn liên tiếp xuất hiện biên số ở trận này lượng kiếp bên trong ta thiên đ ỉ n h không biết có cơ hội hay không nhìn vội vàng rời đi quan âm tôn giả ngọc đế không khỏi dù gì nói có điều cái ý niệm này ở trong lòng hắn lóe lên quá hắn liền phủ quyết mặt trên vị kia đều nói rồi hắn có thể làm cái gì thay đổi quan âm từ n g ự hoa viên sau khi rời đi trực tiếp đi tới ngưu ma vương nơi ở ngưu ma vương ở đâu quan âm trong thanh âm mang theo vài phần phẫn nộ vừa bắt đầu ngươi là làm sao đáp ứng ta nói cái gì tôn giả yên tâm không phải là một con mới ra mặt hầu tử mà chỉ cần ta lão n ư u ra mặt liền đem con khỉ này sắp xếp đến rõ rõ r à n g r à n g kết quả đây sự tình không hoàn thành còn bị giao động tôn giả ở trên lao ngưu ở đây ngưu ma vương mang theo hắn sáu vị yêu vương đối với quan âm quỷ lệ trong đất mỗi một vị yêu vương trên mặt đều viết hoảng sợ ngưu ma vương ngươi vừa bắt đầu là làm sao đáp ứng ta làm sao liền chút chuyện này đều làm không xong đối mặt quan âm tôn giả trách cứ mấy vị yêu vương hai mặt nhìn nhau trong lòng sợ sệt cực kỳ tôn giả ngài là không biết cái kia hầu tử phải đem cái kia cự linh thần lột ra chuột g ú t đây ta nếu là đợi tiếp nữa cái kia thiên đình lựa giận liền muốn liên lụy đến trên người ta cũng là thiệt thời ta lão n g ư u cơ linh nếu không thì ta hiện tại nên cùng thiên đình á ắ c chiến ngài liền không thấy được ta n g ư u ma vương em h a i nói biểu thị chính mình còn chưa muốn chết chính mình còn muốn nhiều phong lưu mấy năm nữa ngưu xuẩn ngươi bị cái kia đầu khi cho chơi hắn nơi nào bắt được cái gì cự linh thần lại nói coi như hắn bắt được cự linh thần ngọc đế bên kia do ta đẩy ngươi sợ cái gì quan âm thật sự bị con bò này g i ậ n đến cái gì bị lựa như ma vương lập tức liền p ẫ n nộ đứng dậy một bộ phải đem nộ không chém thành m u ô n mảnh gián g dấp nhưng lại có chút ta hòa nói bồ tát ta nào có biết ngươi năng lực lớn như vậy ngài đến sớm theo ta chỉ một tiếng nha còn không mau đi quan âm thực sự không có kiên trì với hắn hao tổn nữa đáng đ ờ i con bò này đầu chỉ có thể làm cái tiểu yêu vương bốn mươi ba n chương bốn mươi bốn n u ma vương lại tham hoa quả sơn hồng nông tiểu thế giới tìm tôn nộ không thay đổi tây du hướng đi tây du k h í vận trị một trăm n ô dục đem nộ không t r e o chọc nhu ma vương trải qua đều nhìn ở trong mắt tổng hợp đánh ra là tiểu hầu trưởng thành đầu tiên là để ngưu ma vương mọi người bành trướng một phen sau đó sẽ ra không ngờ giết ngưu ma vương một cái không ứng phó kịp đặc biệt nhìn thấy quan âm cùng ngũ phương nhất đế sắc mặt của bọn họ n ô dục liền lộ ra nụ cười thỏa mãn ngọc đế ít nhiều có chút âm dương cảm giác ca nếu không thì đem hắn cũng kéo vào lửa n ô dục hồng mông thư viện có thể điều x u ấ t bất kỳ thế giới hình ảnh vì lẽ đó quan âm cùng n g ự hoa viên một nghị hắn đều nhìn ở trong mắt rất rõ ràng ngọc đế khó chịu quan âm rất lâu n ộ dục cảm thấy thôi kéo ngọc đế nhập bọn có thể được nhưng còn phải chờ một thời cơ một bên khác như ma vương bị quan âm khiển trách một trận sau khi đẩy nổi giận trong bụng dẫn dắt sáu đại yêu vương lại hoa quả son nại nại hắn dám đùa hắn như ma vương cái trước chơi hắn người nấm mộ cọt đều một trượng sâu hơn một con khỉ con làm sao dám nha nhưng là hắn mới vừa đến hoa quả sơn liền gặp phải chặt lại chặt lại hắn chính là cái kia thông tí viên h ầ u này không phải như đại vương sao làm sao vừa đi quay lại như ma vương nhìn thấy này lão h ầ u tử hai cái khổng lồ lỗ mùi lửa ra khói xanh các ngươi mùa thương làm đồng đây là ý gì như ma vương làm sao biết trận ừ khi hắn đi ồ i sau k h pháp, pháp, pháp hắn l chưa từng học qua nhưng thần thông mà ngoại trừ bảy mươi hai biến ba mươi sáu biến còn có từ ngô dục nơi đó học được mấy đại thánh giai thần thông chế tạo một ít thảo giác cái gì vẫn là dễ như trở bàn tay như đại vương thứ lôi ta hoa quả sơn tao nộ đại nguy cơ không thể không cẩn thận thông tin viên hầu hồi đáp đại nguy cơ ngươi thật sự coi ta lão ngưu dễ lửa hay sao làm ra một phái giả tạo kết phường đến lừa dối lao ngưu các ngươi ngày hôm nay không cho ta một hợp lý giải thích ngày hôm nay ta liền đại náo hoa quả sơn ngưu ma vương rất là hung hăng nói rằng thực lực của hắn là xa gần nghe tên thái ớt kim tiên cảnh thêm vào bảy mươi hai biến bỏ trắng bù tướng không có cái nào yêu vương không e ngại hắn ngưu đại vương ngươi có thể chiếm được nói một chút đạo ly à nhà ta đại vương hảo tịu thức ăn ngon chiêu đ á n ngươi ngươi nhưng làm u ố n ân đền đón trả không mang theo như ngươi vậy hố người a thông tý viên hầu không nhanh không chấm nói rằng muốn hù dọa ta chúng ta có đại vương hù dọa ta hữu dụng sao đừng cho ta nói những này có không ta nói chính là các ngươi biên cố sự gạt ta ngưu ma vương bị này lão hầu tự g i ậ n đến cái quái gì vậy còn đổi khách làm chủ có điều hắn là khách m ớ i đúng nói chung gần như chính là cái này lý đi cũng may hắn đầu góc linh hoạt nếu không thì liền bị này lão hầu tự mang đ ư ợ rồi ngưu đại vương ngươi lời này nói chúng ta khi nào diễn kịch lừa ngươi ngươi cũng biết một tháng còn lại trước cái kêu hôn thế ma vương là ai p h á i tới sao thông tí viên hầu đối mặt như ma vương chất vấn không chút nào h o ả n g ai p h á i tới n h ư ma vương hỏi đó là thiên đình cùng phật môn p h á i tới chúng ta đại vương lúc đó đã bắt đến mấy cái m a thần thông tí viên hầu mở miệng nói rằng l ừ a ngươi ngươi nói đúng chính là l ừ a ngươi hơn nữa không ngừng muốn gạt ngươi một lần còn muốn l ừ a ngươi hai lần quả t h ự c có việc này n h ư ma vương đầy mặt nghĩ h ồ hỏi một tháng còn lại trước hôn thế ma vương chậm trên đó hắn có nghe thấy chỉ là không có nghĩ đến không sau lưng là thiên đỉnh cùng phải t tự môn. n là cự linh thần lồ m a nói đây. Thông tí như ầ trực lần c c vậy là ta lão ngưu hiểu lầm lộ không như ma vương gãi gãi đầu mẹ nó, ta như thế thông a n ư thế t h minh làm tí viên hầu cơ linh nói rằng nhìn như vậy cơ chí thông tí viên hầu trốn ở lén lút xem cuộc vui ngộ không đều sắp muốn không nhịn được khen vừa nói như thế đúng là ta láo ngưu thất lễ ngưu ma vương đã không hiểu rõ nổi tiết tấu hoàn toàn bị lao hầu t ự ma người rồi như đại vương nói như vậy liền nghiêm trọng nếu hiểu lầm đã hóa giải như đại vương tính xin về đi thông tý viên hầu thản nhiên nói đại vương bàn giao này như ma vương đối với mục đích của chính mình che che giấu giấu khẳng định có vấn đề thông tý viên hầu vừa thấy được có cơ hội phái lao n h u liền trực tiếp nắm lấy thời cơ mời về mời về như ma vương cảm giác mình đầu không đủ dùng theo ấ n thông tý viên hầu từng nói đúng là chính mình sai rồi nhưng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào hắn gãi đầu quay đầu liền đi đi chưa được mấy bước đ ngưu nhiên nghỉ chân. Không đúng vậy, quan âm tôn a hoàn thành, chính mình đi cái lông ngươi kia đi thông báo một tiếng, là ta Lão lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, ta ma n n g mặt cùng nhà ngươi vương đông ạ o k h i nhiên xoay người nói với thông tý viên hầu hiện tại dù là ai đều có thể nhìn ra này lao ngưu có vấn đề cái quái gì vậy sẽ chết ra lại mặt nhóm nhau đòi hỏi muốn gặp nhà bọn họ đại vương không có mục đích gì quý tin n ư u đại vương nhà ta đại vương có việc gấp mấy ngày nay đều không tiện gặp khách thông tý viên hầu cười hì hì hồi đáp có việc gấp cái gì việc gấp như ma vương nhìn chăm chú thông tý viên hầu nói rằng lần này phật môn cũng được thiên đình cũng được ai cũng không cách nào ngăn cản hắn cùng tôn ngộ không kết bái g i a o động tôn ngộ không lấy định hải thần trâm như đại vương có chỗ không biết hoa quả sơn có một sản phụ đã một ngày một đêm không sinh được hải tử vì vậy phải lớn hơn vương lấy to lớn pháp lực hỗ trợ thông tý viên hầu trực tiếp mỏ mẫm linh tỉnh ngược lại hắn chỉ là một đạo nghe nhìn lẫn lộn hàng phòng thủ chân chính hàng phòng thủ còn ở phía sau chờ hắn đây như ma vương lại sửng s t cái quái vì vậy cho khi mẹ tử đỡ đẻ tính là gì việc ấp nhà ngươi đại vương nơi nào hiểu cái này à muốn nói đến đỡ đẻ tay người này ta ở hành đợi ta đi giúp giúp người nhà đại vương ngưu ma vương một mặt ta là đại thông minh gián g dấp hắn cảm thấy đến như vậy trả lời quá cơ chí quả thực để này lao hầu tử không cách nào phản bác nói ngưu ma vương trực tiếp xông vào tiên vào lao ngưu a ta nhưng là khuyên quá ngươi đến thời điểm chịu tội thì trách không được hay nhìn ngưu ma vương thâm nhập bóng lưng thông đội viên hầu dù gì nói bốn mươi tư n chương bốn mươi lăm hưởng thụ người khác đang muốn hưởng thụ này háo sắc chết đầu trâu chúng tiểu nhân đem bọn họ mấy cái đều cho ta ném ra ngoài nộ không nhìn trên đất mấy cỗ bất tỉnh nhân sự thi thể lạnh lùng nói vâng đại vương này mấy cỗ thi thể chính là như ma vương mọi người lúc trước khoản đãi như ma vương mấy người thời điểm nộ không liền phát hiện như ma vương háo sắc đặc điểm này cái quái gì vậy hầu tử cái mông đều mò cái này cần háo sắc đến mức độ nào cho tới như ma vương mấy người bọn họ vì sao lại biến thành như vậy còn phải từ hai cái thời thần trước nói tới lúc đó hậu nhu ma vương mọi người không để ý lao hầu từ thông t í viên hầu ngăn cản xông vào hoa quả sơn đi chưa được mấy bước nhu ma vương liền gặp phải nộ không bố trí cạm bẫy người cạm bẫy này đơn giản là một ít cái c ặ m cơ quan dây thường loại hình cùng thợ săn đi săn lúc thiết trí cạm bẫy gần như nay cái nào ngăn được nhu ma vương lúc đó cơ t r í nhu ma vương liền trào phúng m ộ t câu cái đám này khỉ hoang bố trí như thế cấp thấp cạm bẫy p h ỏ n g chừng liền chỉ gà rừng đều không bắt được loại này cạm bẫy ta lão nhu một ngàn năm trước liền không chơi cùng nhau đi tới nộ không bố trí cạm bẫy đều bị lão nhu từng cái bài trừ một bên bài trừ một bên cười nạo h nộ không c ả m b ấ y bố trí đến có bao nhiêu r á c rưởi đi rồi đại khái hai khắc chung mây vị yêu vương đ ô n g nhiên nhìn thấy một mảnh hồ nước đầm nước này bên trong thình lình có hơn mười cái tuyệt thế mỹ nhân ở trong đầm nước nô đùa trời nước lần này liền đem như ma vương xem s ư ớ n g sỏ này trắng như tuyết chân dài này xinh đẹp tư thái quả thực làm người lưu luyến quên về đ ô n g nhiên như ma vương đã nghĩ đến cái gì này chết h ồ tử chẳng trách sốt ruột đuổi chúng ta đi hóa ra là ẩn giấu nhiều như vậy mỹ nhân không muốn cùng chúng ta chia sẻ a nếu nói là lấy như ma vương pháp lực p kết, biến biến kết quả ố là ngưu p ma vương liền mặt dạy trực tiếp thởi sạch tí vật một đầu rơi vào trong đấm nước cùng mỹ nhân nô đùa chơi đùa mà cái tia đồng hành sáu vị yêu vương cũng là cùng như ma vương như thế xem thường độ không nhưng cũng không có mất lý trí còn nói lời khuyên nhủ ngưu ca chúng ta vẫn là trước tiên làm chính sự vậy mà n g ư ma vương nhưng hồi đáp này khỉ hoang chỉ lo chính mình hưởng thụ mà thất lễ chúng ta chúng ta trước tiên hưởng thụ hắn muốn hưởng thụ để hắn vô phúc có thể hưởng lại nói một con khỉ hoang mà thôi lượng hắn cũng không bay ra khỏi cái gì b ọ t nước đến mấy đại yêu vương thấy n g ư ma vương đã cởi sạch quần cũng không thể nhìn n g ư ma vương đi hưởng thụ chính mình ở một bên khó chịu chứ liền như vậy mấy đại yêu vương cũng thành công bị như ma vương mang lại rồi trong đầm nước một bộ phiên vân phúc vũ cảnh sắc cuối cùng mỗi người đều là say như chết một mặt hưởng thụ ở cạnh đầm nước một bên ngủ thiết đi rượu này bên trong tự nhiên là động tay động chân mãnh liệt bị dược hơn nữa nộ không biên hóa thuật để mấy đại yêu vương mê tâm hồn liên biến thành cùng chết như không khác sau đó nộ không còn nhảy ra bù đắp đao quay về mấy người ầm ầm chính là hai quyền mấy đại yêu vương liền triệt để hôn mê đi cho tới động thủ chấm dứt mấy người tính mạng cái kia ngược lại không đến nỗi này như ma vương mấy người cũng không có làm ra chuyện khác người gì liền như thế để người ta mạng nhỏ chấm dứt này không tốt mà ở trên trời vẫn dám thị hoa quả sơn quan âm tốt hơn giả n ngũ phương yên đế trực tiếp xem s ư ớ n g sỏ mỗi một người đều niệm nổi lên vật hiệu ngược lại liền thấy n ư u ma vương chờ sáu đại yêu vương ôm cọc ô lớn hòn đá một trận l o ạ n gặm loại này gặm vẫn là loại kia động dục gặm vốn là quan âm muốn dùng to lớn pháp lực phá ngộ không phép thuật thế nhưng nàng chỉ sợ động tác này gặp dọa đến ngộ không để ngộ không tăng cao cảnh giác cái kia chuyện về sau thì càng khó làm một cái thời thần sau khi hoa quả sơn một đám hầu binh gánh mấy người thi thể ném ra hoa quả sơn xa mười mấy mét vẫn là đại vương lợi hại không hưởng một binh một tốt liền đem này mấy cái ngốc yêu vương cho chữa được n g o a n n g o ã n đó là chúng ta đại vương đó là tu tiên đắc đạo đại t h á n h nhân mấy cái m a u yêu vương nơi nào sẽ là nhà ta đại vương đối thủ có đại vương ở ta hoa quả sơn liền không lo những n à y hầu binh môn lời nói vừa vặn bị trên trời quan â m tôn giả nghe được nhất thời nàng cùng ngũ phương biết để k h ỏ e miệng trực tiếp có giật này đánh lưu ma vương mặt không phải là đánh nàng mà ta dù sao này như ma vương là nàng p h ả i đi nhớ tới như ma vương quan âm tôn giả là càng nghi càng giận sẽ không có nhìn thấy ngu như vậy như bất đắc dĩ quan âm tôn giả điều khiển vần cùng ngũ phương yên đế đi đến như ma vương mọi người trước mặt làm phép thuật đem như ma vương mọi người cứu tỉnh mỹ nhân đến chúng ta tiếp tục uống sao a mỹ nhân hôn một cái Ngưu m a v ư ơ n g k hôn g c h ú t n à o c h ú ý t ớ i m ứ c độ n g h i ê m trọng c ủ a sự việc, c ò n chìm đắm ở cùng hồ nước mỹ nhân nô đổ ngộng đẹp bên trong lảo đảo bò lên ô n bên cạnh cái tia đại thụ liền đi gặm hắn năm vị yêu vương cũng là mơ mơ màng màng đứng dậy thế nhưng vừa mở ra mắt liền nhìn thấy quan âm tôn giả cùng ngũ phương yên đế nhất thời một cái giật mình đảm đều dọa phá một nửa mẹ nó ngưu ca đây là cái gì tình huống quan âm tôn giả trước mặt sao còn đang mơ hồ đây ngưu ca ngưu ca bằng ma vương thăm dò tính đi khiên khiên như ma vương ống tay áo nỗ lực muốn đem như ma vương đánh thức tiểu bằng người đánh ngọn gió nào phân cho hai ngươi mỹ nhân còn chưa đủ sao còn muốn theo ta cướp như ma vương cả giận nói vàng ma vương trực tiếp cho váng ngươi cái quái gì vậy đúng là nhìn bầu trời một chút trên vị kia tồn tại a quan âm tôn giả giận dữ ngươi không chừng liền biến thành một đầu chết nhưu nắm đúng làm huynh đệ suy nghĩ ý nghĩ bằng ma vương bất chấp tất cả bay thẳng đến lao nhưu mặt trên chính là một quyền ân hắn sợ khí lực nhỏ đánh bất t ì n h nhưu ma vương liền vận dụng thái ớt kim tiên cảnh thực lực cú đâm này trực tiếp đem mơ mơ màng màng nhưu ma vương làm già xa mười mấy mét đối phương nương chi bằng ma vương tiểu tử ngươi ă n gan hùm mật báo dám đánh ta lao nhưu như ma vương hai cái lỗ mùi lứa ra khỏi xanh thậm chí muốn đem cái kia bằng ma vương giết chết quên đi được rồi trên trời quan âm tôn giả thực sự là không nhìn nổi trực tiếp nói quát mắng nắm này mấy cái xa điêu yêu vương thực sự là sọ não đau lúc trước làm sao liền chọn như thế mấy cái xa điêu ngọn ý nếu không là phụ cận mạnh mẽ yêu tộc đều bị giết chết không phải đem bọn họ mấy cái giết chết đổi một nhóm người không thể quan quan âm tôn giả lần này ngưu ma vương trực tiếp há hốc mồm ta là ai ta ở đâu ta đang làm gì thế ta không phải ở hầu tử trong đầm nước đem hầu tử nên hưởng thụ hưởng thụ sao quan âm tôn giả tại sao lại ở chỗ này nhất thời như ma vương trực tiếp hoài nghi ngự sinh tôn giả ngài làm sao đến rồi lao ngưu ta lập tức liền muốn thành công t h ự c hắn là có kế hoạch trước tiên đem hầu tử mỹ nhân hưởng thụ xong lại đi cùng hầu tử khoe khoang một hồi binh khí giao động hắn lấy một hồi định hải thần trâm đã như thế liền hoàn mỹ ngũ phương yết đế quan âm tôn giả giận không nhịn nổi có đi cho con bò này đầu tỉnh lại đi rượu bốn mươi năm n chương bốn mươi sáu như ma vương quả nhiên là mật thám nghe được quan âm tôn giả phải cho chính mình tình rượu ngưu ma vương trong nháy mắt liền bối rối sau đó hình ảnh vô cùng t h ế thảm cái gì ngưu hưng thanh bằng tiếng hót các loại thảm đạm âm thanh ở phía này thiên địa vang lên nửa k h ắ c đồng hồ sau ngưu ma vương bị ngũ phương v i ấ t đế đánh đến sừng mặt xứng núi nếu không phải là có quan âm tôn giả áp trận huynh đệ bọn họ sáu cái không chắc thất bại cho ngũ phương v i ấ t đế ngưu ma vương khi đó chỉ cảm thấy loại này cảm giác quá đồ phá hoại rõ ràng không so với mới thực lực yếu nhưng còn bị đối phương đánh còn cờ mờ nờ muốn không thể hoàn thủ ta cờ mờ nờ đã làm sai điều gì gạo ta là hưởng thụ nhưng ta này hưởng thụ cũng chính là cho ngươi hoàn thành nhiệm vụ a này tôn giả lão ngưu đến cùng đã làm sai điều gì ngươi muốn như thế đối với l ã o ngưu ngưu ma vương xoa nét mặt d á n mua một bộ thảm hề hệ dán dấp nói xong chừng cái kia bằng ma vương một ánh mắt b ằ ngại n con ngươi cho ta nhớ kỹ dám động lão tử chờ chút ta muốn lột d a của ngươi ra bằng ma vương cái kia trong lòng sợ s ệ t nha sẽ chờ quan âm tôn giả vừa đi mau mau hóa thành bản thể phi lên trời chạy trốn còn có mặt mũi nói quan âm tôn giả là thật sự nắm nảy lão ngưu khó làm đánh chết hắn đi hiện tại đi chỗ khác n i ề u người lại muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian không đánh chết hắn liền hoàn toàn không hoàn thành được nhiệm vụ tôn giả ngươi nói chuyện có thể chiếm được bằng lương tâm a ta lão ngưu máu c h ả y đầu rơi cho ngươi làm việc ngươi nhưng như vậy đối với ta sau đó ngưu ma vương chít chít méo mó oán giận một đồng lón bất đắc dĩ quan âm tôn giả trực tiếp đối với ngưu ma vương sử dụng câm nói thuật lập tức ngũ phương yết đế cùng hắn năm vị yêu vương cảm giác toàn bộ thế giới đều thanh tĩnh sau đó quan âm tôn giả mệnh lệnh ma ha yết đế đem hắn xông hoa quả sơn trải qua nói rồi một lần song việc sau khi ngưu ma vương trong lỗ mũi lại bốc k ó i bởi vì bị quan âm tôn giả sử dụng cấm nói thuật liền hắn trong miệng chỉ có thể phát sinh trời mới biết hắn đang nói cái gì thực hắn chân thực muốn nói chính là này bị ôn hầu tử lại đối với hắn sử dụng như thế thấp hèn thủ đoạn then chốt là mình làm chuyện này thời điểm còn bị quan âm tôn giả bọn họ cho nhìn đi ân n à y còn chưa là chết người nhất nếu như đó là thật sự mỹ nhân nhìn đi liền nhìn đi hắn lao ngưu ra mặt dạy này cũng không cái gì quan trọng chính là chính mình cùng có gỗ làm chuyện này cũng bị liếc nhìn đi nay cơ mờ nờ hắn sau đó còn làm thế nào ngưu a ngươi đừng tiếp tục phát sinh này thanh â m kỳ quái bằng không ta nhường ngươi cả đời làm một con không giống bò dù là ma ha yết để đều bị này lao ngưu cho làm phiền nhất thời lao ngưu sợ đến tre đúng quần ai a không còn sinh mạng ngưu sống sót còn có có ý gì này cho phật môn làm việc thật là nguy hiểm còn có con khỉ này sáo lộ thật thâm bằng ma vương trong này thuộc ngươi còn có chút đầu óc tôn lộ không chuyện này ngươi thấy thế nào quan âm tôn giả đối với bằng ma vương hỏi bằng ma vương lập tức liền h o ặ rồi ta có thể trả lời dùng con mắt xem sao phật môn bên này một khi nói nhầm không chừng đ i ề u mệnh liền không còn coi như nói đúng nói cái kia không phải cũng đoạt ta ngưu đại ca danh tiếng sao liền lao ngưu cái kia có thể ăn thịt người ánh mắt ta nào dám có cái nhìn cái quái gì vậy ta chính là một tên tiểu đ ệ đừng làm ta có được hay không ngay sau đó b à n g ma vương không có gấp đi trả lời quan ầm tôn giả vấn đề mà là đưa mắt nhìn về phía lao ngưu ân trước tiên cần phải nhìn l a o ngưu phản ứng lại tổ chức n ô n ngữ n à y không nhìn c o n khá vừa nhìn g i ậ mình loại này sắc khí chỉ có bọn họ làm hình đệ mới biết vàng ma vương ta hỏi ngươi nói ngươi không trả lời ngươi xem này châu nốc làm chi quan âm tôn giả rất rõ ràng bằng ma vương t i ể u cựu cựu trong lòng không khỏi thở dài ai làm sao liền tìm như thế một đám ngu xuẩn về quan âm tôn giả tôn nộ không cảnh giác tính rất cao đối với không rõ lai lịch yêu quái có rất lớn chống cự tính bằng ma vương cảm thụ quan âm càng ánh mắt lạnh như b ă n g sẽ không có lại bận tâm như ma vương cảm thụ trước tiên bảo vệ điều mệnh lại nói chống cự quan âm tôn giả lông mày tao lại lấy đại trí tuệ bắt đầu suy nghĩ lên hắn là bởi vì lần trước hôn thế ma vương một chuyện mới gây nên hắn chống cự lần trước h ồ n thế ma vương khi chết nói một câu phật môn làm hại ta sau đó hầu tử lại giết bốn tên sa di lẽ nào là từ khi đó bắt đầu tôn nộ g không liền như thế cảnh giác quan âm âm thầm tính toán muốn thực sự là lời nói như vậy đem như ma vương đánh vào hoa quả sơn bên trong liền khó khăn nha quan âm tôn giả cái thê hoa quả sơn l á o hầu nói bởi vì h ồ n thế ma vương một chuyện hoa quả sơn đắc tội rồi phật môn cùng tiên đình việc này là thật hay không b à n g ma vương nắm lấy điểm mấu chốt nếu như hoa quả sơn người đem bọn họ cùng hôn thế ma vương quy làm một loại là phật môn cùng thiên đình phái tới mật thám cái k i a hoa quả sơn nhiều lần tính toán chuyện của bọn họ liền nói qua được lời này vừa ra để quan âm tôn giả cũng rõ ràng này bên trong đạo lý bằng ma vương ngươi có thể có cái gì tốt phương pháp quan âm tôn giả hỏi về tôn giả ta xác thực nghĩ đến một cái phương pháp tốt chỉ là muốn khổ cực ngũ phương nhất đế một chuyến bằng ma vương hồi đáp ngươi h ã y nói quan âm tôn giả cũng không chọn chỉ cần có thể giao động hậu tử chiếm lấy phật môn vì hắn chuẩn bị trang bị t h u ậ n thế chen ép một hồi long tộc ngũ phương y ế t để khổ cực điểm tính là gì liền bằng ma vương em thay nói nói chung là như vậy hoa quả sơn không phải cùng phật môn kết xuống mối t h ù sao trực tiếp phái ngũ phương y ế t để đi tấn công hoa quả sơn sau đó mà kết quả có thể tưởng tượng được cái kia ngũ phương y ế t đế đều là thái ớt kim tiên cảnh đại năng ma ha y ế t đế càng là thái ớt kim tiên cảnh đỉnh cao còn có phật môn pháp bảo ở tay không đánh cho cái kia khi hoa vương kêu cha gọi mẹ sau đó lại do bọn họ sáu đại yêu vương ra tay g ú p đó trợ g ú p hầu tử đẩy lùi ngũ p ư ơ n g n h t đế cứ như vậy không phải có thể đạt được hầu tử tín nhiệm sao còn nữa đại ngưu ca đối với hắn căm hận cũng giải trừ không phải là ngũ phương biết đ ấ y à. lúc đó đánh bọn họ có bao nhiêu hận đến thời điểm liền sẽ bị bọn họ mấy đại yêu vương đánh cho có bao nhiêu thảm quả thực là một cái hoàn mỹ sách lược phương pháp này có thể được việc này nếu là thành công ta tất gặp tặng ngươi một hồi tạo hóa quan âm tôn giả tán dương sớm biết này bằng ma vương thông minh như vậy liền nên lấy hắn làm chủ chủ yếu vẫn là tôn giả biết cách chỉ đạo huống hồ ta ngưu đại ca cũng sớm đã thăm dò rõ ràng con đường chỉ là hắn bị cấm nói không cách nào nói nói mà thôi bằng ma vương hồi đáp ân đây mới là hắn một loạt đối thoại điểm tình bút tức vỗ tôn g i ả định n ọ t lại quét như đại ca độ thiệt cảm đầu c h â u nghe nói như thế sau khi trên mặt mù mịt biến mất rồi đầy cõi lòng ước ao ánh mắt nhìn về phía quan âm t ô n giả, hung hăng gật đầu hắn nào có biết bằng ma vương này khổ tâm sắp xếp chính là báo một mũi tên mối thủ liên đơn thuần cảm thấy thôi bằng ma vương câu nói sau cùng nói tới có kỹ thuật hàm lượng có thể vậy mà quan âm nhìn mình vẽ khinh bị cằn đồng như ma vương cái kia mới vừa ngầm đầu lại buông xuống lại đi tôn giả an b à i như vậy có hay không có chút không thích hợp ma ha yết đ ệ rất lo lắng này mấy cái hàng gặp trả thù nói thật mới vừa đá cái kia chết như chân đều đã đau thật cái quái gì vậy ra d à y thịt béo việc này liền như thế định các ngươi đi bắt tay chuẩn bị đi quan âm tôn giả cũng không muốn ở tôn nộ không trên người lãng phí thời gian nữa đạo xong quan âm tôn giả liền đáp mây bay mà đi ngũ phương yết đế cũng chỉ có thể theo biến mất liền hy vọng đến thời điểm này n ư u ma vương mọi người thất h ờ i ra tay nhẹ một chút mà ngưu ma vương bên này vốn là muốn đem bằng ma vương đánh một trận tơi bời sau đó bằng ma vương nói ra mượn cơ hội này có thể ở ngũ phương nhất đế trên người xả dận thời điểm như ma vương tâm tình nhất thời sung sướng hồng nông tiểu thế giới tìm tôn nộ không trí đấu như ma vương thay đổi tây du hướng đi tây du k h í vận trị một trăm lộ dục đem hoa quả sơn phát sinh tất cả cùng với sau đó quan tâm tôn giả cùng sáu đại yêu vương nhự tính đều nghe được rõ rõ ràng ràng không nghĩ tới này bằng ma vương còn có chút trí tuệ nỗ dục k h ỏ miệng bên trong nợ một nụ cười chỉ là ngũ phương yết đế sẽ là ngộ không đối thủ sao đương nhiên không phải có điều ngộ không muốn đối chiến ngũ phương yết đế lấy hắn kim tiên cảnh thực lực tất sẽ dùng toàn bộ bản lĩnh hiện tại còn chưa là hắn bại lộ thần thông thời điểm ân này muốn giữ lại cho phật môn một cái vui mừng thật lớn liền ngộ dục liền thông qua không giới phù bắt đầu truyền âm cho ngộ không ngộ không lúc này ngộ không chính đang hoa quả son thao luyện hầu tử hầu tôn nghe được ngộ dục truyền âm sau khi nhất thời tinh thần chấn động không nghĩ tới nhanh như vậy sư tôn liền cho mình truyền âm sư tôn ta lão tôn ở nộ không kích động nói nộ dục đầu tiên là khen nộ không mấy ngày nay trưởng thành sau đó lại sẽ như ma vương những người này mưu tính nói rồi một lần nộ không tức giận đến hết tầm như lôi này như ma vương quả thật là mật thám bốn mươi sáu n chương bốn mươi bảy một hồi cho hay nộ không không cần tức giận đối với như ma vương mọi người vi sư tự có sắp xếp ngũ phương biết đế khiêu chiến thời điểm ngươi không muốn sử dụng ở ta này học bản lĩnh lấy bồ để tổ sư truyền lại bản lĩnh với bọn hắn đọ s ư ớ c chỉ đợi như ma vương mọi người vừa lên trận ngươi liền lui ra để bọn họ người mình đánh người mình nộ ô Dục đối nhau tức đối giận hầu tử, giảng giải nhau hầu tử, m t nhất hồi hắn bày ra sắp xếp. Này nhất định lại sắp Này bày ra ra vừa xếp. là c h hay.、Có、thể o Có cứ n h ư vậy, cái kia n g c h ờ mật thám, không phải đánh hoa vào ta q u ả s ơ n bên trong n sao. Không chuyện ông k h ô c h u y ệ nói âm n hắn không thể không lo lắng lo lắng như vậy dù sao hoa quả sơn sự nghiệp vẫn còn nảy mầm giai đoạn nếu như vào lúc này tiến vào mật thám lại cùng bên ngoài đến trong đó ứng ở ngoài hợp cái kia không được hủy hoại trong một ngày không sao ngưu ma vương mọi người không đáng sợ h ú n g hồ ngưu ma vương bản tính k ô n g xấu đối với vi sư vẫn còn có tác dụng nô dục cười nhặt nói nộ không a ngươi muốn làm sự nghiệp so với vi sư đến cái tia cách cục liền tiểu quá nhiều rồi chờ đến thời cơ thích hợp vi sư liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là cách cục có sư tôn lời nói ta liền yên tâm nộ không cao hứng đáp có sư tôn làm cam đ o à n hắn còn sợ cái đi hoa quả sơn đại khái quá một cái thời thần trên hoa quả sơn không đã là một bộ sấm vang chóp giật cảnh sắc mây đen giả tiên tia chấp như rán bạc mùa tung những cảnh tượng này tự nhiên là ngũ phương biết đ ế làm g i đến phật môn làm việc luôn luôn rất chú ý không làm ra điểm nhật nguyện cùng chiếu sáng dị tượng cũng không tốt ý tứ xưng là người trong phật môn thế nhưng lần này là hương binh vấn tội mà đến loại k i m ngột ngạt cảnh tượng hí nhất định phải làm đủ không làm đủ không cho tôn ngộ không áp bức người khác chưa chắc sẽ coi bọn họ là một chuyện ngươi toàn bộ khắp nơi hoa nở phật quang phổ chiếu người ta còn tưởng rằng ngươi người trước hiện thành đến rồi nơi nào có hương binh vấn tội dáng vẻ ngày n à y làm sao mới vừa vẫn là đại thái dương làm sao lập tức liền mây đen nằm dày đặc sấm vang chấp giật được rồi sợ nếu là bị này tia chớp bổ chúng cái kia không được biến thành bụ mịt một đám hầu tử hầu tôn nhìn khí trời hốt biến trong lòng đều hoảng loạn lên thế nhưng trải qua những ngày qua nghiêm ngặt huấn luyện bọn họ từ lâu không phải đám kia tán loạn hầu tử còn vẫn ngay ngắn có thứ tự đứng tại chỗ chúng tiểu nhân cũng không muốn hoảng đều trốn đến thủy liêm động đi nơi này tự có ta lão tôn tới đối phó nộ không dặn dò một tiếng một đám các hầu t ử hầu tôn liền bắt đầu có thứ tự rút đi vào đúng lúc này giữa bầu trời truyền đến một cái như sấm nổ giống như nổ vàng âm thanh tôn n ộ không người giết ta phật người trong môn hôm nay ta phật môn nhất để chuyên đến để ngươi hoa quả sơn đòi một lời giải thích giữa bầu trời nam tôn thần bí bóng người như ẩn như hiện dáng dấp kia mặt xanh nanh vàng còn rất là làm người ta sợ hãi cái gì còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết loại hình lời nói người trong phật môn là sẽ không như thế nói dù sao phải làm gì sự đều muốn bận tâm hình tượng từ đâu tới mao thần dám nói năng l ố mãng nộ không biết đây là phật môn đang diễn trò một điểm không có hoảng dáng dấp đương nhiên hắn không biết đây là diễn kịch cũng không hoảng hốt thế nhưng muốn bận tâm hầu tử hầu tôn nỗ dục đã thông báo không cho hắn sử dụng từ thư viện học đi thần t h ô n g hắn liền đưa tới cân đầu vân chỉ cần trong nháy mắt liền đi đến không trung hóa ra là các ngươi ngốc môn người a hầu tử hi hi nợ nụ cười cùng ngũ phương nhất đế ở vân học theo trên lẫn nhau là thế rằng co ngốc ngốc môn nghe được ngốc môn hai chữ sau khi ngũ phương nhất đế khỏe miệng đều là không khỏi co giật chúng ta là người trong phật môn a này ngốc môn ta ngốc ngươi muộn a tôn ngộ không ngươi vì sao muốn giết ta phật người trong môn nếu là không nói ra được cái nguyên cờ đến vậy hãy cùng ta về phật môn h ả o h ả o s á m hối c h u tội ma ha h ế t đế một mặt vẻ giận dữ coi như không thể động con khỉ này nhưng nói cái gì đều phải cho con khỉ này điểm màu sắc nhìn ta nói các ngươi bang này tên trọc ta lão tôn không đi tìm các ngươi phiền phức các ngươi ngược lại đưa tới cửa n g ư y i n g ố c môn sai khiến hôn thế ma vương tàn sát ta hầu tử hầu tôn trước đánh chết mấy người các ngươi tên trọc làm sao ta hoa quả sơn hầu tử hầu tôn không phải sinh mệnh liền n g ư ơ i n g ố c môn người quý giá đúng không n ộ không, không chút khách khí về lối nói lần này liền đem cái đám này phật môn mọi người cho hỏi được đây quả thật là là bọn họ phật môn có lỗi trước có điều vậy thì thế nào bọn họ phật môn làm v i ệ c việc đều là vì độ hóa thế nhân làm cho thế nhân t h o á t ly khổ hại điểm ấy hy sinh là đáng giá thật ngươi cái bắt hầu ngang ngược vô lý đợi ta đưa ngươi bắt ma ha yết đ ế thực sự là không nhịn được trực tiếp ra tay thấy ma ha yết đế ra tay hắn bốn vị yết đế cũng là cộng đồng ra tay liền sáu người không đúng năm phật một hầu liền chiến ở cùng nhau để ngũ phương yết đế kinh ngạc chính là nộ không dĩ nhiên với bọn hắn đánh đến có đến có về hơn nữa chiến đấu kỹ xảo vô cùng phong phú nếu như một mình một mình trên e sợ còn không bắt được này đầu khỉ lại muốn là con khỉ này tu vi đặt đến thái ớt kim tiến cảnh bọn họ năm cái đều không bắt được có điều cũng may nhân số chiếm ưu thế mà hầu tử lại chỉ có kim tiến cảnh rất nhanh ngũ phương yết đế liền đem nộ không đánh cho liên tục bại lui các ngươi là cái nào đường mao thần dám đả thương ta nộ không hiền đệ mai phục tại phía dưới ngưu ma vương thấy thời cơ thành thục liền trực tiếp đáp mây bay mà lên ra tay giúp đỡ nộ không hiền đệ chúng ta đến đây giúp ngươi hắn năm vị yêu vương cũng là theo tiếng mà lên hướng cái kia ngũ phương n h t để c ô n g tới được được được ngưu ca ta lão tôn thực lực không đủ bị thương nặng nơi này liền giao cho các ngươi nộ không cố ý che ngực nói rằng hắn nơi nào bị thương gì chỉ là muốn mau mau xem cuộc vui thôi hiện đ ệ trước tiên đi dưỡng thương nơi này giao cho ta lão ngưu ngưu ma vương vỗ lồng ngực bảo đảm nói trên mặt hắn sưng còn không tiêu đây ngũ phương n h t đê lập tức liền có các ngươi khỏe được nghĩ đến bên trong ngưu ma vương cái tia sưng đỏ khỏe miệng liền phát họa ra một vệ nụ cười tuy rằng cười đen có chút đau nhưng đây quả thật là đáng ra cười nộ không nơi nào còn với bọn hắn nét mực ngưu ma vương vừa mới dứt lời hắn đã ở thủy liêm động cửa bày ra một bàn rượu và thức ăn chuẩn bị xem cuộc vui tốc độ này quả thực không muốn quá nhanh ngưu ma vương lưu lại đừng quá tích cực làm dáng một chút là có thể ma ha yết đế thấy ngưu ma vương cái k i a dọa người ý cười vì vậy nhắc nhở yên tâm ta lão ngưu rõ ràng nói ngưu ma vương liền lấy ra pháp bảo của chính mình hôn tết côn hắn mấy vị yêu vương cũng như thế lấy ra pháp bảo của chính mình nhất ờ i ma ha yết đế mọi người liền hoặc rồi ngươi đây là làm dáng một chút làm dáng một chút cần phải lấy ra pháp bảo ta xem các ngươi chính là muốn việc công trả thù riêng như ma vương cùng bằng ma vương lẫn nhau nháy mắt hai người tâm hữu linh tê hướng về ma ha yết đế công tới mới vừa cho bọn họ tỉnh rượu thời điểm liền hàng này đánh cho hung hăng nhất cái kia có thể b u ô n g tha hắn bất kể là ngũ vương yết đế vẫn là mấy đại yêu vương đều có thái ớt kim t i ê n thực lực những người này đánh nhau nhất thời liền làm cho trên hoa quả sơn không thiên hoa luận truy âm thanh của sấm xét không ngừng có điều lấy một địch hai ma ha yết để liền rơi xuống hạ phòng ngưu ma vương nắm lấy hôn thiết côn chính là một vậy lần này trực tiếp đem ma ha yết để luân ra cách xa trăm mét ai ngưu ma vương người đến thật sự 4 7 n m ư chương 48 n g ũ vương yết đế khổ a ngưu ma vương bị đánh ra mấy trăm mét xa ma ha yết đế lau lau khóe miệng trên vết máu hai mắt mang theo căm giận n g ú t trời nhìn về phía ngưu ma vương còn nói không nói điểm đạo nghĩa nói tốt diễn kịch các ngươi đ ù a mà thành thật không nói còn cờ mờ nờ muốn không nói võ đức hai đánh một ngưu ma vương cùng bằng ma vương nhìn vẻ mặt nổi giận ma ha yết đế một mặt người hiền lành gián dốc thậm chí còn muốn thổi cái huýt sáo lao già này mới vừa đánh ta lão ngưu thời điểm bú sữa khí lực đều xuất ra hiện tại còn chỉ là bắt đầu đây vậy thì không chịu được nữa ngưu ma vương ngươi đây là ý gì không phải nói nhường ngươi làm dáng một chút là được sao ma ha yết đế thấy ngưu ma vương hai người không nói lời nào tức giận càng sâu ma ha yết đế ta lão ngưu nhiều lần nỏ hầu tử trên tay ăn quả đắng ngươi cũng biết tại sao n g u ma vương mở miệng hỏi ân lấy sự thông minh của hắn tự nhiên không nghĩ ra sẽ đến hỏi lên như vậy không chừng phải trả lời lao ngưu chính là nhìn ngươi không hợp mắt muốn đánh ngươi tất cả những thứ này đều là bằng ma vương trước đó cùng ngưu ma vương thương lượng kỹ cả rồi b à n g ma vương đó là trong đội ngũ thông minh đ ẳ n g đương số một muốn đánh đến ngũ phương yết để mọi người không lời nào để nói thứ hai làm náo động sự đương nhiên phải cho lao đại làm vậy còn không là bởi vì ngươi quá ngu hiểu rõ ma ha yết đế không vui nói lời này vừa ra ngưu ma vương suýt chút nữa lại vung lên vậy luôn hắn đầu chó khá lắm l i ê n hiện tại cái này tình huống còn dám xem thường hắn ngưu ma vương chờ chút luân bạo đầu chó của ngươi lao ma à cũng không phải huynh đệ mấy người không cái kia năng lực mà là ngươi phật môn làm việc quá mức lộ liễu t r e o đến hầu tử có rất cao cảnh giác ngươi nói chúng ta không đến điểm thật sự vạn nhất hầu tử không tin tưởng làm sao bây giờ đến thời điểm quan âm tôn giả quay lên vậy coi như là các ngươi làm việc bất lợi tôn giả trách phạt các ngươi chịu n ổ i sao ngưu ma vương có lý có chứng cứ em hay nói bằng ma vương ở một bên nghe hết sức vui mừng cũng còn tốt trước đó thương lượng một lần cứ như vậy đánh ngũ phương yết đế bọn họ cũng sẽ không có tinh khí nghe được quan âm tôn giả trách phạt sau ma ha yết để trở mặc như ma vương mọi người tuy rằng mây lần thất bại nhưng bọn họ như n g là tây thiên sắp xếp quân cờ vì vậy tôn giả lần nữa đối với bọn họ nhường nhịn chỉ là tiểu trường đại giới nhưng nếu như sự tình bởi vì bọn họ ngũ phương yết để làm hư hại vậy coi như không phải tiểu trường đại giới đơn giản như vậy kim t h i ề n tử kim s ĩ đại bàng điêu chờ dẫm vào vết xe đổ liền hiện lên ở ma ha ế t để trong đầu kim si đại bàng điêu cũng không tính là cái gì kim thiên tử vậy cũng là phật tử trực tiếp loại bỏ tu vi bị dáng mười đời luân hồi hắn ngũ phương yết đế là cái thá gì phật môn với bọn hắn bản lĩnh tương đương có rất nhiều bất cứ lúc nào đều có thể đem bọn họ thay đi một nhớ tới này ma ha yết đế chỉ có thể là chịu đòn muốn nghiêm nếu như mình đã trúng bữa này đánh như ma vương vẫn là đem sự tình làm hư hại cái kia thật không thiện như ma vương lúc trước làm sao đối với ta gấp bội còn trở về cái kia liền đánh đi ma ha yết đế cái kia kiên định ánh mắt nộ mạnh mẽ nhìn chằm chằm như ma vương cái kia thật không tốt ý tứ như ma vương trực tiếp vung lên vậy hướng ma ha h ế t đế muốn hại chỗ yếu c ô n g tới vàng ma vương cũng là như vậy rất nhanh ma ha h ế t đế liền bị đánh cho đầy người l ạ thương trong lòng còn đang không ngừng an ủi mình đều là p h ậ t môn ha ha ha đặc sắc đặc sắc nộ không ở thủy liêm động cửa uống chút rượu ăn ăn sáng một mặt phân chấn vẫn là sư tôn cao kiến nếu không định kiến không tới cỡ này cho hay ngay ở vào lúc này nộ không trên người tỏa ra một luồng nồng nặc kim q u a n g cảnh giới của hắn đột phá thực lực thình lình đạt đến kim tiên cảnh trung kỳ cảnh giới hắn từ hồng nông tiểu thế giới bên trong đi ra nhanh hai tháng lại có đấu chiến thánh pháp viên ma cựu biến bực này công pháp nịch thiên ở tay thêm vào hoa quả sơn linh khí nồng nặc sớm nên có đột phá làm sao nhìn thấy hầu tử hầu tôn bị h ồ n thê ma vương độc hại trong lòng c h ầ m tích một luồng tức giận không có phát tiết xong bây giờ ngô dục để hắn xem phật môn người chó c a n chó trong lòng một trận k h o a n khoái tâm niệm hiểu rõ sau khi lập tức thì có đột phá t ỉ n h tôn nộ không thực lực đột phá đến kim tiên cảnh trung kỳ ký chủ thu được gấp mười lần phụng dưỡng thực lực đột phá đến thái ất kim tiên cảnh trung kỳ nghe được hệ thống phụng dưỡng âm thanh sau khi nô dục trên khỏe môi phát họa ra một vệ nụ cười thỏa mãn n ô không thực lực mạnh một phần đối mặt ngày sau nguy cơ liền thêm một phần nắm bên trong hầm hoang rắc rối phức tạp nô dục nếu muốn tranh cướp khí vận tương lai sắp sửa đối mặt cũng không chỉ có một phần môn thực lực của hắn cố nhiên muốn tăng lên thế nhưng dưới tay đồ đệ cũng nhất định phải có đầy đủ thực lực như ma vương chờ sáu đại ma vương cùng ngũ phương yết đế cái k i a m ộ t trận chiến đấu đầy đủ rằng có hai cái thời thần trải qua đại thể là n h ma vương cùng bằng ma vương đem mã ha y t đế đánh đến răng rơi đầy đất sau khi lại t ừ ngưu b ma vương mắt nhìn lẫn nhau nâng ngũ phương y ê u đế trong lòng một trận khoác khoái nếu là đội làm bình thường bọn họ đừng nói đánh này ngũ phương yên đế nói chuyện cũng phải khắc khí nói chung chính là ngưu ma vương ngươi không lòng muốn quá kiêu ngạo ma ha yết đệ đã đem thù này nhớ rồi lời nói này bên trong không thiếu cảnh cáo tâm ý ha nhỉ còn dám mạnh miệng new ma vương vung lên hôn t h i ế t côn láo tiểu tử cái kia lão n h ư ta liền lại đưa các ngươi đ o ạ n đường new ma vương đi tới ma ha yết đệ trước mặt trực tiếp vận dụng đại tư vi đem ma ha yết đệ n ha t đế luân ra tầm mắt mặt khác bốn vị yết đế thấy đại ca bị luân ra phía chân trời đều không tự r ắ c nuốt nước miếng quá ác quá hắn sa o ngoan người mình a này đây là hạ tử thủ a này nhìn new ma vương chờ hung thần mấy người cũng là ảo náo chạy đại ca thoải mái sao bằng ma vương rất hứng thú hỏi chỉ có đại ca thoải mái hắn mới dễ chịu a phải biết hắn nhưng là đánh qua ngưu ma vương lòng bàn tay nam nhân nếu như vẫn bị ngưu ma vương ghi nhớ chính mình không cho hết con b h ừ m tiểu bằng a vẫn là n g ư ờ i cơ linh trí tuệ của ngươi cũng là so với ta kém như vậy một điểm thế nhưng không muốn quá tự mãn không ngừng cố gắng ngưu ma vương v ô v ô bằng ma vương vai rất là thoải mái bằng ma vương gật đầu nhìn thấu không nói toạc thôi ngươi ngưu bức chút ngươi nói cái gì chính là cái đó đi, đi. theo đại ca đi gặp tôn nộ g không kiến công lập nghiệp đang ở trước mắt ngưu ma vương mở miệng nói lập tức cả đám liền đi đến nộ g không trước mặt nộ g không đã sớm chuẩn bị kỹ càng rượu và thức ăn khá là khách khi nói hôm nay ta hoa quả son bị này đã kiếp đều nhờ mây vị yêu vương giúp đỡ vô cùng cảm kích ngưu ma vương mọi người chắc tay h i ể n đệ khách khí dễ như ăn cháo mà thôi rất tốt hết thầy đều ở theo kế hoạch bên trong tiến hành hoàn thành rồi quan â m tôn giả cho nhiệm vụ sau ngồi đợi tưởng thưởng 48N. rượu qua ba lượn như ma vương mọi người có trước hai lần kinh nghiệm sẽ không có còn dám làm càn uống rượu như ma vương chắp tay nói hiền đệ lần này ngươi hoa quả sơn xem như là triệt để đắc tội rồi phật môn cái kia ngũ phương yết đế lúc này đi e sợ gặp trả thù ngươi hoa quả sơn a bằng ma vương mặt mỉm cười n h u ca khả lắm chính là như vậy kế hoạch của hắn là trước hết để cho hầu tử cảm thấy nguy cơ sau đó sẽ đưa ra kết b ã i việc khi đó hầu tử còn có thể từ chối sao tất nhiên sẽ không hầu tử tứ cố thân ước gì nhiều mấy cái giúp đỡ đây chuyện này nói vậy các ngươi có nghe thấy hơn một tháng trước lão tôn đánh chết h ồ n thê ma vương mà cái kia h ồ n thê ma vương chính là phật môn phải tới nếu sư tôn có lệnh cái kia nộ không làm sao cũng phải tràn một trang thực như ma vương mọi người muốn biểu đạt cái gì nộ không liếc mắt liền thấy mặc vào đơn qua hiền đệ không cần phải lo lắng hôm nay ta chở vừa ra tay giúp người định sẽ không đứng nhìn b ằ n g quan ngươi chúng ta vừa gặp mà đã như quen không bằng tám bái vì là dao kết làm huynh đệ từ đây cùng sinh tử cùng chung hoạn nạn làm sao như ma vương khi định thần nhàn nói rằng nộ không cùng ngũ vương biết để mọi người chiến đấu hắn nhìn thấy lấy một địch năm có thể so chiêu lâu như vậy đúng là có tư cách cùng hắn như ma vương kết bái húng chỉ này vẫn là quan â m tôn giả truyền đạt nhiệm vụ kết bái có thể à không biết như ca là theo tấn thực lực bãi to nhỏ còn theo tấn tuổi bãi to nhỏ nộ không hỏi đ ù a gì huỳn cho dù muốn kết bái cũng có thể là hắn làm lão đại phải biết sư tôn của hắn nhưng là hồng hoa mạnh nhất tự nhiên không thể làm cái kia trâu nốc đệ đệ như ma vương liếc nộ không một ánh mắt khỏe mắt bên trong lộ ra một chút xem thường con khi này muốn cái gì đây luận tuổi tác hắn lao ngưu có hơn một nghìn tuổi luận thực lực cái tia thật không tiện người cái nho nhỏ kim tiên cảnh ta một gậy liền có thể luân chết ngươi tự nhiên theo tấn tuổi tắc tốt hơn chút nếu như lại khoa tay một phen thực lực lời nói ta sợ tổn thương hòa khí như ma vương nói n g ư ơ i chắc chắn chứ ta sợ ngươi gặp chịu thiệt nộ không kiên định nói rằng chịu thiệt ta có thể ăn cái gì thiệt t h i như ma vương không phản đối ngươi con khỉ này lúc mới sinh ra khiến cho kinh thiên động địa đ ừ n g tưởng rằng ta không biết tính toán thời gian hiện tại cũng mới hơn ba mươi năm dán vẻ ba mươi năm so với một ngàn năm có khả năng so sánh sao nếu như thế vậy ta liền nỗ lực làm khó dễ làm đại ca đi nộ không cười nói lời vừa nói ra sáu vị ma vương đều là lộ ra một bộ khó có thể tin tưởng vẻ mặt nói gì thế uống rượu uống nhẹ nhàng cũng không thấy ngươi uống bao nhiêu rượu a nộ không ngươi lúc mới sinh ra chung quanh đây bảy mươi hai động yêu vương đều có thể chứng kiến ngươi hiện tại sung lượng cũng là ba mươi mấy tuổi ngươi sao được làm đại ca chúng ta ân lão n h i ê u làm quen rồi đại ca tuyệt đối không thể làm người khác tiểu đệ làm tiểu đệ nhiều xối quáy bị cơ tay múa chân không nói còn muốn chịu đòn h ắ n cái kia mây cái đệ đệ chính là bộ dáng này ngự ca lời ấy sai rồi ta lão tôn từ này lúc thiên địa sơ khai liền tồn tại hấp thụ ngày hôm đó tỉnh ánh trăng sớm đã có linh thức bởi vậy sinh m à huyền tiên cảnh giới nếu bàn về tuổi ta đều không biết lớn hơn ngươi bao nhiêu tuổi nộ không đàng hoàng trịnh trọng nói b ậ y nói muốn hô ta không tồn tại ta chính là lao đại ai cũng không thể nói không nhất thời toàn bộ thủy liêm động bên trong yên tĩnh n à y hoa quả sơn mỹ h ầ vương chính là linh thạch biến thành từ lâu tồn tại tuyên cổ năm tháng muốn như thế luận lời nói bọn họ ra ra ra ra ra khả năng đều vẫn không có xuất thế có thể lời này bọn họ còn không cách nào phản bác nộ không nói đúng lắm sớm đã có linh thức nói cách khác có sự sống thực tế tuổi khả năng không có ai sẽ biết chuyện này nộ không ta vẫn là theo ấn thực lực xếp thứ tự tốt hơn ngư ma vương ngược lại ra mặt giày nói thế nào đều được ngươi nhất định phải theo ấn thực lực ta sợ đến thời điểm động thủ lên ngươi gặp ăn càng to lớn hơn thiệt thòi h ầ u tử vẫn như cũ bình tĩnh nói đùa dõn hiện tại thực lực của hắn đã đột phá đến kim tiên cảnh trung kỳ thêm vào viên ma cựu biến đã tu luyện đến đệ lục biên chiến đấu thánh pháp càng là có thể hóa giải tất cả thần thông thái ất kim tiên cảnh dễ bàn một quyền dạy ngươi làm ngưu chịu thiệt ha ha ha cái kia lão ngưu rồi cùng ngươi khoa tay múa chân so tài ngưu ma vương đó là từ trong đáy lòng xem thường ngộ không ngươi nói một mình ngươi kim tiên cảnh khi còn khẩu khí lớn như vậy làm gì vậy thì đến dạy ngươi làm thế nào hầu a không vậy thì dạy dấu ngươi bông hoa tại sao như thế hồng n ộ không n ư u ca thực、lực. mọi người đều là rõ như ban ngày chúng ta vẫn là dĩ h ò a vi quý tốt và ma vương bắt đầu khuyên can đạo quan âm tôn giả tuy rằng không có với bọn hắn tiết lộ bất kỳ tin tức gì nhưng là tại sao quan âm tôn giả muốn cho bọn họ sáu đại ma vương tiếp cận tôn nộ g không đầu độc hắn đi long cung tầm bảo tại sao tôn nộ g không giết phật môn người quan âm tôn giả t h ở ơ không đ ộ n g lòng từ cái này hai điểm hắn có thể xác định tôn nộ g không là phật môn rất trọng yếu tồn tại nếu như bọn họ đem tôn nộ g không đánh thành trọng thương cái gì e sợ quan âm tôn giả sẽ không bỏ qua bọn họ không sao nếu muốn tỉ thí đừng lãng phí thời gian ngay ở mới vừa nộ không thông qua không giới phủ dò hỏi ngô dục ngô dục nói hiện tại ngũ phương n h ế t đế bị đánh thành trọng thương hoa quả sơn không có ai giám thị hắn có thể tùy ý sử dụng thần thông thực cái này cũng là ngô dục như tính một cái điểm để hầu tử ngược ngược bọn họ lại hiểu chi lấy tình như ma vương còn chưa thần phục được nếu nộ không kiên trì vậy chúng ta ngay ở thủy liêm động khoa tay múa chân so tài như ma vương đáp ứng một tiếng nộ không sắc mặt thay đổi trên mặt né qua một vệ cân nhắc này lao như phí hết tâm tư muốn hô hắn Đã xóm m u lúc này hậu tử hình thể tuy không có biến hóa quá lớn thế nhưng trên người lưu chuyển loại kia cổ lao khí thức trực tiếp để n h ư u ma vương mọi người mắt cho váng kinh khủng nhất chính là hầu tử trên người thình lình có một trăm linh tám đạo tiếp cận khí tức của đại đạo một là địa sát bảy mươi hai đường khí hai là ngày mới mới vừa ba mươi sáu đường khí ông nồm tận âm dương ngũ hành bắt quái tứ tượng chỉ biến dường như có thể bao quát vạn tượng bình thường I.B.A. con khỉ này lại có như vậy thần thông lẽ nào mới vừa đối phó ngũ phương nhất để thời điểm hắn hoàn toàn không có sử dụng toàn bộ thực lực đâu chỉ là không có sử dụng toàn bộ thực lực liền cảm giác hắn đang đùa bị huỷ ngũ phương nhất đê đừng nóng ộ i ngưu ca nhưng là thái ớt kim tiên đỉnh cao thực lực cho dù con khỉ này có bản lánh như vậy Cũng có điều là dựa vào tăng cường cùng ca còn tăng thần thông, đem tu vi tăng lên đến thái ớt kim tiên sơ kỷ, cùng Ngưu điều đem đấu còn kém điểm vi thái kim tu hậu. là vào dựa hòa ớt kém kỷ, sơ bằng ma vương chờ năm đại yêu vương thảo luận nói n h ư u ma vương tuy có kinh ngạc nhưng rất nhanh sẽ bình phục thái ất kim tiên sơ kỳ liền này một gậy không đủ vậy thì hai gậy hắn cho gọi ra pháp bảo hôn tiết h côn triển khai tốc độ một gậy liền đập về phía hầu tử chán xong xuôi xong xuôi ngưu ca làm sao trả quyết tâm bằng ma vương trong lòng mắng to láo n ư u này chết tiệt n ư u ma vương đem hầu tử đánh hỏng rồi phật môn làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cho bọn họ 49 n m ư c h ư ơ n g 50, b à i kiến đại ca năm đại yêu vương đều cho rằng ngưu ma vương này một gậy xuống nộ không không chết cũng tàn bởi vì ngưu ma vương tốc độ quá nhanh bằng ma vương cũng không kịp lên tiếng ngăn lại một đám hầu tử hầu tôn ở một bên nhìn ra trợn mắt mắt mộn rất là lo lắng l i ê n thực lực này ngưu ma vương trên khỏe môi phát họa ra một vệ nụ cười khinh thường hắn hôn thiết côn chân thực luân đến nộ không trên đầu nhưng là sau một khắc chuyện đã xảy ra để người ở chỗ này nhấc lên một hồi sóng lớn mênh n ô n g chỉ thấy như ma vương hôn thiết côn thình lình từ nộ g không bóng người trên xe qua nguyên lai、like、cái kia hôn thiết côn đánh tới chỉ có điều là nộ g không một đạo tàn ảnh tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong c h ư ớ c mắt nếu không là tận mắt nhìn thấy đánh chết năm đại yêu vương bọn họ đều không tin tưởng chuyện này đây là nộ g không một đạo tàn ảnh sao có thể có chuyện đó nữ ca công kích như vậy coi như là cái kia ma ha hết để cũng không thể tránh thoát mà cái kia nộ g không nhưng trốn như vậy ung dùng hắn tu luyện đến tột cùng là cái gì thân pháp thần thông năm đại ma vương lúc này đã triệt để mắt cho váng càng là bằng ma vương mới vừa còn lo lắng lão ngưu đem nộ không đánh thành trọng thương sẽ bị phật môn trả thù thế nhưng nộ không bày ra thực lực lật đổ sự tưởng tượng của hắn coi như nộ không có thể đem thực lực tăng lên tới thái ớt kim tiến cảnh cũng không thể trực tiếp tránh thoát ngưu ma vương công k í c h ta lão ngưu ngươi hướng về cái nào đánh đây ta lão tôn ở chỗ này đây nộ không bỗng nhiên xuất hiện ở ngưu ma vương sau lưng vô vô bờ vai của hắn nay hành chữ bí quả nhiên dễ sử dụng cảm tạ sư tôn cảm tạ sư tôn ban tặng thần thông cảm tạ sư tôn có thể để ta đang luyện công phòng tu luyện nộ g không tu luyện viên ma cựu biến thời điểm đang luyện công phòng đối chiến bồi luyện đ ề u ở thái ớt kim tiên cảnh b ê n trên hắn đem viên ma cựu biến tu luyện đến đệ lục biến thời gian cũng đã có thể cùng thái ớt kim tiên cảnh viên mãn bồi luyện đối chiến mà không rơi xuống hạ phong bây giờ thực lực của hắn càng hơn một bậc một cái như ma vương tự nhiên là điều chắc chắn đương nhiên nếu như nộ g không đối chiến bồi luyện là thái ớt kim tiên cảnh đỉnh cao lời nói vẫn như cũng là bị đánh ngươi ngươi là làm sao đến ta phía sau đi n ư u ma vương mang theo khó có thể tin tưởng ánh mắt nghiêng đầu sang chỗ khác hắn đòn đánh này có tuyệt đối tự tin đem nộ không đánh bại nhưng là xem cái k i a hầu t ử vẻ mặt dường như lẩn đi vô cùng ung dung đang lúc này nộ không trực tiếp sử dụng một quyền đánh vào ngưu ma vương trên đầu cú đấm này ẩn chứa thiên c a n g địa sát lực lượng càng là bao hàm đấu chiến thánh pháp sức mạnh tuy không thể một chiêu đánh bại ngưu ma vương thế nhưng đủ ngưu ma vương ăn một bình ai một tiếng hét thẳn thành ở thủy liêm động bên trong vang lên cái k i a ngưu ma vương trực tiếp bay lượn đi ra ngoài tầm tầm lún vào thủy liêm động bên trong trong v á c đáo n g u bị đánh cho mắt nổ đỏm đóm dùng sức lay động mây lần đầu ý thức mới thoáng rõ ràng lập tức hắn cái kia khổng lồ trong lỗ mũi bốc lên khói xanh hắn nổi giận này có thể so với ngũ phương nhất để cho hắn tỉnh rượu thời điểm đau đến nhiều rất nhanh hắn phá tường mà ra tiếp tục vung lên hắn hôn thiết côn công kích nhưng là mặc hắn công kích lại ác liệt cũng không thể đụng tới nộ không một sợi lông trái lại bị nộ không thỉnh thoảng nắm lấy cơ hội dành cho trọng đại p h ả n kích thủy liêm động bên trong kêu trên không ngừng năm đại yêu vương nhìn ra cũng là lòng vẫn còn sợ hãi quá chậm quá chậm nộ không một bên công kích một bên cười đùa nói càng lắng nghe được lời nói như vậy ngưu ma vương liền càng tức giận nhưng hắn càng tức giận trận tuyến liền càng loạn một cái thời thần sau khi ngưu ma vương xưng mặt xưng m ũ i thở hồng hộc nằm ở trên mặt đất trong miệng nhắc tới không đánh không đánh đánh lại đánh không tới chỉ có chịu đ o à n p h ậ n còn đánh cái r á m vậy thì không đánh ta láo tôn vẫn không có chơi đủ đây nộ không vào đầu bước hai một mặt phân chấn bực n à y mất thám nên như thế đánh chỉ là còn không chơi đủ mấy chữ này tầng tầng công kích ở n ư u ma vương trong đầu cái quái gì vậy ta đem hết toàn thân thế v õ ở đánh nhau với ngươi ngươi lại nói ngươi là đang bừa thực sự là tức chết như không đền mạng nếu nộ g không thắng được vậy chúng ta liền tôn nộ g không vì là đại ca bằng ma vương lên tiếng nói hắn vẫn ở bên cạnh khuyên can làm sao như ma vương hắn không nghe a lần này được rồi bị đánh đến như không được như dạng hà tất tự mình chuốc lấy cực khổ đây cũng không suy nghĩ một chút quan âm tôn giả vì sao lại coi trọng tôn nộ g không để cái k i a tôn nộ g không làm đại ca lại có làm sao còn nữa chỉ cần hoàn thành quan âm tôn giả bàn giao sự tình kêu một tiếng đại ca cũng là không đau không ngớ làm gì như thế chấp nhất nghe được bằng ma vương lời nói sau nộ không thỏa mãn gật gật đầu sau đó lại sẽ ánh mắt nhìn về phía nằm trên đất ngưu ma vương lao ngưu ngươi có thể chịu phục chịu phục phục đại gia ngươi có bản lĩnh chính diện đối cứng a dựa vào né tránh làm đánh lén sẽ không có nhìn thấy như thế túng đã chúng cái kia ngũ phương nhất để đánh mới ra sau khí hiện tại lại bị con khi này đánh đều cái quái gì vậy đều là phật môn làm ra đến không có phật môn mỗi ngày ngăn nữ yêu tỉnh đi ngủ nó không thâm sao đại ca ở trên được lao ngưu t ú i đầu ngưu ma vương trong lòng tuy rằng oán hận nhưng dù gì cũng là thành danh đã lâu yêu vương thua liền muốn nhận chịu đòn muốn nghiêm hơn nữa nộ không đúng là dựa vào thực lực bản thân t h ằ n g hắn tốc độ cũng là thực lực một phần hắn bỏ người lên quay về hầu tử quỳ xuống l ạ i đại ca ở trên được tiểu đệ t ú i đầu hắn năm vị yêu vương cũng là quay về hầu tử t ú i chào các vị hiền đệ mau mau xin đứng lên nộ không cười ha ha đem mấy vị yêu vương nâng dậy thần đến lập tức đối với hầu tử hầu tôn phân phó nói chúng tiểu nhân hôm nay ta cùng mấy vị hiền đệ kết bái ta hoa quả sơn bãi hiến ba ngày an mừng một phen tuân mệnh rất nhanh hoa quả sơn lại là gõ la lại là bột trồn một mảnh vui mừng mẹ ngưu ma vương cũng là yên tâm bên trong oán hận thả ra chơi đ ù a lên một cái thời thần sau khi nộ không để giải tay vì là do thoát thân đối với ngô dục truyền âm sư tôn cái kia lão ngưu đã bị ta đánh phục rồi hiện tại nên xử trí như thế nào hắn hồng nông tiểu thế giới tìm tôn nộ không thay đổi tây du bố cục tây du khi vận trị một trăm nô dục tự nhiên là đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt đối với ngộ không tàn dương làm được không sai tiếp đó cái t i ư ơ n g nhu ma vương p h ỏ n g trừng sẽ hỏi ngươi ở đâu học thần t h ô n g ngươi có thể đem ta tiết lộ cho hắn lượng hắn cũng không có cái này như đ ạ m theo ta phản kháng đến thời điểm hắn nhất định sẽ phản chiến phật môn trở thành hoa quả sơn một nhánh cứng chắc sức mạnh đem nhu ma vương quy nạp với hoa quả sơn tự nhiên là phật môn đã sớm an bài xong điểm này nô dục lại quá là rõ ràng trọng điểm ở chỗ nhu ma vương là p ư ơ n g nào người nhu ma vương chờ yêu vương thiên p h không tệ thu làm đệ tử ký danh đến thời điểm thiên đình thảo phạt nộ không sẽ không có đơn giản như vậy đệ tử xin nghe sư mệnh nộ không đem ngô dục lời nói nhớ k ỹ ở trong lòng thu rồi không giới phủ thủy liêm đậu đại ca ngươi làm sao đi tới lâu như vậy ta đang có sự muốn hỏi ngươi đây ngưu ma vương g ơ lên ly rượu quay về nộ không uống một hơi cạn sạch hắn đối với nộ không bày ra t h ầ n thông cảm thấy rất hứng thú cái k i a tăng cường t h ầ n thông tốc độ t h ầ n thông không chỗ không tiết lộ quỷ dị mà uy lực kinh người thực sự khiến người ta ngắm trông nhị đệ có chuyện nói thẳng nộ g không cũng không bán cái nút đi thẳng vào vấn đề chương năm mươi mốt chỉ cầu có thể làm cái gác cổng nộ g không này một tiếng nhị đệ để như ma vương ít nhiều có chút không thích ứng có điều này đều không đúng trọng điểm trọng điểm là nộ g không những này thần thông lai lịch này thần thông uy lực hắn là l ĩ n h giao qua kim tiên cảnh t r ù n g kỳ thực lực đem hắn chơi đến xoay quanh không nói còn thường tổn được hắn này nếu như đổi đi ra bên ngoài ai sẽ tin tưởng đại ca ta chính là muốn hỏi một chút ngươi sử dụng thần thông là cái gì dạng thần thông vì sao có thể có tốc độ nhanh như vậy còn có thể tăng cường vài cái đẳng cấp thực、lực. n h ư n ma vương tò mò hỏi làm sao người muốn học a nộ g không vui cười vừa hỏi muốn học không thể những thứ này đều là sư tôn cuốn sách ấy đi ra đồ vật có thể hiểu ý nhưng không thể diễn tả bằng lời được không thể nói bằng lời n h ư n ma vương không hề trả lời chỉ là dùng cái kia tràn ngập ánh mắt mong chờ nhìn nộ g không gật gật đầu muốn a khẳng định muốn như thế lợi hại còn muốn hỏi hắn nếu có thể học được lợi hại như vậy thần thông đem thực lực tăng cường đến cảnh giới đại la kim tiên vậy thì có cùng phật môn nói chuyện sức lực chỉ là pháp không thể dễ chuyển n ư n ma vương vẫn là hiểu n h ị đệ không phải ca ca không muốn dạy ngươi mà là ta sợ lấy ngươi tư chất không học được đơn bắt ta này viên ma cựu biến tới nói liền ẩn chứa vô số biến hóa tu luyện đến phản phát quy chân cảnh giới có thể thu được chín lần thực lực tăng cường mà chỉ thích hợp viễn cổ hầu tộc còn nữa ta này hành chữ bí càng là nhanh chóng độ pháp tắc bên trong lĩnh nộ ra đến thần thông trong một ý nghĩ liền có thể ngang qua mười triệu g i ả m nộ không những câu nói này vừa ra nữ ma vương bọn người đã là trận to nhãn cầu chín lần tăng cường hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo pháp thiên t ư địa có thể có cái gấp ba tăng cường đã là cao lắm này chín lần tăng cường đã có thể để hắn cùng đại la kim tiên trung kỳ có một trận chiến lực lượng còn có này hành chữ bí trong một ý nghĩ a chính là cách xa mười triệu g i ả m này so với nhị lang thần túng địa kim quang thuật càng là phải mạnh hơn mười mấy lần thần thông như thế đến tội cùng là người nào truyền thụ cho hầu tử h ắ n tại sao có thể có lớn như vậy gặp gỡ hơn nữa cùng hầu tử đối chiến bên trong hắn rõ ràng cảm giác được hầu tử cũng sẽ địa sát bảy mươi hai biến nhưng hắn biến hóa bên trong còn chen lẫn thiên cương ba mươi sáu biến liền những thứ này thần thông đã cần cơ duyên lớn lao n ư u ma vương mọi người trên mặt đều là biểu lộ ra ước ao đố k��ận vẻ mặt nộ không nhìn những người này trên mặt biến hóa không cảm thấy địa cảm thấy buồn cười có điều hắn cũng không dám chỉ lo khoe khoang nhưng đã quên ngô g ụ c bản làn dao nói tiếp thực còn có một cái trọng yếu điểm ta lão tôn những n à y thần thông đều là từ sư tôn ban tặng cuốn sách ấy học được những n à y thần thông đều là quan thư người lượng thân đính tạo vì lẽ đó ta lão tôn không thể nào truyền thụ đúng là địa sát bảy mươi hai biến thiên cương ba mươi sáu biến b ự c này cấp thấp thần thông có h à n h thuật thần chú nộ không e m hay nói lại làm cho ngưu ma vương mọi người nghe được càng thêm mê ly càng thêm khó có thể t i tưởng từ quyển sách trung học đến sách gì bản thần kỳ như vậy đương nhiên này còn chưa là trọng điểm trọng điểm là con khỉ này sư tôn có thể đưa ra mạnh mẽ như vậy thần thông sư tôn đến tột cùng là thế nào tồn tại chẳng lẽ là cái kia cao cao tại thượng thánh nhân đại ca xin hỏi tôn sư là gì khen người cũ ngư ma vương hiếu kỳ hỏi khoe mắt bên trong đã lộ ra tinh quang này nếu như do hầu tử dẫn tiến dẫn tiến thu được một chút cơ duyên có thể so với quan âm tôn giả h ọ a bánh mạnh hơn nhiều cái kia quan âm tôn giả sung lượng cũng chính là một cái đại la kim tiên viên mãn cái kia sao có thể cùng thánh nhân so với Khoan hay thật nói, vấn đề này đề sư ự đem đ nộ không hỏi ợ c Cùng sư tôn ở chung lão â u đều hiểu như vậy, hắn vẫn đúng là không biết, sư tôn tên tin không đến. tôn thậm chí một điểm tin tức đều không hề hiểu rõ đến. sư Sư vậy, điểm gọi gì, là là l biết, một tức rõ nhân ra người tục danh liền ngay cả ta cũng không biết ta chỉ biết sư tôn đánh vỡ hồng hoang lao tủ là này bên trong hồng hoang mạnh nhất tồn tại nộ không cũng không biết ngô dục thực lực đến tột cùng như thế nào thế nhưng cái kia thần bí thế giới h ù n g v ĩ kiến trúc đều là sư tôn tác phẩm e sợ sư tôn đã sớm là này hồng hoang mạnh nhất t ba lời này vừa nói ra thủy liêm động bên trong liên tiếp phát sinh hút vào khí lạnh âm thanh hồng hoang mạnh nhất vượt qua thánh nhân càng là cơ này tồn tại ngưu ma vương mọi người triệt để kinh ngạc đến ngây người lão ngưu xem như là yêu giới bên trong người tài ba e sợ ở hầu tử sư tôn trước mặt liền run dế cũng không bằng thánh nhân dĩ vạn vật vi s ô cầu cái kia vượt qua thánh nhân tồn tại không được coi vạn vật như bụi trần chẳng trách con khỉ này không sợ tây thiên nếu như bọn họ sau lưng có người như vậy chỗ dựa bọn họ cũng không sợ à. đại ca tiểu đệ có một chuyện muốn nhờ phu phu một tiếng n ư u ma vương liền hướng nộ không quỳ xuống lạy Khởi đại ầ u hắn này một tiếng một đ ca gọi bọn a cam, lai sau ca, A. ca, o nhiêu không nhưng nghe nói đến ngộ không nhận nhân như hắn không đến phận chút thế lịch khi, phục thể phúc đại đời Đại đều tu có Có tâm sát đất. vật làm mấy đã là là vậy b tiểu đệ cũng có một chuyện muốn nhờ bằng ma vương chờ năm đại ma vương cũng là quỳ lệ trong đất chuyện gì nộ không hỏi câu đại ca vì chúng ta dẫn tiến vị tiền bối kia chỉ c ầ u có thể cho tiền bối làm cái gác cổng trường bạn tiền bối quảng trường trái phải hầu hạ tiền bối như ma vương vừa muốn mở miệng lại bị bằng ma vương giành nói trước bằng ma vương là cái khéo đưa lời người am hiểu sâu nói chuyện nghệ thuật vạn nhất n h u ma vương trực tiếp tới một người cầu đại ca dẫn tiến để tiền bối thu ta làm đồ cái kia không cho hết con b ê bực này tiền bối há lại là nói thu đồ đệ liền thu đồ đệ ngươi n h u ma vương ở trước mặt chúng ta có thể diêu võ dương oai nhưng ở cấp độ kia tiền bối trước mặt cái gì cũng không phải xác thực liền ngay cả hầu tử nghe bằng ma vương lời này đều không khỏi trái tim một thoải mái vừa lúc vào lúc này nô dục truyền lời lại đây ngộ không ngươi nói cho n h u ma vương mọi người chỉ cần bọn họ biểu hiện đủ tốt yêu cầu của bọn họ ta không hẳn không thể đáp ứng đây là ngô dục cho ngưu ma vương mọi người ra một cái sát hạch vạn nhất này xẹp con bê vẫn như cũ dương thị ngâm suy cái kia không phải đem nộ không hướng về trong hầm đ ấ y nộ không âm thầm đáp lại đến đem ngô dục ý tứ truyền đạt cho ngưu ma vương mọi người ngưu ma vương mọi người sau khi nghe nội tâm một trận mừng rỡ nhưng là cái này biểu hiện lại làm cho bọn họ đau đầu đại ca trước tiên thay ta chờ cảm tạ tôn sư ta chờ trước tiên đi động phụ xử lý tốt sự tình lại mang theo các hải nhi đến nhờ vả hoa quả sơn vàng ma vương quyết định thật nhanh nói nộ không vậy sư tôn sợ là sớm đã nhìn thấu mục đích của bọn họ mà trong miệng hắn biểu hiện chỉ sợ cũng là phản r a phật môn dù sao nộ không cùng phật môn nhưng là kết xuống mối thủ vạn nhất vị này tồn tại muốn bắt tay đối phó này phật môn đây vì lẽ đó v à n g ma vương đến lôi kéo n h ư ma vương này mấy đại yêu vương đi ra ngoài t h ư ờ n g nghị một phen tiểu b ă n g a ngươi này vô cùng lo lắng làm gì n h ư ma vương có chút khó chịu hắn cái quái gì vậy đều đem hắn lời nói cấp xong xuôi hắn nói cái gì tốt xấu hắn cũng là bọn họ đã từng lao đại chứ bằng ma vương cũng là p h i muộn này l a o ngưu đến cùng là cái gì thần hưng kỳ trí tưởng tượng a hiện tại trọng điểm là cái này sao hiện tại trọng điểm là bọn họ đến ở phật môn cùng hầu tử cái kia thần bí sư tôn làm ra lựa chọn năm mươi mốt n chương năm mươi hai ngưu ma vương quy hàng quan âm k i ế p sợ đối mặt ngưu ma vương như vậy cố vấn và ma vương không thể không kiên trì hướng về giải thích khác ngưu ca hiện tại không phải tranh luận ngươi địa vị thời điểm hầu ca vị sư tôn kia thần thông q u ả n g đ ạ i ta chờ nếu như đầu ở môn hạ của hắn hiệu lực nhất định phải cùng phật môn người phân rõ ràng giới hạn ngươi không có nghe hầu ca nói sao chúng ta có thể hay không ở vậy tiền bối dưới hiệu lực thu được cơ duyên còn phải xem chúng ta biểu hiện bằng ma vương tận tình khuyên nhủ giải thích nếu như nương nhờ vào vị kia đại tiền bối vậy thì là triệt để đắc tội rồi phật môn nhưng là bọn họ không nương nhờ vào vị kia đại tiền bối vậy thì thành đại tiền bối cái đinh trong mắt nếu như vị kia đại tiền bối là vượt qua thánh nhân tồn tại cũng còn tốt như chỉ là thánh nhân cảnh giới e sợ cũng không cách nào cùng phật môn chống lại phải biết phật môn nhưng là có hai vị viễn cổ thánh nhân vì lẽ đó bọn họ đây là ở đánh cược thắng cược rất có khả năng từ đây hướng đi yêu sinh đ ỉ n h cao nếu như đánh cược sai rồi n à y sẽ đối mặt tan xương nát thịt nguy cơ cái gọi là kỳ ngộ cùng nguy cơ cùng tồn tại một đời thành tựu cao thấp thường thường quyết định với một lần giống như vậy lựa chọn bằng ma vương vừa nói như ma vương cũng không có lại lại nhại như vậy lưỡng nan lựa chọn không phải là dựa vào hắn một luồng sức châu bò liền có thể làm ra đến vạn nhất tôn ngộ không là đang t â n bước hắn sư phụ làm sao bây giờ phật môn l ử a giận không phải bọn họ có khả năng chịu đựng nhưng là từ hầu tử các loại biểu hiện đến xem hầu tử theo như lời nói lại không giống như là lời nói、dối. nếu để cho bọn họ biết nô dục chỉ là một cái mới vừa vào thái ớt kim tiên cảnh tu sĩ phòng chừng bọn họ liền muốn tự tử đều có chúng ta sáu người d ơ tay biểu quyết đi tán thành cùng phật môn phân rõ giới hạn nhất tay tán thành tiếp tục theo phật môn giữ yên lặng b à n g ma vương đề nghị này vừa ra năm đại yêu vương đều yên lặng tán thành b à n g ma vương đ ế m ngược ba cái mấy sau khi làm người bất ngờ chính là bọn họ sáu người đều d ơ tay lên đến phật môn đến tột cùng là một đám thế nào tồn tại bọn họ không biết được thế nhưng liền phật môn đại lực ra tay chèn ép yêu giới một chuyện bọn họ đều là dõi như ban ngày n ạ o lai quốc phụ cận phàm là thực lực vượt qua thái ớt kim tiên cảnh cường giả yêu tộc đều bị phật môn chặn giết hầu như không còn l i ê n khó bảo toàn bọn họ sáu đại yêu vương thực lực tiến thêm một bước sau khi phật môn sẽ không ra tay với bọn họ tranh ăn với hổ không khác nào dẫn h ỏ a tự tiêu chẳng bằng không bằng nghiêm túc cẩm n thận đi đánh đi cực ộ tú lần, bắt một t cẩm cái tương lai hầu tử sư tôn nếu thật sự là cái kia vượt qua thánh nhân tồn tại phật môn lại có gì sợ được chúng ta liền cẩn thận theo hầu ca hoặc ra không giống nhau n g ư sinh ngưu ma vương kiên định nói rằng hắn không thích nhất chính là bị người khác đạp ở trên đỉnh đầu đối với hắn vung tay múa chân ở quan âm tôn giả trước mặt cái kia không ngốc đầu lên được tư vị quá khó tiếp thu rồi nói làm liền làm mấy đại yêu vương đồng thời về chính mình đậu phụ đem chính mình thủ hạ toàn bộ đ i ề u x u ấ t uy về hoa quả sơn muôn hạng n a y hôm đó hoa quả sơn chỉnh đốn lại binh mã như ma vương chờ yêu vương đội ngũ gia nhập sau hoa quả sơn đội ngũ liền lớn mạnh đến hơn tám vạn toàn bộ đều lấy ngộ không làm đầu tôn xưng là đại đại vương bái kiến đại đại vương tám vạn yêu tộc mênh ngông quân quận cùng nhau hướng về lấy n ộ không cầm đầu bảy đại yêu vương quỳ xuống l ạ bực này tình cảnh nguy nga quân quận ự có có cùng lúc đó trên hoa quả sơn không bởi vì ngũ phương yết đế thực sự bị thương không nhẹ chỉ có quan âm tôn giả tự thân xuất mã giám thị hoa quả sơn này h ư u ma vương đã đạt được hầu tử tín nhiệm vì sao ra tay quan âm tôn giả rất là tức giận này chết tiệt châu ngốc vì để cho hắn thành công đánh vào hoa quả sơn bên trong ngũ phương nhất đế đều trọng thương bãi công đối mặt ngưu ma vương như vậy hai trăm năm mươi nàng tâm liền cảm thấy rất mệt mỏi lúc này quan âm tôn giả liền sử dụng đại pháp lực truyền âm cho ngưu ma vương ngưu ma vương đừng quên ta đã nói với ngươi sự tỉnh còn ở cạn chén rượu đầy n g o ạ miếng thịt lớn ngưu ma vương đột nhiên thật thân thể r u lên hắn lo lắng sự tỉnh đến, đến rồi là thời điểm làm ra lựa chọn bọn họ mấy đại yêu vương cũng sớm đã thương lượng xong quyết định đem phật môn dụ dẫu nộ không lấy bảo một chuyện toàn bộ đều báo cho ngộ không thế nhưng như ma vương vẫn luôn đang xoan suýt không nghĩ đến lo lắng cái gì đến cái gì quan âm tôn giả đã bắt đầu gây uy thế còn không m g o một chút nét mực cái gì quan âm tôn giả triệt để mất đi kiên trì nhiều lần hành sự bất lực nàng không ngại đem như ma vương biến thành một đầu chết như. như ma vương nghe vậy lại là đấy lòng run run một cái b à n g ma vương tâm tư linh lùng liếc mắt là đã nhìn ra như ma vương không đúng hắn tự nhiên biết phật môn đã bắt đầu đối với như ma vương gây uy thế n g u ca cần quyết đoán mà không quyết đoán trái lại bị loạn nếu đã quyết định chúng ta hả tất lại sợ hãi n h n g ma vương mở miệng nói rằng chuyện này là bọn họ lục huynh đệ cộng đồng làm quyết định cho dù cuối cùng thân tử đạo tiêu cũng không ngừng công kết bái một hồi n h ư n ma vương nhìn còn lại n a m đại yêu vương một ánh mắt chỉ thấy trên mặt của bọn họ mỗi người đều để lộ ra thần sắc kiên nghị ngay sau đó như ma vương liền lấy chắc chủ ý nếu quyết định liền không muốn do dự đại ca lão ngưu có một chuyện báo cáo Như、ma、Vương đông nhiên ra khỏi hàng, đối với ngộ không chắp tay nói. Nhị đệ, có việc nói thẳng, không cần khỏi chắp khách Ma ra tay với việc đối đệ, có ta xin lỗi ngươi thực ta là phật môn phái tới nằm vùng phật môn uy hiếp chúng ta để chúng ta mê hoặc ngươi đi chỗ đó long cung tầm bảo còn mục đích ta liền không được biết rồi lời vừa nói ra còn lại năm đại yêu vương tất cả đều quỳ xuống đất mà ngộ không s ắ c mặt cũng là trở nên lạnh nhạt đương nhiên này lạnh nhạt không phải nhằm vào n h ư ma vương mọi người mà là cái k i a phật môn ngay sau đó n ộ không liền muốn ra vài loại khả năng cuối cùng hắn ở một cái ý nghĩ trên hình ảnh ngắt quãng này phật môn rụ rỗ hắn đi long cung và bảo khẳng định là muốn mượn đao giết người đến thời điểm hắn cướp đi long cung bà bối đ ngọc báo n g đế n g ọ chắc Đế c chắn xuất binh thảo phạt h ắ n thật là âm hiểm phật môn đúng là này như ma vương mọi người đồng ý đem việc này báo cáo liền giải thích bọn họ đã có phản phật môn tri tâm bởi vậy nộ không c ũ n g tiêu trừ đối với bọn họ khúc mắc giữa bầu trời quan âm tôn giả nghe được lời nói như vậy sau càng là tâm thần chấn động nàng làm sao cũng không nghĩ tới như ma vương gặp phản bội nàng như ma vương người muốn chết quan âm tôn giả tức giận khó tiêu suýt chút nữa liền lấy ra tị bình đem cái kia như ma vương chém thành muôn mảnh quên đi thế nhưng đã như thế nhất định sẽ gây nên hầu tử cảnh giác hiện tại hầu tử vô cùng mất cảm phát sinh nữa vài việc gì đó hầu tử liền sẽ càng thêm khó có thể k h ô n g chế quan âm tôn giả cố nén l ử a giận thầm nghĩ hiện tại còn chưa là làm thịt con bò kia thời điểm đến ngẫm lại bổ cứu phương pháp ân ngữ ma vương còn có tác dụng đầu độc hầu tử long cung lấy bảo một chuyện tuy rơi vào khoảng không nhưng hắn còn có thể hiệp trợ tôn ngộ không đại náo thiên cung chỉ có tôn ngộ không đại náo thiên cung phạm vào các loại tội nghiệt phật môn mới có thể danh chính n ô n thuận chấn áp hắn bọn họ thực lực bây giờ còn quá nhỏ yếu đối với ngươi trợ giúp rất nhỏ bé nô dục quay về không giới phủ truyền âm nói bước đi này là nô dục đã sớm tính toán tốt liền thay thế như ma vương mọi người con dối đều chuẩn bị kỹ càng tuy nói ngưu ma vương mọi người là phật môn có cũng được mà không có cũng được quân cờ nhưng ngô dục là một cái thận trọng người hắn làm việc sẽ không xuất hiện nửa điểm chỗ sơ xuất vâng sư tôn không giới phù bên trong đột nhiên truyền ra sư tôn âm thanh nộ không không chút nào dám thất lễ thậm chí đối với ngô dục cảm kích càng nồng nặc sư tôn nhưng là khắp nơi vì hắn suy nghĩ a lập tức nộ không bình lùi hầu t ử hầu tôn hắn trông coi yêu b ì n h chỉ để lại cái kia sáu đại yêu vương sáu đại yêu vương mặt lộ vẻ vui mừng xem ra là chính mình biểu hiện đánh động hầu ca sư tôn trong lòng bọn họ càng ngày càng xác định hầu ca v ệ sư tôn chính là một tên lánh đời đại năng mới vừa ngưu ma vương ngay ở trước mặt quan âm tôn giả trước mặt vạch trần phật môn âm mưu quan âm tôn giả không chỉ không có giết ngưu ma vương cái kia quan âm tôn giả trái lại không có tung tích định là hầu ca sư tôn ra tay chấn áp quan âm tôn giả cũng hoặc là quan âm tôn giả cảm thấy nguy cơ biết khó mà lui lần này thắng cược đại ca nhưng là có chuyện gì muốn nói với chúng ta ngưu ma vương tò mò hỏi nội tâm tràn ngập chờ mong nhị đệ các người nếu đã cho thấy lai lịch đủ để chứng minh người đối với ta h ò a quả sơn thành ý sư tôn ta có lệnh muốn truyền thấy người chờ nộ không không nhanh không c h ậ m nói rằng lời vừa nói ra sáu đại yêu vương mọi người trong lòng đều là một phen mừng như điên điều này đại biểu cái gì cơ duyên à, cơ duyên lớn lao đại ca chúng ta muốn như thế nào mới có thể nhìn thấy tôn sư bằng ma vương cười hỏi sư tôn ở khắp mọi nơi lưu lại sư tôn gặp lấy đại pháp lực mở ra tiếp dẫn cổng lớn đem các ngươi tiếp đi hắn phía kia thế giới nộ không biểu thị cái này hắn phi thường t ụ nghĩ chính mình cùng sư tôn chờ quá tháng ngày hắn liền vô cùng hoài niệm nếu không chính là ứng phó chính mình k i ế p số hắn vẫn đúng là muốn liền như vậy ở tại sư tôn bên người vương bước tăng cao thực lực ở khắp mọi nơi hắn phía kia thế giới sáu đại yêu vương đệ nén nội tâm dân g trào mỗi người thán phục không n ớt có thể ở khắp mọi nơi nắm giữ thế giới của chính mình vị tiền bối kia chí ít là thánh nhân giống như tồn tại phải biết cái kia tây phương nhị thánh chính là ba ngàn đại thế giới người sáng lập ngay ở mấy cái mơ tưởng mong ước thời điểm bọn họ quanh thân bỗng nhiên chấn động lên một luồng huyền diệu khí tức đột nhiên mở ra vô tận uy thế quần quận hạ xuống trực tiếp đem ngưu ma vương mọi người ép tới không thở nổi chỉ chốc lát nay một vùng không gian càng là bị một luồng vô hình lực lượng khổng lồ cho vỡ ra đến chỉ thấy một căn tỏa r a vô tận đạo vận cửa đá xuất hiện ở mất người mặt trước cửa đá xem ra trang nghiêm mà cổ lão như là trải qua vô số năm tháng thế nhưng cái kia vô tận năm tháng nhưng không có tại đây trên cửa đá lưu lại bất cứ dấu vết gì điều này làm cho mấy đại yêu vương cả kinh hà to miệng tác phẩm này này kinh tâm động phép khí thế không phải thánh nhân có thể làm ra động t ĩ n h lớn như vậy đại đại ca đây chính là tôn sư tiếp dẫn cổng lớn sao n h ư m a vương kinh ngạc đặt câu hỏi đúng này chính là sư tôn tác phẩm có thể được sư tôn thưởng thức là các ngươi cơ duyên mau vào đi thôi chớ để sư tôn sốt ruột chờ nộ không thúc giục sáu đại yêu vương không kiềm chế nổi vui sướng không còn nét mực liên tiếp đi vào tiếp dẫn cổng lớn hồng nông tiểu thế giới lục đạo hóng ánh hảo quang nghe qua n h ư m a vương mọi người liền xuất hiện ở nơi này đây chính là hầu ca sư tôn phía kia thế giới chứ nơi này linh khí so với hoa quả sơn sợ là muốn nồng nặc không biết bao nhiêu lần Các n g ư ơ i xem cây đảo này khắp nơi tiết lộ t i ê n vận chẳng lẽ là cái kia trong truyền thuyết bàn đào lâm mấy đại yêu vương tại đây hồng mông tiểu thế giới bên trong lại như là mấy cái chưa từng thấy thành thị trong thôn đoa đối với nơi này tất cả sự vật đều tràn ngập tò mò trang trọng chút này nếu để cho vậy tiền bối nhìn thấy còn tưởng rằng chúng ta là một ít chưa từng thấy quen mặt tiểu lâu l a đây ngưu ma vương háng dọn một cái nói rằng ngưu ca mới vừa cái kia nói muốn trích hai viên quả đảo đ ế m thử người là ngươi chứ bằng ma vương cười nói hán này vẫn là kiếm nhẹ trêu chọc t h như ngư ma vương còn nói quá quá mỹ diệu các ngươi xem cây đảo này có giống hay không mỹ nhân e o nhỏ nhìn thấy hao sắc liền chưa từng thấy tốt như vậy sắc cái quái gì vậy liền viên cây đảo đều không công tha n h a đã quên hắn vẫn đúng là viết quá thụ vì lẽ đó đến cùng ai mất mặt bằng ma vương ta phát hiện ngươi gần nhất rất n g ạ y a luôn bác ta mặt mũi có tin ta hay không đánh ngươi ngưu ma vương vung lên nằm đấm liền muốn bố người ngưu ca trang trọng a trang trọng chút ai trên quầy như thế cá nhân bằng ma vương cũng là thật sự tâm mệnh nếu không là đánh không lại hàng n à y phòng trường sớm đã bị hắn đánh trăm nghìn trở về còn dùng người nhắc dùng ngươi nhở. Như n ư ma v tự tự lắc lắc cười cười nói nói, đây là cái gì thần tiên địa phương thân long phượng hoàng lấn ná bầu trời hồng m ô n g tử khí quấn quanh trên như vậy hùng vi kiến trúc e sợ thiên đình bên trong cũng tìm không ra một tòa chứ mấy người đều là kinh ngạc thốt lên khởi đầu bọn họ còn cảm thấy đến hầu tử đang t â n bước hắn sư tôn vượt qua thánh nhân tồn tại sao có thể có chuyện đó hiện tại mà ai nha ma ơi thật là thơm không muốn lại náo động mau mau quỳ xuống b á i kiến vị tiền bối kia bằng ma vương linh lung nói rằng thực sự là vì là đám người kia thao nát tâm càng là cái kia ngưu ma vương ngươi nói này h ồ n g mông thư viện lại không phải cái gì mỹ nhân lưu cái gì c h ả y nước miếng nói tốt trang trọng đây đúng đúng q u ỳ xuống cầu tiền bối ra gặp một lần n ư u ma vương thu dọn được rồi quần áo trước tiên quỳ xuống tư chất xác thực so với hậu tử kim thiền tử mọi người t r ê n lệch không ít có điều cũng không tính quá kém trong thư viện nô dục bình luận ở hồng mông tiểu thế giới nô dục chính là c h ỗ tệ bất kể là ai tiến vào nơi này hắn đều có thể khống chế những người này toàn bộ tin tức lúc này nô dục điều xuất trung tâm mua sắm vì làm ấy người này lượng thân mở khóa thư tịch những cuốn sách này giá cả đều ở một trăm khí vận trị khoảng t r ư ờ n g trái phải ân những người này tư chất có hạn mở khóa thư quá cao cấp lời nói bọn họ lĩnh ngộ không ra cái gì bọn ngươi đứng dậy đi ta xem bọn ngươi thành tâm đầu môn hạ ta liền thu bọn ngươi là một cái đệ tử ký danh nô g dục cái kia ẩn chứa đạo vận âm thanh ở hồng mông tiểu thế giới bên trong vang lên thư viện ở ngoài ngưu ma vương mọi người nghe được n g ô d ụ c lời nói sau nhất thời thân thể đột nhiên run dày nếu không là ngô dục tiếng nói ở tại bọn hắn bên thai thật lâu quanh q u ầ n bọn họ còn tưởng rằng chính mình nghe lầm đệ tử ký danh a địa vị này tuy không sánh được hầu ca nhưng so với gác cổng cao có thêm nhất làm cho bọn họ kích động chính là có sư tôn như vậy hắn còn sợ gì phật môn năm mươi ba n chương năm mươi b ố quan âm nội khủng đệ tử ngưu ma vương bằng ma vương giao ma vương b á i kiến s ư tôn ngưu ma vương mọi người nghe thấy ngô dục muốn thu bọn họ làm đồ đệ không có nửa điểm trần trở lúc này liền hướng thư viện q u ỷ xuống hành bái sư c h i lễ t n h ngưu ma vương bằng ma vương giao ma vương sư đà vương mi hầu vương n g u nhung vương trở sáu đại yêu vương có thể thu làm đệ tử ký danh có hay không thu đồ đệ phải tìm thu đồ đệ thành công thay đổi tây du bố cục tây du khí vận trị ba trăm điều này làm cho ngô dục có chút không nói gì làm sao bình quân mỗi người mới thêm năm mươi khí vận trị lúc trước hắn thu kim tiền tử bọ thời điểm đều làm ấy trăm giới cái quái gì vậy sáu quyển sách liền tiêu tốn hắn sáu trăm khí vật trị cảm tình còn thiệt t h i quên đi n h u ma vương mọi người nếu như có thể từ trong sách lĩnh nộ gia thần t h ô n g vẫn có giá trị nghĩ tới những thứ này nô dục ngược lại cũng tiêu tan hắn chưa bao giờ làm mua bán lô vốn nhất định phải ép không n h u ma vương mọi người trên người sở hữu giá trị n h u ma vương ta này sáu quyển sách các ngươi rất tìm hiểu có thể không thu được thư bên trong duyên pháp còn phải xem các ngươi chính mình tạo hóa nô dục quay về thư viện ở ngoài nói rằng tiếp theo vung tay lên đúng sáu bản thư tịch từ thư viện bay vút mà ra lạc đến như ma vương mọi người trước mặt chuyện này đây là hầu ca nói thần bí quyển sách tất nhiên là như vậy hầu ca cái kia kinh thiên thần thông đều là từ bên trong lĩnh nộ ra đến như ma vương mọi người xem sách b ả n dần dần rơi xuống trước mặt chính mình trong đôi mắt đều có thể thả ra còn đến hầu ca đó là thần thông nào trong nháy mắt mười triệu g i ả m thân pháp thần thông có thể tăng trưởng gấp mấy lần thực lực tăng cường thần thông mỗi một loại cũng không có so với quý giá đa tạ sư tôn tứ pháp như ma vương mọi người cung kính quỷ trên mặt đất nói cảm ơn đều đứng dậy hào hào tìm hiểu đi thôi nô dục lạnh n h ặ t nói so với mấy người bọn hắn nộ không sự kim thiền tử sự càng trọng yếu hơn vì lẽ đó như ma vương mọi người nô dục là chuẩn bị nuôi thả hơi suy n g h ĩ nô dục liền điều xuất quan âm tôn giả hình ảnh hắn đến rõ ràng quan âm tôn giả đón lấy hành động thiên đình hậu hoa viên như ma vương mọi người nịch g h phản sau khi quan âm nghĩ đến vô số biện pháp cuối cùng nghĩ đến một cái vừa có thể bao vây lại phật môn cao s a n g quyền quý đẳng cấp hình tượng có thể trợ giúp hầu tự lấy binh khí diệu kế quan âm tôn giả vì sao cảnh tượng vội vã hạo thiên ngọc đế ngồi ở hậu hoa viên bên trong lẳng lặng ăn tiên qua ân từ khi phật môn sa di bị g i ế t sau khi ngọc đế liền phái thuận phong nhĩ thiên lý nhãn cường điệu nhìn chằm chằm hoa quả sơn ngưu ma vương phản bội một chuyện ngọc đế là biết được rõ rõ ràng ràng bởi vậy trên tay cái này tiên qua ă n được vưu thơm ngọt a di đà phật nhìn thấy ngọc đế ân có việc muốn nhờ quan âm tôn giả không thể không túi đầu trước ngọc đế v ẫ n an nếu là đặt ở trước đây nàng nhiều nhất chính là tiếng kêu ngọc đế chào hỏi quan âm tô giả không cần đa lễ quan tô giả vẻ mặt không được nhưng là gặp phải khó khăn gì sự cần ta thiên đình ra tay viện trợ ngọc đế mỉm cười hỏi có vấn đề gì thì cứ nói thẳng đi đến hiện tại còn muốn chống mặt mũi người có chuyện gì không vui nói ra để ta vui vẻ sung sướng này không tốt sao bật tăng quả thật có một chuyện muốn nhờ quan âm tôn giả cũng không còn đã ác h mê ngay thẳng nói rằng quan âm tôn giả không cần k h á c h khí có khó khăn gì cứ việc nói thẳng chỉ cần ta thiên đình làm được nhất định ra tay giúp đỡ đúng rồi thiên đình tiên quá quen có muốn tới hay không một khối ngọc đế từ tiên quả bàn bên trong lấy ra một khối tiên qua đưa cho quan âm tôn giả bần tăng đa tạ ngọc đế nhưng bần tăng từ lâu không ăn ngũ cốc quan âm tôn giả huyện ngôn cự tuyệt n à y ngọc đế cô ý chứ ta từ sáng đến tối đều bận bịu chết rồi làm sao có thời giờ ăn ngươi cái gì qua a quan âm tôn giả điểm ấy mặt mũi cũng không cho chấm ngọc đế một mặt không thích cái quái gì vậy trước một quãng thời gian bị các ngươi phật môn yêu năm bốn sáu hiện tại cầu chấm làm việc liền ăn khối qua mặt mũi cũng không cho vậy được ngươi không ăn qua ta liền không giúp ngươi làm việc chuyện này quan âm tôn giả trong lòng rất phiền muộn nay ngọc đế đánh ngọn gió nào làm sao chả cùng ăn dưa so kẻ thấy ngọc đế bộ dáng này quan âm tôn giả cũng không có cách nào chỉ có cầm lấy ngọc đế qua bắt đầu gặm khoan hay nói mấy trăm năm không ăn ngũ cốc không nghĩ đến này qua như thế ngọn tôn giả ăn chậm một chút này qua còn đủ cần gì phải chăng đây ngươi này không phải ăn được rất thơm sao đa tạ ngọc đế qua b ầ n tăng được rồi b ầ n tăng này đến chính là tôn ngộ không long cùng lấy bảo một chuyện qua mặc dù tốt ăn nhưng quan âm tôn giả cũng không muốn lại kéo dài thời gian tôn ngộ không long cùng lấy bảo một chuyện n à y không phải ngươi phật môn sắp xếp rõ rõ ràng ràng sự tình sao làm sao t r ả cầu đến chấm nơi này đến rồi ngọc đế cố ý nói rằng không ý tứ gì khác xem ngươi phật môn quá bá đạo lao tử khó chịu lao tử chính là muốn nhìn đến các ngươi lung túng dáng vẻ ai việc này nói rất dài dòng bần tăng bày ra ở ngưu ma vương cái k i a m ộ t khâu xuất hiện chỗ sơ xuất quan âm tôn giả tự nhiên biết ngọc đế đây là đang tố k h ổ nàng nhưng là nàng có thể làm sao bây giờ đây hiện tại nhưng là đang cầu người ta làm việc a cái gì ở n g u ma vương nơi đó xuất hiện chỗ sơ xuất người đến a c h u y ể n trong ý chỉ để lý tính linh năm ngàn ngày binh thiên tướng diệt cái kia ngưu ma vương ngọc đế đột nhiên đứng dậy có lòng bàn tay vỗ vào trên bàn đá một mặt tức giận rằng dấp ân trước tiên đem ngưu ma vương này có thể quân cờ tiêu diệt lại nói miễn cho ngày sau ngưu ma vương cùng hầu tử phản thiên đỉnh thời điểm còn phải xem ngưu ma vương cái kia hàng đắt sắt ngọc đế ngưu ma vương chính là ta phật môn quân cờ muốn động hắn cũng đến đợi được năm trăm năm sau quan âm tôn giả trong lòng rất là tức giận tây du này một bản cờ phật môn đã sớm bố trí kỹ cảng loạn một bước từng bước loạn lại không nói trước mắt ngưu ma vương ở sau khi 9981 khó bên trong còn có rất trọng yếu làm ra vẻ sử dụng đây ai nha quan âm tôn giả quân cờ ngàn ngàn vạn hà tất được cái k i a trâu nấc khí chính là lùi một bước càng nghĩ càng giận vẫn là ta giúp ngươi diệt hắn đi ngọc đế chính nghĩa lâm nhiên nói rằng ân mặt trên không phải để hắn phối hợp phật môn sao giúp phật môn quét dọn kẻ phản bội thanh trừ cản trở n à y phối hợp đạt đến một trình độ nào đó chứ ngọc đế lòng tốt bần tăng chân thành đ i nhớ quan âm nắm này ngọc đế thực sự không có biện pháp chỉ có mau nhanh nói sang chuyện khác chúng ta vẫn là thương lượng một chút làm sao để tôn ngộ không đi lòng cung lấy bảo đi thật không cho chấm ra tay diệt cái kia ngưu ma vương ngọc đế nhìn quan âm tôn giả nói thật không cần quan âm lắc đầu nói cái quái gì vậy ngươi còn có s o n g không để yên à chít chít méo mó làm sao cùng cái đàn bà như thế được rồi cái kia quan âm tôn giả muốn làm sao để tôn ngộ không lòng cung lấy bảo ngọc đế lại lần nữa ngồi xuống giúp ngươi diệt ngưu ma vương dễ b ả n nếu là làm hắn sự tha cho ta lại ăn một khối qua nói ngọc đế lại cầm lấy một khối qua đưa tới quan âm tôn giả trước mặt à có muốn hay không lại ăn một khối qua quan âm tôn giả thật không để yên đúng không quan âm tôn giả nội tâm đang gầm thét nhưng tâm tình nhưng không chế được gắt gao không có biểu lộ ra nàng hiên lành nói với ngọc đế cái này bẩn tăng đang trên đường tới đã nghĩ kỹ ngọc đế chỉ cần hạ xuống một đạo thánh chỉ là được năm mươi tư n chương năm mươi lăm kinh động tây phương nhị thánh để chấm hạ chỉ c h ấ m ý chỉ là có thể tùy tiện dưới ngọc đế thả tay xuống bên trong tiên qua n ế u mày đùa gì thế ngươi nhường ta hạ chỉ liền xuống chỉ vậy này ngọc đế tặng cho người tới làm được Với với c quan, ánh ánh quan âm tôn giả chỉ sợ ngọc đế lại lần nữa đánh gây hắn liền đem hắn kế hoạch một hơi nói ra muốn nói tại sao nhất định phải làm cho ngọc đế hạ chỉ nguyên do có hai cái số một tứ hải long vương quy ngọc đế quản lý nếu như tây thiên t h ò một chân vào nhất định sẽ phá hoại thiên đ ỉ n h cùng tây thiên hòa thuận quan hệ thứ hai phật môn nếu như ép buộc đông hải long vương làm việc bị truyền đền ra vậy bọn họ phật môn hảo quang hình tượng không phải phá hủy sao vì lẽ đó chuyện này không thể bởi vì nhỏ mất lớn chỉ có thể cầu phật môn đem sự tình làm tốt ngươi này không phải nắm chấm thánh chỉ đùa dẫn ả cái kia tôn nộ g không vừa không có làm thương thiên hại lý việc lại chưa từng xâm phạm thiên đ ỉ n h ngươi ngường ta đi lấy hắn cái kia chấm tam giới bên trong người gặp thấy thế nào chấm vô năng hôn quân ngọc đế đổi sắc mặt ngữ khí băng lạnh lên ha ha một đạo thánh chỉ đúng là không quá quan trọng sự nhưng chấm chính là chơi chính là không đáp ứng người phật môn người có thể làm gì ta ngọc đế phật môn hương thịnh thiên đình cũng là có không ít chỗ tốt việc này xem như là ta phật môn nợ ngươi một cái ân tình mong rằng ngọc đế chấp thuận quan âm tôn giả lại lần nữa hạ thấp tư thái của chính mình hết cách rồi có việc cầu người người ta là đ ạ i g i a tôn giả việc này đừng vội lại nói như cái kia tôn nộ không thật làm cái gì thương thiên hại lý sự không cần ngươi nói chấm cũng sẽ xuất binh thảo phạt hán ngọc đế đứng dậy vậy vậy ống tay áo quay lưng quan âm không còn h g i a n g nhưng hắn trong lòng nhưng vui dạo rực thấy không cái kia quan âm tôn giả mặt đều tái rồi quan âm tôn giả thấy ngọc đế như vậy quyết tuyệt trong lòng hư lạnh một tiếng xoay người rời đi ta tên bất động ngươi vậy ta gọi người ở phía trên tới gọi ngươi nói quan âm tôn giả liền đi đến đâu xuất cung đâu xuất cung vị kia chính là đạo đức thánh nhân thiền thi lao quân quan âm cầu kiến quan âm tôn giả ở đâu xuất cửa cung truyền ấm nói vậy mà mấy tức thời gian qua đi bên trong đều không có đáp lại lao quân quan âm cầu kiến quan âm tôn giả lại lần nữa hô hoán ó i lần này môn đúng là mở ra người tới là thái thượng lão quân đệ tử huyền đô hóa ra là tây thiên quan âm tôn giả gia sư thiện thi trở về ứng nguyên thủy sư bá lời mời đi chỗ đó thiên ngoại thiên luận đạo đi tới huyền đô lời này vừa ra quan âm tôn giả tâm thái thật sự vỡ cầu ngọc đế ngọc đế đ ư a kia chết sống không đáp ứng nghĩ cầu ngọc đế người lãnh đạo trực tiếp đến c h ấ n áp ngọc đế hắn lại không ở xin hỏi huyền đô tiên tôn t ô n sư khi nào quan âm tôn giả bất đắc dĩ hỏi gia sư ứng ước việc chưa giải thích có thể ba năm n à y có thể ba nam tải huyền đô hồi đáp hắn cũng là khó chịu phật môn cái kia phong thần thời gian phật môn chiếm hết chỗ tốt hiện tại lượng kiếp đồng thời đã nghĩ độc chiếm toàn bộ khí vận nhân vật như vậy gọi người làm sao không c ắ m ghét đa tạ huyền đô tiên tôn quan âm tôn giả chỉ có âm thầm lui ra thánh nhân luận đạo nào có nói tới chuẩn cho tới đi thiên ngoại thiên đi tìm đạo đức thánh nhân đừng lôi quan âm tôn giả có thực lực đó đi thiên ngoại thiên sao quan âm tôn giả yên lặng thở dài xem ra chỉ có về linh sơn tìm như l ạ i thương nghị linh sơn quan âm vô cùng lo lắng trở lại linh sơn c ù như g n lai phật tổ giải phân c h phò nói nếu muốn xử lý tốt chuyện này vừa muốn bảo đảm tây thiên cùng thiên đình hòa thuận quan hệ lại muốn bảo đảm phật môn mặt mũi cũng chỉ có thể điều động phật môn hai đại thanh nhân cái quái gì vậy một chuyện nhỏ đều muốn kinh động thánh nhân thật gọi người căm tước có thể tôn ngộ không lấy vũ khí nhưng là tây du bố cục bên trong trọng yếu một khâu lại không nói đại náo thiên c u n g tác dụng tương lai chín chín t á m mươi mức khó cũng phải dùng a chỉ chốc lát như lai、like、liền truyền âm cho tây phương nhị thánh tây phương nhị thánh bực này tu vi đúng là không có vì vậy phẫn nộ hơn nữa thiên đình có hay không đang dợ cho quỷ hắn hai người bấm chỉ tính toán liền biết kết quả không có gì bất ngờ xảy ra không có bất cứ hồi hộp gì thiên đình vẫn an phận thủ thường cũng không có nhúng tay tây thiên sự có điều để bọn họ rất khó hiểu chính là bọn họ hai vải thánh tốt cục làm sao sẽ vô duyên vô cớ bị đảo loạn cơ chứ sư đệ xem ra muốn phiền phức ngươi đi đi một chuyến thiên ngoại thiên tiếp d ẫ n thánh nhân trầm tư nói sư m i n h tây du bố cục từ cái kia hồ tôn bắt đầu liền khắp nơi tiết lộ quái lạ bây giờ vừa mới cắt bước liền gặp phải lớn như vậy l ự c cản sau này chúng ta chỉ sợ là muốn tốn nhiều sức lực t r u ẩ n đ ề thánh nhân nói rằng do hắn đứng ra cùng đạo đức thánh nhân lấy cái ý chỉ là chuyện đơn giản có thể tây du lượng kiếp vừa mới bắt đầu liền muốn vận dụng bọn họ mặt mũi sau này con đường e sợ gặp đi được vô cùng gian nan sư đệ ngươi lúc này đi cần cùng n g u y ê n thủy đạo đức hai vị sư h i n h thương nghị thật kỹ lưỡng một phen tra một chút này bên trong biến số tiếp dẫn thánh nhân bàn giao nói sư h i n h yên tâm ta rõ ràng chuẩn đề thánh nhân vừa r ứ t lời liền biến mất ở tại chỗ thiên ngoại thiên chuẩn đề thánh nhân tìm tới đạo đức cùng n g u y ê n thủy hai thánh hai vị sư h i n h có khỏe hay không chuẩn đề thánh nhân quay về nguyên thủy đạo đức hai thánh thi lễ một cái ân dù sao cũng là sư h i n h nên có lễ nghi hay là muốn có chuẩn đề sư đệ sao có rảnh rỗi tới đây nguyên thủy thiên tôn đàm tiều nói sư m i n h n à y đến chính là vì cái kia tây du l ư ợ n g kiếp một chuyện trần đề cũng không d i u d i u d i ề u diếm rõ ràng mười mươi đem tây du l ư ợ n g kiếp bên trong gặp phải chuyện lạ đều nói ra nguyên thủy thiên tôn đạo đức thiên tôn hai vị nghe xong vẫn như cũng là một bộ nhẹ như mây gió dáng vẻ ân việc không liên quan tới mình treo lên thật cao có này lo chuyện bao đồng công phu còn không bằng ở trong thiên địa này tìm hiểu một phen xem có thể hay không đánh vỡ ràng buộc nói như vậy việc này thật có kỳ lạ nhưng hai vị sư đệ bản lĩnh không ở ta chờ bên dưới nghĩ đến đã là, là suy tính quá này bên trong biến cố có thể có phát hiện Đạo đ ứ chương năm mươi sáu nguyên thủy đến thôi diễn không có kết quả kính xin hai vị sư huynh ra tay dùng đại thần thông giúp ta phật môn thôi diễn một phen chuẩn đề thánh nhân nhìn nguyên thủy thiên tôn cùng đạo đức thiên tôn cũng không có động với chung nói khẩn cầu tuy rằng chuẩn đề cùng tiếp dẫn đều là thánh nhân chính quả tồn tại nhưng về mặt thực lực vẫn có t r ê n l ệ n h rất lớn càng là nguyên thủy thiên tôn đã đạt đến thánh nhân cảnh định cao do hai người bọn họ ra tay hơn nữa hắn chuẩn đề phụ trợ này hồng hoang vạn giới nào có bọn họ coi không ra biển số năm đó phong thần lượng tiếp thời gian nhận được tây thiên hai vị sư đệ ra tay giúp đỡ tiếp dẫn sư đệ thỉnh cầu chúng ta tự sẽ không chối tử đạo đức thiên tôn cười nói người ta ân tình ở mặt trước tự nhiên là muốn trả như vậy liền đa tạ hai vị sư h ì n h chuẩn đề thánh nhân hành lễ nói cảm ơn hắn không phải đối với mình cùng tiếp dẫn thánh nhân thực lực không tự tin mà là thôi diễn hai lần sau khi đều suy tính không có kết quả bây giờ tây du lượng kiếp mới vừa lên liền gặp phải nhiều như vậy phiền phức nếu là thật tồn tại biến số vậy ngày sau để bọn họ chuyện bể đầu sức chán còn nhiều chính là chẳng bằng hiện tại liền bỏ lại mặt mũi đem tất cả biến số đều bóp chết ở cái nôi bên trong nguyên thủy thiên tôn cùng đạo đức thiên tôn hai thánh nhìn nhau nợ nụ cười cũng không dài dòng bắt đầu vận dụng đại pháp lực lên nguyên thủy thiên tôn cho gọi ra linh bảo t h thiên thiên nguyên thủy thiên tôn cùng đạo đức thiên tôn đỉnh đầu như là mặt trời chói trang con tròn trong nháy mắt thiên ngoại thiên bên trong xuất hiện hai vị tỏa gia vô tận đạo vận kim thân hai thánh thủ bên trong pháp bảo vung lên từng luồng từng luồng hủy thiên d i ệ t địa năng lượng từ trên người của hai người tản mắt ra trong n g a y mắt toàn bộ thiên ngoại thiên bên trong trật tự bị quấy dày d i ệ t thế thần lôi quần quẫn hạ xuống thời gian bắt đầu thắt loạn không gian bắt đầu vỡ vụn cảnh tượng như thế càng là kinh động toàn bộ thế giới hồng hoang làm cho cả thế giới hồng hoang người đều vì đó khiếp đảm lên cảnh tượng như thế kéo dài một cái thời thần nguyên thủy thiên tôn cùng đạo đức thiên tôn mới thu rồi này phát thân phát bảo hai vị sư m i n h có thể có kết quả gì chuẩn đề thánh nhân hỏi nguyên thủy cùng đạo đức xác thực nhưng là không hẹn mà cùng lắc lắc đầu nguyên thủy thiên tôn nói lần này thôi diễn ta chờ toán khắp cả h ồ n g hoang vạn giới mỗi một cái góc cũng không có phát hiện ảnh hưởng tây du tiến trình biến số chuẩn đề sư đệ các ngươi lo xa rồi ngay vậy chuẩn đề thánh nhân vẻ mặt không chỉ không có bình phục trái lại càng thêm nghi hoặc không có biến số thế vì sao từng bước một tính toán kỹ sự t ì n h đều là xuất hiện chỗ sơ xuất đa tạ hai vị sư huynh báo cho đạo đức sư huynh tính xin giới một đạo p h á p chỉ, để ngọc đế phối hợp một hồi ta phật môn chuẩn đề thánh nhân mỉm cười nói sau đó hắn đem quan âm tôn giả mưu tính nói cùng hai vị thánh nhân nghe hai vị thánh nhân n g h e xong đều là nhìn nhau nở nụ cười loại này điều kiện nhỏ bọn họ tự nhiên sẽ không cự tuyệt chuẩn đề thánh nhân cũng không có ở thêm khách sáo vài câu lên đường đường hai thánh trở về tây thiên ngay lập tức đạo đức thiên tôn trực tiếp t r u y ề n âm cho ngọc đế bởi vì trêu đùa một phen quan âm tôn giả ngọc đế này hiểu ý bên trong rất xinh đẹp còn chuyên môn mời tiệc mấy vị thiên đình đại thần để hàng nga tiên tử sắp xếp một hồi vũ hội đồng thời hưởng thụ một chút muốn nói tới hàng nga tiên tử được kêu là một cái thủy linh tế liệu eo to nhỏ thủ như nhu đề phu như n g ư n g chi nhìn ra ngọc đế liên tục tán thưởng chơi đến chính này tin giữ liền đến không nghĩ đến phật môn lại vô liêm s ỉ đến mức độ này lại lướt qua hắn trực tiếp tìm hắn người lãnh đạo trực tiếp đứng ra không có cách nào người đến a truyền đông hải long vương khuyên ngăn ngọc đế phân phát ca vũ một mặt không thích đại khái trong thời gian ngắn lão long vương liền vô cùng lo lắng chạy tới lăng tiêu điện lão long tham kiến ngọc đế lão long vương một mặt nghiêm túc ba quỷ chín lạy nghĩ thầm ta cũng không phạm cái gì sai a như thế vội vã đem ta kêu đến làm gì lẽ nào là tiểu bạch long ngao liệt sự tình bại lộ nghĩ tới đây lão long vương trái tim liền không thể giải thích được cả kinh chuyện này nếu như bại lộ cái kia long tộc thịnh vượng liền không rồi chuyện này long tộc cần giấu rất tốt đến cùng là cái nào tên khôn kiếp cáo trạng lão long vương ngươi chuyện gì thế này làm sao vẫn ở chảy mồ hôi hẳn là thân thể hư như vậy ngươi đi chấm ngọc b ổ viên lấy vài cây linh dược bồi bổ ngọc đế thân thiết nói rằng này lão long vương cũng quá không thiết điểm ngươi nói lớn tuổi như vậy liền không thể tiết điểm một ít sao lão long cảm ơn bệ hạ mới vừa còn ở lo lắng sợ hãi lão long vương nhất thời bị ngọc đế lôi đến ngươi mới thể hư đây nếu không ngươi để vương mẫu thử xem có điều những câu nói này trong lòng hắn ngẫm lại cũng coi như ngọc đế là lão đại hắn cái này làm tiểu đệ nào dám nói cái gì không tự không cần khách khí trước tiên nắm v à i cây đi thử xem hiệu quả không đủ lời nói ngươi lại tìm châm mướn ngọc đế hùng hồn nói rằng không nói những thứ khác hắn liền cảm thấy có chút có lỗi với này lao long vương con khỉ này lập tức liền muốn đem hắn long cung quấy nhiều long trời lở đất cứ u nguyên do hay là bởi vì chính mình không đủ cứng rắn mạnh mẽ thế phật môn con cái nổi này đa tạ ngọc đế ngọc đế hoán lão long đến đây vì chuyện gì lão long vương cũng không muốn lại cùng ngọc đế lôi cái quái gì vậy cầm lấy thể hư không tha đúng không chuyện này là như vậy hoa quả sơn yêu hầu ngày ngày huyên náo quái nhiều đến đông hải không được c an bình lại ô nhiễm ngươi đông hải thủy vực thực sự là tội ác t ạ i trời châm sát mệnh ngươi vì là phạt yêu đại tướng quân đi vào tiêu diệt yêu hầu ngọc đế ngồi thẳng thân thể đem mặt trên truyền đạt ý chỉ nói ra về phần tại sao ngọc đế không có nói hắn nếu như nói rồi vậy hắn cao sang quyền quý đẳng cấp tên tuổi không phải không có mạ cái k khắc khắc, gì ngọn ý ngọc đế để hắn đi tiêu diện hoa quả sơn yêu hầu ngày ngày huyên náo ô nhiễm thủy vực hắn liền ở tại đông hải ngay cả chính hắn cũng không biết này không phải náo ả ngươi xem hầu tử không hợp mắt làm gì không chính mình xuất binh vây quét miễn cưỡng muốn ta long cung ra tay cái kia quan âm tôn giả đã sớm đã thông báo Cái kia hầu Phật tử là m ô ngươi vừa ý n ờ i kim chắp tay đưa tiễn. còn cu chắp hắn bổng n để đem đưa hũ g tay ư lại làm cho ta cùng phật môn đối nghịch đương nhiên này đều không đúng trọng điểm phật môn dạy cái k i a hầu tử bản lĩnh bây giờ bảy đại yêu vương kết bái sự lại chuyển được nhuần nháo ngay gần đây hầu tử còn thao luyện binh mã đem hoa quả sơn chế tạo thành một tòa thiết thành hắn những người lính tôn tướng cua ở đâu là cái k i a hầu tử đối thủ nay không phải để hắn đi đưa à, then chốt ngươi điều này làm cho ta đi đưa đầu lý do vẫn như thế nát năm